chương ba trăm sáu mươi bốn lao đầu người thực lực không tệ một đoàn người n h a u n h a u đi vào cửa hộ trong cánh cửa chính là tiên đình bản bộ lui tới đệ tử không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu hàng người rất nhiều sân phong cũng đều là dị hà lấp l õ e ngẫu nhiên có thể nhìn thấy từng đầu chân quý dị thú thiểm lược mà qua thanh huyền môn chúng người đứng tại chỗ nhìn thấy tiên đình cảnh sắc trong lúc nhất thời đều là n g â y dại bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tốt đẹp như thế cảnh sắc nơi này liền là chân chính tiên cảnh mọi người ở đây n ố c trễ lúc một đạo con n é đồng dạng thân ảnh xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt đúng là một đầu trắng đen sen h ữ n g k ẽ cự thú liếc nhìn lại anh tuấn phi phạm cái này cự thú tự nhiên chính là nhị cầu tại nhị cầu trên đầu đã ba tuổi nhiều nhạc nhạc mặc một thân khôi g i á c tay cầm một thanh trường thường nếu không phải quá mức kiểu nộn tuyệt đối là một tên uy phong nữ tướng chỉ tiếc nàng như vậy uy phong tư thái trong mắt mọi người càng là lộ r a xinh xắn đáng yêu gặp qua chấp pháp cung chủ tham kiến đến nữ đại nhân thạch kinh t i ê n liền vội vàng hành lễ nhị cầu thân là chấp pháp tiên cung cung chủ nhạc nhạc càng là, là cao quý đế nữ cả hai thân phận và địa vị đều còn cao hơn hắn đối mặt hai người hắn có thể không dám thất lễ tại bên cạnh hắn thanh huyền môn môn chủ sắp mặt hơi kinh hãi cũng là liền vội vàng hành lễ hắn không nghĩ tới đế nữ vậy mà lại tự mình xuất hiện nên đón bọn hắn nhạc nhạc đứng tại nhị cầu trên đầu quét mắt đám người cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại thanh huyền môn môn chủ trên thân nàng trương thương vung lên chỉ vào thanh huyền môn môn chủ lao đầu người thực lực không tệ nghe được nàng nhị cầu mỹ mắt lật một cái lập tức minh bạch nhạc, nhạc ý tứ trước đây không lâu nhạc nhạc chính là đột phá đến thiên tiên sau đó nhị cầu đám người liền hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng những ngày này không có đối thủ nhạc nhạc cũng là hơi có vẻ phiên muộn đã nhiều lần xúi g ụ c nhị cầu cùng nàng cùng đi ra sông sáo giang hồ may mắn nhị cầu cũng là kẻ ra đời ba câu hai câu liền có thể lừa gạt ở nhạc nhạc bây giờ nhìn thấy thanh huyền môn môn chủ một vị thiên tiên đại viên mãn cường giả rất hiển nhiên nhạc nhạc hiếu chiến đen lại bị kích phát đế nữ quá khen rồi thanh huyền môn môn chủ vội và nói nhạc nhạc cười hắc hắc nhảy xuống đầu chó đi vào thanh huyền môn môn chủ trước mặt ngươi đánh với ta một trận nghe được nhạc nhạc thanh huyền môn môn chủ trực tiếp ngây ngẩn cả người hắn ngơ ngác nhìn nhạc nhạc trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình nghe lầm đến nữ ngài nói cái gì thanh huyền môn môn chủ hỏi nhạc nhạc lứa m ẩ y lao n h â n này vậy mà n g h ê n ngãng ngươi đánh với ta một trận nàng mở miệng lần nữa nghe vậy thanh huyền môn môn chủ nhất thời ngại lời thạch kinh thiên đứng ở một bên cũng không dám nói thêm cái gì hắn đối nhạc nhạc thực lực ngược lại là có hiểu biết sợ mình mới mở miệng liền bị nhạc nhạc để mắt tới chỉ bất quá hắn có chút quá lo lắng bởi vì nhạc nhạc căn bản không coi trọng hắn chợt mặc một hồi lâu thanh huyền môn môn chủ cái này mới cởi khổ nói đến nữ ngươi không phải nói đùa sao hắn nhìn xem nhạc nhạc trong lòng tràn đầy hoang đường một cái ba tuổi tiểu hải lại muốn cùng mình chiến đấu mặc dù a mình thấy thế nào không thấu cảnh giới của nàng đột nhiên thanh huyền môn môn chủ s ư n g sở hắn ngơ ngác nhìn nhạc nhạc thần sắc có chút ngạc nhiên hắn vậy mà nhìn không thấu nhạc nhạc cảnh giới chẳng lẽ cảnh giới của nàng so với chính mình cũng cao hơn nhưng cái kia làm sao có thể một cái ba tuổi em bé sẽ là đại la kim tiên không có khả năng nhạc nhạc cũng không nói nhảm trường thương đột nhiên vạch một cái một cố lăng lệ uy thế trong nháy mắt đánh út về phía thanh huyền môn môn chủ ngực hắn hơi kinh hãi linh lực k h ẽ động trong nháy mắt c ả n ở trước ngực nhưng sau một khắc hắn chính là hoảng sợ phát hiện phòng ngự của mình vậy mà trong nháy mắt bị xé mở cái tia lăng lệ t h ư ờ n g mang trực tiếp vạch phá quần áo của mình cuối cùng tại bộ ngực hắn vạch phá một lớp da ra về sau cái này mới đột nhiên tiêu tán khu k h đúng lúc này nhị c ầ vội ho một tiếng nhìn xem thanh huyền môn môn chủ cuối cùng mở miệng ngươi liền đánh một trận a cái này thanh huyền môn môn chủ lông mày nhũ chặt nếu là đổi lại người khác đánh một trận liền đánh một trận nhưng hắn đối mặt thế nhưng là đế nữ à vạn nhất đã ngộ thương đế nữ đến lúc đó mình có thể có quả ngon để ăn ngay tại hắn do dự lúc hoàng thiên đột nhiên xuất hiện hoàng thiên đại nhân thanh huyền môn môn chủ đám người đều là liền vội vàng hành lễ nhị cầu cũng là đối nói nhẹ gật đầu hoàng thiên đầu tiên là đối nhạc nhạc thi lễ một cái chính là nhìn về phía thanh huyền môn môn chủ nhàn nhạt mở miệng đế tôn có lệnh mệnh bản tọa là đế nữ cùng môn chủ giao đấu trọng tài địa điểm ngay tại tiên đình lôi đài trong h h huyền chủ ánh a n môn môn ngưng mắt tụ, tứ t ý lòng ờ i nói chiến thiên, giật giật bởi môi, cuối này, ràng hắn cùng nữ trận Nhìn hoàng thanh huyền môn môn cùng nhẹ gật đầu đã như vậy, vậy liền như đế tôn mong muốn. Trong là là. vậy, vậy rõ gật l để đế đầu đã đế chỉ chủ một xem á của hắn k h ẽ thở dài một cái vẹn vẹn từ một điểm này hắn mà có thể nhìn ra đế tôn đối đế nữ cương triều trong chiến đấu một khi mình làm bị thương đế nữ đến lúc đó sợ rằng sẽ gặp một chút trừng phạt thậm chí liền xem như đế tôn không xuất thủ hoàng thiên đám người cũng tuyệt đối sẽ trừng phạt mình chỉ là hiện tại đế tôn đều lên tiếng hắn tự nhiên không cách nào trốn tránh thanh huyền môn một ngàn đệ tử cũng đều là trơ mặc mặc dù tiên đ ì n h hoàn g cảnh làm bọn hắn cực kỳ trầm mê nhưng bây giờ xem ra có nhiều chỗ không hề giống bọn hắn tưởng tượng dù sao bọn hắn không phải tiên đình đệ tử nghe được thanh huyền môn môn chủ đáp ứng hoàng thiên tay cầm vung lên một tòa khổng lồ lôi đ à i liền là xuất hiện ở chân trời nhạc nhạc tung người một cái chính là nhảy lên thanh huyền môn môn chủ lắc đầu vừa muốn nhảy tới nhị cầu chính là vô vô bờ vai của hắn nói khẽ nhắc nhở ngươi một cái tuyệt đối không nên lưu thủ thanh huyền môn môn chủ hơi xứng sở chỉ là nhẹ gật đầu cũng không có để ý chính là cướp lên lôi đài hai người chiến đấu trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều tiên đình đệ tử đám người nao nao h đứng ở bên lôi đài bên trên trong khoảng thời gian ngắn chính là bu đầy người thanh huyền môn một ngàn đệ tử cũng là sen lẫn ở trong đó đối với trận chiến đấu này trong lòng bọn họ liền là một trận trò đùa bọn hắn có thể không tin nhạc nhạc thực lực có thể sánh vai thanh huyền môn môn chủ cũng chỉ có tiên đình đám người rõ ràng nhạc nhạc thực lực thanh huyền môn môn chủ đứng trên lôi đài nhìn lên trước mặt tiểu bất điểm nhạc nhạc trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ mặc dù nhạc, nhạc vừa rồi nhạc nhạc để hắn có chút chấm kinh nhưng nếu là nghiêm túc bắt đầu vừa rồi nhạc nhạc một k í c h hắn tùy tiện liền có thể hóa giải cho nên cho tới bây giờ hắn đều không có coi trọng tâm tư bắt đầu đi hoàng thiên làm trọng tài tuyên bố giao đấu bắt đầu đến ữ đ c tội thanh huyền môn môn chủ sắc mặt ngưng tụ trên thân khí tức chính là m á h liệt lên chậm dại áp bách hướng nhạc nhạc cảm nhận được thanh huyền môn môn chủ lực lượng nhạc nhạc núm mày dòn tiếng nói dùng toàn lực của ngươi ngay vậy thanh huyền môn môn chủ hít sâu một hơi quần quận khí tức càng phát ra cường hành chỉ là nhạc nhạc sắc mặt lại là rất không hài lòng lao r a hỏa này xem thường mình đại việt xuất chinh phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương ba trăm sáu mươi lăm thi đấu hữu nghị nhạc nhạc đứng tại chỗ thanh huyền môn môn chủ cũng không dám chủ động tiến công chỉ là không ngừng tăng cường lấy khí thế áp bách lấy nhạc nhạc nhưng theo hắn khí tức dần dần tăng cường nhạc nhạc lại là một điểm ảnh hưởng cũng không có mà thấy cảnh này thanh huyền môn môn chủ sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn lúc này hắn rốt cục nhớ tới nhị cầu lời nói đ ế nữ thật mạnh như vậy sao hắn thầm nghĩ trong lòng nhìn xem nhạc nhạc rốt c ụ c thanh huyền môn môn chủ cắn răng một cái cồn bạo khí tức triệt để bộ phát ra chung quanh quan chiến đ ắ n g người cũng đều là trong nháy mắt hứng thú nhạc nhạc cũng là nhẹ h ừ một tiếng lúc này mới giật giật thân thể thầm nói dạng này mới có ý tứ mạ nói xong trường thương trong tay của nàng chính là vung vẩy lên từng đạo ba động trong nháy mắt đem thanh huyền môn môn chủ khí tức cho bức bách trở về thanh huyền môn môn chủ hơi kinh hãi chỉ dựa vào điểm này liền có thể nhìn ra đ ế nữ thực lực cũng không yếu hơn mình chỉ là một cái ba tuổi em bé liên đủng có như thế lực lượng cường đại đây quả thực phát r ổ bất quá bởi vậy hắn cũng có thể nhìn ra tuyết thiểu khanh thực lực chỉ sợ so hắn trong tưởng tượng cường hắn hơn nếu không sao sẽ sinh ra như thế nịch thiên nữ nhi đang nghĩ ngợi đột nhiên một cố lưu quang từ trước mắt hắn chợt lóe lên đột nhiên đem bừng tỉnh hắn không dám có chút chần c h ở chật quát một tiếng hai tay cản trước người v i anh mạnh liệt lực lượng vậy mà n ổ ra hắn cái này mới nhìn rõ cái kêu đạo lưu quang chính là nhạc nhạc trường thương trong tay trong nháy mắt trường thương rung động không ngừng lắng lệ uy thế đau nhói thanh huyền môn môn chủ gương mặt hắn đột nhiên vừa dùng lực liền muốn muốn đem trường thương đánh bay nhưng không đợi hắn động tác nhạc nhạc thân ảnh tiểu tiểu liền là xuất hiện ở trường thương trước đó chân nhỏ dẫm tại trên cán thương đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đá một cái lực lượng c u ấ n m á n h trong nháy mắt quét sạch hướng thanh huyền môn môn chủ trong chốc lát trường thương đâm rách thanh huyền môn môn chủ p h o n g ngự t r u n g điệp đâm vào cánh tay của hắn máu tươi trong nháy mắt bao tô bay thân hình của hắn cũng là liên tiếp lui về phía sau cánh tay kém chút trực tiếp bị xuyên thấu thấy cảnh này thanh huyền môn một ngàn đệ tử một trận xôn sao trong đôi mắt tràn đầy không thể tin bọn hắn không cách nào tưởng tượng một cái ba tuổi em bé làm sao có thể ủng có như thế lực lượng cường đại trong đó lục phong cũng là được tuyển chọn đi tới thiên đ ỉ n h thấy cảnh này trong mắt của hắn cũng đầy là kinh ngạc luôn luôn tự ngạo hắn tại thời khắc này nhận lấy đả kích thật lớn thiên tuế bên trong đột phá tới chân tiên đ ỉ n h phong bực này thiên tư thuộc về đ ỉ n h tiêm chỉ là cùng nhạc nhạc so sánh hắn cái này đ ỉ n h tiêm thiên tư liền là cái giám á di vãng lục phong coi là chính mình là cái thế giới này nhân vật chính tương lai cái thế giới này làm từ chính mình trường khống nhưng bây giờ nhìn thấy nhạc nhạc hắn giờ mới hiểu được ý nghĩ của mình là cỡ nào ngây thơ nhân vật chính ha ha mình không xứng ngoại trừ hắn thanh huyền môn đệ tử khác cũng giống như thế đều là mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ nội tâm đối với mình sinh ra thật sâu hoài nghi dù sao có thể đi vào thanh huyền môn bọn hắn cũng đều là thiên tiêu hạng người nhưng bây giờ như thế vừa so sánh bọn hắn coi như cái gì thiên tiêu trước đó bọn hắn còn có chút bất mãn cảm xúc trong nháy mắt tan thành mây khói đế nữ khiêu chiến nhà bọn hắn môn chủ c ũ nhạc g k ô n g phải h là xem t nhạc ắ n mà là u i nói g bọn hắn. Mà thanh huyền môn môn chủ ổn định thân hình phun ra một ngụm trọc khí lắc lắc đau nhức cánh tay khí tức có chút quần quận bình phục trong cơ thể khí huyết lần này h ắ n thật không dám xem nhẹ nhạc nhạc một tôn tiên tiên đại viên mãn một khi nghiêm túc bắt đầu lực lượng c ứ n g hãn đủ để làm người ta kinh ngạc mà nhạc nhạc bây giờ chỉ là thiên tiên sơ kỳ chỉ nói tới sức mạnh nàng so thanh huyền môn môn chủ hơi yếu một bậc nhưng trọng đồng cùng toàn thân trí tôn cốt cũng không phải ăn chay huống chi nhạc nhạc còn có được thể chất đặc thù trên lôi đài khí tức quần quận không ngừng quần bạo anh minh không ngừng v ă n g v ạ o thực lực hơi yếu người đều khó mà bắt được thân ảnh của hai người quần bạo chiến đấu không ngừng tiến hành mặt ngoài xem ra hai người thế lực ngang nhau nhưng thanh huyền môn môn chủ trong lòng lại hơi hơi phát khổ nhạc nhạc thần bí khó lường thủ đoạn thế nhưng là để hắn nếm nhiều nhức đầu với lại bởi vì nhạc nhạc thân phận nguyên nhân tại nào đó chút thời gian hắn cũng là bó tay bó chân với anh nhạc nhạc một k í c h v a n g ra thanh huyền môn môn chủ thân hình lại là đột nhiên cứng đ ở từng sợi thần quang từ chung quanh hắn phát tán cùng lúc đó nhạc nhạc trong mắt cũng là lướt đi từng sợi lực lượng thần bí trọng đồng người ẩm ẩm bàng bạc lực lượng đánh vào thanh huyền môn môn chủ trên thân trực tiếp đem đánh bay ra ngoài không đùa nhạc nhạc khoát tay á o thu liễm ký tức nàng thực lực hôm nay hẳn là cùng thanh huyền môn môn chủ tương đương coi như hơi cường một kia trong thời gian ngắn cũng là khó mà phân ra thắng bại nhưng bây giờ thanh huyền môn môn chủ sở dĩ rơi vào hạ phòng hoàn toàn là bởi vì kiềng kỵ thân phận của nàng nói xong nhạc nhạc chính là nhảy xuống lôi đài trực tiếp nhảy đến nhị cầu trên thân lẩm bẩm một chút ý tứ cũng không có bọn hắn đều sợ ta nghe vậy nhị cầu cười khổ một tiếng ai bảo ngươi trang lưu bức như vậy không phải vậy lấy thiên tư của ngươi tuyệt đối sẽ có cường giả sớm đưa ngươi móc chết bực này thiên tư quá kinh khủng chúng ta đi cái nào nhị cầu hỏi nhạc nhạc gãi đầu một cái nghĩ nghĩ nói đi tìm cha a Tốt. nói xong hắn chính là bay lên mà lên mang theo nhạc nhạc hướng phía vị ư ơ n g sơn lao đi thanh huyền môn môn chủ nhìn thấy nhạc nhạc rời đi cũng là thở dài một hơi hơi vi điều chỉnh d ư ớ i khí tức hắn cũng là cướp xuống lôi đài mặc dù nhìn qua có chút chật vật nhưng trên thực tế thương thế cũng không phải là rất nặng tại thời khắc mấu chốt nhạc nhạc đều lưu thủ hoàng tiên nhìn xem nhạc nhạc rời đi liền đem lôi đài thu hồi nhìn xem phụ cận đám người mở miệng nói giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là thanh huyền môn môn chủ hôm nay mang một ngàn thanh huyền môn đệ tử đến đây chúng ta tiên đỉnh mà bọn hắn cũng sẽ tại chúng ta tiên đỉnh trải nghiệm một năm cái này thời gian một năm bọn hắn cùng các ngươi hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ mà các ngươi cũng muốn đem bọn hắn thực tình cho rằng ta tiên đình đệ tử vâng đông đảo tiên đình đệ đỉ tử đều là mở miệng thấy thế đông đảo thanh huyền môn đệ tử sắc mặt cũng là tốt lên rất nhiều chỉ là đối hoàng tiên ấn tượng vẫn như cũng là khó mà chuyển biến mặc dù không dám nói thẳng nhưng trong lòng vẫn là t h ầ m mắng không ngừng trừ cái đó ra ba ngày sau đế tôn hạ lệnh tổ chức thi đấu hữu nghị tuyển bạt một trăm i tiên đình đệ tử cùng thanh huyền môn một ngàn đệ tử giao đấu mười hạng đầu người đế tôn đem ban cho khen thưởng động đất cả ba đây là địa chấn của tháng ngày ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương ba trăm sáu mươi sáu thi đấu hữu nghị bắt đầu thi đấu hữu nghị vào khoảng ba ngày sau đó tiến hành mà ba ngày nay tự nhiên là lựa chọn đệ tử dự thi bây giờ vẹn vẹn tiên đình bản bộ liền có mấy chục ngàn đệ tử từng cái đều là t h i ê n tri tiêu tử thực lực yếu nhất cũng đều là nhân tiên tri cảnh mà thi đấu hữu nghị tiên đình lại chỉ cần một trăm đệ tử xói nhiều thị thiếu a hoàng thiên mệnh lệnh được đưa ra về sau rất nhiều tiên đình đệ tử chính là lập tức báo danh dù sao thu hoạch được mười hàng đầu có thể có được đế tôn ban thưởng thanh huyền môn đệ tử không rõ ràng nhưng rất nhiều tiên đình đệ tử thế nhưng là biết đế tôn ban thưởng tầm quan trọng không chút nào khoa trương mà nói nếu là có thể thu hoạch được một lần ban thưởng thực lực của bọn hán đủ để lật mấy lần có thửa trong nháy mắt siêu việt cung cấp bậc đệ tử phụ trách tuyển b ạ n đệ tử thì là chấp pháp tiên cung bên trong người cũng là tiên đ ỉ n h nhóm đầu tiên đệ tử bây giờ đã sớm thực hiện toàn viên c h â n tiên với lại bọn hắn bình quân tuổi tác thậm chí không đủ trăm tuổi nếu không phải tuyết thiểu khanh có lệnh không cho phép bọn hắn tham gia thi đấu hữu nghị bọn gia hỏa này chỉ sợ sớm đã nội bộ chia cắt danh lệch người đi một bên đều chân tiên đại viên mãn xem náo nhật gì ta vẫn chưa tới một ngàn tuổi à đế tôn không phải nói thiên t u ế bên trong đệ tử đều có thể báo danh tham gia sao báo danh có thể nhưng không thông suốt qua vì cái gì người thực lực như vậy tại tiên đình c h ỉ ít có mấy ngàn nếu là một trăm đệ tử dự thi tất cả đều là các ngươi d ạ n g này người ta thanh huyền môn còn chơi cái gì thi đấu hữu nghị thi đấu hữu nghị biết chuyện gì hữu nghị sao l i ê n là đừng khi dễ người ta đi mau đi mau đừng lãng phí thời gian nếu không phải vì hữu nghị lao tử còn muốn dự thi đâu lời này vừa nói ra tiên đình rất nhiều đệ tử đều là kêu dây lên đây là cái đạo lý gì à thực lực quá mạnh lại còn không cho phép dự thi thanh huyền môn một ngàn đệ tử cũng là nghe được tin tức như vậy sắc mặt của bọn hắn đều có chút không dễ nhìn bất quá c ũ ngoại chính là trừ bọn hắn còn có hai mươi vị chân tiên trung kỳ cùng bảy mươi vị chân tiên sơ kỳ tổng cộng một trăm linh tiên đình đệ tử toàn bộ đều là chân tiên cấp bậc mà trái lại thanh huyền môn một đệ tử bên trong chân tiên cường giả còn chưa đủ một trăm mạnh nhất cũng chỉ là chân tiên đình phong nhưng cũng không đủ mười vị thi đấu hữu nghị vẫn là từ hoàng tiên chủ trì trong đó chấp pháp tiên cung mấy vị c u n g chủ cũng là ở đây xem lễ thanh huyền môn môn chủ đồng dạng tạm thời lưu tại tiên đình tham gia thi đấu hữu nghị xem lễ thi đấu hữu nghị lôi đài đã sớm dựng hoàn tất tại lôi đài trước đó có một cái đài cao phía trên trưng bày duy nhất chỗ ngồi đó là chuyên môn là tuyết thiểu khanh chuẩn bị chỉ bất quá loại này đẳng cấp giao đấu tuyết t i ể u k h a n căn bản lười nhắc nhìn cho nên hắn cũng không có tham gia chỉ là tại thi đấu hữu nghị kết thúc về sau sẽ hiện thân tiến hành ban thưởng lần này thi đấu hữu nghị quy tắc rất đơn giản các ngươi một n g à n tên đệ tử dự thi rút thăm quyết định đối thủ bên thắng tấn cấp kẻ bại đào thải không có kẻ bại tổ tấn cấp cơ hội bởi vì là thi đấu hữu nghị cho nên lần này giao đấu điểm đến là rừng hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ hai thi đấu hữu nghị kết thúc về sau đế tôn đem sẽ đích thân ra mặt ban cho các ngươi khen thưởng hoàng thiên đứng tại giữa lôi đài thanh em nhàn nhạt chuyển vào tất cả mọi người trong hai thanh huyền môn rất nhiều đệ tử đều hơi hơi hưng phấn trong ba ngày qua bọn hắn cũng là hiểu rõ đến đế tôn ban thưởng phong phú một chút có thực lực đệ tử đều là dồn hết sức lực chuẩn bị trùng kích m ộ ư ơ i vị trí đầu về phần tiên đình đệ tử thì đều là một bộ mắt nhìn múi múi nhìn tâm biểu lộ không có bất kỳ cái gì hứng thú không phải bọn hắn đối ban thưởng không hứng thú mà là bọn hắn đều rõ ràng đế tôn cho ban thưởng kỳ thật đã sớm xác định tiên đình tuyển ra mười vị chân tiên đình phong cũng không phải tuyển lấy chơi cái này mười vị chân tiên đình phong không chỉ có là thực lực cưng hãn càng là là tiên đình làm ra qua công hiến kỳ thật cái, cái gọi là ban thưởng chính là vì bọn hắn chuẩn bị đều rõ chưa hoàng thiên hỏi đám người vội vàng ứng thanh minh bạch đã như vậy cái kia liền bắt đầu a hoàng thiên chậm rãi đạp không mà lên lơ lửng giữa không trúng cánh tay có chút vung lên từng đạo quan g mang chính là lơ lửng tại trên lôi đài nhìn kỹ lại quan g mang này bên trong chính là từng cái tham c h ú c những n à y tham c h ú c bên trên đều khác lấy số lượng vừa đến năm trăm năm mươi mỗi cái số lượng đều có hai cái rút đến giống nhau số lượng người chính là giao đ ấ u đối thủ tốt tự chọn lấy tham trúc a vừa dứt lời từng cái tiên đình đệ tử chính là nhô ra tay trong nháy mắt cướp đoạt một trăm cái tham c h ú c thanh huyền môn đệ tử cái này mới phản ứng được nhao nhao lựa chọn sử dụng tham c h ú c đám người lựa chọn sử dụng kết thúc hoàng thiên vung tay lên khổng lồ lôi đài chính là chia mười cái khu vực mỗi cái khu vực lẫn nhau ngăn cách xem như chia làm mười cái lôi đài rút đến một đến mười hào tham c h ú c đệ tử riêng phần mình dựa theo số lượng tìm kiếm mình lôi đài rất nhanh hết thảy hai mươi cái đệ tử liền là xuất hiện ở trên lôi đài trong đó còn có hai cái tiên đình đệ tử mà bọn hắn đối thủ cũng chỉ là nhân tiên tri cảnh không có bất kỳ cái gì lo lắng theo hoàng thiên một tiếng bắt đầu rất nhiều đệ tử k h í tức chính là phiên trào bắt đầu hai vị tiên đình đệ tử càng là trong nháy mắt kết thúc chiến đấu rời đi lôi đài thu được thắng lợi về phần cái khác lôi đài cũng có thực lực sai biệt khá lớn người rất nhanh liền kết thúc chiến đấu mà một khi có chiến đấu kết thúc hoàng thiên chính là mệnh lệnh dưới một tổ trực tiếp tiến vào lôi đài dưới lôi đài lục phong nhìn xem mình thăng trúc một trăm chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn ra sân hắn nhìn xem trên lôi đài chiến đấu trong đó không có, có thể làm cho hắn coi trọng người mà mục tiêu của hắn đồng dạng cũng là tiến vào mười vị trí đầu mà lấy hắn chân tiên đ ỉ n h phong tu vi cũng có thực lực này với lại bằng vào thể chất của hắn lục phong có rất lớn lòng tin có thể tiến vào mười vị trí đầu thậm chí hắn còn muốn trùng kích thứ nhất chỉ tiếc đây đều là cá nhân hắn tưởng tượng rất nhanh lục phong chính là ra sân trận đấu đối thủ của hắn cũng không mạnh là thanh huyền môn một vị đệ tử không có chút nào ngoài ý m u ố n lục phong tùy tiện đạt được thắng lợi đi xuống lôi đài hắn tiếp tục quan sát nhất là tiên đ ỉ n h mười vị chân tiên đ ỉ n h phong là hắn trọng điểm chú ý đối tượng chỉ tiếc bọn hắn đối thủ cũng đều là không mạnh tùy ý mất kích bọn hắn chính là thu được thắng lợi căn bản nhìn không ra cái gì vòng thứ nhất một mực tiến hành đến t r ạ n g vào tối rốt c ụ c tuyên bố kết thúc còn lại năm trăm năm mươi người trong đó một trăm tiên đình đệ tử thình lình đều có mặt không thể không nói thực lực bọn hắn cường hãn đồng thời cũng có được một chút vận khí tồn tại vòng thứ hai thì là muốn tại ngày thứ hai cử hành cho rất nhiều đệ tử một đêm thời gian nghỉ ngơi động đất cả không ba đây là địa chấn của tháng ngày ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương ba trăm sáu mươi bảy ta còn trẻ ngày thứ hai năm trăm năm mươi tên đệ tử phấn chấn tinh thần, bắt đầu một ngày này chiến đấu rõ ràng so hôm qua kịch liệt rất nhiều mỗi một trận chiến đấu tốn thời gian cũng là tăng lên rất nhiều hoàng tiên nắm toàn bộ toàn cục ủng hộ thi đấu hữu nghị thắng đến trạm vào tối lục phong mới rốt cục ra sân ta biết ngươi thanh huyền môn lục phong tại rất nhiều thanh huyền môn đệ tử bên trong thực lực của ngươi cũng coi là số một số hai tiên đình đệ tử nhìn xem lục phong cười nói ngay vậy lục phong chắp tay đạo hưu thực lực đồng dạng không kém bắt đầu đi tiên đình đệ tử cười một tiếng mở miệng nói lục phong nhẹ gật đầu bàng bạc khí tức chính là ẩm vang mãnh liệt mặc dù đối phương chỉ là chân tiên trung kỳ nhưng lục phong không có chút nào chủ quan dù sao ở đây đệ tử đều là thiên tiêu h ạ n g người ai cũng không xác định đối phương có bài tời gì sơ ý một chút liền có thể lật thuyền trong mương dù là lục phong có lòng tin cũng sẽ không có chỗ chủ quan cảm nhận được lục phong khí thế tiên đình đệ tử s ắ p mặt cũng là ngưng trọng lên riêng là tu vi hắn cũng đã rơi vào hạ phong bất quá hắn cũng không sợ tiên đình đệ tử chiến lược phổ biến so ngoại giới mạnh hơn hắn cũng không phải là không có chiến thắng qua trần tiên đình phong cho nên đối mặt lục phong hắn không có chút nào khiếp ý ngược lại là chiến ý mười phần chiến chất quát một tiếng tiên đình đệ tử chủ động xuất kích lục phong đôi mắt ngưng tụ cũng là hơi kinh ngạc hiển nhiên đối tiên đình đệ tử thực lực có chút ngoài ý m u ố n hắn k h ẽ quát một tiếng thân hình lập tức phiêu m i ệ n lên tiên đình đệ tử một kích trực tiếp rơi vào c h ố n g đi sau một k h ắ c lục phong thân ảnh liền là xuất hiện ở phía sau hắn tiên đình đệ tử kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú không trần c h ờ chút nào thân hình đ ỗ n g nhiên lật một cái cánh tay hướng phía sau lưng vùng ra lực lượng c u n g bánh đồng thời nổ bắn ra m à ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn tiên đình đệ tử kêu lên một tiếng đau đớn ngược lại lùi lại mấy bước sắc mặt hơi tái n h u ậ lục phong trong mắt l tán thắn nói tốt phản ứng nhanh ổn định thân hình tiên đình đệ tử ánh mắt cũng là càng hung m a n h hơn hắn nhìn chằm chằm lục phong tựa như một đầu giống như g i a thú gầm nhẹ một tiếng lại đến lục phong tay cầm lật múa từng đạo ba động từ hắn trong cơ thể phát ra đem bao phủ hắn cười nhạt một tiếng nhìn xem v ọ t mạnh mà đến tiên đình đệ tử tựa như khỉ làm x i ế c đồng dạng không ngừng né tránh lấy tiên đình đệ tử nhữ mày nhưng không nói thêm gì chỉ là không ngừng công kích tới nhìn như lộn xộn nhưng trên thực tế phản thiên đại t r ư n mở cho ta tiên đình đệ tử đột nhiên dừng lại bạo giống một tiếng chỉ gặp hắn vừa mới công kích qua địa phương vậy mà xuất hiện từng nét đồ chú bây giờ đã liên hệ lên bàn g bạc lực lượng trong nháy mắt sôi c h à o bắt đầu lục phong sắc mặt hơi đổi một chút n g ư ờ i là trận tu nhìn xem bao phủ mình đại trận lục phong thầm mắng một tiếng một mực bảo trì cảnh giác muốn tìm ra sơ hở của đối phương nhất kích tất sát nhưng không nghĩ tới vẫn là chủ quan cảm nhận được chung quanh bàn g bạc lực lượng thân thể của hắn cũng là càng thêm mờ ảo bắt đầu tiên đình đệ tử đứng tại ngoài trận tay cầm không ngừng kết ấn đại trận lực lượng cũng là càng ngày càng cường đại chạm cho ta ầm ầm một tiếng vang thật lớn chỉ gặp trên lôi đài từng đạo ngọn lửa từ trong đại trận phát ra phiêu đáng đến k h ô n g t r ú n g ngưng tụ thành một đạo khổng lồ hỏa diễm cự đao nồng đấm u y áp bao phủ lục phong nhìn xem đỉnh đầu hỏa diễm cự đao lục phong hít sâu một hơi trong cơ thể thời không chi lực chậm dãi phun trào bắt đầu chạm một tiếng quát lớn phía dưới hỏa diễm cự đao đột nhiên chém xuống lục phong không trần chờ nữa bàn chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất chủ động hướng lên hỏa diễm cự đao bàn tới v anh một tiếng vang thật lớn khắp thiên hỏa diễm tung bay toàn bộ lôi đài cơ hồ bị hỏa diễ ân tiên, nột nột, tiên đình đệ tử giật ê mình manh liệt xoay người chỉ gặp một đạo trưởng lớn đã dán tại mình khuôn mặt bàng bạc lực lượng chấn hắn sợi tóc tung bay cương tại nguyên chỗ không dám nút ních nguyên bại lục phong thản như nói tiên đình đệ tử sửng sốt mấy giây cười khổ một tiếng ngươi thắng lục phong thu v ề bàn tay phun ra một ngụm c h ọ c khí hắn không nghĩ tới chỉ là một cái chân tiên trung kỳ vậy mà buộc hắn vận dụng thời không chi lực sớm biết như thế không bằng ngay từ đầu liền lấy t h ế x é t đánh lôi đ ỉ n h đem đánh bại tiên đình đệ tử hít sâu một hơi nhìn xem lục phong thong thả một cái khí tức nói ngươi rất lợi hại bất quá ta còn trẻ sớm muộn cũng có một ngày ta tất nhiên sẽ ngươi bại d ư ớ i trưởng ngay vậy lục phong nhịn không được cười lên một tiếng kỷ thật ta cũng rất trẻ trung có đúng không tiên đình đệ tử xứng sở nháy n h y mắt nhìn xem lục phong nói ta năm nay hai mươi tám tuổi ngươi đây lục phong lục phong sắc mặt có chút cứng đờ hắn nhìn trước mắt tiên đình đệ tử trong lòng tiếp nhận chủng điệp một k í c h hai mươi tám tuổi cái này sao có thể trước đó đế nữ ba tuổi có ngày tiền tri lực thì cũng tôi đi dù sao người ta là đế nữ huyết mạch cùng thân phận đều là đỉnh tiêm tri tư mà trước mặt cái này tiên đình đệ tử không phải liền là một vị phổ thông đệ tử sao hai mươi tám tuổi chân tiên t r u n g kỳ u i ngươi thế nào tiên đình đệ tử nhìn xem lục phong bộ dáng không khỏi hỏi lục phong bừng tỉnh nhìn xem tiên đình đệ tử có chút cứng ngắc mở miệng n g ư ờ i thật hai mươi tám tuổi a tiên đình đệ tử cao mày cẩn thận nghĩ nghĩ có vẻ như còn kém mấy tháng lục phong thần sắc đ ọ c lại tiên đình đệ tử nói tiếp tại tiên đình bên trong tuổi của ta kỳ thật cũng coi là không nhỏ chỉ là đối với ngoại giới người mà nói ta cảnh giới này cái tuổi này hẳn là còn tính là tuổi trẻ a lục phong khỏe miệng giật một cái cái gì gọi là còn tính là tuổi trẻ đây quả thực tuổi trẻ đến không hợp t h ó i t h ư ờ n g phân ra thắng bại hai người chính là đi xuống l ô i đài tiên đình đệ tử một mực đi theo lục phong bên n g trò chuyện với nhau thật vui cuối cùng tiên đình đệ tử đột nhiên hỏi đúng ngươi cũng rất trẻ trung ngươi lớn bao nhiêu ách lục phong hơi s ư ơ n g sở da mặt kéo ra hít sâu một hơi nói ta còn có chút sự tình ta đi trước nói xong hắn chính là trực tiếp rời đi tiên đình đệ tử vội vàng hô to cái gì về gấp có cần g i ú p một tay hay không lục phong một cái lảo đảo cũng không đáp lời nói trực tiếp rời khỏi nơi đây động đất tả ba đây là địa chấn của tháng này ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương ba trăm sáu mươi tám xui xẻo lục phong thi đấu hữu nghị đã qua ba ngày bây giờ 1.100 vị người dự thi chỉ còn lại 57 người trong đó tiên đình mười vị chân tiên đình phong lục phong cùng thanh huyền môn cái khác năm vị chân tiên đình phong hết thể mười sáu vị chân tiên đình phong đều tại cái này năm mươi bảy người bên trong tiếp tục rút t h ă m lựa chọn đối thủ không ký người luân không trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo hoàng thiên thản nhiên nói cánh tay hắn vung lên năm mươi bảy đạo t h ă m trúc liền là xuất hiện ở lôi đài còn lại năm mươi bảy người đều là tùy ý rút lấy t h ă m trúc lựa chọn đối thủ của mình tiên đình một vị chân tiên đình phong quất đến không ký may mắn trực tiếp luân không tấn cấp vòng tiếp theo cái khác chín cái chân tiên đình phong vận khí cũng không tệ thực lực của đối thủ cũng không thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp mà lục phong lông mày lại là không khỏi cao lên đến đối thủ của hắn là thanh huyền môn một vị chân tiên cường giả tối đỉnh hắn quan sát qua đối phương tranh tài thực lực coi như không tệ một trận chiến này muốn đạt được thắng lợi chỉ sợ phải gian nan rất nhiều đối phương nhìn xem lục phong sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn đối với cái này đệ tử mới nhập môn hắn cũng là có nghe thấy bây giờ còn lại đệ tử toàn bộ đều là chân tiên cấp bậc chiến đấu bắt đầu càng thêm kịch liệt rất nhiều t h ư ở một h c vòng này qua đi cũng chỉ thừa hai mươi chín người đồng dạng một người luân không còn lại hai mươi tám người tranh đoạt tấn cấp tư cách may mắn chính là luân không danh lệch lại là tiên đình một vị c h ầ n tiên đình phong mà chín người khác cũng là không có được cùng không lẫn nhau gặp là mà ộ t chỗ. m lục phong thì lại là gặp được một vị c h â n tiên đình phong đồng dạng là thanh huyền môn đệ tử không có chút nào ngoài ý m u ố n tiên đình chín vị c h â n tiên đình phong lần nữa tùy tiện tấn cấp mà lục phong đối mặt lại là một trận đại chiến có lẽ đây chính là nhân vật chính quang hoàn á hai trận đại chiến làm cho lục phong hấp dẫn rất nhiều đệ tử chú ý thực lực của hắn cũng là đạt được rất nhiều tiên đình đệ tử tán thành về sau liền chỉ còn lại mười lăm người cạnh tranh sau cùng mười vị trí đầu mà quy tắc tự nhiên cũng là cải biến một chút mười lăm người g ú t tham đồng dạng một người trong đó luân không cái khác bại tổ tiến hành giao đấu chiến thắng bảy người chính là tấn cấp mười vị trí đầu chờ đợi về sau cụ thể bài danh mà luân không người kia không còn là tự động tấn cấp mà là tự động tiến vào kẻ bại tổ cùng bảy người khác tiếp tục cạnh tranh cuối cùng ba cái mười vị trí đầu danh ngạch đến lúc đó kẻ bại trực tiếp đào thải còn lại bốn người lần nữa tiến hành giao đấu như thế hai lần cuối cùng kẻ bại đào thải ra khỏi c ụ về phần mười vị trí đầu bài danh thì tiếp tục tiến hành giao đấu làm ra sau cùng bài danh đến nước này cạnh tranh cũng là càng ngày càng kịch liệt hoàng thiên lần nữa vung ra thăm trúc đám người lựa chọn hoàn tất chính là tiến hành giao đấu nhìn thấy thăm trúc lục phong n h ă n đã dậy chưa hắn lại là không k ý luân không nhìn xem không k ý lục phong nhịn không được thầm mắng một tiếng sớm không luân không hết lần này tới lần khác cái này từng v ò n g không trực tiếp tiến nhập kẻ bại tổ chí ít còn muốn hai lần chiến đấu hắn mới có thể tiến nhập mười vị trí đầu vận khí này đơn giản không có người nào lúc này còn lại mười lăm người trong đó mười bốn vị chân tiên đình phong còn có một vị chân tiên trung kỳ một phen chiến đấu xuống tới tiên đình mười vị chân tiên đình phong trong đó bảy vị tiếp h u ậ n l ợ tấn c đó chính g á thì là gặp được tiên đ ỉ n h ba vị chân tiên đ ỉ n h phong cùng lục phong hết bốn người ở giữa chiến đấu liên tục bốn vòng lục phong ngoại trừ từng vòng không bên ngoài cái khác xích lô đều là đối mặt chân tiên đ ỉ n h phong linh lực tiêu hao rất nhiều mà tiên đ ỉ n h ba vị c h â n tiên đ ỉ n h phong ngoại trừ vừa rồi một trận chiến thi triển lực lượng dù sao đại bên ngoài cái khác chiến đấu không phải đơn giản thủ thắng liền là chủ động nhận thua thực lực của bọn hắn bảo tồn vô cùng tốt chiến đấu đến bây giờ lục phong tâm tình cũng là nặng nề một chút bây giờ hắn đối với tấn cấp n ắ m chắc thậm chí không có trước đó lớn như vậy lần nữa rút thăm lục phong rút đến một vị tiên đ ỉ n h đệ tử đã đứng lên lôi đài hắn nhìn xem lục phong n ư ờ i nhạc nói từ khi thi đấu hữu nghị bắt đầu ngươi còn chưa hề bại qua ngươi cái này thứ nhất、bại. liền để ta tới sáng tạo a lục phong n h ư ớ n g mày nhưng là ngươi đã thất bại qua một lần ngay vậy tiên đình đệ tử k h é cười một tiếng không có chút nào để ý thất bại ha ha chỉ là vì một trận chiến này thôi đánh đi để ta xem một chút ngươi cái này thanh huyền môn đệ nhất thiên tài thực lực đến cùng như thế nào tiên đình đệ tử nói mà thanh huyền môn đệ nhất thiên tài cũng là mấy ngày nay lục phong lấy được tên tuổi ngược lại là cực kỳ vang dội theo tranh tài chính thức bắt đầu cả hai khí tức đều là phiên trào bắt đầu bọn hắn lẫn nhau nhìn chăm chú lên đối phương nguyên mông lực lượng đánh thẳng vào lôi đài làm cho toàn bộ lôi đ à i đều là hơi rung nhẹ bắt đầu lục phong sắc mặt nghiêm túc lần này đối thủ của hắn so với d i vãng mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm tiên đình đệ tử đều là mạnh như vậy sao trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới đúng lúc này ầm ầm một đạo v à n g bạc lực lượng cuốn tới ngươi thất thần tiên đình đệ tử thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong thai của hắn lục phong đột nhiên bừng tỉnh vội vàng nghênh đón một cách này mạnh mẽ lực lượng để s ắ c mặt hắn nhịn không được tái đi lục phong kêu lên một tiếng đau đớn đột nhiên bay ngược ra ngoài thật mạnh trong lòng của hắn có chút hoảng sợ dĩ vãng cùng cảnh giới bên trong hắn cơ hồ khó kiếm đối thủ nhưng mặt đối với người này lại là cho hắn cực mạnh l ự c cấp bách nhất là cái kia lực lượng cường hãn so với hắn chỉ có hơn chứ không kém hắn vừa ổn định thân hình trong mắt chính là lướt qua một đạo hát ảnh nồng đậm cảm giác nguy cơ trong nháy mắt bao phủ trong lòng không dám trần trờ thời không chi lực đột nhiên bộc phát trong chốc lát chính là lướt đi mấy trăm mét a tiên đình đệ tử khe di một tiếng tại công kích của mình khóa chặt dưới có thể lướt nhanh ra loại thủ đoạn này thế nhưng là không tầm thường a hào thủ đoạn tán thưởng một tiếng hắn nhìn về phía lục phong thu liễm k i n h thị trong lòng lục phong phun ra một ngụm trọc khí vớt một cái mồ hôi lạnh ngưng trọng nhìn xem tiên đình đệ tử nếu không phải thời không chi lực hắn thật đúng là trốn không thoát công kích khóa chặt giờ khác này hắn không còn dám chậm trễ chút nào hết sức chăm chú thời không chi lực tràn ngập toàn thân một trận chiến này hắn không thể lại có giữ lại mà nhìn xem trên người hắn lực lượng tiên đình đệ tử ánh mắt cũng là hơi kinh ngạc cố lực lượng này có chút quen thuộc đế nữ có vẻ như thường xuyên vận dụng bất quá cái này lục phong trên người lực lượng so với đế nữ muốn nhỏ yếu đi rất nhiều động đất t Không ba. đây là địa chấn của tháng ngày ba đây là siêu phẩm của tháng ba chương ba trăm sáu mươi chín lục phong bại lại đến tiên đình đệ tử tới hào hứng uy thế sôi trào mãnh liệt lực lượng c u ầ n bạo h u y ể n như sóng c h i ề u đồng dạng c u ộ n cuộn không ngừng lục phong sắc mặt nghiêm túc trên người thời không chi lực hơi hơi rung động từng sợi áp bách chi lực từ hắn bên cạnh x ạ c qua tựa hồ q u ấ y nhiều không đến lục phong có ý tứ tiên đình đệ tử ánh mắt lói lên khinh ngữ một tiếng hắn nắm đấm có chút nắm lại lực lượng đột nhiên bay vọt lục sư đệ cẩn thận lời còn chưa dứt tiên đình đệ tử chính là bỗng nhiên đạp lên mặt đất thân hình lướt tầm ầm ra một cỗ cổ lực lượng cường đại tựa như thần c h i đồng dạng không ngừng đánh út về phía lục phong lục phong không giam chút nào lãnh đ ạ m thời không chi lực có chút c u ộ n c u ộ n một cỗ lực lượng từ hắn bên cạnh x ạ c qua không ảnh hưởng tới lục phong mảy may tựa hồ lúc này lục phong cùng tiên đình đệ tử thế công không tại cùng một cái thời không đồng dạng thật là loại lực lượng này tiên đình đệ tử thầm nghĩ trong lòng đồng thời cũng là càng phát ra cảnh giác bắt đầu bất quá so với đến ữ lực lượng yếu nhược rất nhiều tục nữ nói nhất lực phá và pháp lực lượng của ta ngược lại là chưa hẳn không phá được lực lượng của hắn tiên đình đệ tử một bên tấn công mạnh trong lòng một bên suy tư làm cho lục phòng trong lúc nhất thời cũng không có cơ hội thở dốc lực lượng của hắn so với tiên đình đệ tử yếu nhược rất nhiều nếu không phải thời không chi lực đặc thù hắn chỉ sợ sớm đã bị thua đáng giận hắn làm sao sẽ mạnh như vậy lục phong trong lòng thờ mắng cùng cảnh giới bên trong hắn là lần đầu tiên bị áp chế với lại từ khi đi vào tiên đình về sau liên tiếp đều là đối với hắn đ ạ kích và anh nhưng vào lúc này tiên đình đệ tử một trưởng vô g a rốt c ụ c thu liễm thế công lục phong lướt nhanh ra ổn định thân hình thở hồn hển một câu chửi thể trên người thời không chi lực ba động càng phát ra kịch liệt sắc mặt của hắn cũng là càng phát tái nhận không được đến tìm cơ hội phản kích lục phong tự lẩm bẩm một mực tránh né xuống dưới lực lượng của hắn liền muốn không chịu nổi thời không huyết mạch tuy mạnh nhưng tiêu hao cũng là cực lớn với lại lấy hắn thực lực hôm nay căn bản không phát huy ra thời không huyết mạch toàn bộ lực lượng trước đó hắn trộm cắp thời không tinh thạch ngược lại là có thể chợ hắn kích phát huyết mạch càng có thể làm cho của hắn huyết mạch trí lực phát huy đến cực hạn chỉ tiếc thời không tinh thạch lực lượng hắn vẹn vẹn thể nghiệm nửa canh giờ chính là bị mất mà hắn tiến vào thanh huyền môn cũng là vì thời không cổ tịch nhưng mà vừa mới nhập môn còn không tiếp xúc đến lúc đó không cổ tịch chính là được tuyển chọn đi tới tiên đỉnh mà ở trong đó càng là cùng hắn mong đợi hoàn toàn khác biệt vốn cho rằng lấy thiên tư của mình cho dù là tại tiên đ ỉ n h cũng là số một số hai tồn tại chỉ là hiện thực nói cho hắn biết tại tiên đ ỉ n h hắn thậm chí ngay cả nhất đệ tử bình thường cũng k h ô n g bằng lục phong hít sâu một hơi nhìn chằm chằm tiên đình đệ tử thời không chi lực quẩn quẩn không ngừng bàn g bạc lực lượng tuân r a hiện ra tốc chiến tốc thắng tự nói một tiếng thân hình của hắn chính là giống như quỷ mị trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tiên đình đệ tử một mực chú ý đến lục phong tại hắn biến mất nháy mắt chính là cảnh d ắ c lên nguyên thần chi lực che phủ mà ra chỉ là toàn bộ lôi đại đều là không phát hiện được lục phong khí tức hắn nhữ mày toàn thân khí tức c u ộ n c u ộ n một hồi lâu một cỗ cảm giác nguy cơ bao phủ ở trong lòng với anh hắn không dám có chút do dự lực lượng quần bạo hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi nhưng mà lục phong vẫn như c ũ là vững vàng xuất hiện tại hắn sau lưng trên người thời không chi lực chấn động kịch liệt lấy bị lực lượng c u ầ n bạo t r u n g kích nhấc lên một từng cơn sóng gợn lục phong kêu lên một tiếng đau đớn cố nén lực lượng t r u n g kích trong tay linh lực lan lộn một đạo công kích huyện như lôi đình đồng dạng ẩm vang đánh tới hướng tiên đình đệ tử phần lưng cùng lúc đó tiên đình đệ tử đột nhiên quay đầu khoe miệng vậy mà mang theo một sợi mỉm cười nhìn thấy cái này bơi mỉm cười lục phong trong lòng nhảy một cái sau một khác bắt được ngươi thanh â m nhàn từ hắn phía sau xuất hiện mà trước người hắn lực lượng quần bạo cũng lục à mà đạo thân ảnh kia cũng chỉ là là thành triệt phát thân một một ra, kia hiện để đạo đạo bổ bắn phía ảnh chỉ chính hóa quang, cũng lên vòng gận sóng, chính là hóa thành một đạo lưu l về phía lục phong sau lưng. trực o n n g l ò hắn h tiếp nằm h không dạp trên mặt đất một ngụm máu tươi phun ra mà ra sắc mặt cũng là c h ấ n bệnh hắn trong nháy mắt chống đỡ đứng người dậy muốn muốn phản kích nhưng là hắn vừa mới xoay người một đạo lăng lệ thế công liền là xuất hiện ở cổ của hắn chỗ tựa hồ chỉ cần hắn có chỗ di động liền có thể cắt mất cổ của hắn đồng dạng người thua tiên đình đệ tử thản nhiên nói sắc mặt của hắn cũng là lược hơi tái nhận khoe miệng còn mang theo một vệt máu bất quá so với lục p h o n g rõ ràng muốn tốt hơn nhiều mà vừa rồi lục p h o n g rõ ràng muốn tốt hơn nhiều l à vừa rồi lục phòng đ ặ thù lấy nguyên thần thay thế bản thể mẹ hoặc định nhân chỉ bất quá nguyên thần bị thương lục phong sắc thai t hỏa h bản mặt tái nhận nghe được câu này tựa như là trào phúng đồng dạng đau nhói nội tâm của hắn hắn không nói gì hất ra tiên đình đệ tử cánh tay thất tha thất tểu đi xuống ngôi đài nhìn xem lục phong bóng lưng tiên đình đệ tử nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu liễm sau đó hắn cũng là đi xuống lôi đài trở lại vị trí của mình bắt đầu điều tước lục phong cũng giống như thế tiếp đó còn có một trận chiến đấu sau trận chiến này mới có thể xác định hắn phải chăng có thể xông vào mười vị trí đầu chỉ bất quá lấy hắn bây giờ t r ạ n g thái thực lực chỉ sợ không phát huy ra nhiều ít chỉ hy vọng hắn kế tiếp đối thủ cũng sẽ trong chiến đấu gặp một chút thương tích chỉ là hắn điểm liền là đen đủi như vậy hắn vừa ngồi xuống một bóng người liền là ra hiện ở trước mặt của hắn lục sứ đệ tiếp theo chiến ta là đối thủ của ngươi lục phong n g n g đầu ánh mắt có chút h ư n g tụ hắn có thể nhìn ra người này thực lực cơ hồ không có một tia tiêu hao thậm chí là ở vào trạng thái toàn thịnh nhưng là tại loại này trong chiến đấu kẻ bại vì sao lại có như thế trạng thái hắn chính nghĩ hoặc chỉ nghe cái kia tiên đình đệ tử thở dài một tiếng bên trên một trận chiến đối thủ của ta thực lực quá mạnh đã từng mấy lần chiến đấu ta đều là bại vào tay hắn cho nên ở trên một trận chiến bên trong ta chủ động nhận thùa lựa chọn bảo tồn thực lực lục sư đệ hy vọng ngươi ta một trận chiến ngươi có thể thi triển ra toàn lực đạo lộ là cô đơn phàm trần là t ị c h mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hoa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương ba trăm bảy mươi ủy khuất lục phong rất nhanh trên lôi đài tiên đình đệ tử tinh thần sáng láng mà trái lại lục phong sắc mặt tái nhuận thần sắc không ánh sáng liền cùng cái ma bệnh giống như nhìn xem tiên đình đệ tử lục phong trong lòng vô cùng bị khuất nhất là tại khai chiến trước đó tiên đình đệ tử càng làm cho hắn bị k h u ấ thi triển toàn lực hắn ngược lại là nghĩ nhưng người nhà mắt mù a lão tử bộ dáng này làm sao có thể thi triển toàn lực toàn bộ trên lôi đài liền chỉ còn lại hai người bọn họ mà lục phong cũng là toàn bộ thanh huyền môn hy vọng duy nhất mặc dù cái này hy vọng rất xa vời mười vị trí đầu chi tranh cuối cùng một trận giao đấu hiện tại bắt đầu theo hoàng tiên một tiếng bắt đầu tiên đình đệ tử còn mánh uy thế chính là mánh liệt bộc phát hắn nhìn xem lục phong vẻ mặt thành thật nói lục sư đệ ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó lục phong trong lòng của hắn đã bắt đầu chửi mẹ tiên đình đệ tử lời còn chưa dứt thân hình chính là nổ bắn ra mà ra lục phong hơi kinh hãi nhưng tiên đình đệ tử còn không có vọt tới trước mặt hắn thân hình chính là chậm lại hắn nhìn xem lục phong lục sư đệ nhỏ lời nói đều chưa nói xong tiên đình đệ tử vừa chậm dần thân hình chính là đột nhiên ra tốc trong chốc lát liền là xuất hiện ở lục phong trước mặt lực lượng cùng bạo đống nhiên tôn trào ra ngươi lục phong sắc mặt đại biến gia hỏa này không nói võ đức làm đánh lén hắn đột nhiên lui lại thời không chi lực đồng thời phun trào mà ra tránh thoát cái này một đợt thế công hắn ngược lại là còn có thể chống đ ơ một hồi về phần nhận thua n i ề m kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn nhận thua ranh phúc lực lượng c u ầ n bạo trực tiếp xuyên thấu thời không chi lực ranh kích đến lục phong trên thân mặc dù bị thời không chi lực ngăn lại đại bộ phận nhưng chỉ là một phần nhỏ liền để cho đến lục phong phun máu tươi tung tóe c h ọ n vẹn tối lui đến bên bờ lôi đài lục phong mới miễn cưỡng ổn định thân hình máu tươi đã thẩm thấu quần áo hắn nhìn xem tiên đình đệ tử trong mắt có sắc mặt giận dữ thoáng hiện mà tiên đình đệ tử sau một kích chính là đứng tại chỗ một mặt tày này nói ai nhà xin lỗi lục sư đệ ta không biết ngơi yếu như vậy để ngươi bị chỉ ư như ơ n nặng g vậy, a là không đợi hắn nói chuyện tiên đình đệ tử chính là nói thẳng lục sư đệ ta biết ngươi muốn nói gì ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta à ai nha kỳ thật không cần cảm tạ ta đế tôn phân phó muốn đem bọn ngươi coi như chúng ta tiên đình đệ tử giao đấu bên trong điểm đến là rừng cho nên ta mới sớm nhắc nhở ngươi chỉ là không nghĩ tới thực lực của ngươi đã vậy còn quá yếu để ngươi bị thương nặng như vậy ai lục sư đệ thật có lỗi a lục phong hắn nhìn chòng chọc vào tiên đình đệ tử cắn chặt h ầ m r ă n g tức đến run r à y cả người cảm tạ ta cảm tạ ngươi tám đời tổ tông ai nha lục sư đệ không cần như thế cảm động khóc cái gì khóc ta chúng ta đều là đồng môn giao đấu bên trong ta nhắc nhở ngươi là hẳn là a nhanh nhanh nhanh đem nước mắt thu vừa thu lại không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đây cảm động lục phong thật rơi lệ nha quá khi dễ ngươi đời ta cho tới bây giờ không bị qua loại này bị khuất ô ô ô không khỏi lục phong vậy mà nước nở bắt đầu t r u n g quanh đông đảo quan chiến đệ tử đều là lạng im im mắng ánh mắt mọi người đều là tập trung ở lục phong trên thân cái này khóc thật cảm động khóc tiên đình đệ tử trừng mắt nhìn nhìn xem nước nở lục phong g ã i gãi đầu không khí này mình có phải hay không cũng muốn khóc một cái chỉ là đại lao ra, tại cái này nhiều người trước mặt khóc váy ngượng ngủng khu khu cái tia ế lục sư đệ còn đánh sao nếu không ngươi nhận thua tiên đình đệ tử hỏi lục phong hít sâu một hơi vớt một cái nước mắt đánh hắn cắn răng vừa dứt lời tiên đình đệ tử thân ảnh liền là ra hiện ở trước mặt của hắn không chờ hắn kịp phản ứng một đấm chính là đánh vào hắn t r ế t nót lục phong chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh ứa ra thân thể thất tha thất thể ức đã có chút đứng không yên b à ảnh đông nhiên lại là một tiếng v a n g trầm hắn cảm giác đầu lại là đau xót triệt để không chịu nổi thân thể lung lay trực tiếp q ẳ n g xuống lôi đài đến tận đây lục phong triệt để đào thải tiếp đó mười vị trí đầu bài danh liền là tiên đình mười vị chân tiên đình phong ở giữa chiến đấu bọn hắn chiến đấu ngược lại là không có đến cỡ nào kịch liệt điểm đến là dừng cuối cùng bài xuất mười vị trí đầu thứ tự mà lục phong gặp phải hai người vậy mà tại mười vị trí đầu bài danh xếp tới thứ nhất cùng thứ hai đã thanh tỉnh lục phong thấy cảnh này sắc mặt không khỏi khó coi xuống tới mình gặp phải hai người lại là mười người này bên trong mạnh nhất hai vị cái này rõ ràng là tại n h ầ m vào hắn với lại chứa đều không mang theo trang quá khi dễ người lục phong nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi hận không thể trực tiếp lật t u n g cái này cái gọi là thi đấu hữu nghị mặc dù hắn không dám chúc mừng các ngươi thu hoạch được thi đấu hữu nghị mười h ạ n g đầu lúc này mười vị tiên đình đệ tử đồng thời đứng trên lôi đài tinh thần sáng láng vẻ mặt tươi cười hoàng tiên cũng là tuyên bố mười h ạ n g đầu thuộc về hắn vừa dứt lời một cỗ thẳng vào lòng người u y áp đột nhiên hiện lên tại trong lòng mọi người tất cả mọi người đều là không khỏi quay đầu nhìn về phía đài cao chỗ quả nhiên một đạo vĩ nạn g thân ảnh không biết khi nào đã ngồi tại đài cao trên ghế ngồi sắc mặt mông lung để cho người ta thấy không rõ chỉ có từng sợi u y áp để cho người ta không dám lỗ mãng uy nghiêm con ngươi càng là không dám nhìn thẳng tham kiến đế tôn nhìn người nọ tiên đình rất nhiều đệ tử nhao nhao quỳ sát cho dù là hoàng thiên cũng là không ngoại lệ thanh huyền môn môn chủ trong lòng cũng là khẽ run lên vì theo nằm mà xuống rất nhiều thanh huyền môn đệ tử đầu gối cũng hơi hơi như nhu lôn ra không khỏi quỳ xuống trong lòng hiện ra nồng đậm tính sợ lục phong cũng giống như thế nội tâm của hắn chỗ sâu lần thứ nhất hiện lên sợ hãi cảm giác thậm chí hắn thời không huyết mạch đều hơi hơi quần quận tựa hồ tại sợ hãi đồng dạng không biết qua bao lâu rốt cục đều đứng dậy a thanh âm nhàn nhạt mặc dù không có một chút tình cảm nhưng lại là cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác để cho người ta không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết tuyết thiểu khanh nhìn về phía lôi đài mười vị tiên đình đệ tử hắn có chút vung tay lên hai bóng người liền là xuất hiện ở bên cạnh hắn chính là cố thanh hoan cùng làm ý ý ý ý hai nữ hắn nắm chặt hai nữ tay cầm cười cười nói các ngươi thay ta b à n phát thường a hai nữ hơi thẹn thùng đều là nhẹ gật đầu trong tay các nàng riêng phần mình xuất hiện năm cái hộp ngọc hai nữ một cái lắp mình xuất hiện tại lôi đài đem hộp ngọc trong tay ban phát cho đám người đa tạ phu nhân mười người cùng nhau mở miệng mà lục phong nhìn xem hai nữ nhất là cố thanh hoan khuôn mặt sắc mặt không khỏi cứng đờ trong lòng không biết vì cái gì lại hơi hơi có rút đau đớn l à nàng đạo lộ là cô đơn phàm trần là tịch mịch dành cho đọc giả thích ma tu có tu đạo thiết huyết có nhân sinh hòa phàm có sinh tử luân hồi mời đọc chương ba trăm bảy mươi mốt thi đấu hữu nghị kết, kết thúc lục phong thất hồn lạc phách trở lại trụ sở không chỉ là bởi vì thất bại cũng bởi vì tại trao giải thời điểm xuất hiện cố thanh hoan cùng làm ý ý, ý hai nữ hắn cũng không biết vì cái gì nhìn thấy hai nữ thời điểm trong lòng của hắn có bức thiết kích động nhưng là nhìn thấy hai nữ đối tuyết thiểu khanh nghe lời răm rắp dáng vẻ trong lòng lại là nhói nhói vô cùng là tiên đình đế tôn cứu được nàng sao lục phong tự lẩm bẩm lúc trước hắn muốn xuất thủ cứu giúp nhưng chậm một bước bị người tệ hồ bây giờ xem ra lúc trước người kia liền là tiên đình đế tôn mà cũng chính là bởi vậy tiên đình đế tôn bị triệu viêm chỗ truy nã cuối cùng làm cho thanh huyền môn cùng tiên đình liên hệ bắt đầu với lại thanh huyền môn cùng tiên đình quan hệ hiện tại xem ra rõ ràng không là bình thường liên minh lục phong nằm ở trên giường tâm loạn như ma vị ư ơ n g sơn tuyết thiểu khanh đứng tại đỉnh núi trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt mấy ngày nay thời gian lục phong khí vận không ngừng bị hắn chèn ép bây giờ c h ọ n vẹn cướp đoạt hơn phân nửa có thửa không thể tiếp tục tiếp đó cần dưỡng dưỡng hắn lục phong mô bản hắn đã sớm rõ ràng bây giờ đã có mấy cái cơ duyên bị hắn sờ đoạt nhưng là lục phong lớn nhất một cái cơ duyên còn chưa từng đến với lại cái cơ duyên này cũng chính là tuyết thiểu khanh châu mong đợi chỉ bất quá hiện tuyết ạ thiểu lúc. p khanh, khanh điểm một cái cô thanh hoan cánh múi nhẹ giọng cười nói cố thanh hoan trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vui mừng nhưng ngôi đỏ lại hơi hơi một vểnh lên thế nhưng những năm này phu quân thế nhưng là chưa hề tìm ta người ta đâu nói xong Cô tuyết h h Hoan hẹn a n trong lên vòng toán. mắt, một t h i ể u khanh mỉm cười vậy hôm nay liền bồi thường cùng ngươi như thế nào làm sao bồi thường tưởng thưởng cho ngươi n ỗ vị hương sơn xuất hiện lần nữa một lớp bình p h ò n g không cho phép ai có thể toàn bộ bị thanh ra ngoài nhưng mà ngoại trừ tuyết t h i ể u khanh củng cố thanh hoan bên ngoài n ị c h mệnh các bên trong l a m y y còn ở chỗ này ô m cô thanh hoan vừa tiến vào n ị c h mệnh các nhìn thấy lam y y trong nháy mắt cố thanh hoan chính là không khỏi giật mình y lỉa y lỉa tuyết thiệu k h a h h n g cười một tiếng vị hương sơn bên trên chính là nhấc lên vận sóng thanh huyền môn môn chủ tại thi đấu h ư u nghị kết thúc về sau chính là rời đi tiên đỉnh cho tới hôm nay tại trong đầu hắn tuyết tiểu khanh thân ảnh vẫn như c ũ là khó mà tiêu trừ tựa như thần c h i đồng dạng đặt ở trong đầu hắn để hắn thời khắc nhớ kỹ mình còn có một vị chủ nhân tùy thời có thể quyết định sinh tử của mình thạch kinh thiên cũng là cùng hắn cùng một chỗ đồng thời rời đi tiên đ ỉ n h mặc dù có chút không bỏ nhưng chức trách của hắn không tại tiên đ ỉ n h bản bộ thế nào nhìn thấy đế tôn đi thạch kinh thiên hỏi thanh huyền môn môn chủ nhẹ gật đầu hơi hoàn hồn cảm t h ắ n nói đế tôn đại nhân quả như là thế gian thần c h i a thần c h i thạch kinh t i ê n cười ha ha như thế hình dung cũng là chuẩn xác tại thế gian này chỉ sợ không có đế tôn đại nhân làm không được sự t ì n h nghĩ nghĩ hắn lại bổ sung một câu ngoại trừ sinh con nghe vậy thanh huyền môn môn chủ cũng là nhịn không được cười lên một tiếng nhìn về phía thạch kinh t i ê n hỏi nghe nói hoàng thiên đại nhân ba năm trước đây vẫn là thiên tiên đại viên mãn là đế tôn trợ giúp hắn đột phá đại la kim tiên chuyện này có phải thật vậy hay không đương nhiên là thật thạch kinh t i ê n nhẹ gật đầu nói ba năm trước đây hoàng thiên cũng là vừa vặn gia nhập tiên đ ỉ n h nói lên đến so với bản cung còn muốn hơi trễ một chút chỉ bất quá hắn ngay lúc đó thực lực liền đã đến nửa bước kim tiên đế tôn nhìn hắn tư chất không tệ liền đem nó thu nhập tiên đ ỉ n h bế quan ba năm chính là giúp đỡ đột phá đại la kim tiên nói xong hắn nhìn về phía thanh huyền môn môn chủ cười nói đạo hữu lấy thực lực của ngươi nếu là có thể đạt được đế tôn thưởng thức chưa hẳn không có cơ hội đột phá đại la kim tiên thanh huyền môn môn chủ nhãn tình sáng lên hắn nhẹ gật đầu nói ta sẽ không để cho đế tôn thất vọng hai người một bên đi đường một bên đàm tiếu rất nhanh bọn hắn chính là đi vào thiên tuế tiên cung đạo hữu có hứng thú hay không đến ta thiên tuế tiên cung một lần thạch kinh tiên mời nói thanh huyền môn môn chủ khoát tay háo cười khổ nói môn nội sự vụ đông đảo còn cần ta trở về trụ trì chỉ, chỉ sợ không thể tiến về một lần bất quá chờ chúng ta thanh huyền môn gia nhập tiên đ ỉ n h về sau nhất định cùng đạo hữu không say không nghỉ ha ha ha tốt thạch kinh tiên cười lớn một tiếng đã như vậy vậy liền không chỉ hoang người hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng trở thành người một nhà kỳ thật hiện tại liền là người một nhà ha ha ha, ha. cũng là thanh huyền môn môn chủ cứ thế mà đi thạch kinh thiên nhìn xem bóng lưng của hắn cũng hơi hơi trầm ngâm tại rất nhiều tiền cung bên trong thiên thuế tiên cung thực lực tính không được cường đại mà cái khác tứ đại cung chủ bế quan đã lâu nhưng còn không có đột phá dấu hiệu cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá thiên tiên mà cái khác các đại tiên cung đồng dạng có chân tiên đại viên mãn cường giả bây giờ tại bắn vọt thiên tiên dù là tứ đại cung chủ toàn bộ đột phá cũng cùng với những cái khác tiên cung kéo không ra bao lớn khoảng cách thanh huyền môn nếu là gia nhập tiên đỉnh có hai tôn đại la kim tiên toạch ấ n chỉ sợ có thể trở thành cường đại nhất tiên cung thứ nhất đến lúc đó thiên thuế tiên cung cùng liên minh ngược lại là cái cơ hội tốt thạch kinh tiên tự lẩm bẩm bất quá việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn nói xong hắn lắc đầu chính là trở lại thiên thuế tiên cung là tự mình tứ đại cung chủ hộ pháp bảo đảm bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n nếu không bọn hắn thiên thuế tiên cung thật sẽ bị cái khác tiên cung chỗ rơi xuống cùng lúc đó thanh huyền môn môn chủ trong lòng cũng là suy nghĩ bọn hắn thanh huyền môn có hai vị đại la kim tiên toạc t ấ n thực lực mặc dù đủ cường đại nhưng dù sao cũng là vừa mới gia nhập tiên đỉnh đối rất nhiều quy củ đều không hiểu rõ mà thiên thuế tiên cung mặc dù thực lực bọn hắn không ra thế nào tích nhưng dù nói thế nào bọn hắn cũng là tiên đỉnh tên rào hoạt nếu là cả hai có thể liên minh có thiên thuế tiên cung chỉ dẫn cũng có thể để bọn hắn thanh huyền môn thiếu đi một chút đường q u a n co như thế cũng là theo như nhu cầu nếu là có cơ hội có thể cùng thiên thuế tiên cung tăng cường một cái liên hệ thanh huyền môn môn chủ tự nói hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính là tăng thêm tốc độ hướng phía thanh huyền môn tránh p h đi hiện tại trọng yếu nhất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 c h í n vô p h i ế n miệng thanh n p h âm truyền lại tại chín người ở giữa trận pháp ba động thời điểm chín người thân ảnh cũng hơi hơi rung động như ẩn như hiện thực lực của hắn càng ngày càng mạnh bất quá so sánh với vị kia còn kém nhiều lắm còn có thời gian bất quá trước đó chưa hết tấn khí tước không thể có mảy may tiết lộ nếu không không được vị đại nhân kia k h lực lượng không thể tùy tiện vận dụng nếu không toàn bộ cựu thiên thập điện đều đem chịu ảnh hưởng hiện tại có khả năng dựa vào chỉ có chính chúng ta cùng lắm thì liều rơi đạo này hóa thân nhưng chưa hết ấn kiệt không thể bại lộ chín người liên tiếp mở miệng chưa hết trong điện cùng loạn lực lượng Vẫn thương cũ hoa t h vực à o b theo tiên đình dương danh bây giờ thương hoa vực rõ ràng là sinh động rất nhiều không chỉ là chư thiên du lịch tu sĩ càng nhiều hơn chính là trong hướng nội rất nhiều cơ duyên không ngừng như thế tựa hồ. tiên đình xuất thế biểu thị thương hoa vực thịnh thế tiến đến đồng dạng với lại một cho tới hôm nay thương hoa vực đại bộ phận địa phương trừ một chút vắng vẻ chi địa tên tiên đình đã sớm xâm nhập lòng người rất nhiều tu sĩ trà dư tử hậu nói chuyện chủ đề cũng là đại bộ phận vây quanh tiên đình đang khi nói chuyện đối tiên đình hướng tới cũng là không che giấu chút nào nhất là truyền miệng bên trong trong mắt bọn hắn bây giờ tiên đình sớm đã là thương hoa vực thứ nhất bá chủ siêu việt trước đó năm đại trí tôn thế lực tiên đình là danh phủ kỳ thực tiên cảnh mà dưới loại tình huống này Tiên đình bất quá cùng lúc đó ngoại trừ thanh huyền môn bên ngoài cái khác tứ đại trí tôn thế lực cũng đều là làm ra phản ứng thương hoa vực là bọn hắn chúa tể địa vực t i ê n đình xuất hiện rất rõ ràng đã xâm phạm ích lợi của bọn hắn tứ đại trí tôn thế lực trong bóng tối cũng là tản ngoài, các loại tin tức mà những tin tức này tự nhiên là đối với tiên đình châu bất lợi hai loại đối lập tin tức va chạm phía dưới rất nhiều phổ thông tu sĩ một thời gian cũng là khó phân thần giả mấy ngày trước đây còn bao vây tiên đỉnh mà trong nháy mắt chính là bắt đầu chửi bới đương nhiên cũng không thiếu có tiên đỉnh đáng tin f a n hâm mộ vẫn như cũng là giữ gìn tiên đỉnh thanh danh trong lúc nhất thời toàn bộ thương hoa vực nhấc lên từng tràng chiến đấu mà đối với cái này tiên đ ỉ n h thủy trung chưa từng làm ra đáp lại tuy ý lời đồn đại sóng của n g ậ p trời ta từ nguy nga bất động đương nhiên đây chỉ là mặt ngoài hình tượng mà ngay tại lời đồn đại bay tán lo lúc ngoại trừ tứ đại trí tôn thế lực người bên ngoài không n g lời, lời, lời đồn đại lan g rộng ra ngoài rất nhiều đệ tử cũng có thể trở về mặc dù tổn thất một chút nhưng chi ít diệt dưới tiên đình như thế ngắn ngủi trở ngại tiên đình phát triển tạm thời không nên đối địch với tiên h đình việc này đến đây là kết thúc về phần tiếp đó liền từ nó tùy ý phát triển a tứ đại trí tôn thế lực không hẹn mà cùng lựa chọn kết thúc việc này dù sao còn chưa dò tiên đ ỉ n h chân chính sâu cạn bọn hắn cũng không dám tùy tiện cùng tiên đ ỉ n h đối lập nếu là bọn họ tứ đại trí tôn thế lực có thể liên thủ thì cũng thôi đi nhưng là bọn hắn tứ đại trí tôn thế lực cũng là lục đục với nhau không lẫn nhau nhằm vào cũng không tệ rồi chớ nói chi là liên thủ lời đồn đại đầu mườn mặc dù đều đã rút khỏi nhưng lời đồn đại vừa ra đương nhiên sẽ không tùy tiện biến mất mà đúng lúc này thanh huyền môn đột nhiên phát ra tiếng làm cho thương hoa vực rất nhiều tu sĩ đều là trở nên khiếp sợ bởi vì thanh huyền môn tuyên bố bên trong từng câu từng chữ hoàn toàn là là tiên đình nói chuyện làm uy tín lâu năm trí tôn thế lực lại thêm thanh huyền môn từng cùng tiên đình phát sinh qua xung đột hán phát ra tiếng tự nhiên là càng để cho người tin phục mà làm từng có qua xung đột thế lực đều vì tiên đình phát biểu có thể nghĩ tiên đình hình tượng tuyệt không phải truyền n g ô n đồng dạng không chịu nổi tiên đình giữ im lặng tức thì bị hiểu thành ý chí rộng lớn đại khí tri tượng nhất là thanh huyền môn còn biểu thị đoạn thời gian trước thanh huyền môn môn chủ x u ấ t một ngàn đệ tử tiến về tiên đ ỉ n h tu t ậ p mà bây giờ thanh huyền môn một ngàn đệ tử đều lưu tại tiên đ ỉ n h muốn tu tập một năm đồng thời thanh huyền môn môn chủ tại tiên đ ỉ n h chứng kiến hết thảy cũng đều là sinh động như thật miêu tả một lần trong lời nói rất có cực kỳ hâm mộ cùng mặc cảm ý tứ một cử động kia càng đem trước đó lời đ ồ n đại triệt để ép xuống cái khác tứ đại trí tôn thế lực cũng đều là m ộ t b ư ớ c ánh mắt của bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía thanh huyền môn ngươi nha vừa bị người khi dễ hiện tại liền giúp người ta nói chuyện đồ đê tiện tứ đại trí tôn thế lực nằm mơ cũng không nghĩ tới qua trong h lúc nhất thời tứ đại t h í tôn thế lực đều là biệt khuất không thôi mà trái lại tiên đình vẫn như cũng là bình chân như vậy không để ý đến chuyện bên ngoài tựa hồ ngăn cách đồng dạng tựa hồ không quan tâm bất kỳ tình thế như thế bị rất nhiều tu sĩ nhìn ở trong mắt càng là cảm thán liên tục Không hổ là đại thế lực à, nhưng là l、so、đại ự chương A, n n g là c h n phạm, với ba trăm í tôn thế lực, l đều bảy mươi ba cường giả bí ẩn tiên đình lục phong các loại thanh huyền môn đệ tử đi vào tiên đình đã mấy tháng lâu tại tuyết thiểu khanh ra hiệu phía dưới cũng không có người làm khó dễ bọn hắn thanh huyền môn rất nhiều đệ tử hưởng thụ được đãi ngộ cùng chân chính tiên đình đệ tử không khác nhau chút nào ngắn ngủi mấy tháng đã có không thiếu đệ tử thành công đột phá cảnh giới của mình coi như còn không có đột phá thực lực cũng là rõ rệt tăng lên cái này khiến đến rất nhiều thanh huyền môn đệ tử mỗi ngày đều là vui vẻ ra mặt đối tiên đình giác quan càng là càng càng tươi đẹp thậm chí bọn hắn ở sâu trong nội tâm không khỏi không có lâu d à i đợi tại tiên đình ý nghĩ nhất là mặc dù thời gian một năm dần dần quá khứ loại ý nghĩ này cũng là càng thêm nồng、động. dù sao so với tiên đỉnh bọn hắn thanh huyền môn đúng là hơi có vẻ yếu thái so sánh phía dưới cái gọi là trí tôn thế lực cũng không gì hơn cái này lục phong trải qua hơn ngày đổi phế về sau cũng là dần dần bắt đầu tu luyện hắn không phải nói hắn tiến vào trạng thái tốc độ so với đại bộ phận thanh huyền môn đệ tử đều phải nhanh một chút bây giờ tại rất nhiều điều kiện ảnh hưởng dưới cảnh giới của hắn đã tiếp cận chân tiên đại viên mãn tại cùng tiên đỉnh n g n g cấp đệ tử trong chiến đấu hắn cũng là từ thất bại dần dần có thể chiếm được thượng phong trưởng thành nhanh chóng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc t đình đệ, đệ, đệ tử cười nhạt một mặt vẻ đặc nhiên lục phong chậm rãi thu liễm khí tức sắc mặt một trận tái nhuận một trận chiến này hắn lần nữa thất bại vị này tiên đình đệ tử tại chân tiên đình phong trí cảnh cơ hội đạt đến chân chính đình phong đa tạ sư huynh chỉ điểm lục phong phun ra một ngụm trọc khí mở miệng nói lúc này hắn cũng là bình tĩnh lại yên tâm bên trong nạo khí đem mình coi như một vị phổ thông đệ tử hướng về rất nhiều tiên đình đệ tử thỉnh giáo một cho tới hôm nay thực lực của hắn tại rất nhiều tiên đình chân tiên đình phong đệ tử bên trong cũng coi là người nổi bật ha ha vẫn là thiên phú của ngươi xuất chúng à, so với chúng ta đại bộ phận tiên đình đệ tử thiên tư của ngươi tuyệt đối là đỉnh tiêm chi tư với lại thiên tư xuất chúng lại như thế chăm chỉ tương lai vượt qua ta cũng không phải là không được tiên đình đệ tử ha ha cười nói ngược lại là lời nói thật bất quá lục phong lại là cười có chút miễn cưỡng hiện tại hắn cũng là biết được tiên đình rất nhiều đệ tử có rất lớn một bộ phận thậm chí không đủ trăm tuổi chi linh trước mặt vị sư huynh này đồng dạng chỉ có hơn năm mươi tuổi so sánh với đến hắn đơn giản liền là người già hắn huyên vài câu về sau lục phong chính là đưa ra cáo tử hắn ngoại trừ tại diễn võ trưởng liền là tại tu l u y ệ n trận tại tiên đ ỉ n h thời gian một năm hắn phi t h ư ờ n g chân quý đây là một cái cơ duyên vị ương s â n đ ỉ n h tuyết thiểu khanh hưởng thụ lấy lam y y y y yề xoa bóp trước mặt trong màn ảnh chính là lục phong hình ảnh chiến đấu đế tôn ngươi đôi cái này vị đệ tử rất quan tâm đâu lam y y y y yề nói những ngày này nàng thường xuyên hầu ở tuyết t i ể u khanh bên người thường xuyên nhìn thấy tuyết t i ể u khanh chú ý lục phong có chút hiếu kỳ hỏi tuyết t i ể u khanh nắm chặt lam y dùy nghỉa tay nhỏ đem hắn kéo vào trong ngực cười nói một cái thiên phú tương đối xuất chúng đệ tử lam y dùy nghỉa nhẹ gật đầu mặc dù nàng rõ ràng khẳng định không có đơn giản như vậy nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều đế tôn không muốn nói cho nàng nàng tuyệt sẽ không cấm cầu lam y dùy nghỉa rất ngoan ngoãn cũng chính là bởi vậy tuyết t i ể u khanh rất ưa thích đem mang theo trên n g vô luận gặp được sự tình gì lam y dùy n g h cũng có thể làm cho tuyết t i ể u khanh tâm tình hơi tốt một chút đem làm y ý, ý ý ôm ở trong ngực tuyết thiểu khanh ánh mắt nhìn về phía tinh không mịt mùng xuyên qua vô tận hỗn độn hắn mơ hồ cảm nhận được ở trong thiên địa này tựa hồ có một cố lực lượng đang kêu gọi lấy mình theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh cố này cảm giác cũng là càng phát mãnh liệt hắn từng muốn muốn tìm qua nhưng toàn bộ thương hoa vực không có bất kỳ cái gì tung tích cái kia cố triệu hắn chi lực đến từ thương hoa vực bên ngoài đế tôn đang suy nghĩ gì đấy làm ý ý ý ý nằm ở tuyết thiểu khanh cái cổ mắt to chớp chớp có chút đáng yêu tuyết thiểu khanh lấy lại tinh thần thu hồi ánh mắt đôi mắt vừa hay nhìn thấy một sợi sóng cả hắn hít sâu một hơi mở miệng nói ta đang nghĩ nông dân đang t r ồ n g lúc như thế nào tưới tiêu mới có thể để cho ruộng đồng càng thêm vì nhiêu a lam y dùy y thì ở xứ sở tuyết t i ể u khanh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem lam y dùy y nói chúng ta thực tiễn một cái đi lam y dùy y t h không rõ ràng cho lắm đế tôn muốn xuống nông thôn trải nghiệm sinh hóa trông t r ọ n bất quá nàng cũng không muốn phật tuyết t i ể u khanh ý nguyện chính là nhẹ gật đầu nói khẽ t ố lắm ngay vậy tuyết t i ệ u khanh khỏe miệng k h ẽ n í t cánh tay có chút v u lên thương r ự c c tiếp đem ọ n cái vị ương sơn p hoa n g t ỏ Đế đây tôn, t ngươi là vực hỗn độn chỗ sâu có một chỗ thần bí không gian trong đó bày biện một bộ bàn cờ hai bên bàn cờ thì là hai vị lao giả đánh cờ một người thân mang áo bào trắng một người thân mang áo bào đen đ ạ n hữu n g ư ơ i đ ô i cái kia tiên đ ỉ n h có ý kiến gì không lao giả áo bào trắng hỏi áo bào đen láo giả nhìn xem ván cờ suy tư trong chốc lát rơi xuống một con cờ lúc này mới ngừng đầu trên mặt mang ấm áp t i ể u dung nói tiên đ ỉ n h ứng thiên vận mà sinh a thiên vận lão giả áo bào trắng nhướng m à y như thế nào thiên vận ai có thể đại biểu thiên vận áo bào đen lão giả chỉ chỉ bàn cờ bất đắc dĩ lão giả áo bào trắng liền tiếp tục lạc tử áo bào đen lão giả lúc này mới tiếp tục mở miệng ta nói cái này thiên vận cũng không phải là thương hoa thiên vận mà là cái này cựu thiên thập địa thiên vận làm sao có thể lão giả áo bào trắng hơi kinh hãi đánh cờ tay cầm cũng hơi hơi lắc một cái áo bào đen lão giả đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn cờ rơi xuống một con cờ về sau. chậm rãi mở miệng không có gì không có khả năng chỉ là tại thương hoa vực tầm mắt của ngươi rất được hạn lão giả áo bào trắng sầm mặt lại sau đó lắc đầu nói nhưng tại thương hoa vực bản tọa liền là tuyệt đối chi tôn áo bào đen lão giả k h ẽ ngừng đầu lường lão giả áo bào trắng một chút ngươi sợ tiên đình ý hiếp đến ngươi địa vị nghe vậy lão giả áo bào trắng sắc mặt hơi đổi một chút nhưng trong nháy mắt chính là khôi phục lắc đầu nói ta chỉ là lo lắng cái này thương hoa vực vô tận sinh linh ngươi cũng biết bây giờ thanh huyền môn đã bị tiên đình đặt vào dưới trướng theo như cái này thì tiên đình xâm lược tính Tuyệt đ áo bào đen lão giả, giả. giả nhìn về phía lao giả áo bào trắng ấm áp tiếu dung đã biến cực kỳ lạnh h ạ t nói xong áo bào đen lão giả chính là đứng người lên thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ lao giả áo bào trắng nhìn xem bàn cờ sắc mặt tâm tình bất định tự do sao có thể dựa vào kẽ địch b á n phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh Trường 374, Thanh tử Thời một Thanh một tử, một tử trong, trong đột thậm trong một Trần Tiên đột Trần Tiên đột đặt rời rời được Huyền Môn gian năm, vàng Huyền Môn một ngàn đệ tử, cũng đến nên ngàn bên phận, Đình Phong, cũng đến Viên Mãn. Phong, cũng đến cảnh giới chiếm phá, chí, phá phá, qua. đều mà Mà đệ đi. đệ đi, đệ đó đại đó Đại đi vội bộ vị là là lúc Lục sắp tiến tiên trưởng tiên tượng, thấy một hơi hơi nói giờ đỉnh, ngẩn ngơ, nghe đỉnh lần, vào vị lão đều đã khí mấy sớm bây chư ỉ có hơn chứ không kém á phụ trách việc hơn không phụ h này, vẫn n kém á cũng Chư Hoàng Tiên. là vị thanh huyền môn t r ư ở n g lão vừa mới đến tiên đ ỉ n h hoàng tiên chính là hiện thân đại nhân chư vị trưởng lão liền vội vàng hành lễ trong đó bao quát vừa mới nhậm chức đại t r ư ở n g lão một vị thiên tiên cường giả tối đỉnh thực lực cũng là không kém hoàng tiên nhẹ gật đầu chính là mở miệng nói đi theo ta hoàng tiên tay cầm vung lên đám người chính là biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa chính là đã tại diễn võ trưởng lúc này trên diễn võ t r ư ờ n g thanh huyền môn các đệ tử đều đã tập kết hoàn tất bất quá sắc mặt của mọi người đều có chút không dễ nhìn thời gian một năm cứ như vậy đi qua bọn hắn mới vừa vặn thể nghiệm cuộc sống tốt đẹp nhưng mà vừa mới bắt đầu liền muốn trực tiếp kết thúc c h u y ệ n này đối với bọn hắn mà nói đơn giản liền là trả tấn nhất là nhìn thấy thanh huyền môn tất cả trường lao đến bọn hắn càng l à h b h o à i thật phải đi a thật không muốn đi a tiên đình tốt đẹp dường nào địa phương a đi vào diễn võ trưởng nhìn thấy thanh huyền môn chúng đệ tử chư vị thanh huyền môn dài trong đôi mắt giàn u a đều là hiện lên một vòng kinh hãi những đệ tử này đến tiên đ ỉ n h trước đó nội tình bọn hắn có thể đều là lòng dạ biết rõ nhưng mà lúc này mới một năm qua đi cũng chính là chợp mắt thời gian những đệ tử này khí tức vậy mà tăng v ọ t tiếp cận gấp đôi tám thành tả hữu đệ tử đều là đột phá vốn có cảnh giới cho dù là không có đột phá khí tức cũng là đạt được tăng lên cực lớn đây quả thực quá kinh người chỉ là làm sao đều là bộ dáng tiểu tụy bởi bệnh tất cả thanh huyền môn đệ tử đều ở nơi này hôm nay ngươi liền dẫn bọn hắn trở về đi hoàng thiên chỉ vào đám người mở miệng nói chư vị trưởng lão đều là nhẹ gật đầu đa tạ đại nhân hoàng tiên cười ha ha tay cầm vung lên trên diễn võ trường chính là xuất hiện một cái khổng lồ môn hộ hắn mở miệng nói tiến vào bên trong mà có thể rời đi tiên đỉnh c h ư vị trưởng lão đều là tiến về phía trước một bước đi vào thanh huyền môn đệ tử trước người cũng đều là hài lòng nhẹ gật đầu lần nữa đối hoàng thiên đạo một tiếng tạ một vị trưởng l ã o chính là xuất đi ra ngoài trước các trưởng l ã o khác thì là an bài thanh huyền môn đệ tử rời đi thất thần làm cái gì đi mau thanh huyền môn trưởng lao thúc giục nói ngay vậy đông đảo đệ tử đều là nhất miệng lưu luyến nhìn thoáng qua tiên đình lúc này mới chậm thôn thôn hướng phía môn hộ đi đến nhanh lên một ngàn đệ tử trọn vẹn một phút lúc này mới toàn bộ rời đi tiên đ ỉ n h lần này dẫn đường vẫn như cũng là thiên thuế tiên cung c u n g chủ thạch kinh thiên hắn đ ố i hoàng thiên thi lễ một cái cũng là rời đi tiên đ ỉ n h tiên đ ỉ n h bên ngoài rất nhiều thanh huyền môn đệ tử lần nữa từ bên ngoài thấy được cái k i a rung động cảnh tượng ánh mắt bên trong tràn đầy tiết m ố i nhưng vào lúc này một tiếng vang lên ầm ầm chỉ gặp một chiếc khổng lồ bảo thuyền xuất hiện tại chỗ thanh huyền môn đại trưởng lão nhìn về phía rất nhiều đệ tử mở miệng nói đều lên bảo thuyền chúng ta về thanh huyền môn rất nhiều đệ tử trong lòng thở dài một tiếng trong đó một vị chân tiên đại viên mãn mở miệng đại trưởng lão chúng ta không thể lại lưu tại tiên đình một đoạn thời gian sao nghe vậy chư vị trưởng lão ánh mắt có chút ngưng tụ bọn hắn nhìn về phía thanh huyền môn rất nhiều đệ tử tại trong ánh mắt của bọn hắn chư vị trưởng lão có thể nhìn ra trong bọn họ tâm kỳ vọng chỉ bất quá không được thanh huyền môn đại trưởng lão nói loại chuyện này cũng không phải hắn có thể quyết định thậm chí liền ngay cả hai vị lão tổ đều quyết định không được việc này nghe được đại trưởng lão cự tuyệt rất nhiều đệ tử đều là có chút thất vọng cảm xúc rõ ràng trầm thấp một chút thấy thế đại trưởng lao sắc mặt cũng là dịu đi một chút hắn nhìn xem đám người chậm rãi mở miệng nếu là chúng ta thanh huyền môn có thể cùng tiên đ ỉ n h thành lập được c à n g sâu liên hệ đến lúc đó các ngươi chưa hẳn không thể lại đến tiên đ ỉ n h chỉ bất quá muốn thành lập c à n g sâu liên hệ cần liền không chỉ chúng ta những trưởng lão này các ngươi cũng là nơi mấu chốt nghe được lời này rất nhiều đệ tử đều là ngầm đầu nhìn về phía thanh huyền môn đại trưởng lão lông mày cũng hơi hơi nhữ lên mang trên mặt một vòng vẻ suy tư một hồi lâu, vị tiết chân tiên đại viên mãn chính là ngầm đầu nhìn về phía thanh huyền môn đại trưởng lão nghiêm túc nói đại trưởng lão ta hiểu được thanh huyền môn đại trưởng lão nhẹ gật đầu chính là nói tốt chúng ta cần phải đi rất nhiều đệ tử cũng không có tiếp tục do dự có chút người thông t u ệ minh bạch đại trưởng lao y tứ có chút phản ứng chậm thì là còn đang suy tư dù sao tiên đình như thế diệu điện bọn hắn đều còn muốn lại đến làm phiền cung điện bằng đá chủ dẫn đường chúng đệ tử leo lên bảo thuyền đại trưởng lao đ u i thạch kinh tiên cười nói thạch kinh tiên khoát tay háo về s a đều là người một nhà không cần khách khí như thế n ó mấy, nhạt nhạt. mấy ngày nay hắn cùng thanh huyền môn đại trưởng lão đàm luận rất nhiều cũng là hiệu được thanh huyền môn ý tứ đến lúc đó các loại thanh huyền môn triệt để gia nhập tiên đình trở thành tiên đình đệ tử một bộ phận hai người bọn họ đại tiên cung mà có thể liên hợp theo như nhu cầu nhìn xem bảo thuyền dần dần, dần rời đi thạch kinh thiên cũng là trở lại thiên tuế tiên cung tiên cung bên trong bốn đạo bàng bạc khí tước càng phát cường hãn cái khác tứ đại cung chủ đã bắt đầu đột phá của mình chắc hẳn không được bao lâu bọn hắn mà có thể thành công đột phá đến lúc đó bọn hắn thiên tuế tiên cung ngũ đ ạ i thiên tiên cường giả cũng sẽ không cần hắn một người đọc trống v ị ư ơ n g sơn đỉnh đối với thanh huyền môn rất nhiều đệ tử rời đi tuyết t i ể u khanh tự nhiên sẽ hiểu xuyên thấu qua mênh mông hư không nhìn xem bảo thuyền này một ngàn đệ tử liền là thanh huyền môn triệt để dung nhập tiên đình bắt đầu chờ bọn hắn trở về thanh huyền môn to lớn chính l ệ tuyệt đối sẽ để bọn、hắn. nhớ tới tiên đình tốt đến lúc đó thơi tiến hành k i n h dương thanh huyền môn rất nhiều đệ tử liền sẽ đối tiên đình sinh ra hướng tới lại thêm thiên la cùng cổ tháp hai người cùng thanh huyền môn môn chủ thôi động để thanh huyền môn dung nhập tiên đình cũng không phải là khó khăn gì sự tỉnh nhiều nhất trăm năm toàn bộ thanh huyền môn tuyệt đối sẽ hoàn toàn dung nhập tiên đình trở thành tiên đình tiên cung thứ nhất v ề phần cái khác lục phong hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng tuyết thiểu khanh tự lẩm bẩm thương hoa vực rất nhiều tu sĩ có thể hay không triệt để quy tâm liền nhìn lục phong khả năng tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cối vô s ỉ vô cực đọc cười búng chỉ cười văng cái ghét ra ngoài chương ba trăm bảy mươi lăm cổ đạo thực lực tiên đ ỉ n h nhạc nhạc đã năm tuổi thân thể mặc dù trưởng thành một chút nhưng vẫn như c ũ là tiểu bất điểm tựa như một cái bút bê đồng dạng rất là đáng yêu thâm thụ tiên đ ỉ n h đám người yêu thích một ngày này nhạc nhạc đứng tại tuyết thiểu khanh trước người hai tay bóp lấy eo ngửa đầu nhìn xem tuyết thiểu khanh lao cha ta muốn đi ra ngoài lịch luyện lịch luyện tuyết thiểu khanh lông mày nhữ lại nhạc nhạc cái đầu nhỏ nhẹ gật đầu không sai ta muốn lịch luyện muốn xông sáo giang hồ ngay vậy tuyết t i ể u khanh vui lên ngồi sổ người xuống đem nhạc nhạc ôm l ấ y đến hỏi ngươi muốn đi đâu lịch luyện ta muốn đi tiên đình bên ngoài ta muốn chừng ác dương thiện đánh người xấu cái kia ngươi nhận tại sao là ác cái gì là người xấu đâu nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ nhữ một cái ngón tay đâm cái cằm nghĩ một hồi chính là nhìn xem tuyết thiểu khanh nói cùng chúng ta tiên đình đối nghịch liền là ác liền là người xấu ta muốn đánh bọn hắn tuyết thiểu khanh cười lắc đầu nói ngược lại là không sai bất quá những người xấu này cha đánh là có thể nhạc nhạc nếu là muốn đánh thực lực còn cần tăng lên một chút nhạc nhạc trừng mắt nhìn nhỏ nắm chắc quả đấm không cần nhạc nhạc cũng muốn đánh người xấu tuyết thiểu khanh bất đắc dĩ c ư ờ i một tiếng chỉ có ra ngoài lịch luyện mới có thể đánh người xấu tiên đình có sao ha ha tiên đình tự nhiên cũng là có không phải d ạ n g này ngươi cùng nhị cầu cùng một chỗ t u ầ n s ắ t một cái chúng ta tiên đình nhìn xem có cái nào người xấu trước đem bọn hắn đánh có được hay không nhạc nhạc nghĩ một hồi nặng nề gật đầu tốt nhạc nhạc nói xong nhị cầu ngón tay hơi đ ộ n g một chút đang tại ổ chó ngủ nướng nhị cầu chính là mê mẩn trừng trừng đi tới vị ương sân đ ỉ n h nhìn thấy tuyết thiểu k h a và nhạc nhạc hắn một cái giật mình vội vàng đứng lên đến hh h h đế nữ nhị cầu hành lễ nói tuyết t h i ể u khanh khoát tay á o hỏi nhị cầu chúng ta tiên đình bên trong có hay không người xấu người xấu nhị cầu s ữ n g sở tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ như người xấu thật không thiếu a bất quá cùng chúng ta tiên đình làm đúng đều là người xấu đột nhiên nhạc nhạc giòn tiếng nói ngay vậy nhị cầu mới phản ứng được nguyên lai là cái tên xấu xa này a bây giờ tuy nói tiên đình bên trong không có dám chân chính phản kháng nhưng vụ trộm vẫn còn có chút sâu mọn xem ra đế tôn là dự định thanh sửa lại một chút không có quá nhiều do dự nhị cầu c h nhìn nhẹ gật đầu hồi chủ nhân, hồi gật ta đầu chủ chúng tiên h bên thoáng r o n vẫn g là có k ô n người xấu. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi liền mang nhạc nhạc, cùng đi đánh người xấu A. Tuyết thiểu Khanh cười nói, nhị cầu nhìn g thiếu Tuyết Thiểu t Haha, đi cười xấu. xấu cầu A. đã vậy, vậy qua nhạc nhạc chính là nhẹ gật đầu vâng bây giờ nhị cầu cảnh giới đã đình đã là lại, này, thiên tiên với lại, trong thời phong, khoảng hắn với gian chỉ u ẩ n trùng thiên tiên đại viên mãn, mà nhạc nhạc, cảnh bị giới kích c h đại mà là so nhị cầu hơi thấp một cái tiểu cảnh giới nhưng chiến lược so nhị cầu đều mạnh hơn hai người bọn họ cùng một chỗ lại là tại tiên đình tuyết t i ể u khanh cũng không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì về sau nhị cầu chính là trực tiếp biến thành bản thể trở đi nhạc nhạc rời đi tiên đ ỉ n h nhìn xem hai người rời đi tuyết t i ể u khanh khẽ lắc đầu tại vị ương sơn đỉnh đứng trong chốc lát đột nhiên mở miệng nói cổ đạo vừa dứt lời một đạo hát ảnh liền là xuất hiện sau l ư n g tuyết t i ể u khanh ùy một chân trên đất chủ nhân tuyết t i ể u khanh có chút những người tay cầm nhẹ nhàng vung lên liền đem hắn đỡ dậy hắn nhìn xem cổ đạo bây giờ cổ đạo cảnh giới so với nhị cầu đều cường đại hơn đã đến thiên tiên đại viên mãn tuyết t i ể u k h a cũng hơi hơi cảm thán cổ đạo thiên tư đúng là đỉnh tiêm chi tư dù sao có thể tại điểm điểm cùng đường đường hạn chế giới tại cái kia vô tiên niên đại cưỡng ép đột phá chân tiên thậm chí lại cho hắn một chút thời gian đều có thể cùng điểm điểm cùng đường đường đọ sức một phen bởi vậy mà có thể nhìn ra thiên phú của hắn mạnh trừ cái đó ra từ khi cổ đạo theo tuyết t i ể u khanh cơ hồ một mực làm bạn tại tuyết t i ể u khanh bên người hắn hưởng thụ đ ã i ngộ so với nhị cầu thậm chí đều là chỉ có hơn chứ không kém cho nên cảnh giới của hắn tăng lên càng nhanh bất quá gia hòa này cùng nhị cầu có chút không hợp nhau Trước chút t h ờ về sau đem cổ chiến cứu ra cổ đạo thế mới biết những năm này nhị cầu một mực đang tra tần hắn mặc dù bởi vì tuyết thiểu khanh nguyên nhân lại bởi vì năm đó cổ chiến chỗ làm sự tình nguyên nhân cổ đạo không dám dóng chống khua chiên báo thù nhưng vụ trộm vẫn là thường xuyên cùng nhị cầu đối địch may mắn song phương đều có chừng mực tuyết thiểu khanh cũng không có để ý tới cảnh giới của ngươi đã đụng chạm đến đại la kim thiên đi tuyết thiểu khanh hỏi ngay vậy cổ đạo thần sắc khẽ giật mình sau đó chính là kích động lên ngay cả vội mở miệng vừa mới đụng chạm đến bình cảnh nhưng còn không rõ ràng tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu hơi suy tư một chút nhìn xem cổ đạo mở miệng lần nữa ngươi cùng nhị cầu sự t ì n h liền dừng ở đây a cổ đạo s ư ơ n g sở nhưng cũng không dám nhiều lời chính là nhẹ gật đầu vâng đừng không tình nguyện ngươi cùng nhị cầu ân đoán dừng ở đây ta giúp ngươi đột phá đại la tuyết thiểu khanh nói lần này cổ đạo sắc mặt đại hỷ liền vội vàng gật đầu xác nhận một chút ân đoán mà thôi nào có đột phá đại la kim tiên trọng yếu dừng ở đây cũng tốt hắn còn không muốn cùng tên kia làm đúng quá tặc không cẩn thận liền bị hố một trận thấy thế tuyết thiểu khanh mới nhẹ gật đầu hắn là sợ cổ đạo đột phá đại la kim tiên về sau nhị cầu thật sẽ ứng phó không được ra hỏa này ăn một chút thua thiệt lúc này mới lên tiếng điều g i ả i tiếp theo tuyết thiểu khanh chính là xuất ra một chút t i ê n gốc giao cho cổ đạo trong khoảng thời gian này ngươi liền đi thời gian đại trận bế con đi những n à y tiên châu hẳn là có thể đủ để ngươi nửa chân đạp đến nhập kim tiên đến lúc đó nói xong tuyết thiểu khanh lại lấy ra một viên thuốc giao cho cổ đạo viên đan dược kia tên là đoạt thiên đan có đoạt thiên địa c h i tạo hóa huy năng chờ ngươi bước vào nửa bước kim tiên về sau lại phục d ụ n g đoạt thiên đan chí ít có năm thành nam chắc có thể giúp ngươi đột phá đại la kim tiên cầm tiên châu cùng đan dược cổ đạo tâm tình quấy động k h ắ p khuôn mặt là vui sắc đa tạ chủ nhân cổ đạo định không phụ chủ nhân hy vọng tuyết t i ể u khanh khoát tay hao tốt đi bế con a vâng cổ đạo lúc này mới quay người hướng về thời gian đại trận lao đi lần này hắn tất nhiên muốn đột phá đại la kim tiên nhìn xem bóng l ư n g hắn rời đi tuyết t h i ể u khanh âm thầm tính toán tăng thêm cổ đạo lúc này tiên đình đã có năm tôn đại la kim tiên thực lực ngược lại là đầy đủ chỉ là muốn nhất thống thương hoa vực còn cần một cái tên tuổi cái danh này nhất định phải để tiên đình trở thành chính nghĩa chi sư trở thành thương hoa vực người cứu vớt chỉ có như thế mới có thể trình độ lớn nhất thu phục nhân tâm mà cái danh này tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cối vô xỉ vô cực đọc cười búng chỉ cười văng cái n g t ra ngoài chương ba trăm bảy mươi sáu làm trò chơi t về,、so、vẹn vẹn về phần đệ tử khác tự nhiên cũng là thấy được biến hóa của bọn hắn nhao nhao khiếp sợ không thôi này một năm thanh huyền môn đệ tử liền như là chân bảo đồng dạng bị rất nhiều đệ tử vây quanh thưởng thức hào tiệu tử lúc này mới một năm làm sao lại tăng lên nhiều như vậy một năm trước t i ể u tử ngươi thực lực còn kém xa ta ngắn ngủi một năm vậy mà liền siêu vê ta tiên đình thật thần kỳ như vậy sao sách biến hóa này cũng quá lớn đi không chỉ là thực lực cảm giác khí chất của các ngươi đều là đổi thay đổi rất nhiều nếu không phải các trưởng lao đem các ngươi mang về ta còn thực sự không dám nhận tiên đình a thật sự là một cái thần kỳ thế lực đáng tiếc một năm trước vận khí ta không tốt không có rút đến danh n lệch nếu không ta chẳng phải là cũng sẽ trưởng thành nhiều như vậy ai không biết rõ chúng ta thanh huyền môn về sau vẫn sẽ hay không cùng tiên đình giao lưu ta thật rất muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết tiên đỉnh đến cùng là cái gì một cái bộ dáng nhìn lấy bọn hắn ta thật hâm mộ a ta cũng là hy vọng chúng ta thanh huyền môn còn có cơ hội cùng tiên đỉnh giao lưu a thanh huyền môn vô số đệ tử tỏ rõ vẻ ước ao ghen ghét hận mà đám người hâm mộ đồng thời nay một ngàn đệ tử cũng là bắt đầu sinh động như thật tuyên truyền trong giọng nói của bọn họ tràn đầy đối tiên đỉnh lưu luyến một cử động kia càng làm cho đến thanh huyền môn đệ tử đối tiên đỉnh càng thêm hướng tới mà âm thầm thiên la cùng cổ tháp hai người cũng là âm thầm tôi động thanh huyền môn môn chủ đồng dạng trong h thổi phòng đỉnh, thay đổi một cách ư ờ n xuyên tiên g một thanh đổi vô ê tiên n xuống đúng đỉnh chẳng đều dưới, đầy chờ m Trong đó đã có một ít đệ tử nội tâm có muốn gia nhập tiên đ ỉ n h ý nghĩ chỉ bất quá những đệ tử này tạm thời còn đều lén gặt đi không dám nói ra ý nghĩ của mình nhưng là một khi có người làm ra làm gương mẫu thanh huyền trong môn tuyệt đối sẽ xuất hiện càng nhiều giống nhau thanh em đối với những này thiên la cùng cổ tháp hai người cùng thanh huyền môn môn chủ đều là nhìn ở trong mắt mặc dù đây là mục đích của bọn hắn nhưng vẫn ngưng tránh không chút được cú có lục phong trở lại thanh huyền phía sau cửa chính là lựa chọn bế quan cảnh giới của hắn hôm nay sớm liền có thể đột phá chân tiên đại viên mãn chỉ là tại tiên đình thời điểm thời gian một năm hắn chưa hề đánh bại qua vị tia tiên đình đệ tử mãi cho đến trận chiến cuối cùng hai người đã bình ổn cục kết thúc mà vị tia tiên đình đệ tử tại hắn trước khi rời đi cũng là đột phá chân tiên đại viên mãn bây giờ hắn cũng không có ý định tiếp tục gáp chế thực lực tại chân tiên đ ỉ n h phong hắn đã đi đến cuối con đường bây giờ quá khứ thời gian nửa tháng lục phong từ bế quan bên trong xuất hiện mà cảnh giới của hắn cũng là đạt đến chân tiên đại viên mãn tiến thêm một bước đột phá thiên tiên liền xem như thanh huyền môn chân chính cao tầng bất quá tại sau khi xuất quan hắn chính là trực tiếp rời đi thanh huyền môn đi ra ngoài lịch luyện về phần cái k i a bộ thời không cổ tịch hắn đã không phải là cỡ nào c ư n g cầu tại tiên đ ỉ n h một năm hắn hiểu được rất nhiều chân chính cường đại không phải huyết mạch cũng không phải công pháp bảo thuật mà là tự thân tựa như hắn tại tiên đình đối thủ nhất giai phạm thể nhưng lại ngạnh xinh xinh đ ẹ xuống rất nhiều tiên đình đệ tử tại tiên đình bên trong đều là sông giá hiển hách thanh danh cái này khiến đến lục phong cũng là không còn đem tất cả đều chú trọng tại mình huyết mạch mà là ngược lại chú trọng tự thân huyết mạch thì là trở thành hắn một cái thủ đoạn mà không phải toàn bộ tiên đình nhị cầu thúc thúc chúng ta đi cái nào a đứng tại đầu chó bên trên nhạc nhạc mắt to hiếu kỳ bốn phía nhìn xem hỏi nhị cầu phi nhanh lấy tốc độ cực nhanh đầu lại là cực kỳ bình ổn tầm mắt hướng lên vừa nhấc nói đi tìm người xấu ngươi biết họ người ở nơi nào đương nhiên đừng quên ta thế nhưng là tiên đình bách sự thông tiên đình bất cứ chuyện gì ta đều biết nhị cầu kiêu ngạo nói nhạc nhạc khanh khách một tiếng thật sao đương nhiên cái kia nhị cầu thúc thúc ngươi biết cha cùng mẫu thân các nàng thường xuyên tại vị ư ơ n g sơn định làm cái gì sao vì cái gì tổng không để cho chúng ta nhịn nhạc nhạc ngây thơ hỏi ngay vậy nhị cầu một cái lạo đ ả o kém chút đem nhạc nhạc vãi ra hắn vội vàng ổn định thân hình ấp á ấp úng nửa ngày lúc này mới tại nhạc nhạc thúc g ụ c dưới nói ra ta không biết vậy ngươi còn tự xưng tiên đình bách sự thông điều này cũng không biết nhạc nhạc hết lên miệng nhỏ nhị cầu ngậm miệng không nói không dám nói thêm cái gì nếu không tuyết thiểu khanh thật khả năng đem h ắ n n ấ u gặp hắn không nói lời nào nhạc nhạc đột nhiên thần bí hề hề nói nhị cầu thúc thúc ngươi có muốn biết hay không cha cùng mẫu thân các nàng tại vị ư ơ n g sơn đỉnh làm cái gì ách ngươi biết nhị cầu s ư n g sở theo bản năng hỏi đương nhiên nhạc nhạc tay nhỏ chống lạnh một mặt kiêu ngạo ách nhị cầu mặt chó tái đi vừa muốn lắc đầu hắn cũng không dám nghe những này chỉ bất quá còn không đợi hắn tự tuyệt Vui n h ạ cha t n giòn thanh h âm, chính là vào trong thai của hắn. Cha cùng h h chuyển thai hắn. í n trong là vào của Cha mẫu thân các nàng, trò ạ tại i vị ương sơn đỉnh, là tại làm t chơi n h ạ của n các nàng là rất bí ẩn mẫu thân nói không thể lung tung nói cho người khác biết ta nhạc nhạc nhỏ dọn dạt dò nhị cầu nhẹ nhẹ gật đầu một cái h à m hồ vài câu nhạc nhạc cao hứng ngồi tại nhị cầu trên đầu bắp chân không ngừng đá đạp lung tung lấy cười hì hì nói lần này nhị cầu thúc thúc coi là tiên đình bách sự thông nhị cầu run lệ bẩy hoàn toàn không dám nói lời nào hắn hiện tại cũng không mong muốn bách sự thông cái danh hiệu này nhất là tuyết thiểu khanh sự tình hắn nhưng là thật không nghĩ thông suốt r a nghĩ nghĩ nhị cầu thận trọng nói đến nữ a ta bách sự thông tên tuổi tuyệt đối đừng nói cho chủ nhân a vì cái gì nhạc nhạc không hiểu hỏi nhị cầu vội ho một tiếng nghiêm túc nói chủ nhân không thích loại này hư danh nếu để cho chủ nhân biết chủ nhân sẽ không c a o hứng như vậy phải không nhạc nhạc như có điều suy nghĩ một hồi lâu lúc này mới nhẹ gật đầu nói tốt ta vậy liền không nói cho cha nhị cầu thở dài một hơi tâm tình cũng là buông l ò n g rất nhiều hắn nhìn về phía trước cười h ắ h ác nói đến nữ chúng ta đến trước đây mặt chính là chúng ta muốn tìm người xấu đến ữ t r ư ừ n g ác dương thiện cơ hội đã đến mời đọc chuyện hài hước nhảy nhảy nhảy chương ba trăm bảy mươi bảy uy áp thanh huyền môn thương hoa vực ngoại trừ thanh huyền môn bên ngoài trong đó một vị trí tôn thế lực thủ lĩnh mở miệng ba người khác liếc mắt nhìn nhau trầm mặc một hồi lâu một người trong đó lúc này mới lên tiếng tiên đình phát triển quá cấp tốc nói xong bốn người lại là trầm m ặ t lại lên tiếng trước nhất người kia đột nhiên cười một tiếng nhìn về phía ba người khác nói tiên đình lực ảnh hưởng sở động l í c lợi của các n g ư ờ i đi n g ư ờ i không cũng giống vậy không chỉ như đây thanh huyền môn cùng tiên đình thái độ cũng là cực kỳ mập mờ đoạn thời gian trước lại còn đưa đệ tử tiến đến tiên đình tu luyện loại quan hệ này không chỉ có riêng là liên minh đơn giản như vậy thanh huyền môn bất quá là chó cùng r ấ t dậu thôi lấy bọn hắn tình thế nếu là không cùng tiên đình liên hợp không được bao lâu chỉ sợ cũng sẽ bị thế lực khác dồn xuống trí tôn chi vị bất quá bọn hắn ngược lại là quên thiên đ ỉ n h thế nhưng là càng thêm nguy hiểm bọn hắn như thế cách làm không khác bảo hộ lộ ra tứ đại trí tôn thế lực thủ lĩnh đều là liên tiếp mở miệng hiện tại chúng ta phải làm chính là ức chế tiên đ ỉ n h phát triển bây giờ đã có không thiếu tu sĩ truyền n môn tiên đ ỉ n h chính là thương hoa bá chủ tại trên bọn ta tiếp tục như vậy nữa cho dù là giả cũng muốn biến thành thật các ngươi hy vọng có người ép các ngươi một đầu ba người khác hơi trầm mặc chính là nói tiên đ ỉ n h thực lực coi như không tại chúng ta phía trên cũng tuyệt đối không yếu tại chúng ta muốn áp chế tiên đình một chút tiểu động tác Hiển nhiên là khó hiệu là mà có hiệu quả. ý của ngươi là chúng ta tứ đại trí tôn thế lực liên minh vừa dứt lời mọi người sắc mặt đều là hơi đổi tứ đại trí tôn thế lực liên minh từ xưa đến nay thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua nếu là việc này chuyển đi đủ để dẫn phát thương hoa vượt địa c h ấ n bất quá đến lúc đó tứ đại trí tôn thế lực y danh tuyệt đối có thể đẻ xuống tiên đ ỉ n h chỉ là một người trong đó lông mày hơi nhự lấy hắn hít sâu một hơi nói khẽ vị kia có thể là không cho phép trí tôn thế lực liên minh nghe đến lời này ba người khác sắc mặt đều là hơi đổi mang trên mặt một tia kiên kỵ vị tia thực lực thật khó mà dung chuyển sao một người phun ra một ngụm trọc khí nhỏ giọng nói vừa nói xong một người khác chính là cười lạnh một tiếng khó mà dung chuyển ha ha nếu là thật sự khó mà dung chuyển hắn liền sẽ không không dám để cho liên minh chúng ta hắn là sợ chúng ta dung chuyển địa vị của hắn vị tia ê hẳn là cũng chú ý tới tiên đình lúc này chỉ sợ cũng đang chăm chú tiên đình chúng ta tốt nhất vẫn là tạm thời không muốn hành động nói cực phải bất quá coi như không kết minh chúng ta tứ đại trí tôn thế lực cũng không thể một mực trầm mặc nếu không dù là tiên đình uy hiếp tiêu trừ, uy danh của chúng ta cũng sẽ rơi xuống rất nhiều ngay vậy bốn người lông mày đều hơi hơi nhữ lại tiên đình ảnh hưởng đúng là có chút lớn nhất là nhất để bọn hắn không nghĩ tới chính là thanh huyền môn cùng tiên đình quan hệ không bằng chúng ta ép một cái thanh huyền môn cũng coi là cho tiên đình một cái cảnh cáo như thế ngược lại là có thể bây giờ thế nhân đều biết quan hệ của hai người ép một cái thanh huyền môn uy thế chính là tương đương với áp chế tiên đình ha <cười> ha ngược lại là có thể một thử đã như vậy vậy liền như thế quyết định bốn người liếp nhìn nhau đều là nhẹ gật đầu đồng ý quyết định này ngày thứ hai tứ đại trí tôn trong thế lực bốn vị thiên tiên đại viên mãn cấp bậc cứng giả diễn phần mình dẫn theo mấy vị cứng giả từ trong thế lực lướt nhanh ra mênh ngông khí tức trong nháy mắt kinh động đến rất nhiều tu sĩ thiên vân cung đại trưởng lão hắn vậy mà xuất thế phía sau hắn cũng là thiên vân cung các đại trưởng lão đều là uy danh hiển hách nhân vật bọn hắn đồng thời hiện thân không biết cần làm chuyện gì không chỉ như đây hoa đô phủ đại trưởng lão cũng xuất thế cùng thiên vân cung đều là mấy vị trưởng lão đồng thời hiện thân uy thế thẳng bức thương thiên còn có long viêm điện cũng là như thế ta nhìn thấy đường hồn tông đại trưởng lão phương hướng của bọn hắn tựa như là tiến về thanh huyền môn thiên vân cung đại trưởng lão bọn hắn tiến về phương hướng giống như cũng là thanh huyền môn tứ đại trí tôn thế lực đại trưởng lão đồng thời hiện thế với lại phương hướng đều là thanh huyền môn chẳng lẽ bọn hắn muốn đối thanh huyền môn xuất thủ không có khả năng vẹn vẹn mấy vị đại trưởng lão còn không động được thanh huyền môn huống chi bây giờ thanh huyền môn cùng tiên đỉnh quan hệ m ậ mờ tứ đại trí tôn thế lực chỉ sợ không dám tùy tiện độc thủ rất nhiều tu sĩ lẫn nhau thảo luận một chút chuyện tốt người càng là cấp tốc đem tin tức chuyển ra ngoài thậm chí còn lập ra rất nhiều phiên bản làm cho nghe nói người đều là chấn động vô cùng mà thanh huyền môn cũng là trước tiên nhận được tin tức thanh huyền môn môn chủ trước tiên từ bế quan bên trong hiện thân từ trong hỗn độc hắn cảm nhận được bốn đạo bàng bạc khí tức tựa hồ không yếu hơn hắn hắn cười lạnh một tiếng trong lòng hơi động một chút chính là minh mạch tứ đại trí tôn thế lực ý nghĩ muốn mượn thanh huyền môn ép một cái tiên đình uy thế sao hắn tự nói một tiếng ánh mắt có chút lóe lên chính là bay lên mà lên ngay sau đó mấy vị thanh huyền môn trưởng lão đều là đi vào bên cạnh hắn môn chủ làm sao bây giờ bọn hắn hỏi thanh huyền môn môn chủ hít sâu một hơi chính là đạp không mà lên các trưởng lão khác vội vàng đi theo thẳng lướt đi trăm vạn dặm cái này mới ngừng lại được mà nơi xa bốn đạo bàng bạc khí tức cũng là càng ngày càng gần theo lấy bọn hắn tiếp cận song phương khí tức đã bắt đầu có chút va chạm thanh huyền môn môn chủ sầm mặt lại khí tức có chút cuộn bàng bạc thanh âm xuyên thấu qua hư không c h u y ể n lại ra khoảng cách vô tận thanh huyền môn l ã n h địa người không có phận sự lập tức dừng bước nếu không tự gánh lấy hậu quả theo thanh huyền môn môn chủ tiếng nói vừa ra cái khác chư vị trưởng lão tâm thần đều hơi hơi siết chặt dù sao bọn hắn đối mặt là tứ đại trí tôn thế lực trong hỗn độn vô số tu sĩ nghe được lời này cũng đều là hơi kinh ngạc hiển nhiên là không nghĩ tới thanh huyền môn như thế có cất khí đối mặt tứ đại trí tôn thế lực đều dám cứng rắn như thế bọn hắn chỉ cảm thấy tứ đại trí tôn thế lực đại trưởng lão thiểm lược tốc độ tựa hồ là thả trở một kia nhưng ngay sau đó liền tiếp tục gia tốc phương hướng trực chỉ thanh huyền môn ha ha thay thế thanh huyền môn môn chủ cười lạnh một tiếng đến ta thanh huyền môn lãnh thổ cũng dám như thế tùy tiện xem ra là thời điểm giữ gìn một cái thanh huyền môn vi danh mời đọc chuyện hài hước ngày ngày ngày chương ba trăm bảy mươi tám chật vật chạy trốn thanh huyền môn môn chủ lập vào hư không rộng lượng áo quần không gió mà lay từng sợi mênh mông khí tức từ hắn trong cơ thể nở rộ bàn g bạc lực lượng đem phụ cận vô số tu sĩ chấn liên tiếp lui về phía sau bất quá tứ đại trí tôn thế lực đại trưởng lão tốc độ vẫn như c ũ không giảm không lọt vào mắt thanh huyền môn môn chủ uy hiếp ước chừng một phút thanh huyền môn môn chủ đã thấy thân ảnh của bọn hắn khoảng cách song phương vạn m é t xa rốt cục tứ đại trí tôn thế lực đại trưởng lão ngừng lại song phương xa xa đối lập thanh huyền môn môn chủ sắc mặt lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt nhìn đối phương trước kia hắn làm thanh huyền môn đại trưởng lão cùng cái này tứ đại trí tôn thế lực đại trưởng lão thế nhưng là không có giao thiếu lưu bọn hắn cũng coi là bạn cũ các người đây là đang khiêu khích bản t o ạ thanh huyền môn môn chủ mở miệng trong lời nói không có một tia cố kỵ trực tiếp không nề mặt mũi nghe đến lời này tứ đại trí tôn thế lực đại trưởng lão nhúng mày thanh huyền môn môn chủ phản ứng có chút vượt qua bọn h ắ n dự liệu trong đó thiên vân cung đại trưởng lão mỉm cười nói đạo hữu suy nghĩ nhiều chúng ta phải biết bạn tấn thăng môn chủ c h i vị lúc này mới hẹn nhau đến đây cố ý cung hạ đạo hữu chúc mừng thanh huyền môn môn chủ cười lạnh một tiếng ta thanh huyền môn lão môn chủ ngoài ý muốn bỏ mình cho tới bây giờ cũng không tìm tới hung thủ các ngươi tứ đại trí tôn thế lực chẳng phải là đến đây chế nhạo ta thanh huyền môn hoặc là nói hại ta môn chủ vẫn là người chính là các ngươi một câu liền đem đại hát nổi vung ra tứ đại trí tôn thế lực trên thân làm cho bốn vị đại trưởng lão sắc mặt đều là hơi chậm lại hít sâu một hơi thiên vân cung đại trưởng lão liền tiếp tục mở miệng ý vị thâm trường nói đạo hữu chỉ sợ là hiểu lầm triệu môn chủ bỏ mình một chuyện chỉ sợ là cùng tiên đình có quan hệ a hừ vừa dứt lời thanh huyền môn môn chủ chính là lệnh hừ một tiếng tiên đình là ta thanh huyền môn bản thân các ngươi nếu là lại vũ n ụ c tiên đình cẩn thận bản tọa không k h á c khí bản thân tứ đại trí tôn thế lực đại trưởng lão cũng đều là cười lạnh một tiếng thiên vân cung đại trưởng lão hơi không kiên nhẫn thản nhiên nói bản thân ha, ha. cẩn ầm ầm môn môn trong t nháy h mắt khí thế bàn mang bạc ẩm vang bộ phát tứ lại trí tôn thế lực đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên ngưng tụ chăm chú nhìn thanh huyền môn môn chủ nửa bước kim tiên bốn người ánh mắt bên trong đều là có chút không dám tin dĩ vãng bọn hắn năm người thực lực không kém bao nhiêu cho dù là chiến đấu cơ hồ cũng là thế hòa không phân thắng bại kết thúc bây giờ mặc dù rất nhiều năm chưa từng giao lưu nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa vẫn như cũng là cảm kích biết rõ nhưng mà chẳng ai ngờ rằng thanh huyền môn môn chủ vậy mà siêu việt bọn hắn sớm một bước bước vào nửa bước kim tiên tiến thêm một bước chính là đại la kim tiên c h i cảnh đến lúc đó chính là thương hoa vực cường già đỉnh cao gặp bọn họ bộ dáng kiếp sợ thanh huyền môn môn chủ cười lạnh một tiếng tâm tình cái này mới khá hơn một chút mặc dù thần phục với tiên đ ỉ n h có sai lầm trí tôn thế lực chi uy nhưng là lấy được chỗ tốt đủ để bù đắp hết thảy bây giờ hắn chỉ là đến nửa bước kim tiên nhưng các loại thanh huyền môn triệt để dung nhập tiên đ ỉ n h về sau hắn chính là có cơ hội có thể thu được cơ duyên nhất cử đột phá đại la kim tiên cho các ngươi một cơ hội cuối cùng lập tức rời đi ta thanh huyền môn lãnh thổ nếu không hết thảy coi như người xâm nhập giết không tha thanh huyền môn môn chủ thanh â m lạnh lùng bên trong tràn ngập sắc ý đôi mắt nhìn chằm chằm tứ đại trí tôn thế lực đại trưởng lao đám người bàn g bạc khí tức chấn động không ngừng bốn đại trưởng lao biến sắc thiên vân cung đại trưởng lao khẽ quát một tiếng đối với chúng ta đ ộ c thủ ngươi làm u ố n cùng chúng ta bốn đại thế lực là địch phải không là địch thanh huyền môn môn chủ khinh thường là địch lại như thế nào có tiên đình làm hậu thuẫn hắn cũng không sợ tứ đại trí tôn thế lực nhất là song phương thật xung đột bắt đầu có lẽ còn có thể cho tiên đình cơ hội đâu thấy hắn như thế cùng nạo tứ đại trí tôn thế lực đại trưởng lão nhưng trong lòng thì có chút đả cổ bọn hắn lần này đến đây có thể không phải là muốn đại chiến một trận mục đích của bọn hắn chỉ là muốn chấn nhiếp một cái thanh huyền môn thôi dù sao tứ đại trí tôn thế lực liên thủ bọn hắn kết luận thanh huyền môn không dám làm cản nhưng là hiện thực hung hăng rút bọn hắn một bàn tay lao ra hỏa này vậy mà thật muốn động thủ hắn lúc nào biến như thế có cốt khí tứ đại trí tôn thế lực đại trưởng lão liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn thấy đối phương đáy mắt chần chờ bọn hắn đã mơ hồ đoàn đến lần này hành động chỉ sợ muốn cuối cùng đều là thất bại ngoại trừ thanh huyền môn môn chủ bên ngoài các đại trưởng lão cũng đều là gấp nhìn bọn hắn chằm chằm khí tức lăn lộn không ngừng uy hiếp lấy đám người chỉ đợi thanh huyền môn môn chủ hạ lệnh bọn hắn liền sẽ trước tiên xuất thủ thấy cảnh này thiên vân cung đại trưởng lão phun ra một ngụm c h ọ c khí đạo hữu ngươi quá kích thanh huyền môn môn chủ sắc mặt không thay đổi c h ậ m d ã i x u ề bàn tay ra mở miệng nói cho các ngươi năm cái hô hấp lập tức rời đi nam đạo hữu ngươi bốn theo thanh huyền môn môn chủ thanh em rơi xuống khí tức của hắn cũng là càng phát kịch liệt bàng bạc lực lượng đã quét sạch đến tứ đại trí tôn thế lực đám người bên cạnh mơ hồ kính phong nói nói lấy khuôn mặt của bọn hắn mọi người sắc mặt khó coi nếu là như thế ảo não mà rời đi bọn hắn chẳng những không cách nào áp chế thanh huyền môn uy thế thậm chí còn biết để bọn hắn tứ đại trí tôn thế lực uy thế lại giảm chỉ là thanh huyền môn địa bàn bọn hắn còn thật không dám động thủ ba hai một a n h vừa dứt lời thanh huyền môn môn chủ khí thế bàn g bạc chính là không có chút nào giữ lại phá thể mà ra hung manh lực lượng trong nháy mắt đánh phía tứ đại trí tôn thế lực đám người chỉ là trong nháy mắt này, trước m ặ t mọi người hư k h ô n g đột nhiên vỡ vụn một đạo cự trưởng từ đó lướt nhanh ra cự trưởng nhẹ nhàng vung lên thanh huyền môn môn chủ thế công đúng là ẩm vang vỡ vụn t h i ê ngay vân n c u đại trưởng l sau ắ c vui l tổ. dứt Vừa lời, cự r ư đó hắn đôi mắt nhìn về phía sắp khép lại hư không đột nhiên xé ra liền đem hư không lần nữa xé rách linh lực ngưng tụ thành cự trưởng Từ t hư không h a một dò vào, hành thuận tứ đại trí tôn thế lực đám người hành tung, người đại đám đ lực ngày h i ê n n c ô tới. Mời đọc, chuyện h này chiến đấu ba động chuyển khắp hơn phân nửa thương hoa vực kim tiên c h i uy tác động đến vô số sinh linh thậm chí một chút đại lục đều là bị tác động đến cho tới trong nháy mắt tàn phá đại la kim tiên lực lượng đơn giản liền là có tính chất hủy diệt cồn bạo năng lượng tại thương hoa vực tàn phá bừa bãi dòng ã mấy ngày lúc này mới dần dần lắng xuống thương hoa vực vô số sinh linh cũng đều là thở dài một hơi một ngày này thiên la trở lại thanh huyền môn sắc mặt hơi tái nhợt lao tổ thanh huyền môn môn chủ nhìn về phía thiên la mang trên mặt một tia lo lắng thiên la sắc mặt lạnh nhạt k h o á t tay h á o nói ngoại trừ huyền thiên cùng bốn đại thế lực đại trưởng lão toàn diện bốn đại trưởng lao trọng thường huyền thiên vết thương nhẹ nói xong tại thanh huyền môn môn chủ trận mắt ốc m ồ t ánh mắt bên trong thiên la trực tiếp trốn vào cấm địa một trận chiến này mặc dù chiếm cứ thượng phong nhưng hắn tiêu hao cũng là cực lớn cần phải thật tốt tính dưỡng một phen huyền thiên là thiên vân cung trong đó một vị lão tổ lúc này sắc mặt hắn cũng là hơi tái nhuận nhìn bên cạnh người bị thương nặng bốn người sắc mặt cực kỳ khó coi một trận chiến phía dưới huyền tiên lúc này mới phát hiện thiên la thực lực lại có chỗ tinh tiến dĩ vãng cân sức ngang tài hai người trong trận chiến này hắn vậy mà hoàn toàn bị áp chế ngoại trừ bốn vị đại trưởng lao bên ngoài các trưởng lao khác toàn bộ bị cổ đạo chém giết bốn vị đại trưởng lão toàn thể trọng thương nơi ngực của hắn cũng là chịu một trường hắn làm sao lại tăng lên nhanh như vậy huyền tiên cau mày sắc mặt âm tình bất định bốn đại trưởng lao hấp hối toàn thân hiện đầy máu tươi bọn hắn chật vật mở mắt ra trong đó thiên vân cung đại trưởng lão hư nhược nói lao tổ nô sơn thực lực cũng là tăng lên rất nhiều lúc đầu cùng bọn ta tương đương nhưng lần này gặp nhau hắn đúng là đạt đến nửa bước kim tiên nô sơn chính là thanh huyền môn môn chủ nghe được hắn huyền thiên khẽ gật đầu thiên vân cung đại trưởng lao tiếp tục nói lao tổ bọn hắn thanh huyền môn tuyệt đối có bí mật nếu không không có khả năng tăng lên nhanh như vậy bọn hắn tăng lên đúng là không tầm thường huyền thiên cũng là nói tại bọn hắn cảnh giới này trừ phi có ngộ hiểu hoặc là cái gì nặng đại cơ duyên nếu không thực lực tăng lên chỉ có thể dựa vào thời gian c h ố n g c h ế t dựa theo hắn nhìn trời la hiểu rõ nội h i ể u khả năng tuyệt đối không cao với lại liền xem như đốn nộ cũng không có khả năng toàn viên đốn nộ cho nên lớn nhất khả năng liền là thanh huyền môn đạt được cơ duyên gì tiên đình nhất định là t i ê n đình thiên vân cung đại trưởng lão khẳng định nói từ khi tiên đình xuất hiện từ khi thanh huyền môn cùng tiên đình dính liễu quan hệ bọn hắn liền phát sinh biến hóa nhất định là bởi vì tiên đình nguyên nhân tiên đình huyền thiên có chút trầm âm hắn vừa vừa xuất quan không lâu đối tiên đình sự tỉnh cũng chỉ là đơn giản hiểu do cũng không có c ỡ nào khắc sâu hắn nhìn về phía thiên vân cung đại trưởng lão h ỏ i cho b ả n tọa giảng một cái tiên đình sự tỉnh vâng thiên vân cung đại trưởng lão cố nén suy yếu nhẹ gật đầu là huyền thiên giảng thuật gần nhất phát sinh hết thể ước chừng một năm rưỡi trước đó một vị s a lạ đại la kim tiên hoành không xuất thế mục đích trực chỉ thanh huyền môn hỏi tội tại thanh huyền môn lúc ấy tại thanh huyền môn phát sinh một trận đại chiến vô số đệ tử vẫn lạc về sau thanh huyền môn môn chủ thần bí vẫn lạc nô sơn chính là kế nhâm môn chủ bất quá ta suy đoán thanh huyền môn môn chủ vẫn lạc hẳn là cùng tiên đình có quan hệ lại về sau thiên a n h h u vân cung tiên đại trưởng lão đơn giản gần đến phát sinh hết thảy toàn bộ nói cho huyền thiên huyền tiên nhữ mày mở miệng nói nói như vậy tiên đình thực lực không kém gì chúng ta năm đại trí tôn thế lực thiên vân cung đại trưởng l ã o há to miệng kỳ thật hắn muốn nói tiên đình thực lực rất có thể siêu việt bọn hắn năm đại trí tôn thế lực nhưng là nhìn xem huyền thiên sắp mặt hắn không dám nhiều lời chỉ là nhẹ gật đầu như thế nói đến tiên đình thật đúng là một cái h uy hiếp đâu huyền thiên nói khẽ thiên vân cung đại trưởng lão nhẹ gật đầu tiên đình tồn tại đã h uy hiếp được k ích lợi của chúng ta lần này hành động vốn là muốn áp chế một cái thanh huyền môn dùng cái này tới áp chế tiên đình uy danh chỉ tiếc nói xong thiên vân cung đại trưởng lão lắc đầu trong mắt lóe lên một vòng đ ắ g chát lần hành động này không chỉ có không có áp chế thanh huyền môn ngược lại để bọn hắn tứ đại trí tôn thế lực mặt mũi tận tổn hại thậm chí còn có mấy vị thiên tiên trưởng lão cũng là vẫn lạc trong đó bọn hắn bốn đại trưởng lão cũng là trọng thương mà về thậm chí liền ngay cả lão tổ nhất thời thất bại tính không được cái gì huyền thiên nhàn nhạt mở miệng nói xong hắn chính là mang theo bốn người cùng nhau rời đi mà thương hoa vực vô số tu sĩ đều là chứng kiến một trận chiến này tứ đại trí tôn thế lực bại lui cũng là để bọn hắn trở nên k i ế p sợ vốn cho rằng xuống dốc thanh huyền môn lại còn đủng có thực lực cường đại như vậy với lại lại dám cùng tứ đại trí tôn thế lực đối n ị c h thương hoa vực trời phải đổi a tứ đại trí tôn thế lực đây là liên tục sao không phải nói trí tôn thế lực ở giữa không thể liên thủ sao thanh huyền môn đều liên thủ với tiên đình ảnh hưởng đến tứ đại trí tôn thế lực lợi ích bọn hắn tự nhiên ngồi không yên chỉ bất quá bọn hắn lần này hành động thế nhưng là mất cả chỉ lẫn trại a tiên đình bá chủ c h i vị có lẽ tại không lâu sau đó liền muốn chân chính xác lập chỉ cần tiên đình có thể đánh phục các đại trí tôn thế lực đến lúc đó tiên đình bá chủ c h i vị tất nhiên là không thể lay động chỉ bất quá các đại trí tôn thế lực khẳng định sẽ không ngồi chờ chết ha ha thương hoa vực lại phải loạn đi lên đều nói loạn thế xuất anh hùng không biết lần này có thể hay không có nhân vật nào đó có thể ghi vào thương hoa vực sử sách rất nhiều tu sĩ đều là đàm luận việc này có người b u ồ n lo có người chờ mong cũng có người việc không liên quan đến mình treo lên thật cao các loại các loại nhân vật đều tại cái này trong l o ạ n thế là tương lai của mình tranh thủ càng cơ duyên tốt mà sau trận chiến này tứ đại trí tôn thế lực hiếm thấy không có phát ra tiếng nhưng không khí trầm mặc càng làm cho vô số người kiềm chế toàn bộ thương hoa vực bầu không khí cũng đều là trở nên ngưng trọng bắt đầu trong lúc nhất thời một cố gió thổi báo rông bão sắp đến khí tượng để đến vô số tu sĩ đều là cẩn thận lên tại bầu không khí như thế này bên trong đại chiến lúc nào cũng có thể phát sinh mà bọn hắn những n à y phổ thông tu sĩ càng là lúc nào cũng có thể cuốn vào trong đó sơ ý một chút liền có khả năng mất mạng trong đó thậm chí ngay cả con pháo thí cũng không bằng ngưng trọng bầu không khí bên trong tiên đình cũng là phát sinh một ít chuyện ngắn ngủi mấy ngày bên trong rất nhiều đại thế lực nhỏ đều là vô thanh vô tức hủy diệt một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý Thích h dĩ vãng hắn còn tự tin chân chính sinh tử chi chiến hắn tuyệt đối có thể cùng nhạc nhạc phân cao thấp nhưng bây giờ thấy nhạc nhạc thủ đoạn hắn phát hiện tại tiên đình bên trong nhạc nhạc cùng bọn hắn thời điểm chiến đấu rõ ràng là lưu thủ thật sự là biến thái nhị cầu thầm nghĩ trong lòng v ớ i anh một tòa đại thế lực trực tiếp bị san thành bình địa phương viên trăm vạn g i ả m tựa như tịch diệt đ ồ n g dạng hoang vu làm lòng người rét lạnh nhạc nhạc nhảy đến nhị cầu trên đầu tay nhỏ vô vô đầu của hắn cười hì hì nói đi kế tiếp a a kế tiếp nhị cầu nhẹ gật đầu liếc qua sau lưng tịch diệt chi lực miệng chó không khỏi một phát tại tiên đ ỉ n h nhạc nhạc sử dụng đại bộ phận đều là thời không chi lực loại lực lượng này hắn còn là lần đầu tiên gặp nhạc nhạc thi triển thật sự là đáng sợ a đ ế nữ ngươi vừa rồi dùng lực lượng làm sao không gặp ngươi thi triển qua a nhị cầu cẩn thận hỏi nhạc nhạc tay nhỏ cơ cơ một c ỗ tịch d i ệ t chi lực vừa ăn tuân ra hiện tại lòng bàn tay của hắn nhị cầu thân thể cứng đờ trong lòng nhịn không được có chút rung động vớt vớt tịch d i ệ t chi lực nhạc nhạc trực tiếp đem ném hướng về phía trước chỉ gặp thư không trực tiếp vỡ vụn vô thanh vô tức ở giữa nơi đây hết thảy tựa hồ đều bị hủy diệt đ ồ n g dạng thậm chí trong đó bao quát thiên địa quy tắc nhạc nhạc cười hì hì nói đây là tịch diện chi lực lúc trước ta một mực khống chế không nổi cho nên không có sử dụng với lại tịch diện chi lực uy lực quá lớn tại tiên đỉnh thời điểm c ò nói kém chút làm mẫu may mắn chút c thương thân, bị cha t ạ Về liền sau, cha liền không cho không xong ta nhạc ể khống chế rất nhiều. rất Nói xong, nhạc, nhạc lại là tùy tiện con g r a ném ra ngoài một đạo tịch diện chi lực uy lực khủng bố để nhị cầu mỹ mắt quất thẳng tới hắn nuốt nước miếng một cái mở miệng nói loại lực lượng này vẫn là không cần tại tiên đình vận dụng tốt ừ ta sẽ không dùng trên người các ngươi nhị cầu thúc thúc đừng sợ nhạc nhạc hì hì cười một tiếng tay nhỏ xoa xoa nhị cầu đầu cho hắn thuận b ư ớ c lông tựa hồ tại trấn an hắn đ ồ n g dạng nhị cầu trận trắng mắt chính là nhốn người nhảy lên đế nữ ngồi vững vàng chúng ta đi c h ạ m tiếp theo đi tại một chuỗi tiếng cười như t r ô n g bạc bên trong không biết lại có bao nhiêu người phải bị một phen tuyệt vọng nửa ngày về sau nhị cầu mang theo nhạc nhạc đi vào tiên đỉnh một chỗ tông môn chấp pháp cung chủ đại gia quan lâm ma long tông không có từ xa tiếp đón nhìn cung chủ thứ tội vừa mới đến hét lớn một tiếng bắt đầu từ ma long tông vang lên ngay sau đó ma long tông tông chủ xuất lĩnh một đám trưởng lão chính là ra đón đều là một bộ cung kính bộ dáng c h ỉ bất quá nhị cầu ánh mắt đ ạ m mạc nhìn xem đám người tựa như đang nhìn một đám người chết đồng dạng ma long tông đám người đều là rủ xuống cái đầu tại nhị cầu nhìn soi mói run lẩy bẩy sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh một hồi lâu nhị cầu nhìn về phía ma long tông đám người thản nhiên nói ngươi ma long tông có biết bản tọa đến đây cần làm chuyện gì tha thứ tiểu nhân ngu muội không biết chấp pháp cung chủ ý đồ ha ha nghe vậy nhị cầu cười lạnh một tiếng ngu muội đúng là ngu muội nhưng là bản tọa mục đích ngươi sao lại không biết vừa dứt lời bằng bạc khí tức, chính là nghiền ép hướng tức, khí là ép đắng、người. Ma long tông cả đám, ngoại trừ tông r ừ t chủ bên ngoài, cũng chỉ là chân là chỉ trong i tại nhị cầu thế phía dưới, ê n nhị thế mặt tươi phía cầu sắc uy đều là a n g cơ h ủ trong c thể hiện lên một cỗ uy thế vậy mà đỡ được nhị cầu uy thế Thế thế, nhị cầu trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, một cái vừa mới đột phá thiên tiên, thậm tu thể thế. nhị kinh phá chí chưa định mình nhiên, lên vòng ngạc, vẫn ổn cầu cái có cái uy mới mà lóe vừa vậy đỡ sĩ, Quả cách ly t i ê như tiên i biết trên bao xa, cho nên, tuyết thiểu cảnh, lệch cho cho không trên nên, khanh ban cho khen h bao tuyết t xa, n cũng không có đến phiên g có thế r ê n người ắ n Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là, chưa tới nửa năm, cái khác đạt được khen thưởng người, vẫn chưa đột phá thiên tiên, cái này lòng tông tông chủ, chính Như cho chưa khác chưa phá chủ, phá. h được để đạt đột đã đột cái cái tới tới ta t ma là, là cũng là đưa tới nhị cầu chú ý cho nên cái này thời gian nửa năm hắn cũng là đã điều tra ma long tông phát hiện ma long tông tông chủ một mực đang lâm thầm cùng một chút ngoại nhân tiếp xúc mà những người kia thậm chí liền ngay cả hắn đều không có đuổi theo vừa vừa rời đi tiên đình chính là đã mất đi tung tích của bọn hắn mặc dù chưa đổi kịp đầu n g u ồ n nhưng cái này đã có thể xác định ma long tông có vấn đề với lại cấu kết tiên đỉnh bên ngoài thế lực chấp pháp cung chủ ngài đây là ý gì ma long tông tông chủ đôi mắt hơi đỏ lên nhìn chăm chăm nhị cầu cắn răng nói ngay vậy nhị cầu cười lạnh một tiếng một móng nuốt vùng ra tại ma long tông tông chủ sau lưng tất cả trường lão đều là kêu t h ả m một tiếng trong nháy mắt bị nhị cầu bóc nát ma long tông tông chủ mắt thử một nước nhìn chăm chăm nhị cầu toàn thân run dậy tiên đình như thế không nói đạo lý sao hắn gào thét lớn ý đồ gây nên ngoại giới chú ý chỉ tiếc tại đến thời điểm nhạc nhạc chính là phong tỏa b ố n phía tại phong tỏa trong vòng sinh linh đều đem gặp hủy diệt đà kích không nói đạo lý nhị cầu nết miệng đừng tưởng rằng bản tọa không biết các ngươi ma long tông cấu kết bên ngoài thế lực tâm tư đã sớm rời bỏ thiên đ ỉ n h ngày hôm nay chính là đối với các ngươi ma long tông trừng phạt ma long tông tông chủ sắc mặt đại biến trong mắt phong hiện lên một vòng sợ hãi hiện tại liền để ngươi nhìn xem ngươi ma long tông bởi vì sự phản bội của ngươi rơi xuống cỡ nào hạ t r n g nhị cầu khép quát một tiếng bằng ba quỹ áp bao phủ trăm vạn g i ả m phạm vi ma long tông vô số sinh linh tại cỗ này uy thế phía dưới trong nháy mắt tuyệt vọng bắt đầu ầm ầm một đạo mênh mông công kích trong nháy mắt phá hủy hơn phân nửa ma long tông t ừ n g tiếng kêu thảm phía dưới không biết nhiều thiếu sinh linh trong nháy mắt hóa thành c h o bụi không cần ma long tông tông chủ giống to đôi mắt huyết hồng dừng tay không cần hủy ta ma long tông nhị cầu sắc mặt lạnh lùng bàng bạc thế công lại một lần nữa vung ra người không nên ép ta ma long tông tông chủ gào thét lớn nhìn chăm chăm nhị cầu đôi mắt tràn đầy hận ý toàn thân khi tức quần quần lấy rất có tiến lên đánh một trận ý tứ buộc ngươi nhị cầu khinh thường buộc ngươi lại như thế nào ma long tông tông chủ toàn thân run dậy từng sợi hát mang từ hắn đáy mắt chỗ sâu phát ra dần dần che đậy trong mắt huyết mang tính mịch đen kịt liếc nhìn lại làm cho tâm thần người đều là chìm vào trong đó ta muốn ngươi chết ma long tông tông chủ thanh âm trầm t h ấ p xuống hắn nhìn c h ầ m c h ầ m nhị cầu thanh âm băng lãnh tựa như tuyên án đồng dạng làm cho nhị cầu đều là không khỏi run lên tâm thần có chút không tập trung mời đọc chuyện hài hước ngày ngày ngày tại cám.、Nhị、cầu cao mày, nhìn chầm chầm sắc chủ, rắc được một tia dị thường, thần sắc cũng cảnh phát mày, mặt ma mơ một Nhị nhìn tợn lòng tông tông trong lòng thường, thần hồ hơi hơi dị tiêu bắt t giữ rắc đầu.、Tại、đầu hắn bên trên nhạc nhạc cũng là đứng người lên nhìn xem ma long tông tông chủ nhỏ giọng mở miệng nhị cầu thúc thúc hắn có chút không bình thường ân cẩn thận một chút nhị cầu nhẹ gật đầu bên cạnh hắn mang theo nhạc nhạc nhất định phải càng càng cẩn thận bảo đảm nhạc nhạc an toàn chết chết chết ta muốn người chết ma long tông tông chủ vẫn tại gầm thét chỉ là trong mắt đen nhánh bên trong không có bất kỳ cái gì thần thái t ĩ n h mịch không có bất kỳ cái gì sinh cơ với lại ngoại trừ gầm rú bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì hành động nhưng từng sợi cảm giác nguy hiểm lại là bao phủ tại nhị cầu trong lòng để hắn không dám tùy tiện hành động ngay tại nhị cầu trần trở lúc ma long tông tông chủ s ắ t mặt đột nhiên trắng xuống dưới vốn là biểu tình dữ tợn càng là vặn mẹo lên tiếng gầm gư cũng là biến thành gào lên đau đớn hung hãn lực lượng không ngừng sôi chảo bốn phía quát sạch hủy diệt lấy hết thảy nhị cầu mang theo nhạc nhạc sau lùi lại mấy bước trên người hắn ngưng tụ lại lực lượng của mánh đầu tiên là nhắc nhở nhạc nhạc một câu sau đó chính là ẩm vang ném ra ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn lực lượng của mãnh trực tiếp bao trùm ma long tông tông chủ cùng lúc đó tiếng kêu thảm thiết thê lương cũng là im bặt mà dừng chỉ là còn không đợi nhị cầu b u ô n g lòng một hơi chỉ gặp cái kia c u ồ n g bạo năng lượng bên trong hai bó hắc mang nổ bắn ra mà ra l a n g lệ uy thế để nhị cầu trong lòng trận lạnh may mắn nhạc nhạc đã sớm chuẩn bị tại cái này hai đạo hắc mang tức sắp giáng lâm thời điểm một c ỗ tịch diện trí lực chính là đột nhiên đụng tới hai đạo công kích đều là mang theo cực mạnh lực lượng hủy diện tướng đụng vào nhau trong n h y mắt cả phiến thiên địa ở giữa đều lâm vào một nháy mắt hiến tĩnh nhưng chỉ là trong nháy mắt về sau với anh lực lượng côn g bạo chính là bước lên mà lên trước đó còn có chút còn sót lại ma long tông trong nháy mắt bị cố năng lượng này chỗ hủy diệt may mắn còn sống sót sinh linh cũng là không sai biệt lắm toàn bộ vẫn diệt nhị c ầ u đều là đứng không vững trực tiếp bị hất tung ra ngoài cuối cùng còn là dựa vào n h ạ t n h ạ t lúc này mới ổn định lại hắn nhìn chằm chằm phía trước trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ làm sao cũng không nghĩ tới ma long tông tông chủ lại có thể buộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng đế nữ ngươi không sao chứ nhị cầu hỏi nhạc nhạc lắc đầu không có việc gì ngay vậy nhị cầu thở dài một hơi nói tiếp đế nữ nơi đây có chút nguy hiểm không bằng chúng ta trước rời đi hô đủ nhân thủ về sau trở lại nếu chỉ là chính hắn nhị cầu ngược lại sẽ không như thế sợ nhưng có vui vui tại hắn có thể không dám mạo hiểm vạn nhất nhạc nhạc xảy ra điều gì ngoài ý muốn hắn thật đúng là tội cho đến lúc đó coi như tuyết thiểu khanh không hầm hắn hắn đều muốn nổi sát hầm mình muốn đi nhưng mà hắn vừa dứt lời còn không đợi nhạc nhạc hồi phục một đạo âm lanh thanh âm liền là xuất hiện ở hai của hắn bờ đã trượm ngay sau đó nhị cầu chính là nhìn thấy một đạo hát ảnh toàn thân bao phủ tại hát vụ bên trong cái k i a hát vụ tựa như ngăn cách thiên địa đồng dạng một đôi mắt dù là tại hát vụ bên trong đều là lộ ra càng thêm đ e n kịt khí tức của hắn cũng không có mạnh cỡ nào nhưng là lực lượng c ứ n g hãn lại là để bất luận kẻ nào kinh hãi nhị cầu trong lòng giật mình không dám thất lễ đột nhiên oanh ra một móng ướt chính là trực tiếp đạp không mà lên muốn tạm thời rời đi chỉ là ma long tông tông chủ tốc độ nhanh đến không hợp t h o i thường qua trong giây lát l i ề n là xuất hiện ở trước người hắn côn g bạo thế công thậm chí để hắn có chút phản ứng không kịp ta đến vui nhạc thanh giòn thanh âm từ đầu hắn bên trên văng lên không đợi hắn nói chuyện một đạo thân ảnh tiểu tiểu chính là p h á không mà ra trong chốc lát xuất hiện tại ma long tông tông chủ trước người đến ữ cẩn thận nhị cầu đồng tử co r ụ t lại cũng là đột nhiên gia tốc đuổi theo ầm ầm côn g bạo h oanh minh trong phút chốc chính là vang v ọ n g lên lực lượng cường đại để nhị cầu vì đó kinh hãi trong lòng có chút hối hận sớm biết không đến cái này phá ma long tông đối mặt cuồng bạo năng lượng nhị cầu cắn răng một cái chính là trực tiếp chui vào nhưng là hắn vừa mới vừa đi vào hai bóng người bắt đầu từ bên trong l ư ớ c đi thân hình không ngừng l ó i ra h u y ể n giống như quỷ mị lực lượng c u ầ n bạo không ngừng c u ộ n quận mẹ nhị cầu thâm mắng một tiếng lần nữa vọt ra bất quá so với nhạc nhạc cùng ma long tông tông chủ tốc độ của hắn muốn chậm không ít trực tiếp theo không kịp hai người tiết tấu trong mắt của hắn không ngừng theo thân ảnh của hai người chuyển chuyển đầu hắn choáng h o a mắt nhưng vào lúc này một bóng người ra hiện bên cạnh hắn cậu tử xảy ra chuyện gì nhị cầu quay đầu nhìn lại đúng là tiểu hoang, hoang hắn lúc này mới nhớ tới chín đại thiên đạo cùng chín đại ma vệ đều c h ấ n thủ tại tiên đình các cái p h ư ơ n g vị mà ở trong đó chính là tiểu hoang hoang c h ấ n thủ chi điểm hiện nhiên hắn cũng là phát giác được động tĩnh lúc này mới tới tìm tòi hư thực nhanh đi giúp đế nữ không dám nhiều lời nhị cầu chỉ vào trong chiến trường hai người vội vàng nói tiểu hoang hoang thực lực tuy nói không bằng hắn nhưng ở thời khắc mấu chốt có thể mượn tiên đình khí vận tuy nói không đạt được đại la chi cảnh nhưng nửa bước kim tiên thực lực vẫn phải có đế nữ tiểu hoang hoang sắc mặt hơi đổi một chút tập trung nhìn vào cái này mới nhìn ra chiến đấu song p ư ơ n g một người trong đó lại là đế nữ hắn cũng không dám hỏi nhiều toàn thân tách ra kinh thiên c h i uy trong nháy mắt bạo vút đi nửa bước kim tiên như thế hoành ép tư phương thấy cảnh này nhị cầu mới thở dài một hơi nhìn xem bạo loạn chiến trường nhị cầu không khỏi cười khổ một tiếng tại đế nữ trong chiến đấu hắn vậy mà trở thành vương hữu đây thật là nhị cầu lắc đầu trong lòng cảm thán một phen chính là dự định về tiên đình về sau trực tiếp bế quan chí ít cũng muốn đạt tới nửa bước kim tiên như thế ngược lại là có thể cùng thượng đế n ữ bộ pháp về phần tuyết t i ề u khanh hắn sớm liền từ bỏ loại kia tốc độ tăng lên căn bản không phải bình thường cho có thể theo kịp hiện tại có thể cùng thượng đến ữ tốc độ tăng lên hắn liền rất thỏa mãn có tiểu hoang hoang gia nhập lúc đầu bình ổn thế cục lại là nhấc lên vận sóng ma long tông tông chủ vì thế cũng là dần dần bị áp chế xuống nhạc nhạc càng đánh càng hăng vô số thủ đoạn tiếp liền thi triển chiến lược thẳng bước đại la với anh một đạo cồn g manh thế công đánh vào ma long tông tông chủ ngực lực lượng cường đại trực tiếp đem hất tung ra ngoài ma long tông tông chủ giống to trong đôi mắt hát mang cũng là dần dần rút đi trên mặt của hắn lần nữa hiện hiện một vòng vẻ t h ư n g khổ a a a từng sợi khí thức nhấc lên c u ồ n g bạo gợn sóng ngay tại nhạc nhạc cùng tiểu hoang hoang thế công lần nữa g á n g lâm thời khắc ma long tông tông chủ đột nhiên hét lớn một tiếng chủ ta tín đồ nguyện ý hiến tế linh hồn v i n h rơi h á cám mời chủ ta b à n cho ta lực lượng vê a n g trong chốc lát từng sợi màu đen ngọn lửa đột nhiên từ ma long tông tông chủ trên thân bộc phát nhạc nhạc cùng tiểu hoang hoang lực lượng vậy mà trực tiếp bị lửa này mầm trong vùi mời đọc chuyện hài hước nhảy nhảy nhảy chương ba trăm tám mươi hai thần bí phát giác được một tia nguy cơ nhạc nhạc cấp tốc lui lại cùng lúc đó còn đem tiểu hoang hoang cho giật trở về đến ữ nhị cầu vội vàng xông tới nhạc nhạc cùng tiểu hoang hoang sắc mặt nghiêm túc nhìn xem ma long tông tông chủ cái kia ngọn lửa đen kịp tựa như tử vong chi như lửa tại thủy phong chập trờn không có một tia nhiệt độ ngược lại cho người ta một loại cực hạn băng lãnh đến ữ chúng ta đi thôi nhị cầu cũng là có chút tim đập nhanh mở miệng nói tiểu hoang hoang liếc mắt nhìn hắn lắc đầu nói đi không được hắn để mắt tới chúng ta ngươi đỉnh lấy ta cùng đến ữ đi tiểu hoang hoang nhìn xem nhị cầu tiểu hoang hoang khỏe miệng giật một cái chó này là thật chó à, không mang theo giả dối bất quá hắn nhìn thoáng qua nhạc nhạc hít sâu một hơi gật đầu nói không có vấn đề các ngươi đi trước nhị cầu cũng không khách khí đầu dâng lên trực tiếp nô lên nhạc nhạc chính là muốn quay người rời đi không cần chạy ta còn có thể đối phó hắn nhưng mà nhạc nhạc lại là trực tiếp nhảy xuống chiến ý mười phần đôi mắt nhìn chằm chằm ma l o n g tông tông chủ một bộ hưng phấn bộ dáng thật vất vả có chiến đấu cơ hội nàng sao có thể bông tha nhất là loại này cấp bậc chiến đấu đ ế nữ cái này quá nguy hiểm nhị cầu có chút lo lắng nói vừa dứt lời một đạo cồn u g bạo khí thức chính là quần c u ộ n mà ra ma long tông tông chủ toàn thân màu đen ngọn lửa cũng là toàn bộ liễm nhập trong cơ thể của hắn lúc đầu yếu ớt khí thức trong chốc lát chính là tăng vọt mấy lần thật mạnh tiểu hoang hoang biến sắc uy thế như thế so với hắn đều phải cường đại hơn một chút với lại loại kế h ắ c á m năng lượng càng là khiến người ta run sợ tựa hồ có thể thôn phệ hết thẻ đùng dạng nhị cầu sắc mặt nghiêm túc lần này tuyệt đối là đào ra một con cá lớn nhạc nhạc càng phát ra hư p ấ n khí t ứ c có chút quần quật lấy cảnh giới của nàng là nơi đây thấp nhất nhưng bàn về thực lực thật đúng là ai đều không sợ vô cùng vô tận thủ đoạn đủ để cho bất luận kẻ nào kinh hãi đều phải chết các người đều phải chết ma long tông tông chủ thanh đem khác ẳ hẳn đôi mắt đã triệt để biến thành một mảnh đèn k ị t không mang theo bất kỳ tình cảm càng không có một tia sinh cơ liền tựa như một cỗ khôi lỗi đồng dạng hắn giống như đã chết thiều hoang hoang nói nhạc nhạc cũng là nhẹ gật đầu ta ở trên người hắn không cảm giác được một tia sinh cơ thật giống như người chết có chút q u dị nhị cầu nói đối với ba người nói chuyện ma long tông tông chủ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng trong mắt của hắn hát mang không ngừng phục ra hút vào trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hư vô thân ảnh tựa h ồ ngồi xếp bằng trong đó hắn bị người điều khiển hẳn là hắn người sau lưng nhị cầu nói tiếp vừa dứt lời ma long tông tông chủ khoe miệng chính là câu lên một vòng quỷ dị độ con g trong mắt đen nhánh nhìn trừng trừng lấy nhạc nhạc ba người đôi mắt có chút lóe lên tựa hồ tại suy nghĩ đồng dạng cuối cùng hắn chậm dãi x u ề bàn tay ra với anh lực lượng cường đại lật ngược toàn bộ hỗn độn c ù n bạo năng lượng hướng phía nhạc nhạc ba người tuôn trào ra tiểu hoang hoang cái thứ nhất hướng về phía trước chỉ á n tay đột từng theo tận tác, thành một liệt trường tại tông tông mang ma phía đại đạo đầu nhiên vung lên, hình mánh ngăn long công chi pháp hạ, chủ kích h sợi dưới. vô lực, c là từng đạo hắc cám năng lượng trong n g á y mắt xông vào trong đó nhấc lên từng đợt bấm nước qua trong giây lát đại đạo c h i lực hình thành trường hà chính là sôi trào bắt đầu ầm ầm tiếng nổ mạnh trực tiếp đem trường hà t r ô n vùi tiểu hoang hoang sắc mặt chắm nhuận thân thể hơi trao đảo một cái khỏe miệng cũng là tràn ra một tiêu máu tươi đáy lòng lõe ra ý hoảng sợ hắn cắn răng một cái liền muốn tiếp tục xông lên phía trước chỉ bất quá nhạc nhạc tay cầm vung lên liền đem hắn kéo trở về sau một k h ắ c nhạc nhạc b à n chân một điểm hư không chính là nổ bắn ra mà ra tương đạo thời không chi lực không ngừng quần quần lấy tại nhạc nhạc trước người hình thành một cái lô đen thật lớn trong đó không biết thông hướng nào nhạc nhạc vung tay lên bên trong hắc động thật lớn t ẩn chứa thời không chi lực liền đem ma long tông tông chủ lực lượng toàn bộ nuốt vào trong đó ngay sau đó lô đen kịch liệt run lên cuối cùng vẫn là đem cái kia cuồng bạo năng lượng thốn p h ệ nhạc nhạc kiều hư một tiếng trực tiếp đem lô đen con bế lòng bàn tay hiện hiện một vòng lực lượng hủy diệt trong đó còn mang theo từng sợi sát ý nồng nặc cố lực lượng này cực kỳ lăng lệ càng là cuồng bạo vô cùng nàng đột nhiên một t r ư ờ n g v ỗ r a lăng lệ thế công chính là đánh phía ma long tông tông chủ đối mặt lăng lệ thế công ma long tông tông chủ trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười quỷ dị thủ hạ động tác không chậm chút nào thường đạo ngọn lửa đen k ị t tựa như tà ác đến cực hạ n lực lượng cỗ lực lượng này không ngừng từ hắn trong cơ thể tuân ra mang theo vô tận mặt trái chi lực vẹn vẹn nhìn xem cỗ lực lượng này mà có thể nghe được t h n g tiếng kêu gào thê lương giống như bên thai bờ vang vọng đồng thời một cỗ thê lương cảm giác cũng là hiện lên tại ở sâu trong nội tâm nông đâm h ắ cám chi lực cùng nhạc nhạc lực lượng hủy diện ẩm vang đụng thẳng vào nhau một tiếng vang thật lớn ngay sau đó chính là kinh đảo hải lãng đồng dạng lực lượng ẩm ẩm lực lượng cùng bạo đem nhạc nhạc cùng ma long tông tông chủ đều là hất bay ra ngoài nhị cầu trực tiếp xông lên trước đem nhạc nhạc đón lấy liền lùi lại mấy vạn dặm cái này mới đứng vững thân hình không có sao chứ nhị cầu hỏi nhạc nhạc núi mày phủi phủi quần áo chu miệng quần áo ô h ế nhị cầu nói xong nhạc nhạc chính là nhìn về phía ma long tông, tông tông chủ trong mắt to chân chính có tức giận y phục này thế nhưng là nàng thích nhất mà bây giờ lại bị g i a hỏa này làm bẩn nàng đứng tại nhị cầu trên đầu toàn thân hai trăm linh sáu khối trí tôn cốt tựa hồ đều cảm nhận được nàng tức giận đôi mắt cũng là chậm rãi chất động t ừ n g sợi thần bí trọng đồng chi lực chậm rãi chạy xuôi mà ra trừ cái đó ra nhạc nhạc thân thể tựa như cùng hôn đ ộ n hòa làm một thể giữa cả thiên địa đều là không cảm giác được nàng tồn tại chỉ có một cỗ cao quý khí thức để cho người ta không khỏi sinh lòng thần p h ụ ma long tông tông chủ tĩnh mịch đôi mắt cũng là hiếm thấy hiện lên một vòng ba động cái kia bôi nụ cười quỵ dị cũng là chậm rãi thu liễm hắn nhìn xem nhạc nhạc sắc mặt nghiêm túc bắt đầu nhị cầu cùng tiểu hoang hoang đều hơi hơi h á mổm nằm trong loại trạng thái này nhạc nhạc để hai người bọn họ đều là có chút tìm đập nhanh trí tôn cốt trọng đồng tiên thiên hỗn độn đạo thể ma long tông tông chủ thanh â m khẳng khẳng lần nữa chậm dãi chuyên gia chỉ gặp hắn khẽ gật đầu mở miệng nói ngược lại là tư chất tốt tư chất tốt nghe được lời này nhị cầu cùng tiểu hoang hoang đều là nhất miệng nào chỉ là không tệ a đây quả thực là đỉnh phối có được hay không chỉ bất quá lúc này ma long tông tông chủ có vẻ như đã không phải là chính hắn tiểu g i a hỏa bản tôn nhìn người tư chất không tệ như thần phục với bản tôn muôn hạ tương lai nhất định có thể rực rỡ hào quang nếu không hôm nay n g ư ơ i cái này t h i ê n t i ê u chi tư liền muốn chết hiểu nơi đây ma long tông tông chủ thanh âm n h ạ n nhạt lại là mang theo vô thượng uy nghiêm mỗi tuần có một cái c h ứ c nghiệp chương ba trăm tám mươi ba hắn còn sống mà nghe được lời ấy nhị cầu cùng tiểu hoang hoang trên mặt đều là hiện lên sắc mặt giận dữ nhạc nhạc cỡ nào địa vị bọn hắn tiên đình để nữ thân phận cỡ nào tôn quý mà người này lại muốn để nhạc nhạc thần phục đây quả thực là đang vũ nhục tiên đình người muốn chết nhị cầu bạo g ố n g một tiếng ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận toàn thân nhu thuận lông tóc đều là tạc lập bắt đầu cồn u bạo khí tức thẳng bức ma long tông tông chủ tiểu hoang hoang sắc mặt tâm trầm bàn g bạc lực lượng không ngừng quần quần lấy tiên đình mặt mũi quyết không cho phép bị v ũ n ụ c nhạc nhạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là có tức giận thoáng hiện khí tức phun t r à o ở giữa trên người uy thế cũng là càng phát nồng đ ậ m v h o a n h k h í tức phun t r à o ở giữa nhạc nhạc trực tiếp xuất thủ vô cùng thủ đoạn tựa hồ hoàn toàn bị nhạc nhạc rung hợp lại cùng nhau một cách phía dưới thiên địa đều muốn sụp đổ trật tự cũng vì đó hỗn loạn ma long tông tông chủ thân thể khẽ từng sợi ngọn lửa màu đen tuôn trào ra trong nháy mắt bao k h ỏ a nhạc nhạc thế công bất quá chỉ là trong chốc lát chính là trực tiếp bị xé nước mạnh mẽ lực lượng tiếp tục hướng phía ma long tông tông chủ quét sạch mà đi b à n h một tiếng v a n g trầm nhạc nhạc một kích đánh vào ma long tông tông chủ ngực trong nháy mắt tại ma long tông tông chủ ngực nổ tung một cái động lớn cơ hồ trước sau thông thấu chỉ bất quá ma long tông tông chủ s á t mặt lại là không có biến hóa chút nào thậm chí đều không có chảy ra một t i ê máu tươi tựa hồ cỗ thân thể này bên trong không có một tia huyết dịch đầm dạng ma long tông, tông chủ túi đầu nhìn thoáng qua lông mày cũng là không khỏi nữ h một cái tự nói một tiếng cỗ thân thể này thật sự là phế vật ta thấy cảnh này nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ nữ h một cái lạnh hư một tiếng chính là bạo cướp mà lên đến ữ nhị cầu cùng tiểu hoang hoang đều là kinh hô một tiếng tùy theo đi theo bất quá sau một khắc nhạc nhạc chính là cùng ma long tông tông chủ đại đánh nhau lực lượng cùng bạo trong nháy mắt lăn lộn loạn thành một bầy nhị cầu cùng tiểu hoang hoang đều là bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này bước tại bên ngoài không cách nào tới gần hai người mặt mũi tràn đầy lo lắng làm sao thực lực không đủ cũng chỉ có thể chống không gấp thôi đánh chết ngươi đánh chết ngươi đánh chết ngươi nhạc nhạc không ngừng lẩm bẩm nắm tay nhỏ quơ bàng bạc lực lượng nặng tựa và cân đánh ma long tông tông chủ liên tiếp lui về phía sau thân thể rất nhanh chính là tàn phá không chịu nổi nhị cầu cùng tiểu hoang hoang nhìn xem đều là có chút ngạc nhiên tức giận đến nữ đã vậy còn quá ngưu bức đánh chết ngươi một tiếng k h é t kêu phía dưới lực lượng cường đại mãnh liệt mà r i nhị cầu cùng tiểu hoang hoang kinh hai phía dưới đều là liên tiếp lui về phía sau cả phía ma long tông tông chủ vậy mà trực tiếp bị nhạc nhạc đánh nổ lãnh hư một tiếng nhạc nhạc một cái xoay người chính là nhảy lên nhị cầu đầu chó bên trên ôm cánh tay mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo chi s á c không chịu nổi một ít nhạc nhạc giòn tiếng nói nhị cầu cùng tiểu hoang hoang miệng khẩu là co lại một trận chiến này đến ữ lực lượng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ xảo toàn bộ đều là thô lỗ tấn công mạnh hoàn toàn liền là lực lượng áp chế chỉ là nhạc nhạc vừa nói xong đôi mắt chính là l o ạ lên nhìn về phía ma long tông tông chủ sụp đổ chi địa lông mày không khỏi nữ một cái nơi đó ma long tông tông chủ bạo thành hát vụ vậy mà thật lâu không có tán đi với lại t u y ể n giống như là có sinh mệnh rất nhỏ phun trào bắt đầu tại hát vụ bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hơi có vẻ giữ tợn khuôn mặt ngẫu nhiên nổi lên mang theo nụ cười quỷ dị chính như ma long tông tông chủ trên mặt nụ cười quỷ quyệt đồng dạng nhị cầu cùng tiểu hoang hoang cũng là phát giác được dị thường nhìn xem đoàn hát vụ kia sắc mặt cũng là âm chầm xuống nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ nhữ lại tại nàng nhìn soi mói hát vụ chậm rãi rúng động cuối cùng ngưng tụ thành một cái hình người hoàn toàn do hát vụ ngưng tụ mà thành hình người Đế nữ, cái này nhị cầu cùng tiểu hoang hoang trước tiên hỏi nhạc nhạc trong bất chi bất giác trong hai người tâm cũng là thừa nhận nhạc nhạc thực lực viễn siêu sự thật của bọn hắn cái này đây là cái thứ gì nhạc nhạc n h ă n lấy khuôn mặt mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chi sắc thật xấu vợt nhỏ ngươi thành công chọc giận bản tôn hát vụ miệng mở rộng thanh â m k hẳn k hẳn từ đó truyền đến ra cùng lúc đó còn có từng sợi khói đen từ miệng bên trong toát ra đúng là cực kỳ xấu xí hừ xấu đồ vật cẩn thận cô nương me lại đ á n ngươi nhạc nhạc hừ lạnh nhị cầu cùng tiểu hoang hoang đều là trầm mặc không nói không biết vì cái gì từ ở sâu trong nội tâm bọn hắn đối cái này đoàn hát vụ có một chút sợ hãi cảm giác tựa hồ là cấp độ bên trên áp chế hát vụ quần quần lấy có chút v ạ n mẹo từng tiếng tiếng rít không ngừng từ hát vụ bên trong truyền ra vật nhỏ muốn chết nổi giận gầm lên một tiếng hát vụ dương nhanh muốn vớt hướng phía nhạc nhạc quần tới nhạc nhạc cũng là không n h ư ờ n g chút nào tiêu hư một tiếng lần nữa xông tới tay nhỏ có chút một chảo trực tiếp đem hát vụ chộp trong tay làm sao có thể ngươi làm sao có thể bắt được ta trong chốc lát vụ quá sợ hãi lại không trước đó lạnh nhạt nhạc nhạc không nói một lời một tay nắm lấy hát vụ đầu một tay nắm tay không ngừng nện ở hát vụ trên đầu a không nên đánh mặt ta hát vụ kêu thảm không ngừng dãy r ộ i lên lại không vừa mới cao nhân phong phạm đường đánh nữa đường đánh nữa ta nhận thua hừ lạnh hư một tiếng nhạc nhạc thủ hạ không ngừng chút nào bàn g bạc lực lượng quét sạch mà ra hát vụ sôi trào kêu thảm lại là khó mà tránh thoát nhạc nhạc k h ô n g chế xấu đồ vật cô nãi mãi đánh chết ngươi nhạc, nhạc nói lầm bầm bành bành nắm tay nhỏ không ngừng rơi xuống mỗi một cái đều tựa như cự truy đồng dạng làm cho hát vụ tiêu tán rất nhiều liên tiếp đánh ra mấy c h ụ c quyền hát vụ đã là hấp hối ngay cả bước lên khí lực cũng bị mất n g ư ơ i ngươi là hắn hậu đại hắn lại còn còn sống ngươi lại là hắn hậu đại a ha ha ha à, hắn còn sống hát vụ đột nhiên cùng tiếu lên tiếng cười bén nọn để người trong lòng có chút khó chịu nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ cũng là n h ữ một cái một quyền đánh vào hát vụ trên miệng chớ quái dày hát vụ đại t h ở phì phò một bên kêu thảm một bên cùng tiếu hắn còn sống hắn còn sống ha ha ha ha hát vụ lời nói làm cho một bên nhị cậu cùng tiểu hoang, hoang. đều là cảm giác có chút quái dị tựa hồ trong thiên địa này còn ẩn giấu đi bí mật gì đồng dạng mà cái gọi là hắn chỉ chẳng lẽ là chủ nhân bất quá còn sống lại như thế nào chủ ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ giáng lâm nơi đây năm đó hắn bại vào chủ ta hôm nay dù là hắn còn sống vẫn như cũ không phải là chủ ta đối thủ hắn hắn hậu đại đều đem trả giá đắt ha ha ha ha các ngươi đều phải chết hát vụ kêu gào thê lương một tiếng tiếng kêu thê thảm tựa như nguyền rủa đồng dạng làm cho nhạc nhạc cực kỳ không thoải mái nàng bắt lấy hát vụ vừa muốn quát lớn nhưng mà hát vụ tại nàng giam cầm dưới vậy mà cấp tốc tiêu tán trong trước mắt chính là tiêu vẫn hầu như không còn chỉ còn lại từng sợi còn xuất lại lưu tại nguyên chỗ mỗi tuần có một cái trước nghiệp chương ba trăm tám mươi bốn hát cám chi lực chết nhị cầu cùng tiểu hoang hoang đụng lên đến vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem cái k i a hát vụ nhàn nhạt lưu lại sợ hắn lần nữa chết mà khôi phục nhạc nhạc phất phất tay hát vụ chính là trực tiếp bị đánh tan toàn bộ ma long tông sinh linh cũng là đã sớm tại cả hai đại chiến bên trong bị dư uy liên lụy thậm chí ngay cả t à n thi đều không có để lại chết nhạc nhạc nói ngay vậy nhị cầu cùng tiểu hoang hoang lúc này mới thở dài một hơi bất quá ngay sau đó sắc mặt hai người chính là ngưng trọng lên liếc mắt n h ì nhau n nhị cầu mở miệng nói lai lịch người này t h ậ n bí thủ đoạn cũng là quỷ dị khó lường có uy hiếp tiên đình khả năng nhất định phải nhanh bẩm báo chủ nhân tiểu hoang hoang cũng là nhẹ gật đầu ngươi mang đến nữ trở về đi trong khoảng thời gian này ta tại phụ cận dò xét một phen nếu có tin tức khác sẽ cho chủ nhân bẩm báo、Tốt. hai người nói xong nhị cầu chính là muốn dẫn nhạc nhạc trở về tiên đình chỉ b ấ t quá còn không đãi bọn hắn rời đi một bóng người chính là lạng yên xuất hiện cha nhạc nhạc mừng rỡ kêu lên bay thẳng n h à o tới người này chính là tuyết thiểu khanh nhị cầu cùng tiểu hoang hoang cũng là cả kinh liền h ộ i vàng hành lễ chủ nhân ôm lấy nhạc nhạc tuyết thiểu khanh mỉm cười tay cầm nhẹ nhàng vung lên liền đem nhị cầu cùng tiểu hoang hoang giúp đỡ bắt đầu chủ nhân vừa rồi nơi này không cần nói ta đều biết tuyết thiểu khanh trực tiếp đánh gãy nhạc nhạc rời đi tiên đình bản bộ tuyết t i ể u k h a tự nhiên không có khả năng không chú ý Cho tại tuyết thiểu khanh lòng bàn tay một đoàn năng lượng màu đen có chút ba động trong đó còn lóe ra tựa như ngọn lửa đồng dạng lực lượng nhìn xem cái này đoàn năng lượng màu đen tuyết thiểu khanh trong mắt lóe lên một vòng trầm âm không biết vì cái gì hắn luôn luôn cảm giác cố lực lượng này có chút quen thuộc hệ thống loại lực lượng này ta có phải hay không gặp được không có hệ thống không chậm trễ chút nào trả lời nghe vậy tuyết thiểu khanh ánh mắt có chút h ư n g tụ chỉ là nhìn chăm chú lên cố năng lượng này trong lòng cảm giác quen thuộc cũng là càng lúc càng nồng nặc hắn tự lẩm bẩm hắc cám chi lực cùng đường đường lực lượng rất tương tự bất quá so với cố lực lượng này đường đường hắc cám chi lực tựa như huỳnh như lửa nói xong bàn tay hắn đột nhiên một nắm bàn bạc lực lượng liền đem hắc á m chi lực triệt để n h i n nát mà ánh mắt của hắn thì là nhìn về phía một phương hướng khác nơi đó là ma long tông mật đ i ệ toàn bộ ma long tông cơ h ộ i hoàn toàn bị chiến đấu phá hủy nhưng mật địa vị trí vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại ôm nhạc nhạc tuyết t h i ể u khanh cướp đến mật trên k h ô n g t r u n g cẩn thận quan sát trong chốc lát đột nhiên một trưởng gỗ ra lực lượng cường đại bao phủ nhưng mật địa phía trên vậy mà xuất hiện lần nữa một đoàn hắc cám chi lực tuyết t h i ể u khanh đôi mắt ngưng tụ trong nháy mắt tăng lớn cường độ bàng bạc lực lượng ẩm vang đem mật địa phá hủy cùng lúc đó mạnh liệt hắc cám chi lực đột nhiên từ mật mà t u ấ n ra tuyết t i ệ u khanh tay cầm vũng khẽ liền đem hắc á m chi lực trong nháy mắt cho vùi bao phủ mật đ i ệ năng lượng tán đi cảnh tượng bên trong cũng là hiện ngoài. là lộ ra、ngoài. đây là nhị cầu cùng tiểu hoang hoang cùng sau lưng tuyết t i ể u khanh nhìn thấy trong vùng đất bí ẩn cảnh tượng lông mày không khỏi nhăn lên nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ cũng là những một cái trong mắt tràn đầy ghét bỏ c h i s á c chỉ gặp trong vùng đất bí ẩn hiện đây hải cốt cơ hồ trồng chất thành núi mà tại hải cốt trung ương thì là một cái khổng lồ màu đen pho tượng pho tượng phía trên còn bao phủ từng tầng từng tầng hát vụ để cho người ta nhìn không rõ ràng hắn khuôn mặt mà trước đó hắc ám chi lực bắt đầu từ cái này pho tượng bên trong tuôn ra tuyết t i ể u khanh hai mắt như điện nhìn chằm chằm pho tượng kinh ngạc phát hiện toàn bộ pho tượng vậy mà hoàn toàn do hắc cám chi lực cấu tạo trong đó năng lượng khổng lồ đủ để có thể so với một vị đại la kim tiên trước đó ma long tông tông chủ lực lượng hẳn là từ cái này pho tượng bên trong thu hoạch mà cái này pho tượng phía sau tựa hồ còn liên quan lấy thứ gì nhìn từ trên xuống dưới pho tượng đột nhiên tuyết t h i ể u khanh đôi mắt chăm chú vào pho tượng nào đó một chỗ ngồi tuyết t h i ể u khanh khỏe miệng có chút biết lên tay cầm đột nhiên một chảo không cần một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên từ pho tượng bên trên truyền ra ngay sau đó chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ pho tượng bên trong té ra ngoài hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tuyết t h i ể u khanh trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi là hắn hắn còn chưa có chết nhạc, nhạc nhạc nhìn xem bóng đen lập tức cảm nhận được khí tức quen thuộc chính là vừa rồi cùng nàng đại chiến hát vụ mà vừa rồi hắn vậy mà không có vấn lạc mà là g i ấ u ở pho tượng bên trong là ngươi ngươi không chết ngươi thật còn sống nhìn xem tuyết t h i ể u khanh bóng đen toàn thân run rẩy như là thấy cái gì đại hung đồng dạng thanh âm đều là sợ hãi thay đổi tử n g ư ơ i bên ai tuyết t i ề u khanh lông mày hơi nhữ hỏi bóng đen lại là ở trong sợ hãi hoàn toàn không có nghe được tuyết t i ề u khanh m i ệ n g bên bầm, trong không ngừng t lầm ự a như n g u dại đ ồ n dạng. g tuyết tiểu khanh chính là phát hiện bóng đen nguyên thần chính đang nhanh chóng tiêu tạt lấy hắn hơi kinh hãi chính là thi triển thủ đoạn như muốn nguyên thần ngăn chặn nhưng là không có chút nào tác dụng ngắn ngủi trong nháy mắt bóng đen nguyên thần chính là triệt để tiêu tán ngay sau đó bóng đen thân thể cũng là huyện như bụi mù đồng dạng hóa thành cho bụi tùy phong phiêu tán trên không trung tuyết tiểu khanh c a o mày s á t mặt có chút nặng nề g h siêu hồn vậy mà thất bại thậm chí hắn chạm đến bóng đen nguyên thần trong nháy mắt bóng đen kia nguyên thần chính là đã bị phá hủy dù là lấy lực lượng của hắn đều khó mà cứu vớt mà theo bóng đen vẫn lạc chỉ gặp trước mặt bọn hắn pho tượng cũng là chậm dại sụp đổ t h n g sợi hắc á m trí lực dần dần tiêu tán rất nhanh toàn bộ pho tượng chính là tiêu tán hầu như không còn trong vùng đất bí ẩn chỉ còn lại trồng chất thành núi hải cốt để cho người ta có chút kinh hại đứng tại chỗ tuyết tiểu khanh tầm mắt có chút b u ô n g phóng theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh hắn lại là phát hiện từng đoàn từng đoàn mê vụ hoàn toàn đem bao phủ để hắn thấy không rõ chân thực một hồi lâu tuyết tiểu khanh hít sâu một hơi nhìn xem khắp nơi trên đất hải cốt tay cầm có chút vung lên liền đem hắn hóa thành cho bụi để hắn phiêu tán ở trong thiên địa cũng coi là sinh ở thiên địa về ở thiên địa thực lực vẫn là quá yếu a tuyết tiểu khanh thì thào một tiếng hắn nhìn qua mê ngông hư không dù là lấy thực lực của hắn chương ũ n g là ba trăm tám mươi lăm thần bí thân ảnh một mảnh hư vô bên trong tồn tại một chỗ quỷ bí chỗ tàn bại hoang phá đại lục âm trầm một mảnh phóng tầm mắt nhìn tới không có một tia sinh mệnh dấu hiệu bột phía hoàn toàn do phế tích tạo thành từng sợi hắc cám chi lực phiêu đáng tại bột phía ăn mòn hết thẻ chung quanh mà tại cái này tàn phá đại lục ở bên trên có một tòa khổng lồ dây núi lâu dài bị hát vụ bao phủ thỉnh thoảng có từng đạo tiếng gầm gừ từ đó truyền lên ra vượt qua hát vụ tại trong m ô n g lung mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh khổng lồ ở trong dây núi lương đạo thân ảnh này gấp nhắm mắt toàn thân trên dưới đều bị dây xích trói buộc từng sợi hắc cám chi lực từ đạo thân ảnh này bên trong tràn ra tràn ngập toàn bộ dây núi tiến tới phá hủy cả phiến đại lục đạo thân ảnh này xếp bằng ở dây núi như cùng một mảnh thương tiên đồng dạng uy áp hết thảy dù là trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ vẫn như c ũ để cho người ta không khỏi tâm sinh kính sợ mơ hồ trong đó đạo thân ảnh này m ị mắt tựa hồ hơi run lên cùng lúc đó trói buộc ở trên người hắn dây xích cũng là d ầ m d ầ m động bắt đầu từng đạo bạch mang từ dây xích bên trên t á n phát thần bí chi lực xâm nhập thân ảnh trong cơ thể làm cho đạo thân ảnh này rốt cuộc khôi phục bình tĩnh mà dây xích cũng là dần dần bình tĩnh lại chỉ bất quá mơ hồ có thể cảm nhận được dây xích lực lượng càng ngày càng yếu ớt thậm chí ngẫu nhiên mấy tiết dây xích đã xuất hiện vết rách tựa hồ đụng một cái tức đoạn đồng dạng một lát sau, tại đạo thân ảnh này phía trên đột nhiên xuất hiện một đôi trong mắt nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này một hồi lâu cái này hai con mắt mới chậm rãi tán đi có thể nhìn thấy cái này hai con mắt bên trong còn mang theo từng tia mọi m ệ n h thương hoa vực kinh lịch một trận sâu đại chiến thương hoa vực bầu không khí một mực làng nột ngạt lấy tứ đại trí tôn thế lực cũng là không có làm ra bất kỳ phản ứng nào thanh huyền môn cũng giống như thế bất quá tất cả mọi người đều rõ ràng trải qua trận này thanh huyền môn cùng cái khác tứ đại trí tôn thế lực tất nhiên kết thù hận chỉ chờ một cái ngòi nổ xuất hiện liền có thể có thể dẫn bạo toàn bộ thương hoa vực loạt tượng tứ đại trí tôn thế lực thủ lĩnh lại một lần nữa bí mật gặp mặt lần này sắc mặt của bọn hắn đều có chút khó coi dù sao lần trước quyết sách chẳng những không có hiệu quả gì ngược lại tổn thất mấy vị thiên tiên trường lão thậm chí tứ đại trí tôn thế lực vi danh lần nữa rơi xuống ngược lại càng nâng lên tiên đ ỉ n h cùng thanh huyền môn vì thế các ngươi hẳn là đều giải đi thiên vân cung cung chủ cái thứ nhất mở miệng hắn nhìn xem ba người khác thản nhiên nói thanh huyền môn thực lực tại gần đoạn thời gian đột nhiên tăng mạnh phát triển ngắn ngủi mấy năm lại là có thể so với mấy ngàn năm phát triển mà hết thảy này đều cùng tiên đình có cực lớn quan hệ ba người sắc mặt lấp loe không yên bọn hắn các tông đại trưởng lão sau khi trở về cũng đều là đem hết thảy đều nói cho bọn hắn đi qua thời gian dài như vậy rõ xét cơ hồ đã có thể xác định tiên đình đúng là cùng thanh huyền môn liên minh mà thanh huyền môn phát triển cũng là tiên đình đang ủng hộ có thể nói tiên đình thực lực so với bọn hắn năm đại trí tôn thế lực đều cường hãn hơn một chút tiên đình thực lực thâm bất khả chắc ca hoa đô phủ phủ chủ mở miệng thanh âm bên trong tràn đầy đối tiên đình kiếm k � Long viêm đáng i tiên với ệ n cũng nhẹ không không nhận, đình chúng địa đầu chủ, thực lực, thể thừa thực、so、gật là sắc t thật phát lực, chỉ chủ sợ, cái, kia cái gọi là bá chủ chi vị, ú tiếc h t ê n đình h c i m ứ Đáng t i ế cho c tới hôm nay chúng ta đối tiên đình hiểu rõ cũng đều là bọn hắn chủ động thả ra tin tức chân chính bí ẩn chúng ta căn bản không thể nào biết được đường hồn tông tông chủ nói nghe ba người phát biểu, thiên vân cung cung chủ mặt không phát chủ chỉ là đôi mắt có chút hiếp hiếp, chầm ba biểu, đổi đôi mặt mắt sắc, có là mà lấy thanh huyền môn cùng tiên đình quan hệ tiên đình đối với chúng ta khẳng định cũng không có bất kỳ cái gì hào cảm bất quá nếu là chúng ta có thể chủ động phát ra tiếng hóa giải cùng thanh huyền môn ân đoán tôn tiên đình là thương hoa vực bá chủ đến lúc đó chúng ta tứ đại trí tôn thế lực có lẽ còn có thể tiên đình cùng thanh huyền môn bóng ma dưới miễn c ư ơ n g còn sống nghe được lời ấy ba người khác sắc mặt đều là hơi đ ổ i không được long viêm điện điện chủ trực tiếp mở miệng bác bỏ thiên vân cung cung chủ chúng ta trí tôn thế lực khống chế thương hoa vực vạn cổ t u ế nguyện có thể nào tùy tiện tôn người khác làm bá chủ nếu là như vậy chúng ta còn nói gì trí tôn cử động lần này xác thực không ổn nếu là tôn tiên đình làm bá chủ vậy chúng ta trí tôn tên chắc chắn dần dần làm nhạc thậm chí bởi vì chuyện này chúng ta cắt tông uy thế lại giảm sẽ ảnh hưởng sự phát triển của tương lai tiên đình tuy mạnh nhưng chúng ta vạn cổ tích lũy cũng không phải tùy tiện có thể dung c h u y ệ n tiên đình nếu là khăng khăng xương bá đến lúc đó chúng ta chắc chắn để nó trả giá đắt ba người liên tiếp mở miệng đều là bác bỏ thiên vân cung cung chủ ý kiến thay thế thiên vân cung cung chủ cười khổ một tiếng đã như vậy chúng ta tứ đại trí tôn thế lực đều không phải là đối thủ của tiên đình muốn cùng chống lại chỉ có một cái biện pháp ngay vậy ba người khác ánh mắt có chút l ó e lên liếc mắt nhìn nhau đều là trầm mặc lại thiên vân cung c u n g chủ nhìn xem ba người cũng là không nói thêm gì nữa trong lòng bọn họ đều rõ ràng muốn làm gì nhưng là bốn người đều không muốn dẫn đầu đưa ra dù sao tại cái này thương hoa vực còn có một vị tồn tại không cho phép trí tôn thế lực liên minh bọn hắn tứ đại trí tôn thế lực cũng đều không muốn trêu chọc vị kia trầm mặc một hồi lâu vẫn như c ũ không ai mở miệng đúng lúc này đột nhiên bên trong hư không một bóng người bước ra mấy cái thời gian lập lụe chính là đi vào bốn người bên cạnh nhìn thấy người này bốn người đều là hơi kinh hãi sau đó trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung nhìn xem người tới đại nhân ngài sao lại tới đây người tới là một vị lao giả áo bào trắng sắc mặt thoáng có chút ưu ám hắn nhìn xem bốn người ánh mắt có chút tấm lãnh một hồi lâu lúc này mới lên tiếng các ngươi tụ tập ở đây cần làm chuyện gì nghe vậy bốn trong lòng người nhảy một cái sắc mặt hơi làm mềm lại thiên vân cung cung chủ chính là mở miệng đại nhân ngài cũng biết trước đó vài ngày chúng ta bốn đại thế lực tổn thất mấy vị trưởng lão hôm nay tụ tập ở đây cũng chính là vì việc này lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu nhìn xem thiên vân cung c u n g chủ nhặt tiếng nói vì việc này muốn kết minh thảo phạt thanh huyền môn a nghe được lời ấy bốn s á c mặt người đều là biến đổi sau đó liền vội vàng lắc đầu làm sao lại ngài chế định quy tắc vạn cổ đến nay chúng ta thế nhưng là chưa hề trái với qua đúng vậy a ngài quy tắc chúng ta tất nhiên tuân thủ bốn người ngay cả vội mở miệng n h a u n h a u giải thích nói lão giả áo bào trắng mắt l ạ n nhìn lại là lệnh hừ một tiếng hắn nhìn xem bốn người hơi trầm ngâm trong chốc lát lúc này mới lên tiếng nói lần này ta muốn các ngươi tứ đại trí tôn thế lực liên minh ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét chương ba trăm tám mươi sáu lục phong dị thường trong hỗn độn một vị thanh niên nam tử đi lại nhẹ nhàng vừa x à i bước ra chính là mấy vạn dặm khoảng cách hắn toàn thân khi tức khuấy động trong lúc mơ hồ đúng là ép hư không đều là có chút rung động thiệm l ư ợ c một hồi lâu lục phong dừng bước lại trên mặt hiện lên một vòng vẹ thống khổ đôi mắt không ngừng biến n o từng sợi huyết hồng chi ý thỉnh thoảng lấp loe mà ra trên người hắn khí tức cuồn cuộn có chút khó mà khống chế a đột nhiên lục phong gào lên đau đớn một tiếng tay cầm nhịn không được đột nhiên đánh đầu của mình từ khi hắn rời đi thanh huyền môn về sau không biết vì cái gì tại hắn chỗ sâu trong óc luôn là có một bóng người khác cùng từng đạo như có như không thanh âm tại chỉ dẫn lấy hắn đi hướng ma đạo không không thể làm như vậy lục phong cầm thét đỏ bừng cả khuôn mặt hắn thống khổ quỳ trên mặt đất khí tức khuấy động đưa tới phụ cận rất nhiều tu sĩ chú ý không, không thể làm như thế ta không là ác ma ta không phải lục phong bạo giống tại trong đầu hắn một đạo ma ảnh càng thêm chân thực mà cái kia đạo ma ảnh bộ dáng cũng chính là chính hắn còn đang không ngừng đối với hắn nói nói trong nhân thế này hát đám lục phong đôi mắt khi thì thanh minh khi thì cuồng bạo sắc mặt dữ tợn vô cùng phụ cận một chút tu sĩ bị hấp dẫn tới xa xa nhìn qua lục phong chỉ trỏ không biết đang thảo luận cái gì a i ế t g i ế t g i ế t g i ế t ta muốn g i ế t hết tất cả ta muốn g i ế t tất cả mọi người đột nhiên lục phong biến sắc con ngươi cũng là hoàn toàn biến thành vẻ đến cuồng từng sợi huyết hồng chi ý từ hắn trong đôi mắt phát ra v à n g bạc lực lượng k h u ấ y động tại b ố n phía lục phong huyết hồng con ngươi nhìn chằm chằm phụ cận tất cả mọi người khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tà dị các ngươi đều phải chết ta muốn giết các ngươi lục phong bạo giống một tiếng chính là mãnh liệt xông tới nhưng thân hình của hắn vừa mới xông đi lên trong con ngươi liền lại là hiện lên một vòng thanh minh s á t mặt cũng là lần nữa g i ữ tợn bắt đầu không không được không thể làm như vậy hắn không ngừng lắc cái đầu ý đồ đem trong đầu ma ảnh loại trừ chỉ bất quá từng đạo ma âm không ngừng ma ảnh bên trong truyền ra lục phong trong đôi mắt thanh minh cũng là lần nữa bị dìm ngập p h u cận tu sĩ nhìn xem lục phong bộ dáng đều coi là chỉ là một người điên căn bản không có nhiều hơn để ý tới tối đa cũng liền là thầm mắng một tiếng nhưng là sau một khắc ầm ầm một đạo cồn g m a n h thế công trong nháy mắt bộc phát mà tại lục phong cách đó không xa một nam một nữ vừa lúc bị công kích này liên lụy hai người này cũng đều là chân tiên cấp bậc nhưng tại không có bất kỳ cái gì phòng bị phía dưới lục phong một kích trực tiếp để cho hai người trọng thương ngươi hai người nhìn chằm chằm lục phong trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh nộ nhưng mà đối với hai người nhìn hằm hẳm lục phong không nhìn thẳng một cái l á t mình hắn chính là đi vào bên cạnh hai người lục phong giữ tợn cười một tiếng một cỗ càng thêm lực lượng của bạo trong nháy mắt buộc phát ra đánh vào trên thân hai người hai người vừa kinh vừa sợ nhưng căn bản không kịp phản kháng một nháy mắt rất nhiều tu sĩ đều chưa kịp phản ứng hai vị chân tiên cường giả chính là trực tiếp bị xé thành m à n h nhỏ tu sĩ khác cũng đều là quay đầu xem ra một chút thực lực kẻ yếu càng là liên tiếp lui về phía sau cảnh giác nhìn xem lục phong mà lục phong thì là ngốc tại chỗ toàn thân bị máu tươi chỗ xâm nhiễm đôi mắt có chút ngốc trệ một hồi lâu hắn quay đầu nhìn về phía những người khác đây không phải ta làm bọn hắn không phải ta giết lục phong giải thích nói nhưng là rất nhiều tu sĩ tận mắt nhìn thấy há có thể làm bộ các ngươi phải tin tưởng ta cái này thật không phải là ta làm là ác ma là một ác ma giết bọn hắn không phải ta lục phong tiếp tục nói nhưng là đám người vẫn không có đáp lại mà một nam một nữ kia bằng hữu thì là trực tiếp đem vây quanh mặt mũi tràn đầy tức giận tại giới mí mắt bọn hắn tự tay giết người lại còn muốn rào biện đây là đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ sao thật không phải là ta các ngươi phải tin tưởng ta lục phong không ngừng giải thích lúc này trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút khủng hoảng không phải đối những tu sĩ này sợ hãi mà là đối hắn sợ hãi của mình hắn sợ mình lại biến thành một tác ma các ngươi không tin ta cảm nhận được ánh mắt của mọi người lục phong đôi mắt lần nữa huyết hồng lên khuôn mặt dữ tợn đáng sợ toàn thân k h í tức tuân ra, chân tiên đại viên mãn uy thế tại rất nhiều tu sĩ bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất các ngươi không tin ta, ta muốn giết các ngươi lục phong bạo gào thét nhưng là vừa muốn xuất thủ sắc mặt của hắn lại là xoắn suýt bắt đầu mà lúc này vây quanh hắn rất nhiều tu sĩ liếc mắt nhìn nhau đồng thời xuất thủ mạnh mẽ thế công đánh phía lục phong lục phong biến sắc bất đắc dĩ lập tức bắt đầu phản kích mà phản kích trong nháy mắt trong đầu ma ảnh lần nữa lấp lóe đi ra rết rết rết lục phong gào thét lớn k h í tức sao động không chừng lực lượng c u ầ n bạo tàn phá bừa bãi bắt phương tiếng oanh minh rung động t i ê n địa khí thế bàn bạc làm cho rất nhiều tu sĩ run lẩy bẩy phụ cận tu sĩ cơ hồ đều thành lục phong mục tiêu hắn không ngừng rết chóc lấy Thẳng đến mấy ngày mấy sau, l ụ c p h o n đứng g tiếc r trong o n vũng g máu, đ ô m ắ những g người này toàn bộ không hiểu thấu vẫn lạc mà cuối cùng tiếng xấu tự nhiên cũng là bị lục phong chỗ gánh chịu bị lục phong tiếng giống hấp dẫn không thiếu tu sĩ nhao nhao xúm lại muốn tiêu diện tôn này lại ma lục phong nhìn xem bốn phía sắc mặt cực kỳ khó coi Trong ảnh, đầu ma lúc này nổi lên, hắn bị tuyết thiểu khanh truyền lại gọi chính xếp bằng ở vị ương sơn đỉnh hai mắt khép hở tựa hồ đang thao túng cái gì liên tiếp tại vị ương sơn đỉnh mấy ngày hắn mới mở mắt ra đế tôn nhìn thấy tuyết thiểu khanh hắn lập tức đứng người lên có c h ú ngay vậy tuyết thiểu khanh hài lòng nhẹ gật đầu ban cho thứ nhất chút trí bảo nói hảo hảo tu luyện mau chóng đột phá thiên tiên nhất định phải đem lục phong hoàn toàn khống chế nếu là có cái gì ngoài ý muốn lập tức bẩm báo tại ta ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét chương ba trăm tám mươi bảy liên minh thương hoa vực bầu không khí ngột ngạt tiếp tục mấy tháng lâu một ngày này bốn đạo mênh mông khí tức phân biệt từ tứ đại trí tôn trong thế lực bộc phát cường đại u y áp bao phủ toàn bộ thương hoa vực vô số tu sĩ thần sắc đều hơi hơi hoảng sợ tại cỗ này uy thế bao phủ xuống thân thể nhịn không được run trong lòng bọn họ đồng dạng hiện lên một cỗ suy nghĩ tứ đại trí tôn thế lực muốn làm thật tầm ẩm b à n g b a uy thế mạnh liệt không ngừng vô số địa vực không gian đều tựa như sụp đổ đồng dạng rất nhiều trật tự cũng đều là hôn loạn bắt đầu tiếp tục hồi lâu rốt cục ta thiên vân cung hoa đ ô phủ long viêm điện đường hồ t ô n g hôm nay tuyên bố liên minh ngắn ngủi một câu ẩn chứa trong đó lượng tin tức lại là làm cho tất cả mọi người kinh hãi bọn hắn trận mắt hốc mồm mặc dù đã sớm đoán được bọn hắn sẽ ra tay nhưng là vẫn không có nghĩ đến thương hoa vực tứ đại trí tôn thế lực vậy mà tuyên bố liên thủ từ xưa đến nay tại trong trí nhớ của bọn hắn thương hoa vực năm đại trí tôn thế lực đều là cao cao tại thượng t ự như thần tri đồng dạng nằm trong tay thương hoa vực chúng sinh bọn hắn lãnh nạo quái vỡ coi trời bằng vung năm đại trí tôn thế lực bình khởi bình tọa chưa hề có cái nào trí tôn thế lực liên minh mà lần này tứ đại trí tôn thế lực vậy mà toàn bộ liên minh mà bị bài trừ bên ngoài thanh huyền môn hào không ngoài suy đoán liền là tứ đại trí tôn thế lực liên minh mục tiêu theo tứ đại trí tôn trong thế lực bàn g bạc khí tức dần dần thu liễm thương hoa vực các nơi rốt cục chậm rãi khôi phục vô số tu sĩ hai mặt nhìn nhau một hồi lâu mới có người mở miệng thương hoa vực thật muốn động đoạn đúng vậy à trí tôn thế lực chiến đấu sợ rằng sẽ tác động đến toàn bộ thương hoa vực thú chi tiếp xuống loạt tượng vẫn là năm đại trí tôn thế lực đồng thời nhấc lên đừng quên còn có cái tiên đình đâu tiên đình thực lực so với năm đại trí tôn thế lực chỉ có hơn chứ không kém c h u y ê n môn tiên đình đã sớm cùng thanh huyền môn liên minh bây giờ tứ đại trí tôn thế lực động tác chỉ sợ sẽ là vì vậy mà đến đến lúc đó năm đại trí tôn thế lực lại thêm một cái tiên đình cái này thương hoa vực chỉ sợ muốn bị đánh băng chúng ta những người bình thường này sợ rằng cũng phải bị liên lụy đến lúc đó thật chính là sinh tử có mệnh giàu có nhở trời đừng mẹ hắn cảm khái đều tranh thủ thời gian giấu đứng lên đi chớ bị những n à y trí tôn thế lực bắt đi làm tráng linh ta dựa vào có khả năng a đến lúc đó chúng ta thật liền thành phá hôi một câu bừng tỉnh người trong n g ọ a đi mau đi mau thương hoa vực chi lớn có thể nào có ta lập thân chỗ a một mình tung bay linh vạn năm sau này liền để ta tiếp tục nước chạy bẹo trôi a ngốc đơ cảnh tượng như vậy tại thương hoa vực rất nhiều địa vực đều có thể nhìn thấy dù sao đối với phổ thông tu sĩ mà nói năm đại trí tôn thế lực ở giữa chiến l o ạ n hơi lan đến gần một điểm bọn hắn đều có thể sẽ hài cốt không còn với lại cái gọi là bắt lính làm bia đơn đạn cũng không phải bắn tên không đích năm đại trí tôn thế lực bá đạo có thể nói là người người đều biết cho dù là bọn hắn thảo phạt thế lực bình thường cũng có thể nửa đường bắt một chút phá hôi đi vì bọn họ đi tiền t r ạ n g chớ nói chi là chí tôn thế lực bực này cấp bậc chiến đấu một khi bị bắt đi vậy nhưng thật sự là dương dương chịu chết thanh huyền môn tứ đại trí tôn thế lực tuyên bố liên minh nhất không ngồi yên tự nhiên chính là thanh huyền môn dù sao tứ đại trí tôn thế lực ý đồ đã rất rõ ràng chính là vì nhằm vào bọn họ trước đó bốn vị đại trưởng lão dẫn người đến đây lại là bị thiệt lớn bây giờ trực tiếp kết minh mục đích rõ ràng trong cấm địa thiên la cùng cổ tháp hai người tại tứ đại trí tôn thế lực tuyên bố liên minh thời điểm chính là bị bừng tỉnh hai người đồng thời l ư ớ t vào trong hỗn độn ánh mắt có chút lạnh lẽo cuối cùng vẫn là liên minh a ha ha như thế quan g minh chính đại liên minh xem ra là vị kia ra hiệu thời gian dài như vậy vị kia mới ra tay thật đúng là thật có thể chịu hai người trên mặt không có một tia sợ hãi cho dù là bọn họ phải đối mặt là bốn tôn ngang cấp tồn tại có đế tồn tại cho dù là vị kia cũng không tạo nổi sóng gió gì bất quá đế tôn chỉ sợ sẽ không xuất thủ không ngại tiên đình mặc dù không sẽ rõ mặt xuất thủ nhưng vụ trộm trợ giúp đủ để cho chúng ta chống lại bọn h ắ n với lại chúng ta thanh huyền môn cũng ăn nhàn quá lâu là thời điểm s à n g chọn một cái lần này vừa vặn có thể đào thải một chút đệ tử đồng thời còn có thể lịch luyện một cái đệ tử đi thôi chúng ta trở về đi hai người đàm tiếu vài câu không khẩn trương chút nào cảm giác trở lại thanh huyền môn hai người cũng là ra mặt chấn ăn một cái rất nhiều đệ tử về sau chính là lần nữa trở lại cấm địa tiếp tục tu luyện tiên đình bên trong quyển không khí c môn môn với lại hắn tồn tại cũng là cho thanh huyền môn đệ tử một cái an tâm tác dụng tới đi tới đi gia nhập tiên đình trước đó liền để thanh huyền môn tiếp nhận một lần máu rèn luyện a thanh huyền môn môn chủ ngồi tại trong đại điện trên ghế ngồi nhàn nhạt uy nghiêm bao phủ tại toàn bộ đại điện hắn xuyên thấu qua cửa điện nhìn về phía hư không tự mình lẩm bẩm hắn cùng thiên la cổ tháp ý nghĩ để thanh huyền môn kinh lịch một lần máu rèn luyện chỉ cần khống chế ở độ các loại chiến loạn kết thúc thực lực của bọn hắn không chỉ có sẽ không yếu bớt ngược lại sẽ tăng cường mà đến lúc đó thanh huyền môn đệ tử cũng đều sẽ là tinh nhuệ trong tinh nhuệ lấy như thế thái độ gia nhập tiên đình đến lúc đó bọn hắn thanh huyền môn tất nhiên sẽ nhận c à n g lớn coi trọng cùng lúc đó rất nhiều bên ngoài lịch luyện thanh huyền môn đệ tử cũng đều là tiếp vào triệu hồi mệnh lệnh mấy ngày ngắn ngủi thời gian đại bộ phận thanh huyền môn đệ tử chính là toàn bộ trở về Mà trước đó bầu không khí ngột ngạt bây giờ đã tràn ngập nồng đậm khói lửa khí tức ai cũng không biết năm đại trí tôn thế lực ở giữa chiến đấu lúc nào liền lại đột nhiên khai hỏa tràn đầy khói lửa không khí trong nháy mắt chính là kéo dài thời gian một năm âm thầm tứ đại trí tôn thế lực cùng thanh huyền môn đã bắt đầu đ ọ s xước khói lửa khí t ứ c càng lúc càng nồng nặc n a m đại trí tôn thế lực điều động đệ tử tần suất cũng là càng lúc càng nhanh trong hỗn độn đã thỉnh thoảng có thể nhìn thấy năm đại trí tôn thế lực bảo tuyển trong đó tràn đầy đệ tử tinh anh tràn ngập khí tức túc s á t chính thức chiến đấu còn chưa bắt đầu nhưng thêm nhiệt sớm đã uy mắng bắt đầu ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc mới thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy chương ba trăm tám mươi tám điểm điểm đường đường đột phá âm ẩm tiên đ ỉ n h một tiếng oanh minh vang vọng đất trời chỉ gặp một đạo khổng lồ âm dương thái cực đồ xuất hiện ở trong hư không trên đó bàng bạc lực lượng uổn quẫn không ngừng thái cực đồ phụ cận hư không đều là sập l ô n xuống dưới mơ hồ có thể nhìn thấy thái cực đồ bên trong có hai vị tuyệt mỹ nữ tử hơi lim dim con mắt đứng đối mặt nhau đó là mẫu thân vị ư ơ n g sân đình nhạc nhạc đang cùng tuyết t i ể u khanh ở chung một chỗ nhìn thấy hư không thái cực đồ nhạc, nhạc lập tức hô to một tiếng mặt mũi tràn đầy vui sướng nàng đã rất lâu không có nhìn thấy mẫu thân tuyết t h i ể u khanh ôm lấy nhạc nhạc nhìn qua thái cực đ ồ bên trong hai người trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiếu dung hai nàng này tự nhiên chính là điểm điểm cùng đường đường. từ khi một năm trước tuyết t h i ể u khanh cho hai nữ một bộ công pháp để cho hai người bế quan tu luyện bây giờ vẹn vẹn thời gian một năm hai nữ chính là thành công đột phá đạt đến đại la kim tiên c h i cảnh bất quá dựa theo hai nữ trước đó cảnh giới lại thêm tuyết t h i ể u k h a cho công pháp một năm đạt tới đại la kim tiên cũng không phải là cái gì lạ thường sự tỉnh đúng lúc này trong hư không khổng lồ âm dương thái c ự c đồ ẩm vang nổ t u n g vô tận bàng bạc lực lượng tràn lan tại toàn bộ tiên đ ỉ n h vô số tiên đ ỉ n h tu sĩ nhận lực lượng trúng kích chẳng những không có bị thương ngược lại là toàn thân sảng khoái tựa như chịu đ ư ợ c một trận tẩy lễ đồng dạng thậm chí có chút thiên tư xuất chúng người vậy mà tại chỗ đột phá mà cái này tự nhiên là bởi vì điểm điểm cùng đường đường hai nữ thân là tiên đ ỉ n h thiên đạo hai người tu vi tăng lên đồng dạng làm cho toàn bộ thiên địa thu hoạch được tăng lên cho tới phản hồi toàn bộ tiên đình mà ngoại trừ tiên đình tu sĩ trấn thủ tiên đình các phe thiên đạo ma vệ khí tức cũng đều là c u ầ n c u ộ n lên khí thế bàng bạc rung động b ắ t phương khí tức của bọn hắn không ngừng buốc lên lấy trong khoảng thời gian ngắn vậy mà đều đạt đến thiên tiên đại viên mãn c h i cảnh cái này đồng dạng là nhờ vào điểm điểm cùng đường đường hai nữ âm dương thái cực đ ồ nổ tung theo vô tận năng lượng mánh liệt hai nữ cũng là chậm rãi mở mắt ra các nàng l i ớ t nhau cánh tay ngọc nhẹ nhàng vung vầy tại giữa hai người lần nữa tạo thành một đạo tiểu nhân âm dương thái cực đ ồ tại hai nữ ở giữa âm dương thái cực độ không ngừng vận chuyển một cỗ bàng bạc lựa kéo từ đó phát ra khắp cả thiên địa giữa thiên địa vừa mới tràn lan năng lượng đều là chậm rãi lao qua cuối cùng toàn bộ tràn vào hai nữ trong cơ thể mà t ù y theo hai nữ khí thức cũng là càng phát cường đại quá trình này kéo dài đến một ngày điềm điểm cùng đường đường khí thức cái này mới chậm rãi bình một lại cũng rốt cục chân chính bước vào đại la kim tiên tri cảnh cùng lúc đó từng tiếng đạo âm vang vọng tại bắc phương tùy theo mà đến chính là kim liên đoá đó tiên đình rất nhiều tu sĩ vừa mới thu hoạch được linh lực rèn luyện bây giờ từng tiếng đạo âm lần nữa quán thâu nhập trong cơ thể của bọn họ để đến bọn hắn vừa mới tiếp vào rèn luyện còn chưa ổn định lại tu vi qua trong giây lát liền là hoàn toàn vững chắc trong lúc nhất thời vô số tu sĩ nhao nhao quỳ xuống đất cảm ơn điểm điểm cùng đường đường hai nữ thì là thu l i ê m ký tức tại giữa các nàng âm dương thái cự c đồ cũng là đột nhiên p h â n liệt hóa thành hai bộ phận phân biệt tràn vào hai nữ trong cơ thể cảm nhận được bàng bạc lực lượng hai nữ trên mặt đều là lộ ra một vòng vui mừng mậu thân còn không chờ các nàng nói chuyện một đạo thanh âm thanh thúy bắt đầu từ hư không chuyển đến điểm, điểm quay đầu vừa hay nhìn thấy nhạc nhạc một đầu đâm đi qua nàng không khỏi mở rộng vòng tay đem ôm vào trong ngực m về sau, t u thiểu y ế t k h a n h hiện cũng nơi là xuất hiện ở đ â y đ ạ i nhân, nhìn thấy tuyết thiểu khanh, hai nữ cũng thấy thiểu tuyết vui hai là m ừ n g đ i ể m điểm ôm nhạc nhạc đi n t vào tuyết thiểu khanh bên người cũng là khẽ gật đầu tuyết thiểu khanh cười cười cảm thụ một cái hai nữ khí tức nói rất không tệ có âm dương thái c nhạc, đồ hai người các ngươi liên thủ cũng có thể miễn cưỡng chống lại kim tiên trung kỳ tại toàn bộ thương hoa vực có thể siêu việt các ngươi bất quá năm ngón tay số lượng ngay vậy điềm điểm cùng đường đường hai nữ cũng đều là vui sướng gật đầu sau đó bốn người chính là trở lại vị ương sơn nhạc nhạc ở tại điềm điểm trong ngực không chịu xuống tới dù sao m ớ i sáu tuổi chỉ là một đứa bé thời gian dài như vậy không có nhìn thấy mẫu thân vẫn là rất tưởng niệm đường đường thì là một mực rúc vào tuyết thiểu khanh bên người đôi mắt đẹp trung thu đợt như nước như có như không trêu đùa tuyết t i ể u khanh chỉ bất quá có vui vui ở chỗ này nàng cũng không dám nhiều làm cái gì điềm điềm tỉ n g ư ơ i có muốn hay không mang nhạc nhạc đi ra ngoài chơi một cái đường đường trứng mắt nhìn mở miệng nói điểm điểm đôi mắt đẹp khẽ hít một cái nàng tự nhiên là minh bạch đường đường ý tứ b ế quan một năm nàng giống như đường đường cũng tương tự m u ố n chỉ bất quá nàng nhìn thoáng qua nhạc nhạc chính là bất đắc di lắc đầu rất hiển nhiên nàng tạm thời là thoát ly không được nhạc nhạc tốt vậy ta mang nhạc nhạc đi ra điềm điềm bất đắc di nói tốt ta đi ra ngoài chơi đi nhạc nhạc thì là mặt mũi tràn đầy hưng phân tra đường đường mẫu thân các người muốn hay không một khối a không đợi tuyết thiểu khanh mở miệng đường đường chính là cướp l ờ i nói nhạc nhạc ngoan đường đường mẫu thân cùng cha ngươi còn có sự tính khác muốn làm a tốt a nhạc nhạc nhẹ gật đầu ngược lại là không có mất hứng cứ như vậy tại điểm điểm mú oán trong ánh mắt tuyết thiểu khanh đưa mắt nhìn hai người rời đi tại các nàng rời đi về sau tuyết thiểu khanh nhìn về phía đường đường cười hỏi ta làm sao không biết ngươi cùng ta còn có sự tính khác muốn làm ngay vậy đường đường gương mặt hơi đỏ lên ôm tuyết thiểu khanh cánh tay lắc lắc có chút túi đầu xuống đường, đường nhớ ngươi mà thật sao tuyết t h i ể u khanh khỏe miệng có chút nết lên để ta xem một chút đường đường có mơ tưởng ta vào nhà không cần nơi này không có những người khác a một trận thanh n â m huyên áo tuyết t h i ể u khanh chính là cảm nhận được đường đường đối với hắn tưởng niệm là thật tưởng niệm a đại nhân cảm nhận được sao đường đường thanh n â m bên trong nhiều hơn một phần mỹ ý tuyết t h i ể u khanh cười hát hát xác thực cảm nhận được cái kia vào nhà g i a m ba câu giữa hai người ăn ý hoàn toàn hiểu đối phương ý tứ cứ như vậy vị ư ơ n g s â n đình lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ bất quá nịch mệnh các bên trong lại là không bình tĩnh thậm chí có thể nói đang tại kinh lịch cuộn phong mưa rào trùng kích mà vị ư ơ n g sân dưới điềm điềm ôm nhạc nhạc có chút không thôi nhìn về phía đỉnh núi nàng lần thứ nhất phát hiện có hải tử về sau có vẻ như cũng không phải tốt đẹp như vậy tựa như lúc này nàng hoàn toàn không cách nào tiến hành cạnh tranh mẫu thân cha cùng đường đường mẫu thân có chuyện gì muốn làm a nhạc nhạc ngây thơ hỏi đ i ề m đ i ề m lấy lại tinh thần nhìn xem nhạc nhạc ánh mắt bên trong có một vòng cưng triệu nàng cười nói cha ngươi cùng đường đường mẫu thân việc cần phải làm thế nhưng là đủ để phá vỡ thiên địa a nghĩ đến một đoạn thời khắc điềm khẽ gật đầu s á c thực có thể phá vỡ thiên địa ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiết m ố i thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy chương ba trăm tám mươi chín thành lập phân bộ vị ương sơn phong tỏa ba ngày cái này mới rốt cục giải phong điềm điềm và nhạc nhạc cũng là trước tiên về tới vị ương sơn đ ỉ n h l ị n h mệnh các bên trong tuyết thiểu khanh nằm t r ê n ghế nằm đường đường sau lưng hắn n u hỏa vì hắn xoa nắn lấy bả vai trên gương mặt xinh đẹp có chút có một đoàn đường đỏ chưa từng hoàn toàn t á n đi tiến vào nghịch mệnh các thấy cảnh này đ i ể m đ i ể m ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hũ hoán ôm nhạc nhạc lách mình đi vào tuyết thiểu khanh bên người nhạc nhạc cũng là sông r a ngọt ngào ôm ấp bắp chân trên không trung đạp hai lần chính là l ư ớ t vào tuyết thiểu khanh trong ngực tuyết thiểu khanh có chút đứng dậy ôm lấy nhạc nhạc cười nói mấy ngày nay chơi vui vẻ sao nhạc nhạc nhẹ gật đầu vui vẻ chỉ là mẫu thân đang n ồ i nhạc nhạc chơi thời điểm thường xuyên thất thần ngay vậy tuyết t i ể u khanh lông mày níu lại nhìn về phía một bên điềm trong đôi mắt mang theo một vòng ý cười hắn v u ố t v u ố t nhạc nhạc đầu cười hỏi cha có biện pháp có thể làm cho mẫu thân không đi thần thật đương nhiên tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu chỉ bất quá phương pháp này là bí mật nhạc nhạc cũng không thể biết sao không thể tuyết thiểu khanh nghiêm túc lắc đầu phương pháp này không thể để cho bất kỳ người nào biết nếu không liền không dùng được dạng này à. ân tuyết thiểu khanh gật đầu cười nói ngươi cùng đường đường mẫu thân đi ra ngoài chơi một hồi ta cho điểm điểm mẫu thân trị liệu một cái có được hay không nhạc nhạc trừng mắt nhìn ngược lại là không có cái gì lo nghĩ nàng nhẹ gật đầu tốt lắm c h ữ a cho tốt về sau mẫu thân lại chơi với ta liền sẽ không thất thần tuyết tiểu khanh gật đầu cười sau lưng hắn đường đường chậm rãi đi ra từ trong ngực hắn tiếp nhận nhạc nhạc còn t h o á n g có chút không bỏ mang theo nhạc nhạc rời đi vị ư ơ n g sơn nhìn xem hai người rời đi tuyết tiểu khanh chậm rãi đứng lên đến đi vào điểm điểm bên cạnh nhẹ nhàng ôm b ờ eo của nàng cười hỏi vì sao lại thất thần a ta nào có đ i ể m đ i ể m khuôn mặt đ ỏ lên đầu có chút thấp ánh mắt bên trong hiện lên một vòng ý xấu hổ so với đường đường ngọt ngào tính cách vẫn tương đối xấu hổ thương hoa i vực năm đại chí tôn thế lực ma sát càng ngày càng tấp nập trong hỗn độn không thiếu tu sĩ đã bị n a m đại chí tôn thế lực liên lụy thậm chí còn có một số thế lực cũng là bởi vì đây mà thảm tao họa diệt môn chỉ bất quá một cho tới hôm nay tứ đại trí tôn thế lực cùng thanh huyền môn mâu thuẫn đã bày ở ngoài sáng nhưng là tứ đại trí tôn thế lực vẫn không có phát ra tiếng mà loại thái độ này làm cho tất cả mọi người phỏng đoán không thấu liền ngay cả thanh huyền môn thiên la cùng cổ tháp cũng là hơi có chút bất an đồng dạng khó mà suy đoán tứ đại trí tôn thế lực tại làm trò gì bọn hắn thật đúng là chịu được tính tình đâu thiên la nói khẽ cổ tháp cười lạnh một tiếng nhịn ở tính tình chỉ sợ là lo lắng tiên đình ra tay đi hiện tại bọn hắn chỉ sợ tại đỉnh chỉ đại chiêu đâu đến lúc đó một khi xuất thủ liền làm ư a to gió lớn tập kích thiên la nhẹ gật đầu sắc mặt có chút trầm thấp xem ra trước đó chúng ta có chút lạc quan tứ đại trí tôn thế lực liên thủ đang chuẩn bị thỏa đáng tình huống dưới thật sự có khả năng trực tiếp đem chúng ta đánh đúng vậy à cổ tháp nhẹ gật đầu bất quá đế tôn đại nhân bên kia hẳn là sẽ cho chúng ta viện trợ chỉ cần có đế tôn đại nhân tại tứ đại trí tôn thế lực lật không nổi manh mối gì hai người nói chuyện bên trong cũng là không có gì vang nhẹ nhõm bất quá bọn hắn ngược lại là cũng không có quá nhiều lo lắng hai người đều là tin tưởng có tuyết tu t ha i ể u ha không biết chúng ta dung nhập tiên đình về sau đế tôn đại nhân có thể hay không giúp chúng ta tăng lên một cái cảnh giới riêng là cái kia đạo madan mặc dù đối với chúng ta có chút hiệu quả nhưng hiệu quả có hạn muốn đột phá kim tiên trung kỳ còn cần cái khác cơ duyên a kim tiên trung kỳ a hai người đều là có chút hướng tới bọn hắn bước vào đại la kim tiên tri cảnh đã không biết bao lâu với lại dù vậy lâu dài tích lũy cảnh giới của bọn hắn cũng là khó mà tăng lên chỉ có đoạn thời gian trước bọn hắn nuốt đạo ma đan về sau mặc dù bị tuyết thiểu khanh k h ô n g chế nhưng cảnh giới lại là có tiến bộ không nhẹ nhưng so với kim tiên trung kỳ còn muốn kém xa l ắ m a tại bọn hắn độ cao này mỗi một cái tiểu cảnh giới t r i n h lệnh đều là ngày đêm khác biệt hy vọng đi hai người cảm t h á n một tiếng liền là tiếp tục tu luyện về phần ngoại giới ma sắt vẫn như cũ nhưng đối với năm đại trí tôn thế lực mà nói điểm ấy ma sát nhỏ ngay cả làm nóng người cũng không tính tiên đ ỉ n h tuyết thiểu khanh hao hết chín châu hai hồ chi lực rốt cục đem ngọt ngào thất thần chữa lành một ngày này tuyết thiểu khanh đem điểm điểm cùng đường đường hoàng thiên cùng nhị cầu các loại chín đại trưởng lao toàn bộ triệu tập mà đến chủ nhân tìm chúng ta chuyện gì nhị cầu cười hhh đi qua lần trước một trận chiến nhị cầu biết hổ thẹn s a u đó dũng trong thời gian ngắn vậy mà siêu việt c á c trưởng lao khác đột phá đến thiên tiên đại viên mãn bất quá thả y h a đám người cách ly thiên tiên đại viên mãn cũng chỉ là kém một bước l i ế n qua nhị cầu cuối cùng tuyết thiểu khanh nhìn về phía hoàng tiên mở miệng nói hoàng tiên ngươi mang nhị cầu đám người xâm nhập trong hỗn độn thành lập một tòa tình không tiên đỉnh làm tiên đỉnh phân bộ thành lập phân bộ hoàng tiên hơi xứng sở tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu không sai thành lập phân bộ đồng thời tuyên dương thiên hạ thu nạp thương hoa vượt con dân cho hắn che chở bảo đảm thương hoa sinh linh tại trong chiến loạn có thể sinh tồn nghe được tuyết thiểu khanh giải thích hoàng tiên cùng nhị cầu đám người đôi mắt đều hơi hơi sáng lên như vậy thật đúng là thu nạp lòng người lúc đầu tiên đỉnh tại vô số tu sĩ trong mắt đã coi như là thánh địa bây giờ tại cái này trong l u ậ n thế nếu là có thể thu nạp thương hoa vực con dân cho hắn che chở cái kia tiên đình liền là chân chính thánh địa không chút do dự hoàng thiên đám người chính là gật đầu linh mệnh tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu vừa nhìn về phía điểm điểm cùng đường đường hai nữ nói điểm điểm đường đường hai người các người bây giờ đột phá đại la kim tiên tại thương hoa vực cũng coi là cường giả hiếm có trong khoảng thời gian này các ngươi liền tiến về thanh huyền môn một khi có đại chiến bộ phát liền âm thầm trợ giúp thanh huyền môn mà trợ giúp bọn hắn đồng thời cũng muốn bảo đảm trận này chiến loạn b ộ chương t thời g ba trăm chín mươi phạt thanh minh không bị hết thiền vân cung một đạo thân ảnh d á n mua từ sau núi lướt đi hắn một thân trường bảo mẫu xám toàn thân không có một tia khí cơ nếu không phải nhìn bằng mắt thường đến chỉ sợ đều khó mà phát giác được hắn tồn tại mà sau lưng hắn một vị trắng non nam tử trung n i ê n đi sát đằng sau người này chính là huyền thiên đi qua một đoạn điều dưỡng thương thế của hắn đã sớm khôi phục bây giờ pha quan mà ra cùng h lúc à vì báo thủ. m、so、thiên thiên đó hoa đô phủ long viêm điện đường hồ tông các đại chí tôn thế lực lao tổ cũng là tại một ngày này nhao nhao xuất quan không hẹn mà cùng bàn g bạc khí tức mạnh liệt giữa thiên điệm giờ khác này vô số người đều nhìn thấy một bóng người đứng thẳng tại thương hoa vực chi đình lăng lệ khí tức ngưng tụ thành một thanh trường kiếm nuôi kiếm trực chỉ thanh huyền môn Ta, thức i Thiên ê n Vân Cung thiên Vân, hôm nay, chính t hôm h đ ả mệnh n h i m l i ê m i n minh minh, chủ. Liên minh chính thức mệnh Liên chính chủ. thức danh là phạt thanh minh Phạt Thanh Minh, đơn giản một cái tên lại là đại biểu cho hết thảy phát thanh thảo phạt thanh huyền liên minh mệnh danh cái này cũng mang ý nghĩa thương hoa vực sắp lâm vào chân chính chiến loạn phát thanh minh mục đích chỉ có một cái cái kia chính là thảo phạt thanh huyền môn Thanh tự thế thương Huyền môn, vô số năm qua, Môn, năm cùng ngạo người, con mạng, đại, hoa đàn hiếp dân, do đó kết làm phạt thanh minh là thương hoa c o nông dân lấy một phần công đạo vì ta thương hoa vực trừ loại độc này lựu i hôm nay ta thiên vân ở đây tuyên thệ nhất định dẫn đầu phạt thanh minh săn bằng thanh huyền đưa ta thương hoa tươi sáng cán khôn chính nghĩa l â m nhiên thanh âm truyền khắp toàn bộ thương hoa vực vô số sinh linh đều hơi hơi ngốc trệ chỉ cần không nốc bọn hắn đều hiểu phạt thanh minh lời ấy chỉ vì sư xuất nổi danh về phần nói tới vì thiên hạ thương sinh căn bản chính là thả dám chó đương nhiên những lời này bọn hắn tự nhiên không dám nói ra ngược lại bởi vì phạt thanh minh thực lực thương hoa vực vô số sinh linh còn muốn đối nó mắc ơn dù là dạng này chiến tranh đã nhiễu loạn cuộc sống của bọn hắn chạm đến ích lợi của bọn hắn nhưng không có thực lực bọn hắn không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng thanh huyền môn tại bằng bạc lời nói phía dưới thiên la củng cổ tháp hai người đồng thời p h á quan mà ra khí thế bằng bạc hào không biến mất bộc phát cùng tám vị đại la kim tiên xa xa g i ằ n g co muốn chiến liền chiến sao là nói nhảm nhiều như vậy thiên la quát lệnh âm thanh v a n v ọ n thương hoa vực ngắn gọn lời nói biểu lộ thanh huyền môn thái độ mà lời vừa nói ra Cũng liền tại thời khắc này thương hoa vực năm đại trí tôn thế lực như là máy móc chiến đấu đồng dạng đều là cực tốc vận chuyển lên vô số đệ tử nao n h a bắt đầu chuẩn bị chiến đấu toàn bộ thương hoa vực bầu không khí triệt để đến điểm đóng băng hoàng tiên h mang theo nhị cầu đám người ở trong hỗn độn du đãng nghe được thiên vân phát biểu hoàng thiên cười lạnh đánh đi đánh đi đánh càng kịch liệt càng tốt hoàng thiên đạo nhị cầu cũng là cười hắc hắc nhìn qua lăn lộn loạn thành một đống thương hoa vực cười nói bầu không khí như thế này thật là khiến người ta hưởng thụ đâu bên cạnh bạch trệ đám người đều là trận trắng mắt bất quá bọn hắn cũng không phải là cái gì kẻ bá phải đối bọn hắn mà nói toàn bộ thương hoa vực chiến đấu càng loạn càng tốt liên lụy nhân số càng nhiều càng tốt đến lúc đó đợi đến chúng sinh tuyệt vọng thời điểm bọn hắn kiên đình hoành không xuất thế che chở tại bọn hắn mới có thể thu hoạch lớn nhất cảm kích đến tìm một chỗ dung nạp càng nhiều người càng tốt bạch trệ nói đám người cũng đều là nhẹ gật đầu ở trong hỗn độn loạn đi dạo đông đi đi tây dạo chơi toàn bộ trong hỗn độn cũng chỉ có bọn hắn không có để ý năm đại trí tôn thế lực bất quá bọn hắn cũng là bắt bẻ dạo chơi mấy ngày cũng không có tìm được nơi thích hợp nếu không chúng ta trực tiếp cầm kế tiếp tri tôn thế lực tính toán nghĩ gì thế cầm xuống tri tôn thế lực đến lúc đó bọn hắn còn dám động thủ sao cũng là chúng ta không nắm lầy bọn hắn năm đại trí tôn thế lực riêng là chuẩn bị chiến đấu cũng không biết cần phải bao lâu thúng chi chiến l o ạ n sau khi bắt đầu chúng ta còn phải đợi đợi chúng sinh tuyệt vọng thời điểm cẩn thận tính toán chí ít cần đã nhiều năm a thực sự không được chúng ta trực tiếp xây một phiến đại lục được lời này vừa nói ra đám người ngược lại hơi hơi suy tư lên cuối cùng hoàng thiên nhẹ gật đầu cử động lần này ngược lại cũng không phải không được đ ặ t tới bọn hắn cảnh giới này sớm liền có thể sáng tạo một chút tiểu thế giới bất quá sáng tạo tiểu thế giới sẽ hao tổn lực lượng của bọn hắn cho nên nói chung không có tu sĩ sẽ hao tổn lực lượng của mình sáng tạo một phương tiểu thế giới nhưng là hiện tại vẹn vẹn kiến tạo một phương đại lục cũng không cần hao tổn nhiều thiếu lực lượng với lại tại toàn bộ thương hoa vực không biết bao nhiêu ít tàn phá đại lục lấy thực lực của bọn h ắ n đủ để đem những này đại lục toàn bộ ngưng tụ lại đến hóa thành một chỗ khổng lồ lục địa đã như vậy vậy chúng ta liền kiến tạo một phương đại lục nhị cầu cũng là nói thả y y hề nhẹ gật đầu có chủ nhân điều khiển thương hoa vực chiến loạn hẳn là duy trì không được bao lâu cho nên chúng ta kiến tạo đại lục cũng không cần cường đại cớ nào tại thương hoa vực bên trong có vô số tàn phá đại lục chỉ cần đơn giản ngưng tụ lại đến rót vào một chút bản nguyên t r i lực cũng đủ để duy trì một đoạn thời gian mà cái này đã đủ rồi nghe vậy đám người cũng đều là đồng ý thế là tại cái này không khí khẩn trương bên trong thương hoa vực không thiếu sinh linh đều là nhìn thấy trong tinh không từng tòa vô chủ đại lục vậy mà tựa như chân dài đồng dạng chạy nhanh chóng thậm chí một chút đại lục ở bên trên có sinh linh tồn tại lại là trực tiếp bị đại lục mấy cái bước lên toàn bộ cho ven xuống dưới những sinh linh này đều là một mặt mậu ức nhìn xem g a viên của mình nhanh như chấp chạy mất dạng đây thật là cách đại phổ cứ như vậy tại thương hoa v ư ợ t bên trong lại nhiều một đám không nhà để về lưu lạc sinh linh thậm chí bởi vì không có lưu lạc kinh nghiệm tại ban đầu giai đoạn chịu đủ khi dễ cùng tàn phá có thể nói là đã trải qua nhân sinh hắc cám nhất giai đoạn mà một bên khác nhị cầu đám người kéo lấy từng khối đại lục cao hứng bừng bừng b ú n đầu thậm chí còn tại so đấu ai tìm tới tàn phá đại lục đại thế là lại là một vòng bên trong q u y ề n bắt đầu mà cũng chính là bởi vậy lúc đầu mục tiêu tàn phá đại lục thì là trở thành tàn phá đại lục ngạnh sinh bị bọn hắn đánh tàn phế đại lục chiến loạn chưa bắt đầu thương hoa vực sinh、linh. chân ũ n g đã c ị u đủ tàn n phá. h v ậ trời chính phần đầu gà đột nhiên g n nổ vang một tiếng xét hiện thế thu hút sự chú ý của vô số người sau một khác thương hoa vực vô số sinh linh chính là tận mắt nhìn thấy đếm không hết bảo thuyền một đạo nguyên t mông âm thanh nhầm vang lên ngay sau đó tứ lại trí tôn thế lực vô số tu sĩ đồng thời bạo giống một tiếng đem trong tinh không vô số tinh thần đều là chấn run lời bày tại thương hoa vực vô số tu sĩ nhìn soi mói đếm không hết bảo thuyền trùng trùng được điệp hướng phía thanh huyền môn nơi ở tránh vút đi một đường đánh đâu thằng đó không người dám cản chiến loạn thật bắt đầu thương hoa v ư ợ t sinh linh phải chịu khổ uy thế như thế từ xưa đến nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy trí tôn thế lực ở giữa tranh chấp cũng là lần đầu tiên đạt tới như thế không chết không thôi tình trạng không biết đối mặt uy thế như thế thanh huyền môn có thể ngăn trở hay không dù sao cũng là trí tôn thế lực à tại vô số năm nội tỉnh dưới cho dù là bốn tôn cùng cấp bậc thế lực liên thủ n h ư muốn hủy diện cũng là cực kỳ khó khăn một trận chiến này còn không biết muốn tiếp tục bao lâu đâu tiếp tục thời gian càng dài chúng ta cũng liền càng bị tội thương hoa vực sinh linh đều là tinh tế đàm luận t h a n h âm bên trong tràn đầy đối tương lai sầu lo cùng lúc đó thanh huyền trong môn thiên la cùng cổ tháp bạo vút đi mênh ngông như thế quanh quẩn tại cái này vâu ngân tinh không dù là lấy thực lực của bọn hắn cũng là cảm nhận được tứ đại trí tôn thế lực cái kia nồng đậm cảm giác c áp bách lần này bọn hắn thật đúng là toàn lực ứng phó đâu thiên la mở miệng nói cổ tháp cũng là nhẹ gật đầu đợt thứ nhất thế công là trọng yếu nhất chỉ cần có thể đỡ được bọn hắn như thế tất nhiên sẽ suy giảm rất nhiều đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ trở thành một trận đánh lâu dài chuẩn bị lâu như vậy không biết bọn hắn đều chuẩn bị gì không cần lo ngại toàn lực ứng phó liền có thể thanh huyền môn rất nhiều đệ tử cũng đều là nhao nhao phá quan mà ra thanh huyền môn môn chủ chỉ huy tất cả t r ư ở n g lão đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng n h ê n h địch một mảnh hỗn độn bên trong tuyết thiểu khanh xếp bằng ở đây k h í tức hoàn toàn thu liễm thương hoa vực mọi chuyện cũng là đều bị hắn thu vào đáy mắt sau lưng hắn có một đạo người háo đen ảnh thân hình phiêu miểu h u y ể n giống như quỷ mị mà người này chính là cổ đạo trong một năm này cổ đạo cũng là thành công đột phá phá quan mà ra bước vào đại la kim tiên tri cảnh tại toàn bộ thương hoa vực cũng coi là trí cường giả thứ nhất chủ nhân ngài vì cái gì không trước đối phó lão gia hoặc kia tại tuyết t h i ể u khanh trước người có từng đạo màn hình đem các nơi cảnh tượng toàn bộ hiện ra ở hai người trước mắt trong đó một vệ ánh sáng bình phong bên trong chính là có một vị lão giả áo bào trắng chính n h ậ n nấp trong bóng tối đối năm đại trí tôn thế lực chiến l o ạ n tiến hành trợ r ú t đồng thời cũng đang âm thầm tính toán tiên đỉnh nhìn xem cái kia lão giả áo bào trắng tuyết t h i ể u khanh mỉm cười tại sao phải đối phó hắn hắn đang tính kế chúng ta tiên đình a cổ đạo mở miệng tuyết thiệu khanh nhẹ gật đầu hắn đúng là tính toán tiên đỉnh chỉ bất quá hắn bước đầu tiên này thôi động tứ đại chí tôn thế lực n h ấ t lên chiến loạn thì là chính hợp chúng ta tiên đình ý tứ lúc này nếu là trực tiếp làm thịt lao gia hòa này cái tia tứ đại chí tôn thế lực chỉ sợ cũng không có can đảm n h ấ t lên chiến loạn đến lúc đó như thế ngàn năm một t h ở thu nạp lòng người cơ hội cũng sẽ không xuất hiện nhìn xem lão giả áo bào trắng tuyết thiểu khanh cười nói hiện tại liền để hắn giúp chúng ta để thương hoa vực loạn tượng tăng lên một cái đi nói xong hắn nhìn về phía cổ đạo mở miệng nói cổ đạo ngươi phải nhớ kỹ ta mớn cũng không chỉ là thương hoa vực trường k ô n g quyền chúng à n quan trọng g ơ thương n lòng người. là hoa h vực vọng sở quy mới đại có thể tu thành n đạo. g a y có t như không thiếu dung. Chúng vọng thiếu quy、a、có sở A đôi khi làm đủ trò xấu cũng tương tự có thể chúng vọng sở quy về phần không về vậy liền để hắn không còn có về cơ hội nghĩ như vậy tuyết thiểu khanh hơi hơi giơ cánh tay lên từng sợi ba động tràn lan mà ra toàn bộ thương hoa vực bên trong ai cũng cảm nhận được vô tận thương sinh trí lực chính đang chậm rãi ngưng tụ mà những này thương sinh trí lực cũng trong o à là là mà n khanh sinh bộ đều tuyết thiểu a khanh mà sinh ra. Vẫn là quá bạc nhược. là lầm quá Tuyết thiểu bạc bấm. tự t r chiến loạn dĩ vãng bảng bạc thương sinh chi lực chẳng những không có tăng cường ngược lại đang từ từ suy yếu mà cái này cũng mang ý nghĩa thương hoa vực rất nhiều sinh linh đối tiên đình ủng hộ đều không có như vậy kiên cố bất quá đợi đến chiến loạn bắt đầu chúng sinh lâm vào tuyệt vọng thời khắc thiên đình lần nữa xuất thế đến lúc đó thương sinh chi lực tuyệt đối sẽ đạt tới một cái đình phong khi đó chiến loạn càng nghiêm trọng hơn thương sinh chi lực n g n g tụ cũng đem càng nồng đậm muốn bắt đầu a thu hồi lực lượng tuyết t i ể u khanh nhìn về phía màn hình vô số chiếc khổng lồ bảo thuyền vắt ngang trong tinh không đã tiếp cận thanh huyền môn mà thanh huyền trong môn cũng là kéo ra triển tuyến vô số tu sĩ tại vô số cường giả dẫn đầu dưới thể hiện ra bàng bạc khí t ứ c cùng cái kia vô tận bảo thuyền xa xa đối lập bất quá lúc này xuất hiện tu sĩ cường đại nhất cũng chỉ là t h i ê n tiên cấp bậc với lại đại bộ phận chỉ là t h i ê n tiên sơ kỳ về phần người mạnh hơn thì là ẩn nấp vào hư không thời khắc chú ý đối phương độc tĩnh ai đều không có đầu tiên xuất thủ dự định âm ầm nhưng vào lúc này một đạo minh mông khí thức từ bảo thuyền bên trên bộ phát ra chỉ gặp một vị nam tử trung niên tay cầm một thanh trường kiếm đôi mắt lạnh lùng nhìn qua thanh huyền môn người này chính là thiên vân cung cung chủ một vị thiên tiên đại viên mãn cường giả cũng là phạt thanh minh phó minh chủ tứ đại trí tôn thế lực đệ tử cùng thanh huyền môn đệ tử đại chiến chính là từ h ắ n chỉ huy tranh đ ỗ n g nhiên thiên vân cung cung chủ trường kiếm vừa g ã y một tiếng kiếm minh trong nháy mắt vang vọng hư không một đạo lăng lệ uy thế trực chỉ thanh huyền môn, thanh huyền môn ngang ngược cắn rỡ giết hại thương hoa vực sinh linh tàn sát ta bốn đại thế lực trường lão tội không dùng xá hùng vĩ thanh âm h u y ể n như sấm nổ cho thanh huyền môn a n cái trước chủ mũ ngay sau đó hắn rút ra trọng kiếm đ ỗ n g nhiên vung lên hôm nay ta hạ lệnh san bằng thanh huyền môn đưa ta thương hoa vực một cái tươi sáng cẳng khôn trọng kiếm vung lên phía dưới đếm không hết bảo thuyền bên trong vô số đệ tử nhao nhao lướt tầm ầm ra c ù n g bạo khí tức trong phút chốc chính là sôi trào bắt đầu tại một trận b ả n g bạc tiếng la rết bên trong thương hoa vực năm đại trí tôn thế lực tranh đấu chính thức bắt đầu nhân vật chính phần đầu gà mở dần trưởng thành phần sau bá đạo lưu lưu ý đây là chuyện hậu cung n g a giống anh em không thích mời r ẽ trái chương ba trăm chín mươi hai chiến loạn bắt đầu không bị h ế t t r ù n g t r ù n g đ i ệ p điệp tứ đại trí tôn thế lực vô số đệ tử lướt xuống bảo thuyền bàng bạc khí tức cường đại rung động hư không không có gì sánh kịp vì thế quét sạch hướng thanh huyền môn đệ tử đối mặt uy thế như thế cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý đông đảo thanh huyền môn đệ tử khí tức cũng hơi hơi cứng lại dù sao so sánh dưới thực lực của bọn hắn đúng là yếu một ít tầm ẩm nhưng vào lúc này thanh huyền trong môn một đạo dưới bức kim tiên khí tức ẩm vàng phun c h ẳ mà ra chính là thanh huyền môn môn chủ n ô sơn hắn lướt vào hư không mặc dù không có trực tiếp xuất thủ nhưng có hắn t ỏ a c h ấ n hậu phương ngược lại để đến rất nhiều thanh huyền môn đệ tử trong lòng ý sợ hãi giảm xuống giết thiên vân cung cung chủ bạo giống đệ xuống hết thể rung động vô số người tâm thần tứ đại trí tôn thế lực đệ tử nghe được thanh â m về sau càng là tựa như đánh kê huyết đồng dạng từng tiếng bạo giống không ngừng trong nháy mắt tứ đại trí tôn thế lực đệ tử liền đã đi tới phụ cận thanh huyền môn rất nhiều đệ tử tự nhiên cũng sẽ không lãnh đạo tại mấy vị trưởng lão sung phong đi đầu phía dưới nhao nhao lướp tầm ầm ra khí tức bốc lên bàng bạc lực l ư ợ n không chút kiên kỵ huy sái mà ra qua trong giây lát song phương chính là đụng vào nhau ầm ầm tịch liệt trong tiếng nổ v a n g mang theo cồn u phong mưa rào đồng dạng thế công vẹn vẹn trong chốc lát liền có rất nhiều đệ tử máu tươi trời xanh bạo trong tiếng hô cũng là trộn lẫn lấy vô tận kêu thảm bạo ngược huyết tinh tức giận cảm xúc qua trong giây lát chính là tràn ngập toàn bộ chiến trường vốn đang tính có thứ tự chiến đấu cũng là hoàn toàn hỗn loạn xuống tới các đệ tử bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái tia chính là chém giết bệnh nhân giết tới mình tử vong mới thôi chiến trường tựa như một cái cối say thịt các loại cấp độ đệ tử Toàn đặt bộ ở chiến đấu kịch liệt dần dần phân tán ra đến mà các loại cấp độ đệ tử cũng đều là dần dần phân chia mình vòng chiến mặc dù chiến đấu càng ngày càng kịch liệt nhưng tổn thất đệ tử lại là càng ngày càng thiếu một trận chiến này dòng giã đánh nửa tháng vẫn lạc đệ tử càng là vô số kể toàn bộ thương khung đều là bị máu tươi nhiễm đỏ phụ cận đại lục cũng đều là biến thành màu đỏ sợm vô số dòng sông bên trong đều có chân cụt tay nước nương theo lấy quần quận huyết h à không biết hướng chạy chỗ nào đến ngàn vạn đệ tử tại ngắn ngủi này trong nửa tháng tổn thất số hơn trăm vạn dù là còn sống sót cũng đều là người người mang thương đối bọn hắn cảnh giới cỡ này mà nói nửa tháng chiến đấu vốn hẳn nên tính không được cái gì nhưng là tại loại này cỡ lớn trong chiến tranh khắp nơi đều là nguy cơ đại chiến nửa tháng tất cả mọi người đều là mẹ hư thoát tinh thần tràn Trong tử, tại trong mọi đại chiến bệnh. phận cũng loạn hảo hưu, đầy là đó, đệ đều bộ có vẹn vẹn nửa tháng tất cả tham chiến đệ tử khí tức trên thân đều là phát sinh biến hóa cực lớn ánh mắt đều là sắc bén rất nhiều quanh thân mùi máu tươi càng làm cho người rung động một trận chiến phía dưới thanh huyền ngoài cửa vây cơ hồ hoàn toàn bị đánh cho tàn phế chịu đựng thanh huyền trong môn còn sống sót đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi trở lại trong môn rất nhiều đệ tử đều là trong nháy mắt có quép ngã xuống đất trực tiếp ngủ mê xuống dưới thậm chí có chút đệ tử bởi vì thương thế quá nặng miễn cưỡng trở lại trong môn về sau sinh mệnh khí tức chính là trực tiếp tiêu tán thanh huyền môn môn chủ cũng là trong nháy mắt xuất hiện bàng bạc linh lực từ hắn trong cơ thể tràn lan mà ra bao phủ tất cả thanh huyền môn đệ tử làm cho rất nhiều đệ tử miễn cưỡng khôi phục một chút tinh thần nghỉ ngơi thật tốt ta thanh huyền môn môn chủ mở miệng nói mà một bên khác tứ đại trí tôn thế lực đệ tử cũng đều là trở lại bảo thuyền bên trên dù là tại nhân số cùng trên thực lực bọn hắn chiếm cứ nhất định ưu thế nhưng nhìn xem rất nhiều đồng môn đệ tử thê thảm vẫn lạc tâm lý của bọn hắn áp lực cũng là cực kỳ chi lớn ngắn ngủi nửa tháng bọn hắn phân chân cảm xúc chính là một giảm lại giảm càng không có người dám cam đoan tại chiến đấu kế tiếp bên trong bọn hắn nhất định liền có thể còn sống sót dù sao trận này chiến loạn thật sự là quá hùng vĩ cho dù là t h i ê n tiên cấp bậc cứng giả tại ở trong đó đều là lộ ra cực kỳ nhỏ bé thậm chí lúc trước trong chiến đấu cũng không thiếu có ngày tiên cường giả vẫn lạc thiên vân cung cung chủ nhìn xem rút lui trở về đệ tử sắc mặt không có một tia biến hóa vẹn vẹn một trận chiến liền muốn đánh băng thanh huyền môn đánh băng một cái trí tôn thế lực hiển nhiên là không thể nào trừ phi ngay từ đầu liền tinh nhuệ ra hết toàn lực ứng phó nhưng như thế phong hiểm quá lớn một cái sơ sẩy bọn hắn tứ đại trí tôn thế lực cũng có thể sẽ thụ trọng thương một trận chiến này thế tất yếu đánh thành một trận đánh lâu dài trong hỗn độn một vị lao giả áo bào trắng nhìn chằm chằm vào chiến trường tại trận chiến đầu tiên kết thúc về sau hắn chân mày hơi nhữ lại tự lẩm bẩm tiên đỉnh vậy mà không có nhúng tay thật đúng là bảo trì bình thản đâu hắn lắc đầu nhìn về phía thanh huyền môn không khỏi cười lạnh một tiếng b ấ t quá đã ngơi ư không xuất thủ cái k i a diệt đi thanh huyền môn cũng coi là c h ặ t đ ứ t ngươi một tay vừa dứt lời mảnh hôn đ ộ n này bên trong một vị áo bào đen láo giả chính là đột nhiên xuất hiện hắn đầu tiên là nhìn một chút l á o giả áo bào trắng sau đó vừa nhìn về phía chiến đấu lưu lại t à n viên đây hết thảy đều là ngươi làm áo bào đen láo giả mở miệng ngay vậy l á o giả áo bào trắng nghiêng đầu sang chỗ khác mỉm cười năm đại trí tôn thế lực phân tranh có quan hệ gì tới ta nhìn chăm chắm lão giả áo bào trắng áo bào đen láo giả mặt không biểu tình một hồi lâu hắn mới c h ậ m rãi mở miệng hoa tiên bản t ọ a cho ngươi một cái lời khuyên tốt nhất đừng t r e o chọc tiên đỉnh lao hữu ngươi nói cái gì đó lão giả áo bào trắng lắc đầu cười một tiếng vô duyên vô cớ ta tại sao phải t r e o chọc tiên đỉnh chỉ là tiên đỉnh tồn tại để thương hoa vực nhiều hơn mấy phần biến số ta chỉ là lo lắng thương hoa vực chúng sinh thôi thấy hắn như thế áo bào đen lão giả lắc đầu cũng không nói thêm gì nữa hắn nhìn qua máu chảy một mảnh chiến trường khe khẽ thở dài sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm đầy hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn a nói xong hắn chính là nhẹ lướt đi nhìn xem bóng lưng hắn rời đi lão giả áo bào trắng ánh mắt cũng hơi hơi l ó e lên nụ cười trên mặt dần dần thu lại hắn nhìn một cái thanh huyền môn lạnh hư một tiếng ai cũng không thể uy hiếp được bản tọa địa vị nói xong hắn khí tức có chút vừa để xuống trên mặt lộ ra một vòng lạnh leo chi sắc trong con ngươi lạnh như băng cũng đầy là vô tình cùng d i ế t chóc hắn là thương hoa vực chân chính trưởng k h ô n g giả bất luận cái gì uy hiếp được địa vị hắn người đều bị hắn d i ệ t sát chỉ có tiên đỉnh ngoài dự liệu của hắn nhưng hết thệ còn trong lòng bàn tay của hắn tú đến thần tú cũng phải cúi cúi cúi cúi cố chương ba trăm chín mươi ba niềm vui thú không bị h i ệ t trợ chiến đầu tiên kết thúc ngược lại là cũng không có tác động đến quá nhiều chỉ có thanh huyền môn phụ cận thế lực gặp dư ba tập kích vô số năm tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát trừ cái đó ra thương hoa vực đông đảo sinh linh cũng không có bị liên lụy đi vào chỉ bất quá vào giờ phút như thế này vẫn như c ũ không ai dám buông lỏng dù sao cái này chỉ là vừa mới bắt đầu nhất là năm đại trí tôn thế lực cường giả chân chính còn chưa từng đắm tràng tứ đại trí tôn thế lực bảo thuyền đang chiến đấu kết thúc nửa tháng sau chính là c h ậ m rãi thối lui ra khỏi thanh huyền môn lĩnh vực mà cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn bắt đầu đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài một mảnh hư vô bên trong tuyết thiểu khanh cùng cổ đạo đem năm đại trí tôn thế lực chiến đấu hoàn toàn thu vào đáy mắt chủ nhân thanh huyền môn một trận chiến này tổn thất gần một triệu đệ tử cổ đạo mở miệng tuyết thiểu khanh nhẹ gật đầu lại là nói không ngại một trận chiến này xuất động chẳng qua là một chút phá o h ô i tiếp đó mới là chiến tranh chân chính bắt đầu nói xong hắn nhìn về phía cổ đạo họ đều chuẩn bị xong chưa hộ tuyết quân toàn viên đều đã vào vị trí của mình cổ đạo nghiêm nói,、tuyết、thiểu h vậy, vậy mặt qua, nhưng là, làm tuyết k a đáp ứng một tiếng chính là lấy ra một khối ngọc thạch từng đầu tin tức chính là phát đưa ra ngoài thương hoa vực các ngao ngách bên trong hơn trăm cường giả tại thời khắc này nhao nhao mở mắt ra từng đạo bàng bạc khí tức xông thẳng tới chân trời những người này vậy mà tất cả đều là thiên tiên cường giả rốt cuộc có thể xuất thế ha ha ha ha bản tọa cơ hội biểu hiện rốt cuộc đã đợi được muốn đánh nhau sao ha ha rốt cuộc có thể không cần ăn tiên dược tiên đ an thật sự là muốn ăn ôn để cho ta ngụy trang thiên vân cung đệ tử sách có ý tứ từng tôn thiên tiên cường giả tại thời khắc này Tựa mắt trong mắt, từng tán thương hoang nhao ra ra, phía hoa như người hoang cương đồng dạng, nhận được mệnh lệnh ngáy nổ bắn ra mà ra, hướng phía từng cái phương hướng, phân được mà cái đều là ở võ ự vực. c rất nhiều địa v còn tông đây là thương hoa vực bên trong một cái không đ a n g chú ý thế lực tại mấy vạn năm trước võ còn tông tông chủ thành công đột phá thiên tiên tri cảnh còn từng nhập qua thanh huyền môn t h ă m viếng một ngày này ẩm ẩm một cố cường đại huy thế bao phủ toàn bộ võ còn tông sau đó võ còn tông trúng đệ tử chính là nhìn thấy một vị sắc mặt âm độc nam tử trung niên trôi nổi tại võ còn tông phía trên lớn mật võ còn tông lãnh thổ người nào dám như thế mạo phạm từng đạo trong lúc hét vang mấy vị võ còn tông đệ tử nổ bắn ra mà đến đem nam tử trung niên vây quanh nam tử trung niên không sợ chút nào nhìn xem bốn phía mấy vị võ còn tông đệ tử cười lạnh một tiếng bản tọa thiên vân cung trường lão người võ còn tông cấu kết thanh huyền môn nhiều loạn thương hoa trật tự bản tọa đặc biệt lĩnh cung chủ c h i mệnh vì ta thương hoa vực dạo thành l g ư ờ tặc ngay vậy võ còn tông đệ tử sắc mặt đ ô n g nhiên hoàn toàn biến đổi bọn hắn còn không nói lời nào chỉ gặp nam tử trung niên bàng bạc uy thế ẩm vàng bộc phát mấy vị võ còn tông đệ tử trong nháy mắt bạo liệt hư không sau đó hắn nhìn về phía võ còn tông khoe miệng có chút nhất câu thật lớn thanh â m ù ù vang lên bản tọa thiên vân cung t r ư ở n g lão các ngươi võ còn tông lịch tặc lập tức q u ỳ xuống đất để tội võ còn tông một triệu đệ tử sắc mặt tái nhợt võ còn tông tông chủ cũng là đang bế quan bên trong b ừ n g tỉnh lập tức đạp không mà lên sắc mặt nghiêm túc nhìn xem nam tử trung niên trưởng lão minh d á m ta võ còn tông khi nào cấu kết qua thanh huyền môn hừ nhưng mà hắn vừa dứt lời nam tử trung niên chính là lệnh hừ một tiếng lịch tặc còn dám rào biện bản tọa thiên vân cung trường lão sao lại vu hãng ngươi một cái tiểu tiểu võ còn tông h ừ lập tức đ ế n tội bản tọa có thể khoan dung độ lượng thay ngươi chiếu cố thế nữ ngươi nghe được lời này võ còn tông tông chủ sắc mặt cũng là giận dữ cái này thiên vân cung trường lão đơn giản liền là tại khi nhục hắn không đợi hắn nhiều lời nam tử trung niên chính là lướt tầm ầm ra bàng bạc uy thế cuốn tới võ còn tông tông chủ sắc mặt giật mình thực lực như thế viễn siêu với hắn chết đi nam tử trung niên giữ tợn cười một tiếng một kích nặng nề t ầ vang nện ở võ còn tông tông chủ ngực thực lực sai biệt phía dưới võ còn tông tông chủ mặc dù ngăn trở một k í c h này nhưng cũng là liên tục nhanh lùi lại một ngụm máu tươi phun tới võ còn trong tông tất cả trưởng lão đệ tử cũng đều là trên mặt lo lắng một k í c h đánh lui võ còn tông tông chủ nam tử trung niên nhìn về phía võ còn tông đột nhiên một trưởng vô r a bàn g bạc lực lượng trong nháy mắt láp sập hết thảy đ ế m không hết đệ tử dưới một t r ư ở n g này tất nhiên vẫn lạc hôn trướng võ còn tông tông chủ đôi mắt huyết hồng ổn định thân hình về sau lần nữa bạo vật lên bất quá vẫn như cũng chỉ là một cách nam tử trung niên liền đem hắn đánh bay phu quân cẩn thận cha cẩn thận hai đạo không giống nhau thanh âm truyền vào nam tử trung niên trong thai hắn khỏe miệng c á n nhết ánh mắt lập tức chú ý tới hai vị trên người nữ tử một lớn một nhỏ lớn lên ngược lại là cực kỳ tương tự vậy mà thật sự có thê tử nữ nhi nam tử trung niên thì thào một tiếng trong mắt có chút nhất chuyển trên mặt lộ ra một vòng ý cười thân hình hắn l o ạ lên l i ề n là xuất hiện ở hai nữ bên người ôm chặt lấy bờ eo của các nàng bàn bạc lực lượng đem chung quanh những người khác toàn bộ trấn bay ra ngoài sau một khắc hắn chính là ôm ấp hai nữ xuất hiện tại hư không võ còn tông tông chủ thấy cảnh này càng là giống như điên cuồng thả các nàng ha ha ha ha vũ tông chủ có phúc lớn à từ nay về sau b à tọa liền thay ngươi chiếu cố phu nhân cùng nữ nhi về phần ngươi ha ha đi chết đi ầm ầm một bàn tay đánh ra lực lượng mãnh liệt trong nháy mắt đem mất lý trí võ còn tông tông chủ bao phủ hắn cười lạnh một tiếng nhìn thoáng qua tàn phá võ còn tông cười lạnh một tiếng xem ở các ngươi tông chủ phu nhân phân thượng bản tọa tha các ngươi một mạng nói xong nam tử trung niên chính là trực tiếp rời đi tại trong ngực hắn hai nữ không ngừng rẽ rội đậu bất quá đợi đến mấy trăm vạn g i ả m về sau nam tử trung niên trực tiếp ngừng lại một tay lấy hai nữ ném ra sắc mặt lạnh lùng xuống tới không có một câu trực tiếp một bàn tay đánh, đánh ra đem hai nữ trục chết sau đó chính là nhẹ lướt đi cùng lúc đó mặt mũi của hắn cũng là biến thành một cái thanh tú thiếu niên mà một bên khác võ còn tông tông chủ từ hư không rơi xuống toàn thân máu me đầm địa khí tức như có như không sinh mệnh yếu ớt tới cực điểm mấy vị võ còn tông trường lão liền vội vàng đem hắn tiếp được hơi dò xét một cái chính là hét lớn nhanh lấy trong tông t h á n h dược người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bịa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển t r u y ệ n hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phẹn tạ xì、si、của ông chú bán hủ tiếu ò、oh, ò、oh. chương ba trăm chín mươi bốn nói xấu không bị hết q u n lúc đó không thiếu trong tông môn đều là phát sinh đồng dạng một màn mà đều không ngoại lệ những tông môn này đều là bị cải lên cùng thanh huyền môn cấu kết tên tuổi nhưng là bọn hắn cùng thanh huyền môn quan hệ lại chỉ là hạ sương chi g a o thậm chí có chút thế lực chỉ là bởi vì bọn họ đệ tử đã từng tham gia qua thanh huyền môn đệ tử tuyển bạn liền bị tứ đại trí tôn thế lực để mắt tới cài lên cấu kết thanh huyền môn nhiều loạn thương hoa vực tội danh mà b i ế t khuất nhất chính là bọn hắn trong thế lực đệ tử căn bản không có bị tuyển bạn bên trên trừ cái đó ra những này thảm tao diệt môn thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một chút người sống mà trong mắt bọn hắn tứ đại trí tôn thế lực hành vi không thể nghi ngờ là bị khuyết trương lớn hơn rất nhiều lần cho tới tin tức này chuyển sau khi ra ngoài thương hoa vực vô số tu sĩ đối tứ đại trí tôn thế lực g i á quan trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng mà cùng lúc đó bọn hắn đối tình cảnh của mình cũng là cảm giác tràn ngập nguy hiểm mà hơn trăm hộ t u y ế t quân cường giả ở thời điểm này đã tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau thảo luận mình hành động vĩ đại chia sẻ kinh nghiệm của mình ta nói cho các ngươi biết ta đem tông chủ phu nhân cùng nữ nhi c ấ ớ p đi người tông chủ kia bị ta lưu thở ra một hơi hắc hắc lúc này không biết hắn tại làm sao mắng ta đâu một cái thanh tú thiếu niên nói ngay vậy những người khác con mắt đều là sáng lên người đâu nhanh lấy ra nhìn xem người nào tông chủ phu nhân cùng nữ nhi a á c h thanh tú thiếu niên xứng sở có chút lúng túng nói bị ta c h ụ p chết c h ụ p chết lãng phí t à i nguyên a ngươi không phải cho ta a làm gì c h ụ p chết các nàng người n h a người n h a thật sự là quá trẻ tuổi đoạt đều đ o ạ n còn c h ụ p chết làm gì a mang theo trên người cần thiết thời điểm dùng một chút cũng t ố ta quá lãng phí nếu để cho đế t ô n biết tuyệt đối sẽ mắng ngươi một trận đúng vậy a cỡ nào tốt t à i nguyên a liền bị ngươi như thế giày xéo đám người một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng thanh tú thiếu niên sờ lên đầu vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc thật nghiêm trọng như vậy sao không thể a lão đệ a lần sau gặp lại dạng này cho kk mang đến kk cầm tài nguyên cho ngươi đổi thêm ta một cái ta cũng báo danh một đám đồ lưu manh giao khác hỏng đệ đệ khu khu được rồi được rồi việc này về sau tự mình giao dịch hiện tại trước tiên nói chính sự bất quá ta cũng trước báo cái tên thanh tú thiếu niên s ừ n g sốt lấy cái này nhìn bộ dáng của bọn hắn mình chúc chết thật đúng là trọng yếu tài nguyên đâu trong lúc nhất thời hắn không khỏi hối hận lên mình một trường này lãng phí nhiều thiếu tài nguyên a đáng tiếc hắn ánh mắt lóe ra nhìn xem đám người hắn tựa hồ phát hiện một đầu con đường phát tải mà từ nay về sau một cái chưa hề chạm qua nữ nhân hái hoa đạo tặc cứ như vậy ra đời thanh tú thiếu niên trong lúc suy tư những người khác thì tiếp tục trao đổi kinh nghiệm mà tại giao lưu ở giữa đám người cũng đều là học được rất nhiều ngẫu nhiên một chút cách làm cũng là để bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ giống như ngộ đạo đồng dạng trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt không nghĩ tới a hấp dẫn cựu hận đạo này vậy mà cũng có cao thâm như vậy kỹ xảo ha ha khiêm tốn một chút như thế vừa so sánh ta phát hiện ta thật sự là quá thiệt lương chẳng lẽ ở k i ế p trước ta cũng là bởi vì quá thiện lương mà chết ta cũng vậy vốn cho rằng ta đủ đắc độc không nghĩ tới các ngươi so ta còn đắc độc quả thực là quá phận đem ta danh tiếng đều cho đoạn hấp thụ kinh nghiệm của các ngươi ta muốn tranh thủ lần tiếp theo so với các ngươi càng thêm kéo cửu hận ha ha học hỏi lẫn nhau lẫn nhau tham khảo dù sao nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ đế tôn nhiều học tập một chút cũng có thể tốt hơn bảo hộ đế tôn an toàn lại nói đế tôn cần chúng ta bảo hộ sao k u k u làm việc mà bọn hắn bên này lẫn nhau đàm t i ế u lấy mà toàn bộ thương hoa vực nhấc lên s ó n g gió lại là không nhỏ thiên vân cung đơn giản quá phận bọn hắn vậy mà phái tới một vị thiên tiên trưởng lão hủy diệt gia tộc của ta đáng thương ta một nhà lão tiểu chỉ có ta cùng tiểu hát trốn ra được thiên vân cung cũng động thủ chúng ta gặp được một vị long viêm điện trưởng lão hắn để cho chúng ta xuất ra vũ khí đối hắn kết quả vậy mà nói chúng ta muốn tập kích hắn cuối cùng cũng chỉ có ta trốn ra được ta gặp được hoa đô phủ trưởng lão cũng là một vị thiên tiên trưởng lão hắn hắn lại có đồng tính chi đam mê chỉ thiếu một chút ta trinh tiết liền nếu không có may mắn huynh đệ của ta kịp thời tương trợ hy sinh mình cứu vớt ta đường hồn tông cũng xuất thủ hắn lệch nói chúng ta tông môn trí bảo là hắn bản mệnh linh khí lại tại chúng ta tông môn một bộ công pháp bên trên thấy được thanh chữ nhất định chúng ta cùng thanh huyền môn có quan hệ cả cái tông môn trong khoảnh khắc chính là hủy hoại chỉ trong chốc lát ta cũng chỉ có chúng ta giải rác mấy người miễn cưỡng trốn thoát luôn lạc tới kết quả như vậy các ngươi tốt nhiều chúng ta trong tông môn trưởng lão đệ tử thương vong hơn phân nửa tông chủ xuất thủ ninh địch cũng là bị đánh thành trọng thương cuối cùng vẫn là tông chủ phu nhân cùng tông chủ nữ nhi ra mặt hiến ra bản thân cái này mới miễn cưỡng bảo toàn chúng ta ta dựa vào đây chẳng phải là ai chúng ta tông chủ xem như miễn cưỡng cứu lại nhưng là cho tới bây giờ không núp đ í c h con mắt đều không nháy mắt một cái trong lòng còn không biết nghĩ gì thế với lại tông chủ phu nhân cùng tông chủ nữ nhi vào lúc này chỉ sợ đã cái này tứ đại trí tôn thế lực đơn giản quá phận ngang ngược can rỡ ỷ thế hiếp người nói liền là chính bọn hắn a đúng vậy à thanh huyền môn tốt bao nhiêu một phương trí tôn bây giờ cũng là bị bọn hắn nói xấu thậm chí liền ngay cả chúng ta Cũng là thương h hoa vực i bên trong hộ thuyết quân làm hết thảy đều bị đội lên tứ đại t h í tôn thế lực trên thân trong lúc nhất thời toàn bộ thương hoa vực dư luận nhau nhau thậm chí có một ít quá kích người trực tiếp chửi hầm lên cầm vũ khí nổi dậy muốn tụ tập nhân thủ trợ giúp thanh huyền môn đối kháng tứ đại trí tôn thế lực nhưng mà đối với những chuyện này tứ đại trí tôn thế lực nghe nói về sau đều là một mặt ngập ức những chuyện này đều là chúng ta làm làm sao có thể loại chuyện này là người có thể làm được cho dù là bọn họ nội tâm xác thực không phải cái gì thiện nhân nhưng những thủ đoạn này lấy đầu góc của bọn hắn còn thật nghị không ra đến đối bọn hắn mà nói d i ệ t môn liền là đơn giản giết người mà thôi mà theo như đồn đại thương hoa vực phát sinh hết thảy đơn giản liền là nghệ thuật giết người nghệ thuật mà kẻ ra tay kia càng là giết người giới nghệ thuật ra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 bọn h ắ n trí tôn thế lực đã sớm có thực lực thanh danh đối bọn hắn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu nước có thể nâng thuyền cũng có thể l ậ t thuyền ở cái thế giới này mặc dù có chút không hợp nhưng thanh danh thật nát đến nhất định tình trạng cho dù là bọn h ắ n trí tôn thế lực sợ rằng cũng phải bị làm sức đầu mẹ chán thiên vân cung c u n g chủ lập tức tạm dừng đối thanh huyền môn tấn công mạnh phái ra vô số cường giả tiến về vô tận trong hữu nội đi điều tra việc này như thế hoa nữ bọn hắn tứ đại trí tôn thế lực cũng không mớ lưng tứ đại trí tôn trong thế lực từng tôn cường giả xuất động tự nhiên lại kinh động đến thương hoa vực lúc này không biết có bao nhiêu người chính nhìn chằm chằm tứ đại trí tôn thế lực bọn hắn một chuyến này động lập tức để đến vô số tu sĩ nhao n h a u ẩn nút bắt đầu lẫn nhau ở giữa tin tức càng là truyền bá cấp tốc vừa có tứ đại trí tôn thế kẻ lực mạnh hành t u n g chính là lập tức tứ tán mà ra trong lúc nhất thời tứ đại trí tôn thế kẻ lực mạnh hành t ầ u ở trong hỗn độn lại là lộ ra phá lệ lành lạnh chống r ô n g hỗn độn để bọn họ đều là có chút ngây người coi như ngẫu nhiên bắt được mấy cái lạc đàn tu sĩ cũng hỏi không ra cái gì hoàn toàn là hỏi gì cũng không biết thậm chí có chút cứng rắn tức giận trực tiếp liền là một bộ khẳng khái phó nghĩa bộ dáng m a n g to tứ đại trí tôn thế lực bất quá tại cương mạng lớn lệnh phía dưới tứ đại trí tôn thế kẻ lực mạnh trong lòng mặc dù vô cùng nổi giận nhưng vẫn như cũ cô nén hỏa khí thả những người này mà một cử động kia chẳng những không có để thương hoa vực rất nhiều tu sĩ đối bọn hắn có chỗ hào cảm ngược lại càng làm cho hơn bọn hắn khoa trương bắt đầu có đôi khi người chính là như vậy người đánh hắn mắng hắn khi dễ hắn hắn đối ngươi tất cung tất kính mà ngươi một khi đối tốt với hắn hắn ngược lại được voi đòi tiên bây giờ thương hoa vực tu sĩ đã lại như thế trạng thái. là n hắn, là hắn, một vị tu sĩ nhìn thấy thiên vân cung một vị trưởng lão thần xác lập tức kích động lên mặt mũi tràn đầy phẫn hận tri xác dương nanh mua vớt hận không thể trực tiếp xông lên đi vị tia thiên vân cung trưởng lão nghe được thanh âm quay đầu nhìn lại sau một khác liền là xuất hiện ở vị kia tu sĩ trước mặt ngươi nói cái gì vị kia tu sĩ cũng là cực kỳ kiên cường cứng cổ không sợ chút nào ngươi cái xuất sinh ra vẻ đạo mạo bắt đi chúng ta tông chủ phu nhân nữ nhi không nói còn muốn d i ệ t chúng ta cả nhà không thành thiên vân cung trưởng lao sắc mặt ông trầm cái này cùng nhau đi tới hắn gặp không thiếu tu sĩ muốn chuyện điều tra hoàn toàn không có tiến triển không nói còn bị đánh không thiếu mắng lựa g i ậ n trong lòng sớm đã đến cực h ạ bây giờ người này n ụ c mạ càng là trực chỉ bản thân hắn làm cho thiên vân cung trưởng lão lựa dẫn trong lòng đảng tăng bắt đầu ngươi lặp lại lần nữa đường đường thiên vân cung t r ư ở n g lão cỡ nào thân phận cao quý từ khi hắn trở thành t r ư ở n g l ã o đến nay còn là lần đầu tiên bị người mắng thê thảm như thế h ừ x u ấ t sinh ầm ầm lời còn chưa dứt thiên vân cung t r ư ở n g l ã o chính là cũng chịu không nổi nữa cồn m á n h một trường trực tiếp đập vào tu sĩ kia trên đầu máu đỏ tươi vẩy ra làm cho phụ cận tu sĩ sắc mặt đều hơi hơi ngẩn ngơ thiên vân cung t r ư ở n g l ã o giết người yên lặng trong chốc lát một đạo bén nhọn thanh âm vang vọng trong tinh không trong chốc lát lặng im trong tinh không chính là sôi trào lên thiên vân cung trường lao chuyện giết người lập tức điên chuyển lên qua trong dây lát chính là chuyển ra khoảng cách vô tận với lại càng truyền càng không hợp t ố i thường các ngươi nghe nói không một vị thiên vân cung t r ư ở n g lão chu diệt dòng d ã một phiến đại lục nam trực tiếp giết hết nữ trước nữ làm s a u giết đơn giản liền là một cái ma quỷ tàn nhẫn như vậy trời ạ may mắn chúng ta không có gặp được không phải vậy chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi đúng vậy à nghe nói ngay từ đầu hắn chính là đồ một tông đ o ạ t bọn hắn tông chủ phu nhân cùng nữ nhi chỉ tiếc hai vị tia nữ tử cũng là cương liệt tính tình cận kê cái chết không theo cuối cùng cho dù là sau khi chết cũng khó thoát làm bẩn a ta làm sao nghe nói là bởi vì cái kia hai nữ tử đều là thân kinh bách chiến hạng người số trận đại chiến xuống tới làm cho thiên vân cung cung chủ ăn tủy h t r o n g xương mới biết liếm nó cũng ngon lúc này mới cuồng tính đại phát trực tiếp nữ làm giết một tòa đại lục nữ tử ta đi nói như vậy thiên vân cung vị trưởng lão này vẫn là rất mạnh hẳn là uống thuốc đi có thể đạt tới trình độ như vậy liền xem như uống thuốc cũng là rất mạnh mẽ các ngươi đều nói sai kỳ thật làm chuyện này không chỉ là thiên vân cung cung chủ một người mà là tứ đại trí tôn trong thế lực những đệ tử kia dù sao từng trang đại chiến xuống tới tứ đại trí tôn thế lực đệ tử đều là cực kỳ m ỏ i mệnh lại thêm áp lực tâm lý cực lớn cho nên thiên vân cung cung chủ chính là muốn ra như thế biện pháp cho bọn hắn phóng thích áp lực ai chúng ta những người bình thường này đều là bị thai bày vạ gió a nguyên lai、like、là dạng này ta nói một cái lao đầu tử làm sao có thể có nhiều như vậy tinh lực đơn giản quá phận tứ đại trí tôn thế lực đơn giản không coi chúng ta là người ai thực lực trí thượng a nói cho cùng vẫn là chúng ta thực lực không đủ chỉ có thể mặc người chém giết bi a i hừ chúng ta nếu là liên hợp lại đến cho dù là tứ đại trí tôn thế lực cũng không dám đối với chúng ta như thế liên hợp nào có nhẹ nhàng như vậy ta ngược lại thật ra có một ý tưởng cái gì tôn thanh huyền môn cầm đầu lấy thanh huyền môn tình huống hiện tại chúng ta chỉ cần hơi chủ động một chút bọn hắn tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chúng ta liên minh đến lúc đó lấy thanh huyền môn cầm đầu cùng tứ đại trí tôn thế lực đối kháng cũng so chúng ta bây giờ mạnh hơn cái này có chút đạo lý a ta thấy được rất nhiều tu sĩ đ ố i tứ đại trí tôn thế lực phất luất không thôi trong lúc nhất thời lại có cùng thanh huyền câu đối hai bên cửa m ì n h ý nghĩ mà lúc này đây chỉ sợ thanh huyền môn cũng không nghĩ đến bọn hắn cái gì cũng không làm liền vô duyên vô cớ nhiều một đám minh h i ế u với lại vẫn có thể làm bia đơ đạn minh h i ế u mà tứ đại trí tôn thế lực cũng là nhận dư luận chủng kích làm cho tứ đại trí tôn thế lực đệ tử khí thế lại một lần nữa rơi xuống nhất là đột nhiên xuất hiện oan ứ bọn hắn còn không có một điểm biện pháp nào cái này để bọn hắn cực kỳ biệt khuất đương nhiên thảm nhất vẫn là vị kia thiên vân cung trường lão không chỉ có bị thương hoa vực tu sĩ đen thương tích đ ầ y mình với lại cũng bởi vì hắn nhịn không được độc thủ làm cho tứ đại trí tôn thế lực rơi xuống tình cảnh lúng túng như vậy cái này làm cho tứ đại trí tôn trong thế lực người cũng là đối nó có rất nhiều đ á n trách thậm chí thiên vân cung c u n g chủ cũng là đối nó tiến hành trách phạt tạm thời trục xuất hắn trưởng lao chi vị người ta thường nói đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bịa ta thấy nó rất đúng ví như quyển sách này này các ngươi đều nghĩ nó là một quyển chuyện hài đúng không thế thì đúng rồi đấy chào mừng đến với thế giới phen tạ xì của ông chú bán hủ tiếu、oh. O. chương ba trăm chín mươi sáu kim tiên trung kỳ không bị hết t h a n h huyền môn đối với ngoại giới hết thảy thanh huyền môn cao tầng lòng dạ biết rõ tứ đại trí tôn thế lực không có khả năng như thế xuẩn ở thời điểm này làm ra như thế chuyện ngu xuẩn cho nên khẳng định có người âm thầm dở trò mà có thể làm được như thế vô thanh vô tức liền để tứ đại trí tôn thế lực lâm vào dư luận tại toàn bộ thương hoa vực có thể làm được điểm này chỉ có một cái thế lực đương nhiên cái thế lực này không thể nào là tiên đình thừa dịp thương hoa vực rất nhiều tu sĩ lâm vào nhất thời phẫn nộ còn chưa kịp phản ứng thời điểm trong lúc nhất thời nhấc lên một trận bão táp ngắn ngủi mấy tháng không biết nhiều thiếu tu sĩ gia nhập trong đó mà một khi gia nhập còn muốn rời khỏi cũng không phải là đơn giản như vậy dù sao thái độ của bọn hắn đã bị tứ đại trí tôn thế lực nhìn ở trong mắt lúc này bọn hắn dù là kịp phản ứng cũng không dám lui ra ngoài bởi vì ngoại trừ thanh huyền môn bên ngoài thật không có thế lực khác có thể che chở bảo vệ bọn họ một khi rời khỏi tứ đại trí tôn thế lực lựa giận sẽ trong phút chốc đem bọn hắn vỡ nát cũng chính bởi vì dưới sự bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tên lên dương để cho mình thuyền hải tặc càng lúc càng lớn càng ngay càng ổn cũng chỉ có d ằ n g này bọn hắn mới càng an toàn cứ như vậy tại thanh huyền môn nâng cờ phía dưới một cỗ lực lượng khổng lồ dần dần thành hình ngoại trừ cường giả định cao bên ngoài cái k h á c từng cái phương diện thậm chí không kém gì năm đại trí tôn thế lực nói cho cùng vẫn là những tu sĩ này quá tốt lắc lư mà chân chính người thông minh mặc dù nhìn thấu hết thảy nhưng tại loại này thủy chiều phía dưới bọn hắn lựa chọn sáng suốt ý miệng nếu không hơi chút cái ma sát bọn hắn liền có thể ở ra r á m dù sao thông minh tài trí tại thực lực tuyệt đối trước mặt không còn gì khác bọn hắn duy nhất có thể làm liền là bo bo giữ mình trong nháy mắt chiến hỏa nhấc lên trọn vẹn thời gian một năm trong lúc đó hộ t u y ế t quân nhiều lần hành động làm cho chiến hỏa đốt đến toàn bộ thương hoa vực đếm không hết tu sĩ đều bị trận này chiến loạn liên lụy bây giờ vô tận trong h ữ n đ ộ i các nơi đều có thể nhìn thấy chiến đấu phát sinh mỗi một ngày đều có đếm không hết tu sĩ vất lạc kêu rên cùng gào lên đau đớn vang vọng ở trong h ữ n đ ộ i chỉ là thời gian một năm toàn bộ vô tận h ữ n đ ộ i chính là loạn tung tung kéo một mảnh hư vô bên trong một vị lão giả áo bào trắng nhìn qua thương hoa vực chiến loạn lông mày không khỏi nhăn lên như tình huống như vậy cho dù là hắn đều là bất ngờ hắn có thể cảm nhận được thương hoa vực bên trong tựa hắn cầm t c đầu nhìn về phía cái kia góc vắng vẻ chiến loạn phát sinh trong một năm duy nhất một mảnh tịnh thổ chính là tiên đình trong năm này tiên đình được xưng là thánh địa tịnh thổ cấm địa thánh địa vô số người trở bái tịnh thổ trong chiến loạn duy nhất an bình tri địa cấm địa có được chống lại hết thể thực lực tiên đình ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa lão g i ả áo bào trắng tự lẩm bẩm ầm ầm trong chiến loạn một đạo mênh mông khí t ứ c đột nhiên b ộ c phát vô số chiến trường đều là hơi chậm lại hoảng sợ nhìn về phía khí tức đầu nguồn đạo này khí tức lại là đại la kim tiên tri cảnh cùng lúc đó thanh huyền trong môn thiên la cùng cổ tháp đột nhiên mở mắt ra nhịn không được sao thiên la tự lẩm bẩm hắn cùng cổ tháp lướp nhau khí tức đồng thời phun trào mà ra bước ra một bước chính là vượt qua vô tận hỗn độn mà một bên khác đồng dạng có mấy đạo bàng bạc khí thức tại đáp lại đây hết thảy tại đại la kim tiên uy áp phía dưới thương hoa vực tất cả chiến đấu đều là tuyên bố tạm dừng cường giả song phương sắc mặt đều là có chút ngưng trọng từ khi chiến đấu bắt đầu chư vị đại la kim tiên cái này còn là lần đầu tiên hiện thế trận chiến này nhất định phải đem loạt tượng đẩy lên một cái cao trào thiên la cổ tháp đến chiến u u thanh âm vô thượng uy nghiêm bàng bạc lực lượng quét sạch toàn bộ thương hoa vực tăng thêm thiên la cùng cổ tháp hai người trọn vẹn mười đạo đại la kim tiên khí t ư c tứ đại trí tôn thế lực đây là toàn viên xuất động một trận chiến này muốn trực tiếp đánh cho tàn phế thanh huyền môn sao tám đôi hai thanh huyền môn nguy rồi hai vị thanh huyền môn lão tổ nếu là v ấ n lạc thanh huyền môn liền chi chống đỡ không được bao lâu không đến mức v ấ n lạc dù sao cũng là đại la kim tiên c h i cảnh dù là tứ đại trí tôn thế lực đại la kim tiên viên siêu thanh huyền môn cũng khó có thể một trận chiến đem hủy diệt đại la kim tiên sinh mệnh lực sớm đã siêu thoát quy tắc không phải như vậy mà đơn giản vất lạc nhưng là trọng thương là khó mà tránh khỏi liền nhìn tứ đại trí tôn thế lực có thể hay không dốc hết vờ liếng muốn trọng thương thanh huyền môn hai vị lão tổ bọn hắn tất sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới vô số tu sĩ trốn ở trong góc nhẹ giọng đ à m luận thiên la cùng cổ tháp nghe được đối phương chiến âm cũng là lập tức trả lời chiến chỉ là một chữ lại là không rơi vào thế hạ phòng đối mặt tám vị đại la kim tiên hai người chiến ý bừng bừng vẹn vẹn trên khí thế vậy mà không rơi vào thế hạ phòng tiếng nói vừa ra mười vị đại la kim tiên đồng thời xuất hiện ở trong h ỗ u độn song phương xa xa rằng co bàn bạc lực l ư ợ n làm cho thương hoa vượt không gian không ngừng vỡ vụn một khi chiến đấu bắt đầu chỉ sợ đều có thể đem thương h ò a vực quy tắc ma diện mà tại chung quanh bọn họ vô số tu sĩ đều là thầm mắng không thôi điên cùng chạy trốn loại này đẳng cấp chiến đấu dù là chỉ là dư ba đều là đủ để bọn hắn tan thành mây khói hải cốt không còn đối phương thiên vân đứng tại phía trước nhất một thân áo bảo sám phân phận khí tức vô cùng cường đại mà có thể bị đề cử là phạt thanh minh minh chủ cũng là bởi vì hắn cường n g ạ n h thực lực nhìn lên trời la cùng cổ tháp hai người hắn mặt lạnh lùng sắc câu lên một vòng tiêu dung nhàn nhạt mở miệng trước đó chúng ta kéo dài hồi lâu chắc hẳn các ngươi rất nghĩ hoặc chúng ta đang chuẩn bị cái gì a nghe vậy thiên la cùng cổ tháp đ ứ n g mày chỉ là lẳng lặng nhìn hắn cũng không nói thêm gì thiên vân cũng không có để ý tiếp tục mở miệng nói kỳ thật đoạn thời gian kia cũng không có chuẩn bị cái gì duy nhất nguyên nhân liền là bọn hắn một mực chờ đợi bản tọa mà thôi ha ha các ngươi nhất định rất ngạc nhiên bọn hắn vì sao lại bởi vậy lãng phí chưa nhiều thời gian à. nói xong thiên vân vươn tay cánh tay nắm đấm có chút một nắm vốn là bàng bạc khí tức đúng là lần nữa bay lên bắt đầu thiên la cùng cổ tháp hai người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi kim tiên trung kỳ chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tàn xây dựng thế lực chương ba trăm chín mươi bảy kim tiên tri chiến không bị hiện đại la kim tiên trung kỳ h uy thế giống như thần uy đồng dạng trong nháy mắt đem thiên la cùng cổ tháp hai người đẩy lui trăm vạn giảm, bàng bạc lực lượng tựa hồ có thể đánh phá thiên địa đồng dạng thiên la cùng cổ tháp hai người sắc mặt khó coi bọn hắn nhìn chằm chằm thiên vân cắn răng nói làm sao có thể ngươi làm sao có thể đột phá kim tiên trung kỳ ngay vậy thiên vân cười lạnh một tiếng bản tọa đạt tới đại la kim tiên tri cảnh thời gian b i u các loại đều muôn sớm bây giờ v ớ quan vô số năm vì sao không có thể đột phá nói xong hắn nhìn về phía tứ đại trí tôn thế lực cái khác đại la kim tiên thản nhiên nói bản tọa tọa c h ấ n các ngươi bắt lấy bọn hắn bảy tôn đại la kim tiên đều là nhẹ gật đầu mặc dù thiên vân chỉ cao hơn bọn họ một cái tiểu cảnh giới nhưng tại cấp độ bên trên đúng là cao tại bọn hắn h ư ớ n g chi thiên vân bây giờ là phạt thanh minh minh chủ mệnh lệnh của hắn bọn hắn cũng cần nghe nhìn về phía thiên la cùng cổ tháp bảy tôn đại la kim tiên uy thế tuân ra có thiên vân tọa trấn bọn hắn có thể không chút kiên kỵ xuất thủ mà thiên la cùng cổ tháp lại là lại bởi vậy khó mà phát huy toàn bộ thực lực hai đ e m so sánh phía dưới thiên la cùng cổ tháp hai người thế nhưng là chiếm cứ tuyệt đối thế yếu thiên la lần trước gặp mặt ngươi thế nhưng là rất l à hủy phong đâu huyền thiên nhìn về phía thiên la trong đôi mắt hiện lên một vòng âm lanh c h i sắc lần trước hắn cùng trời la giao chiến thế nhưng là toàn bộ hành trình ở vào hạ phong thậm chí vì vậy mà thụ thương tính dưỡng một năm mới khôi phục toàn thịnh mà lần này thế cục hoàn toàn thay đổi thiên la cùng cổ tháp hai người ở vào tuyệt đối hạ phong nhìn xem huyền thiên đắc ý bộ dáng thiên la lệnh hừ một tiếng trực tiếp không để ý đến mà là nhìn về phía thiên vân cười lạnh nói ngươi không tự mình xuất thủ bọn hắn có thể không làm gì được ta hai người thiên la tại loại tình thế này dưới ngươi cuồng cái gì còn không đợi thiên vân mở miệng huyền thiên chính là giận dữ quát lạnh nói cái khác sáu vị đại la kim tiên sắc mặt cũng hơi hơi lạnh lẽo cùng là kim tiên sơ kỳ dù là thực lực có tranh l ệ n h cũng sẽ không quá lớn bọn hắn bảy người đôi chiến thiên la cùng cổ tháp hai người ngược lại bị xem thường thiên la các ngươi thật n g ô cuồng hừ cùng là kim tiên sơ kỳ bản tọa một người liền có thể bại ngươi huống chi ta bảy người ha ha xem ra vô số năm ă n nhàn đã để ngươi quên chiến đấu t à n khước cái khác kim tiên cũng đều là nhao nhao mở miệng thiên vân sắc mặt không thay đổi thản nhiên nói bọn hắn đủ để chấn áp hai người các ngươi thiên la thu hồi ánh mắt hít sâu một hơi đã như vậy vậy liền để ta xem một chút các ngươi muốn thế nào chấn áp chúng ta lời còn chưa dứt thiên la thân ảnh chính là biến mất tại nguyên chỗ sau một k h ắ c một tiếng nổ vàng đột nhiên xuất hiện tại bảy tôn đại la kim tiên trước đó bàng bạc lực l ư ợ n trong nháy mắt của tới thiên xuất thủ t động la vậy mà r ư ớ cùng Một triệt cách c này, chỉ để đưa tới cùng chiến, bảy tôn đại tôn bảy lúc a la sau kim tiên, lực lượng đột nhiên vung lên, liền đem thiên vùi, tiếp đem mạnh mẽ mà đột thế từng thế trực lên, lên. lượng vung công chôn công, phản công mà lên. Cùng lực l đó, đạo đó cổ tháp cũng là đi vào thiên la bên người hai người liên thủ nên chiến bảy tôn đại la kim tiên giao thủ trong n g a y mắt hai người chính là bị áp chế số dưới bất quá huyền thiên bảy người cũng là hơi kinh ngạc thiên la cùng cổ tháp thực lực vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn nếu là thật sự đơn đả độc đấu bọn hắn chỉ sợ thật đúng là không phải thiên la cùng cổ tháp đối thủ thiên la thực lực vậy mà lại mạnh huyền tiên h thầm nghĩ trong lòng so với mấy năm trước thiên la thực lực lần nữa có đột phá mặc dù không nhiều nhưng đúng là cường một chút như thế tốc độ tu luyện làm người ta kinh ngạc mà cổ tháp thực lực cùng tương đương hai người liên thủ càng là một cộng một lớn hơn hai hiệu quả thiên vân ở một bên lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy kim tiên trung kỳ thực lực để lòng tin của hắn bành trướng tới cực điểm dù là thiên la cùng cổ tháp thực lực vượt ra khỏi dự liệu của hắn hắn cũng có niềm tin tuyệt đối có thể khống chế hết thẻ ẩm ẩm một đạo m ê n mông lực lượng ẩm vang nổ vang toàn bộ hỗn độn đều là hơi chấn động một chút thiên la cùng cổ tháp hai người cũng là bị chấn bay ra ngoài toàn thân tinh lực c u ầ n quận sắc mặt hơi hơi trắng lên thế nào thiên la nhìn về phía cổ tháp hỏi cổ tháp lắc đầu không có việc gì huyền tiên bảy người xông ra cái kia tuân ra lực lượng triều dâng đem thiên la cùng cổ tháp hai người bao vây vào giữa bàn bạc lực lượng mạnh liệt không ngừng thiên la cổ tháp thụ thương tư vị không dễ chịu a huyền tiên cười lạnh nói thiên la cùng cổ tháp chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn khinh thường nói muốn chiến liền chiến nói nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì nói xong hai người đồng thời lướt đi vô số năm ăn ý để phối hợp của bọn hắn tựa như một người đồng dạng vô tận năng lượng triều dâng phun trào mà ra lực lượng của bọn hắn bên trong mang theo khí tức tử vong nồng nặc mơ hồ trong đó còn có từng đạo ác linh không ngừng từ năng lượng bên trong tuân ra bạo lướt về phía bảy tôn đại la kim tiên chỉ là loại thủ đoạn này đối phó đại la phía dưới dễ như t r ở bàn tay nhưng đối mặt đại la kim tiên liền lộ ra có chút yếu thế bất quá thiên la cùng cổ tháp hai người không quan tâm vô tận năng lượng thủy triều mang theo khí tức tử vong nồng nặc từng sợi năng lượng màu xám bao phủ hơn phân nửa hỗn độn năng lượng thủy triều bên trong tiếng oanh minh không ngừng bàn g bạc lực lượng chấn động tại toàn bộ thương hoa vực không biết nhiều thiếu sinh linh vì vậy mà bị thương thậm chí vẫn lạc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thiên vân nhìn xem năng lượng màu xám kia khinh thường cười một tiếng một trận chiến này quả nhiên là đánh thiên hôn đ ị a ám liên tiếp nửa tháng bọn hắn c ơ hồ liên chiến toàn bộ thương hoa vực lực lượng cường đại tràn ngập tại thương hoa vực làm cho toàn bộ sinh linh đều là run lệ bẫy mà thiên la cùng cổ tháp hai người cũng đều là nhận một chút thương thế khí tức đã là có chút ba động h u y ề n thiên bảy người ở trên trời la cùng cổ tháp hung ác thế công phía dưới đồng dạng có chút bị thương bất quá so với thiên la cùng cổ tháp bọn hắn muốn tốt hơn nhiều song phương rằng co lẫn nhau hơi vi điều chỉnh lấy khí tức cách xa nhau mấy trăm vạn g i ả m hung hãn khí tức chậm rãi r u n g động chỉ là một hồi song phương chính là lần nữa đánh nhau thiên la cùng cổ tháp hai người đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng g ắ t gao bị áp chế lấy nhưng không phải là bởi vì bọn hắn lăng lệ thế công cùng liều mạng đấu pháp chỉ sợ còn biết bị áp chế nghiêm trọng hơn có chút điều tức về sau thiên la cùng cổ tháp hai người thế công càng phát ra lăng lệ lên không giữ lại chút nào thế công trong lúc nhất thời đúng là làm cho huyền thiên bảy người nhận áp lực thật lớn ngay một khắc này thiên la cùng cổ tháp lướt nhau đồng thời trợn quát một tiếng không tận khí tức tử vong phun trào mà ra trong nháy mắt đem huyền thiên bảy người toàn bộ bao phủ trong đó đột nhiên một đạo khổng lồ âm dương thái cự c đồ xuất hiện tại cuồng bạo khí tức tử vong bên trong một cỗ bảng bạc u y áp trong nháy mắt bao phủ huyền thiên bảy người khổng lồ âm dương thái cự đồ càng là tại một n á y mắt chương ba trăm chín mươi tám điểm điểm đường đường xuất thủ không bị hệ thụy hiển tiên các loại bảy tôn đại la kim tiên thân thể đều là hơi chậm lại tại âm dương thái cực đồ áp chế xuống bọn hắn lực lượng trong cơ thể đều là có chút khó mà điều động bảy xác mặt người hoảng sợ nhìn qua không ngừng ép xuống âm dương thái cực đồ nhao nhao trợn quát một tiếng cực lực thúc giục lực lượng tiếng oanh minh vang vọng thương hoa vực nhưng mà đúng lúc này thiên la cùng cổ tháp bắt đến thời cơ trong nháy mắt bạo cướp m à lên cùng lúc đó âm dương thái cực đ ồ b ộ c phát ra một cổ lực lượng cường đại bị áp chế tại hạ bảy người ngoại trừ huyền thiên bên ngoài mặt khác sáu tôn đại la kim tiên trực tiếp bị c ổ lực lượng này chấn bay ra ngoài m à huyền thiên thì là bị bao phủ trong đó khổng lồ âm dương thái cực đ ồ cũng là hóa thành lồng giam đồng dạng mặc cho từ huyền thiên như thế nào t r ù n g kích cũng khó có thể ra ngoài mà lúc này đây, thiên la cùng cổ tháp hai người thì là đã xông vào âm dương thái cực độ bên trong bàng bạc lực lượng không chút kiêng kỵ bộc phát chém hắn nhưng i la mà sau một khắc để hắn kinh hãi là tại âm dương thái cực độ bên trong vậy mà xuất hiện hai đạo phiêu miệng thân ảnh mênh ngông khí tức so với thiên la cùng cổ tháp đều muốn càng mạnh một kia mà cái kia khổng lồ âm dương thái cực độ bên trong càng là h i ệ n lộ gia đại la kim tiên trung kỳ vì thế kim tiên trung kỳ huyền tiên thanh nhâm đều là biến bén nhọn bắt đầu bị bốn đạo khí tức cường đại khóa c h ặ n hắn toàn thân lông tơ t ạ c lập nồng đậm cảm giác nguy cơ làm cho thân thể của hắn đều hơi hơi phát run đây hết thể phát sinh chỉ là trong c h ư ớ c mắt theo thiên la quát lớn rơi xuống bốn đạo cồn g bạo thế công huyện như thần uy đồng dạng mang theo vô cùng chi thế ẩm vang đánh tới hướng huyền thiên đây là tất phải giết thế huyền thiên sắc mặt tái nhợt vẹn vẹn trong nháy mắt toàn thân chính là bị mồ hôi lạnh nơi bao bọc toàn thân chính là bị mồ hôi lạnh nơi bao bọc bọc toàn thân chính là bị mồ hôi lạnh nơi bao bọc bọc b ọ tại đối phương thực lực cường đại như vậy phía dưới a huyền tiên bạo giống một tiếng toàn thân uy thế phóng đại sắc mặt biến màu đỏ bừng lúc đầu tuổi trẻ khuôn mặt tại một nháy mắt đúng là lập tức giàn mua đi tóc đen nhánh cũng là trong phút chốc biến thành màu xám trắng phá cho ta lúc này lực lượng của hắn vậy mà tiếp cận kim tiên trung kỳ chỉ bất quá có điểm điểm cùng đường đường hai nữ toa c h ấ n hắn c u ầ n bạo uy thế trong nháy mắt chính là bị xé nát sau m ộ a khác thiên la cùng cổ tháp thế công chính là có tới không huyền tiên đồng tử bỗng nhiên co g i ụ lại thân hình nhanh lùi lại nhưng vẫn như c ũ khó mà đảo thoát thế công ẩm ẩm bàng bạc lực lượng trong nháy mắt đem bao phủ trong đó đồng thời điểm điểm cùng đường đường cùng thiên la cùng cổ tháp hai người đều là lướt đi âm dương thái c ự c đồ sau một khắc lại là một tiếng nổ đ ù n g không biết ngưng tụ nhiều thiếu lực lượng âm dương thái c ự c đồ trong nháy mắt này ẩm vang nổ vang vô tận năng lượng toàn bộ quét sạch hướng huyền thiên t h ẳ n g đến lúc này cái khác sáu tôn đại la kim tiên h cái này mới đứng vững thân hình bọn hắn nhìn qua cái kia năng lượng bàng bạc phong bạo dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm vẫn như c ũ để bọn hắn có chút tìm đập nhanh mà tại trung ương người nào một tiếng gào to vang vọng tại thương hoa vực ngay sau đó một đạo bóng người áo b à o cho liền là xuất hiện ở nơi đây chính là thiên vân hắn nhìn xem cái kia cồn g bạo năng lượng thủy triều sắc mặt hơi đổi một chút không chút do dự trực tiếp chui vào trong đó thẳng đến số cái hô hấp về sau hắn mới xuất hiện lần nữa mà trong tay hắn thì là có một đạo thê thảm thân ảnh thiên vân sắc mặt khó coi ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn về phía điểm điểm cùng đường đường hai nữ trong mắt mang theo cực hạn sắc mặt giận dữ kim tiên trung kỳ lực lượng xôi trào m ã n liệt r u n động toàn bộ h ỗ độn thiên la cùng cổ tháp cũng là xuất hiện ở hai nữ bên cạnh nhìn xem thiên vân trong tay huyền thiên ánh mắt lộ ra một vòng tiếp hận đáng tiếc còn lưu thở ra một hơi hừ thiêu đốt tuổi thọ lại gặp này trọng thương dù là còn sống cũng không có cái gì uy hiếp coi như thương thế hắn khôi phục cũng tuyệt không có khả năng khôi phục đ ỉ n h phong cổ tháp hử lạnh nói các ngươi là người phương nào thiên vân nhìn qua điểm điểm cùng đường đường hai nữ t h a n h âm lạnh lẽo hắn kiểm tra huyền thiên tình huống chính như cổ tháp nói dù là thương thế khôi phục thực lực của hắn cũng tuyệt không có khả năng khôi phục dĩ vãng thậm chí cảnh giới cũng có thể trực tiếp rơi xuống một tôn đại la kim tiên cứ như vậy n ạ n h sinh sinh bị phế với lại hay là hắn thiên vân c u n g người điềm điềm cùng đường đường liếc mắt nhìn hắn quay đầu nhìn về phía thiên la cùng c ổ tháp thản nhiên nói các ngươi đối phó những người khác hắn liền giao cho chúng ta đối mặt kim tiên trung kỳ hai nữ không có sợ hãi chút nào bởi vì tuyết thiểu khanh nói qua hai người bọn họ liên thủ đủ để chống lại đại la kim tiên trung kỳ mà đối tuyết thiểu khanh hai nữ đều là tin tưởng không nghi ngờ bị hai nữ không nhìn Tiên h vân trong mắt sắc mặt giận dữ càng là nồng đ ậ m khi tức có chút bay vọt chính là c h ấ n hư không cự chiến từng đạo vết nước không gian càng là không ngừng phát hiện thiên la cùng cổ tháp nhìn h ắ n một cái chính là nhẹ gật đầu nói một tiếng cẩn thận chính là lướt về phía cái khác s á u tôn đại la kim tiên mà điềm điềm cùng đường đường hai nữ cũng không chần chờ nữa lực lượng của hai người hiện lên tại các nàng trước người trực tiếp dung hợp lên lại là một bức âm dương thái cực đồ xuất hiện ở trong h ư n đ ộ i t ư n g kia uy thế từ âm dương thái cực đồ c h ẳ n ra cùng thiên vân xa xa rằng co đúng là không rơi mảy may thiên vân dẫn hư một tiếng nhận như thế khiêu khích hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không l ý đến thân hình loại lên liền là xuất hiện ở điểm điểm cùng đường đường hai nữ phụ cận lực lượng cường đại ẩm vang tuân ra mà cái k i ế âm dương thái cực đ ổ đồng thời b ộ c phát ra mênh mông chi lực với anh một tiếng nổ đùng toàn bộ hỗn độn đều tựa như muốn sụp đổ đồng g i một kích phía dưới song phương thế lực ngang nhau thiên vân mang theo huyền thiên trong khi xuất thủ khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân đơn giản tiếp xúc mấy lần hắn chính là minh mạch điểm điểm cùng đường đường hai nữ là thật có chống lại thực lực của hắn liết qua hấp hối huyền thiên thiên vân ánh mắt lóe lên hít sâu một hơi đột nhiên oanh ra một kích đem điểm điểm cùng đường đường hai nữ đánh lui không đợi hai nữ phản kích thiên vân chính là nhanh lùi lại mà ra cùng lúc đó một đạo lực lượng cường hãn đánh phía một bên khác thiên la cùng cổ tháp cảm nhận được nguy hiểm hai người tất cả giật mình vội vàng né tránh mà c ố lực lượng kia lại là trực tiếp hóa thành một cỗ nhu k ì n h cuốn lên sáu tôn đại la kim tiên cường giả xuất hiện tại thiên vân bên cạnh thiên vân nhìn xem điểm điểm bọn bốn người lạnh hư một tiếng tạm thời ngừng chiến nói xong không đợi bốn người đáp lại chính là trực tiếp quay người muốn rời đi nhưng mà sau một khắc một đạo mạnh mẽ t h u ê công trực tiếp oanh kích đi qua ngay sau đó một đạo l ạ n h lạnh âm thanh n â m vang lên ngươi nói ngừng chiến liền ngừng chiến ngươi cho rằng ngươi là ai chuyện sáng tác chuẩn bị hoàn thành nhân vật đều có trí tuệ không nao tản xây dựng thế lực chương ba trăm chín mươi chín đại trận không bị hiện đại chiến lần nữa tiếp tục nửa tháng vốn là trọng thương huyền t i ê n không có đạt được kịp thời trị liệu thương thế càng thêm nghiêm trọng nếu không phải đại la kim tiên thực lực c h è o trống chỉ sợ đã sớm tiến vào luân hồi mà điểm điểm cùng đường đường hai nữ đối chiến thiên vân áp lực là dần dần tăng cường đến cuối cùng huyền thiên thật nhanh muốn không được thiên vân cũng là thật lốc c h i ệ t đề bạo phát xuống lúc này mới thoát khỏi điểm điểm bọn bốn người dây dưa nhìn lấy bọn hắn rời đi điểm điểm cùng đường đường cũng không còn truy kích dù sao hai người bọn họ chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ nên chiến kim tiên trung kỳ cường giả ngay từ đầu còn tốt nhưng theo thời gian kéo dài hai nữ cũng là dần dần bị áp chế nếu không phải huyền thiên thương thế để thiên vân sốt ruột cũng thành thiên vân vương hữu để thực lực của hắn khó mà hoàn toàn phát huy chỉ sợ hai nữ càng khó có thể hơn kiềm chế hắn một trận chiến kết thúc đ i ể m đ i ể m bọn bốn người cũng đều là thở dài một hơi cuối cùng kết thúc thiên la phun ra một ngụm trọc khí khúc lắm điều hai tiếng khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh một trận chiến này bên trong hắn cùng cổ tháp hai người đại chiến sáu tôn đại la kim tiên mặc dù có điểm điểm cùng đường đường giúp đỡ nhưng vẫn như cũng là toàn bộ hành trình bị áp chế hắn cùng cổ tháp mặc dù không tính là trọng thương nhưng thương thế cũng cực kỳ không nhẹ điểm, điểm cùng đường đường hai nữ chỉ là tiêu hao hơi lớn ngược lại là không có gì thương thế hai nữ nhìn về phía thiên la cùng cổ tháp ném c hai o h người một c hỏi ú t đăng nói dược, sau điểm điểm lắc đầu lần này ngoại trừ tài nguyên bên trên viện trợ bên ngoài cũng chỉ có ta hai người sẽ ra tay chỉ cần không có gì tình huống đặc biệt tiên đình những người khác đều sẽ không xuất thủ tương trợ dạng này à? thiên la có chút thất vọng nhẹ gật đầu nhìn lên trời la điểm điểm tiếp tục nói bất quá các ngươi yên tâm thật nếu là gặp được nguy cơ một n trận kim nhìn Ngay vậy, tiên h c tri chiến quét sạch toàn bộ thương hoa vực ngoại trừ tiên đỉnh lãnh thổ bên ngoài thương hoa vực các ngõ ta, ngách cơ hồ đều không ngoại lệ đều là chịu đủ tàn phá trong trận chiến này không biết nhiều thiếu sinh linh lúc h i dần dần trước tổng có thật nhiều tu sĩ cho rằng năm đại chí tôn thế lực chiến đấu cũng liền như thế căn bản tác động đến không đến bọn hắn nhưng là làm năm đại chí tôn thế lực làm thật bọn hắn giờ mới hiểu được toàn bộ thương hoa vực ngoại trừ tiên đình bên ngoài căn bản không có bất kỳ địa phương nào có thể tránh thoát chiến hòa hỗn loạn mà cái này c ũ năm g là thai nạn b nạn, nạn đại chí tôn thế lực n h ấ t lên chiến loạn đối toàn bộ thương hoa vực mà nói đều là thai nạn cấp bậc a trận này chiến loạn không ai có thể tránh thoát đi xưa nay chưa từng có thai nạn a đánh tới cuối cùng không biết thương hoa vực lại biến thành cái gì bộ dáng lại sẽ có nhiều thiếu sinh linh may mắn còn sống sót một trận chiến này ô ô ô thật là đáng sợ ta nghĩ tới ta mẹ tại đại la kim tiên trước mặt nguyên lai hết thể đều là yếu ớt như vậy à, sinh mệnh nguyên đến như vậy không chịu nổi một k à. đại la kim tiên à, đã siêu thoát cơ bản quy tắc bực này cấp bậc dù là ngày này đều muốn kiên kỵ à, chúng ta tại đại la trước mặt càng là tựa như sâu kiến thương hoa vực vô số sinh linh thanh âm đều là có chút phát run tại rách nát khắp trốn bên trong tinh tế nỉ non một chỗ góc hẻo lánh ẩn nấp lấy một tòa bàng bạc đại lục trên đó một tầng mông lung lực lượng bao phủ toàn bộ đại lục lúc trước đại chiến bên trong từng có mấy lần thứ ba đánh phía phiến đại lục này nhưng là toàn bộ bị tầng này mông lung lực lượng ngăn lại rừng mà ở trong đó cũng là trừ tiên đình bên ngoài không có gặp phá hư địa vực thứ nhất chiến đấu kết thúc về sau lần lượt từng bóng người từ trong đại lục lướt đi chính là hoàng thiên cùng nhị cầu đám người mà phiến đại lục này cũng là bọn hắn ngưng tụ mà ra có thể a ngươi trận pháp này lại còn thật chặn lại đại la kim tiên chiến đấu nhị cầu nhìn về phía một người t a n t h ắ n nói ngay vậy người kia cười khổ một tiếng còn chưa đủ chỉ là miễn cưỡng ngăn lại mấy đạo dư ba với lại trong đó không thiếu trận văn đều gặp tổn thương nếu là lại có mấy đạo công kích chỉ s tại, tại nhị n cầu đám người tu kiến đại lục thời điểm liền đem hắn mời đến trên đại lục bố trí rất nhiều trận pháp với lại vẹn vẹn bằng vào những trận pháp này liền đem tất cả thế công toàn bộ chặn đường bên ngoài đã rất khá hoàng thiên cũng là nói trận đạo khư cười cười nhìn xem khổng lồ trận pháp nói những ngày này ta ngược lại thật ra lại có một chút l i n h n g ộ tại tu sửa trận pháp thời điểm ngược lại là có thể nếm thử có thể hay không cải tiến một cái ngay vậy hoàng thiên cùng nhị cầu đám người cũng là một mặt vui mừng nếu là có thể cải tiến vậy dĩ nhiên là tốt nhất trận đạo khư nhẹ gật đầu phiêu nhiên đi vào từng cái trận nhãn ánh mắt có chút lóe ra suy nghĩ trong chốc lát hắn đột nhiên nhìn về phía hoàng thiên cùng nhị cầu đám người nói ta dự định dùng đại lục bản nguyên làm là trận nhãn đến lúc đó không cần các loại chất bảo chỉ cần đại lục bản thân chỉ bất quá n trận, trận đạo khư nói hoàng tiên hơi trầm ngâm một cái hỏi tiêu hao đại sao bọn hắn phiến đại lục này chỉ ít cần trèo t h ố n g mấy chục năm thậm chí trăm năm nếu là tiêu hao quá lớn ngắn ngủi mấy năm thậm chí mấy tháng đại lục bản nguyên chính là toàn bộ tiêu hao đại lục trực tiếp vỡ vụn vậy liền quá giật trận đạo khư nói đón o t r ư ở n g có thể chống đỡ đại la kim tiên một tháng cường công cả đúng là lời nói vô trách nhiệm của một người thiếu kinh nghiệm nhưng lại luôn bắt người khác phải làm theo ý mình trương môn trump thành công không bị hiện tượng hoa v ư ợ t chúng sinh trải qua qua một đoạn thời gian thương cảm về sau tại năm đại trí tôn thế lực từng tràng trong chiến loạn lần nữa lấy lại tinh thần các ngươi nghe nói không lần trước làm trí tôn chi chiến kết quả cuối cùng lại là phạt thanh minh bị thiệt lớn thậm chí phạt thanh minh một tôn đại la kim tiên cường giả kém chút trực tiếp bị chém giết đúng vậy à không nghĩ tới thanh huyền môn vậy mà ẩn t à n g sâu như vậy vốn cho rằng trí tôn chi chiến bên trong thanh huyền môn hai vị l a o tổ sẽ thụ trọng thương nhưng ai có thể nghĩ tới kết cục ngược lại người chuyển như vậy thực lực của hai bên có thể nói là thế lực ngăn g nhau thật không biết trận này chiến loạn sẽ đánh tới khi nào ai thụ nhất khổ vẫn là chúng ta những người bình thường này a đúng vậy à vẹn vẹn một trận trí tôn chi chiến c h i thương hoa vực bên trong chính là có một triệu tu sĩ v ỡ lạc vô số tu sĩ trọng thương bây giờ nửa năm trôi qua đều không có khôi phục nguyên khí kỳ thật gia nhập bọn hắn có lẽ tình huống còn sẽ khá hơn một chút đoạn trước thời điểm không biết bao nhiêu người gia nhập thanh huyền môn cùng thanh huyền câu đối hai bên cửa m ì n h theo bọn hắn nói tại thanh huyền môn đãi ngộ so d i vãng đều tốt hơn với lại cho dù là trí tôn chi chiến đều không có quá nhiều lan đến gần bọn hắn ta một cái hào hữu liền là tại đoạn thời gian trước gia nhập thanh huyền môn mấy ngày trước đây hắn còn mời qua ta hiện tại ta liền định đi qua nhìn một chút huynh đệ gia nhập thanh huyền phía sau cửa giúp chúng ta thăm dò sâu c ạ thật nếu là như theo như đồn đại tốt như vậy đừng quên chúng ta a không có vấn đề rất nhiều tu sĩ đam luận với nhau lấy thời gian dần trôi qua đề tài của bọn họ không biết chuyện gì xảy ra lại chuyển rời đến thanh huyền môn trong lúc nhất thời gia nhập thanh huyền môn chủ đề lần nữa bốc lửa bắt đầu về phần tứ đại trí tôn thế lực thì là không người hỏi tham dù sao thanh danh của bọn hắn tại đại chiến vừa ngay từ đầu cũng đã rơi xuống thung lũng đối phổ thông tu sĩ mà nói như thế nào đi nữa bọn hắn cũng không muốn gia nhập thanh danh như thế kém thế lực dù sao không ai muốn tìm mắng theo càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập thanh huyền môn bây giờ thanh huyền môn đệ tử không chỉ có không có ra biết ngược lại tăng lên rất nhiều mà những n à y vừa gia nhập đệ tử đi qua đơn giản tẩy não qua đi một bộ phận bị đưa vào chiến trường một bộ phận đạt được bồi dưỡng còn có một bộ phận thì là biến thành tuyên dương thanh huyền môn quân chủ lực cứ như vậy thanh huyền môn t u y c t cầu càng lăn càng lớn làm cho tứ đại trí tôn thế lực đều là có chút sức đầu mẹ c h á n trong n g a y mắt thời gian ba năm quá khứ thương hoa v ư ợ t chiến loạn vẫn như cũng là hỗn loạn không ngừng rất nhiều tu sĩ mỗi ngày sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng trong lòng cũng là không thiếu dâng lên một cỗ tuyệt vọng năm đại trí tôn thế lực đệ tử cũng là tại trong chiến loạn b i ế người này g chính n g c t l là trận đạo khư thời gian ba năm hắn một mực đang nghiên cứu như thế nào đem trận văn dung nhập đại lục bản nguyên hôm nay hắn rốt cuộc thành công dung nhập ba năm không ngủ không nghỉ để hắn đôi mắt huyết hồng tóc dối tung quần áo tả tơi toàn thân rách tung tóe tựa như tên ăn mày đồng dạng bất quá hắn trong đôi mắt vẻ hưng phấn làm cho tất cả mọi người kích động thành công nhị cầu bắt l ấ y trận đạo khư cánh tay t ừ n g sợi linh lực rót vào trong cơ thể hắn một bên làm dịu lấy hắn mỏi mệt vừa nói thành công trận đạo khư nặng nặng nhẹ gật đầu ở trước mặt hắn là t ừ n g sợi bạch sắc quan mang mà ở trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo kim sắc trật văn tựa như giống như cá bơi tại bạch mang bên trong linh động đói ra tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên hào quang màu trắng kia mà cái này chính là một tia đại lục bản nguyên cái kia có thể bày trận mọi người thấy trận đạo khư hỏi thời gian ba năm trận đạo khư một mực đang nghiên cứu trận pháp lại là chưa hề bắt đầu bố trí làm cho hoàng thiên cùng nhị cầu đám người đều có chút nóng nảy trận đạo khư một mặt hưng phấn nhẹ gật đầu đương nhiên ta đã nắm giữ phương pháp có thể làm cho trận v ă n tại đại lục bản nguyên bên trong ổn định tồn tại nhiều nhất nửa năm ta liền có thể đem đại trận che kín toàn bộ đại lục tốt nghe được hắn đám người cũng đều là vui mừng nửa năm bọn hắn còn có thể các loại tiên đỉnh bây giờ nhạc nhạc đã mười tuổi cũng lớn thành đại cô nương nàng đứng tại vị ương sân đỉnh mặc một thân màu xanh lá váy dài bên hông màu lam nhạt đai lưng đem vòng e o phát h ỏ a mà ra tóc dài trói thành một cái đuôi ngựa rủ xuống đến bên hông tinh xào gương mặt d u n g hợp tuyết t h i ể u khanh cùng ngọt ngào ưu điểm tuổi con nhỏ liền làm một bộ khuynh quốc huynh thành dáng vẻ cha cùng mẫu thân ba năm không có trở về nhạc, nhạc nhỏ giọng nói nàng đứng tại vị ương sân đỉnh nhìn qua mênh ô n g hỗn độn trong mắt lóe lên một vòng tưởng niệm một hồi lâu miệng nàng ngôi lại là một vệt lên tựa hồ có chút ủy khuất hử các ngươi không trở lại vậy ta liền đi tìm các ngươi nói xong nhạc nhạc liếc qua b ố n phía nàng biết phụ cận có không thiếu cừng giả trong bóng tối bảo hộ lấy nàng càng bởi vì thương hoa vực chiến loạn không muốn để cho nàng rời đi tiên đỉnh bất quá ngăn không được ta nàng tự nói một tiếng đôi mắt đẹp hơi nhắm một hồi lâu không có nhúc nhích mảy may thẳng đến mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vị ương sơn đình đứng tại nhạc nhạc sau lưng kinh nghi nhìn qua nhạc nhạc trầm ngâm trong chốc lát một người trong đó nhẹ giọng mở miệng đến nữ đại nhân nhưng mà nhạc nhạc vẫn không có phản ứng mấy người đưa mắt nhìn nhau liếc mắt nhìn nhau do dự một chút một người trong đó chính là đi đến nhạc nhạc trước người đúng lúc này nhạc nhạc mở mắt ra lúc đầu ngưng thực thân thể lập tức hư hảo lên trên mặt nàng lộ ra một vòng cười xấu xa một lũ ngung ốc không tốt mấy người biến sắc đây là phân thân mấy người trơ mắt nhìn xem nhạc nhạc phân thân biến mất tại nguyên chỗ mà nàng b ả n thể sớm cũng không biết từ lúc nào rời đi theo nhạc nhạc phân thân biến mất mấy người đều là cứ thế tại nguyên chỗ nhiệm vụ của bọn hắn liền là bảo vệ đế nữ nhưng mà đến nữ trực tiếp mất tích ở ngay dưới mắt bọn họ cái này còn bảo hộ cái nữa à làm sao bây giờ một người trong đó nuốt nước miếng một cái hỏi trầm m ặ t một hồi đám người thân ảnh cũng là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ hướng phía từng cái phương hướng lao đi chỉ để lại một câu nói tìm đi tìm người kia xứng sở chúng ta có thể tìm tới sao nhưng mà đám người đã sớm rời đi căn bản không người trả lời hắn hắn lắc đầu do dự trong chốc lát cũng là hướng về một phương hướng bắt đầu truy tìm nhạt nhạt tung tích chuyện siêu giải trí không vô nao trang bức t r ù n g c u n g cổ đa dạng vận rủi trùng xà hạt đoạt mệnh cổ tiểu trùng hầu nhi tiểu tiểu cổ kim hành trùng một hành trùng thủy hành trùng hỏa hành trùng thổ hành trùng cực linh hỗn độn cổ tinh mệnh cổ huyết nhắc cổ phệ hôn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc chương bốn trăm linh một nhạc nhạc rời nhà không biết chủ nhân đế nữ rời đi tiên đình một mảnh hỗn độn bên trong tựa như từ thương hoa vực chia lịa đồng dạng tạo thành một không gian riêng biệt trong đó một bóng người ngồi xếp bằng thân bên trên tán phát lấy mông lung khí tức liền tốt như vô thượng thần chi đồng dạng uy nghiêm cường đại để cho người ta không dám nhìn thẳng sau l một người có chút không người bàng bạc khí tức đồng dạng làm người ta kinh ngạc chỉ bất quá tại người kia trước mặt hắn chỉ là một giới nô bột mà thôi hai người này tự nhiên chính là tuyết thiểu khanh cùng cổ đạo tuyết thiểu khanh mở mắt ra nhìn về phía tiên đình phương hướng cách xa nhau khoảng cách vô tận hắn chính là thấy được nhạc nhạc thân ảnh tuyết thiểu khanh mỉm cười ba năm ở giữa hắn mặc dù không có tại tiên đình nhưng có phần lớn thời gian hắn vẫn là chú ý nhạc nhạc cái này thời gian ba năm nhạc nhạc trưởng thành đồng dạng bị hắn nhìn ở trong mắt thiên tiên đại viên mãn nhạc nhạc cũng gặp phải bình cảnh tuyết thiểu khanh lẩm bẩm bây giờ nhạc nhạc tu vi đương nhiên đó là thiên tiên đại viên mãn mà lấy tư chất của nàng càng là không có gặp đến bất kỳ bình cảnh thuận buồn xuôi gió xuôi dòng không có bất kỳ cái gì trở ngại bất quá cho dù là nhạc nhạc muốn đột phá đại la kim tiên cũng sẽ không nhiều ai nhẹ nhõm dù sao đại la kim tiên là siêu v i ệ t quy tắc tồn tại cổ đạo cũng là nhìn qua nhạc nhạc phương hướng cảm thán nói đến nữ tư chất có thể xưng vang dội cổ kim bây giờ mặc dù gặp được một cái bình nhỏ cái cổ nhưng chắc hẳn không được bao lâu thời gian đế nữ liền sẽ thành công đột phá tuyết thiểu khanh cười cười lại là lắc đầu đại la kim tiên cùng dị v ã n g cảnh giới khác biệt trước đó nhạc nhạc đột phá quá nhanh mặc dù không có ảnh hưởng c ă n cơ nhưng tâm cảnh một mực khó mà đ ổ i theo bây giờ gặp được bình cảnh đối nhạc nhạc mà nói cũng là chuyện tốt a đến ữ giống như phát hiện sự thăm dò của chúng ta đột nhiên cổ đạo khe di một tiếng hơi kinh ngạc nói tuyết thiểu khanh nhìn một chút nhạc nhạc lường cổ đạo một chút thản nhiên nói là phát hiện ngươi ách cổ đạo thần sắp đọc lại không khỏi có chút ngượng ngủ nói đến ữ thủ đoạn vẫn là rất khó mà nắm lấy đâu tuyết t i ể u k h a n nhẹ gật đầu nhạc nhạc t h lực chỉ sợ đã đến gần vô hạn đại la kim tiên bất quá ở trên trời tiên tri cảnh muốn bước qua cái cửa này khảm còn muốn hơi kém một chút chủ nhân ý của ngài là đế nữ có thể ở trên trời tiên tri cảnh có được đại la kim tiên thực lực cổ đạo có chút ngạc nhiên hỏi tuyết t h i ể u khanh liếc mắt nhìn hắn có vấn đề sao ách không không có vấn đề cổ đạo lắc đầu bất quá trong lòng lại là không quá tán đồng chính như tuyết t h i ể u khanh nói đại la kim tiên tri cảnh cùng dĩ vãng cảnh giới khác biệt nó là siêu việt quy tắc tồn tại mà thiên tiên lại là tại quy tắc bên trong lấy quy tắc bên trong thực lực muốn siêu việt quy tắc bên ngoài thực lực cái này có chút không thực tế tuyết tiểu khanh nhìn xem nhạc nhạc thản nhiên nói nữ nhi của ta bản thân liền đủng sẽ vượt qua quy tắc lực lượng thiên tiên tri cảnh lại như thế nào làm theo có thể có được đại la c h i lực cổ đạo chỉ là gật đầu một hồi lâu cổ đạo mở miệng lần nữa chủ nhân đến ữ không có tới chúng ta cái phương hướng này tuyết tiểu khanh nói nhạc nhạc biết là chúng ta bất quá nhìn bộ dạng này vừa rời đi tiên đỉnh nhạc nhạc còn không coi chơi chắn chỉ sợ muốn tại bên ngoài sông sáo một đoạn thời gian đoạn thời gian trước nhạc nhạc liền từng có ý nghĩ hiện tại để nàng chơi đùa ngược lại cũng không sao cái kia đế nữ có thể bị nguy hiểm hay không nghe vậy tuyết thiểu khanh hơi trầm âm mặc dù hắn có niềm tin tuyệt đối có thể bảo vệ được nhạc nhạc nhưng vẫn là càng an toàn càng tốt hắn nhìn về phía cổ đạo mở miệng nói ngươi đi cùng tại nhạc nhạc bên người một khi có uy hiếp được nhạc nhạc nhân tố lập tức thanh trừ nếu là có cơ hội có thể tìm một cái đại la kim tiên cho nhạc nhạc luyện tay một chút vâng cổ đạo đáp ứng một tiếng chính là rời đi mảnh không gian này hướng phía nhạc nhạc tránh v ú đi tiên đình bên ngoài nhạc nhạc nhìn qua b ố n phía mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn đây là nàng lần thứ hai rời đi tiên đỉnh lần thứ nhất vẫn là nàng vừa trăng tròn thời điểm đuổi theo tuyết thiểu khanh chạy ra ngoài khi đó không có lo lắng thưởng thức cảnh đẹp lần này nàng muốn xem thật kỹ một chút cái này toàn bộ thương hoa vực là như thế nào một phen cảnh sát ân đột nhiên nhạc nhạc ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng nháy nháy mắt là cha đang nhìn ta sao nhạc nhạc nói thầm một tiếng lại là túi t h ấ p đầu trên mặt hiện lên một vòng do dự lại liếc mắt nhìn biết thiểu k h a phương hướng chống chống gương mặt nói lầm bầm、hừ. đem ta ném lâu như vậy hiện tại coi như nhìn ta ta cũng không đi tìm ngươi ta muốn đi chơi nói xong nhạc nhạc vừa nghiêng đầu chính là thay đổi phương hướng một đường vừa đi vừa nghỉ đối rất nhiều sự v ậ n đều có cực lớn lòng hiếu kỳ mà như thế loạn thế một cái tiểu cô nương một mình hành tẩu ở trong hỗn độn rất nhanh chính là bị người để mắt tới tại rời xa tiên đình vị trí mấy vị thanh niên nam tử đột nhiên từ bốn phía xuất hiện ngăn tại nhạc nhạc trước người trên mặt mang ấm áp tiếu dung tiểu nội muội làm sao tự mình một người a đúng vậy à tiểu nội muội tuổi nhỏ như thế một thân một mình bên ngoài thế nhưng là rất nguy hiểm vạn vừa gặp phải người xấu ngươi nhưng làm sao bây giờ không bằng ngươi đi theo chúng ta đi chúng ta bảo hộ ngươi mấy người ngươi một lời ta một câu hấp dẫn nhạc nhạc ánh mắt nhạc nhạc nhìn xem mấy người nháy nháy mắt các ngươi bảo hộ ta đúng vậy à, thực lực chúng ta rất mạnh chúng nhân nói thật sao nhạc nhạc nghiêm túc hỏi các ngươi bảo hộ ta có thể bất quá các ngươi nếu có thể tiếp ta một quyền mới có tư cách bảo hộ ta ha ha ha, ha không có vấn đề tiểu mọi mọi dùng sức đánh nhìn xem chúng ta có hay không tư cách bảo hộ ngươi ngay vậy nhạc nhạc ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn vớt vớt nắm tay nhỏ đôi mắt phát sáng cái kia ta muốn đánh a đánh đi đánh đi đám người một vỗ ngực cảm thấy đ ù a như thế một cái tiểu nữ hải phi thường thú vị nhạc nhạc hì hì cười một tiếng nắm tay nhỏ chính là nắm lên nàng vừa muốn vung ra nắm đấm nhưng sau m ộ t khắc nhạc nhạc lông mày chính là n h ữ một cái đột nhiên trở lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt một kích ẩm vang đập ra ngoài ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn tại nhạc nhạc sau lưng một bóng người hiện lộ ra mà ngăn lại nhạc nhạc mấy người thì là trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài sắc tràn đ toàn thân m á u me đ ồ n g địa kinh hãi nhìn về phía nhạc nhạc xảy ra chuyện gì đến ữ chớ muốn xuất thủ là lao nô ta đột nhiên xuất hiện thân ảnh chính là cổ đạo hắn vừa tới nơi đây còn không tới kịp hiền thân liền bị nhạc nhạc phát hiện một quyền đánh tới lực lượng cường đại để hắn đều hơi hơi hoảng sợ cho tới bây giờ hắn mới ẩn ẩn tin tưởng nhạc nhạc có lẽ thật có thể ở trên trời tiền tri cảnh đặt tới đại la kim tiên thực lực mà một bên khác bị đánh bay đ ắ m người đã sớm trận mắt ố mồm cỗ khí tức này đại la kim tiên loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương bốn trăm linh hai có thể ngoài ý muốn nổi lên không biết là ngươi nhìn xem cổ đạo nhạc nhạc mướn mày cổ đạo một mực gần nấp tại tiên đỉnh cơ hồ không chút xuất hiện qua từ khi nhạc nhạc xuất sinh cho tới bây giờ nàng cũng chỉ là gặp qua cổ đạo một lần mà cái này chính là lần thứ hai gặp mặt lao nô cổ đạo gặp qua đế nữ cổ đạo có chút hành lễ nhìn xem cổ đạo nhạc nhạc hỏi là cha để ngươi tới là chủ ngươi biết được đế nữ ra ngoài đặc biệt phái lao nô đến đây dùng cái này bảo hộ đế nữ an toàn cổ đạo cung kính mở miệng nhìn xem cổ đạo nhạc nhạc khoát tay áo ta không cần người bảo hộ hai người lúc nói chuyện trước đó ngăn lại nhạc nhạc đám người đều là sắc mặt trắng bệnh toàn thân run lệ bẫy nhạc nhạc cùng cổ đạo nói chuyện một kia không rơi chuyển vào bọn hắn trong t hai lại thêm trước đó nhạc nhạc cùng cổ đạo buộc phát ra khí t ứ c đám người đều là minh bạch lần này bọn hắn thế nhưng là đã phải hợp kim ti tan không nói trước cái này tiểu nữ hoa chỉ là vị kia người áo đen đây chính là đại la kim tiên a toàn bộ thương hoa vực tuyệt đối trí tôn tồn tại mà tiểu nữ hoa kia đại la kim tiên đều muốn vì đó là một cái này là cao quý cỡ nào thân phận a bọn hắn làm sao lại không có mắt trêu chọc đến cái này đám nhân vật đâu nghe được nhạc nhạc cổ đạo có chút túi đầu xuống cũng không có hành động rất hiển nhiên tuyết thiểu khanh mệnh lệnh cao hơn nhạc nhạc mệnh lệnh tuyết thiểu khanh để hắn bảo hộ nhạc nhạc hắn liền tuyệt không thể rời đi gặp hắn bộ dáng này nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ nhữ lại không kiên nhận khoát tay háo được thôi ngươi liền theo ta đi bất quá không nên q u ấ y r à y ta chơi nói xong nhạc nhạc chính là nhìn về phía ngăn lại nàng đám người trên mặt lần nữa lộ ra tiểu dung mở miệng nói chúng ta tiếp tục các ngươi còn không có tiếp ta một quyền đâu lời vừa nói ra đám người kém chút sợ tệ ra quần cũng không lo được thương thế trực tiếp quỳ dạp trên đất âm thanh run dày đại nhân là chúng ta có mắt không chỏng v à chạm đại nhân mong rằng đại nhân có thể tha cho chúng ta một mạng đại nhân chúng ta đang chết mong rằng đại nhân khoan dung a đại nhân tha mạng a thanh âm của mọi người bên trong tràn đầy giọng n g ẹ n nào không ngừng đối nhạc nhạc dập đầu thằng đem mình đụng đầu rơi máu chạy cũng không dám dừng lại nửa phần cổ đạo đứng tại nhạc nhạc sau lưng lạnh lùng nhìn xem những người này mặc kệ nhạc nhạc làm quyết định gì cuối cùng những người này c ũ như nhưng g sẽ k là trước đó nhạc nhạc một đôi n quyền vẹn vẹn một tia dư ba liền đem bọn hắn đánh bay thậm chí trực tiếp trọng thương còn nếu là để bọn hắn trực diện nhạc nhạc một quyền bọn hắn chỉ sợ ngay cả thi cốt đều khó mà lưu lại mà nhạc nhạc có thể mặc kệ bọn hắn suy nghĩ gì nắm tay nhỏ bên trên bàng bạc uy thế đã dần dần ngưng tụ lên chung quanh hư không đều hơi hơi rung động bắt đầu mọi người sắc mặt trắng bệnh ngồi liệt tại nguyên chỗ uy thế cường đại đem bọn hắn chèn ép đều là không thể động đậy rốt cuộc uống nhạc nhạc kiều quát một tiếng nắm tay nhỏ đột nhiên vung vẩy mà ra cả vùng không gian đều là tựa như bị áp sập đồng dạng quyền uy còn chưa tới người đám người chính là cảm nhận được nồng đ ậ m lực các bách a bọn hắn kêu t h ẳ n lên chung quanh hư không cơ hồ đem bọn hắn nghiền nát theo quyền uy càng ngày càng gần và n h b à n h bành bành từng tiếng nổ đùng không ngừng vang vọng chân chính như thế chưa g á n g lâm đ á n g người chính là không chịu nổi nao nhao bạo thành một đoàn huyết vụ cuối cùng ngay cả huyết vụ đều là bị hóa giải chân chính đi một tia không dư thừa quên uy không giảm trực tiếp oanh phá hư không phương v i ê n trăm vạn g i ả m trong nháy mắt bị bảng bạc lực lượng bao phủ không biết nhiều thiếu sinh linh gặp hai bay vạ gió tại mộng b ư ớ c bên trong trực tiếp tiêu vẫn còn tốt cũng không có gặp quá lớn thống khổ cũng coi là chết không đau a thật yếu nhạc, nhạc đĩu môi k i n h thường tay nhỏ lần nữa vung lên liền đem vỡ vụn không gian khôi phục sau đó hắn nhìn về phía một mặt lạnh lùng cổ đạo mở miệng nói đi thôi thiên vân cung hậu sơn cấm địa bên trong một mảnh độc lập bên trong tiểu thế giới huyền thiên thương thế đi qua ba năm cứu rút rốt cục xem như miễn cưỡng cứu được trở về bất quá dù là như thế cũng chỉ là miễn cưỡng ổn định lại thương thế không có sinh mệnh nguy cơ về phần muốn hoàn toàn khôi phục cơ bản là không thể nào thiên vân mở mắt ra sắc mặt tâm trầm ba năm này ở giữa hao phí rất nhiều lực lượng cùng trong tông trí bảo cái này mới miễn cưỡng bảo vệ huyền thiên tính mệnh làm cho cảnh giới của hắn không đến mức rơi xuống nhưng là huyền thiên cảnh giới mặc dù bảo trụ nhưng thực lực lại cũng khó khôi phục trước kia tại đại la kim tiên bên trong cơ bản biến thành yếu nhất một hàng huyền thiên sắc mặt tái nhận tại thiên vân thu hồi lực lượng về sau cũng là kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng lại là tràn ra một tiêu máu tươi khí tức trong nháy mắt suy yếu rất nhiều hắn mở mắt ra khắp khuôn mặt là hận ý không nên u ồ n g phí khí lực thương thế của ta cơ bản không có khả năng khôi phục bất quá bảo trụ ta đại la kim tiên cảnh giới đã đủ rồi chỉ cần cảnh giới không rơi xuống ta lực trấn nhất liền sẽ không rơi xuống quá nhiều huyền thiên đạo t h i ê Ngay vân sắc vậy huyền thiên ánh mắt cũng là sáng lên bất quá ngay sau đó sắc mặt chính là ảm đạm xuống hắn lắc đầu vị kia có thể giúp ngươi đột phá kim tiên trung kỳ đã hao phí rất nhiều chất bảo chỉ sợ sẽ không lại trợ giúp chúng ta huống chi có ngươi tại chúng ta thiên vân cung như thế cũng sẽ không suy yếu quá nhiều dù sao kim tiên trung kỳ cũng không phải là bọn hắn có thể khiêu khích với lại nói xong hắn ánh mắt l ó e lên nhìn về phía thiên vân tiếp tục nói với lại chiến đấu còn chưa kết thúc có lẽ tại kết thúc trước đó bọn hắn tam đại trí tôn thế lực cũng có thể nói đến đây huyền thiên chính là không lại tiếp tục mà thiên vân ánh mắt cũng hơi hơi l ó e lên có lẽ đang chiến đấu kết thúc trước đó thật có thể xuất hiện một chút ngoài ý mớn hơi trầm ngâm trong chốc lát thiên vân p h u n ra một ngụm trọc khí sau đó nhìn về phía huyền tiên nói khé ngươi tốt nhất tính dưỡng ta đi liên lạc một chút vị kia nói xong hắn chính là rời đi mật điện nhìn xem thiên vân rời đi huyền tiên h khục lắm điều hai tiếng khoe miệng máu tươi không ngừng tràn ra k hít sâu một hơi trong đôi mắt lộ ra một vòng hận ý thanh huyền môn thiên la cổ tháp các ngươi chờ xem lạnh leo thanh âm chậm d ã i tại mật văng lên sau đó huyền thiên chính là nhắm đôi mắt lại loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương bốn t r chiến loạn tăng lên không bị hiện tượng hoa vực trong góc vắng vẻ một đạo đại lục mênh mông tản ra yếu ớt lực lượng mơ hồ có thể nhìn thấy từng sợi bàng bạc lực lượng từ nơi sâu xa của đại lục chậm rãi tan g ra tràn ngập tại cả trên phiến đại lục không trận đạo khư tại trong đại lục khắp nơi dày vò trên mặt vẻ hưng phấn một k h ắ c cũng chưa từng giảm thiếu qua dù là thân thể đã rất mệt mỏi nhưng tinh thần lại là một mực ở vào phấn khởi bên trong mà hoàng tiên cùng nhị cầu đám người cũng là tại trận đạo khư đạo chỉ huy dưới không ngừng tại trong đại lục lấp lóe xử lý sự tỉnh các loại làm đại trận làm lấy chuẩn bị mảnh này hồ nước cần lấp đầy hóa thành một tòa sân mạch làm làm đại trận một chỗ trận nhãn chỗ này hèm núi cần mở rộng một cái dùng cái này địa hình làm một chỗ khác trận nhãn còn có nơi này cả tòa núi đều muốn san bằng vừa vặn có thể đ i ề n vào cái kia phiến hồ nước nơi đó trận đạo khư không ngừng chỉ huy cả phiến đại lục khắp nơi đều là một mảnh oanh minh vô tận cho bụi phiêu tán bao phủ cả phiến đại lục làm cho hoàng thiên cùng nhị cầu đám người cũng đều là đầy bụi đất mẹ nó lao tử vậy mà thành khổ lực bạch trệ hùng hùng hồ hồ nói nhị cầu một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên đế tôn nhiệm vụ đ ư n g oán trách lại nói khổ lực người ta còn có tiền lương chúng ta đây là làm k ô n g công đừng vũ nhục người ta khổ lực bạch trệ thả y đi ỉa n g u y ệ t vũ đ á m người làm lấy nhiệm vụ giống nhau bằng cho mượn thực lực của bọn h ắ n không dùng bao lâu thời gian liền là dựa theo trận đạo khư đạo yêu cầu đem chọn phiến đại lục cải tạo tốt đứng tại tinh không nhìn xuống cả phiến đại lục trận đạo khư hài lòng nhẹ gật đầu như vậy trận pháp không chỉ có hấp thu đại lục bản nguyên lực lượng còn biết hấp thu phụ cận lực lượng tràn vào đại lục đến lúc đó lực lượng sẽ dần dần tẩm bổ đại lục làm cho đại lục bản nguyên dần dần biến càng thêm cương đại như thế liền có thể làm được sinh không ngừng mà một lúc sau nơi này liền sẽ trở thành một chỗ động thiên phúc điện trận đạo khư nói xong một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ là hoàng thiên cùng nhị cầu đám người tôi lại vẽ lấy tương lai c h ẳ n g cảnh hoàng thiên cùng nhị cầu đám người đều là t r ứ n g mắt nhìn nhìn xem trận đạo khư cái này cùng kế hoạch của bọn hắn có vẻ như trên lệnh có chút đại a bất quá ngược lại là hướng phía mặt tốt phát triển cho bọn hắn d ị vãng kế hoạch d ễ hoa trên gấm khu khu còn cần chúng ta làm cái gì hoàng thiên hỏi trận đạo khư còn đang thưởng thức đại lục bố cục nghe được hoàng thiên khoát tay áo không cần chuyện sau đó các ngươi đều không giút được gì bất quá Có thiên ể đem chúng cứng, trận tông g ta ả tiếp đến một chút, đến lúc đó, hoàn thành đại trận tốc độ, cũng sẽ mau một chút. t đại i đến đến đó, độ, đề. hoàn cũng Không vấn Hoàng mò lúc có sẽ nhẹ gật đầu. Thanh huyền môn. Thiên gật đầu. la cùng cổ tháp hai người tại tiên đình tài nguyên duy trì dưới đã sớm khôi phục thương thế bây giờ cũng là trạng thái toàn thịnh với lại bởi vì lúc trước một trận chiến thắng lợi càng là bị thanh huyền môn mọi người lòng tin từ khi ba năm trước đây thanh huyền môn cùng tứ đại trí tôn thế lực ở giữa chiến đấu tình thế chính là dần dần người chuyển thanh huyền môn đệ tử khí thế như hồng mà tứ đại trí tôn thế lực đệ tử tại các loại nhân tố ảnh hưởng dưới đã sớm không có gì vãng khí thế chiến đấu ở giữa cũng là bó tay bó chân thanh huyền môn môn chủ tọa c h ấ n hậu phương chỉ huy vô số đệ tử thương hoa vực bên trong vô số chiến trường cũng đều trong lòng bàn tay của hắn chiến đấu là thời điểm liên hồi thanh huyền môn môn chủ tự lẩm bẩm vừa dứt lời hai bóng người liền là xuất hiện ở hư không thanh huyền môn môn chủ liền vội vàng đứng lên lao tổ người tới chính là thiên la cùng cổ tháp nhìn xem thanh huyền môn môn chủ thiên la hỏi tình hình chiến đấu như thế nào thanh huyền môn môn chủ có chút túi đầu Cung k í thiên n bây giờ, tại, hoặc hoặc dần dần tại môn môn cười cười, i t chi la cùng h cổ t thắp cũng là cười một tiếng hai người xuyên tấu qua mênh ngông lắm. hỗn độn nhìn qua thương hoa v tôn c cảnh tượng bọn hắn có thể thấy rõ ràng từng tràng chiến đấu tại các nơi bộc phát vô số tu sĩ đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian trốn đông trốn tây nói không chừng lúc nào liền sẽ tao nổ n g ạ n n ạ thương hoa vực các nơi đều tràn ngập bi quan tâm tình tuyệt vọng còn chưa đủ a thiên la lẩm bẩm nói sau lưng hắn thanh huyền môn môn chủ nói lao tổ ta dự định để chúng ta đệ tử tăng lớn một cái thế công làm cho thương hoa vực chiến loạn lại thêm kịch một chút cũng mở rộng một cái chiến trường để lần này chiến loạn lan đến gần càng nhiều tu sĩ thiên la nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thanh huyền môn môn chủ một chút hơi trầm ngâm một chút gật đầu nói có thể là có thể chỉ bất quá nếu là chúng ta đệ tử tiêu hao quá lớn không khỏi sẽ có chút được không bù mất lao tổ tận có thể yên tâm thanh huyền môn môn chủ cười một tiếng lao tổ các ngươi không biết mấy năm này ở giữa không biết nhiều thiếu tu sĩ gia nhập chúng ta thanh huyền môn những người này đều sẽ trở thành lần này chiến loạn tiên quân chúng ta thanh huyền môn đệ tử không có nhiều thiếu tổn thất đã như vậy vậy liền không thành vấn đề thiên la nói g i á m ba câu phía dưới liền để cho đến tiếp xuống thương hoa vực càng thêm hỗn loạn mà chúng sinh cũng là càng thêm tuyệt vọng mỗi một ngày không biết bao nhiêu ít tu sĩ vất lạc thương hoa vực bên trong khắp nơi tràn ngập nồng đậm mùi màu tươi thiên vân cung hoa đô phủ long viêm điện đường hồn tông làm thương hoa vực tứ đại trí tôn thế lực vốn hẳn nên bảo hộ thương sinh nhưng bây giờ lại là tổn hại thiên hạ sinh linh tùy ý đối ta thanh huyền môn phát động chiến đấu làm cho thương hoa vực sinh linh đ ổ thắn chiến hỏa tràn ngập ta thanh huyền môn hiệu triệu thiên hạ tu sĩ cộng đồng xuất thủ tương trợ ta thanh huyền môn thảo phạt tứ đại trí tôn thế lực đưa ta thương hoa vực một mảnh tường hòa đại vực thanh huyền môn môn chủ phát ra tuyên bố, t r ự với ế p đứng lại bởi vì tứ đại trí tôn thế lực thanh danh trong lúc nhất thời thanh huyền môn môn chủ tuyên bố đúng là đưa tới vô số đồng ý không biết nhiều thiếu tu sĩ nhao nhao phát ra tiếng gia nhập thảo phạt tứ đại trí tôn thế lực hàng ngũ cũng chính là thừa dịp việc này thanh huyền môn môn chủ trực tiếp phát động thế công tiến một bước đem thương hoa vực chiến loạn tăng lên một cái cấp bậc trong lúc nhất thời toàn bộ thương hoa vực thật khó có an bình chi điện chỉ có tiên đ ỉ n h trở thành vô số người trong lòng thánh điện loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển hết u y lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương bốn trăm linh bốn thống mạ tiên đ ỉ n h không bị hệ t ỷ ỉ yên loạn tăng lên làm cho thương hoa vực tu sĩ vốn là tâm tình tuyệt vọng càng là không có một chút hy vọng mà vừa lúc này vô thanh vô tức ở giữa không biết từ chỗ nào có từng đạo thanh em yếu ớt dần dần van dội bắt đầu rất nhanh chính là truyền vào thương hoa vực vô số tu sĩ trong hai tiên đình hiện tại có thể cứu chúng ta chỉ có tiên đình có lẽ tiên đình có thể ngăn cản chiến loạn tiếp tục tiên đình thực lực thâm bất khả chắc tiên đình đế tôn tức thì bị s ư n g là vô địch tồn tại nếu là tiên đình nguyện ý nhúng tay có lẽ thật sự có thể ngăn cản chiến loạn thế nhưng đã nhiều năm như vậy tiên đình chưa hề xuất thủ qua hiện tại bọn hắn sẽ nhúng tay sao chúng ta liên hợp lại đến cùng một chỗ hô hào tiên đình xuất thủ đúng vậy à tiên đình v ớ i lúc xuất thế thế nhưng là đánh lấy nhân từ thân mật cơ hiệu bây giờ chiến loạn nổi lên một phía tiên đình nếu là không phát tâm thanh có thể nào xứng đáng chúng ta đối với nó chờ mong chúng ta cùng một chỗ hô hào tiên đình nếu như không ra tay vậy bọn hắn chỉ sợ cũng là cùng năm đại trí tôn thế lực xem chúng ta làm kiến hôi thôi tiên đình vô số tu sĩ nhao nhao tổ chức lên đến thậm chí đi vào tiên đình lĩnh vực phụ cận không ngừng hô hào tiên đình xuất thủ thậm chí bắt đầu đạo đức bắt g ó c nhưng mà tiên đình đối với những âm thanh này không có một tia đáp lại thậm chí đều không có một cái nào đệ tử đến đây khu chục hô hào người các đệ tử tận hết chức vụ tại cương vị của mình lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy một ngày hai ngày ba ngày thời gian dần dần quá khứ tiên đình chưa hề làm ra bất kỳ đáp lại nào tâm tình của mọi người càng là càng phát kích động một chút tính khí nóng nảy người thậm chí bắt đầu thống mạ tiên đình chỉ trích tiên đình cùng năm đại trí tôn thế lực thông đồng làm vậy đưa thiên hạ t h ư ờ n g sinh mà không để ý tiên đình vong c ó thánh địa tên chỉ trích thanh âm một khi xuất hiện chính là như vòi rồng trong nháy mắt quét sạch lên nhất là tại loại này trong tuyệt vọng bọn hắn đôi tiên đình có cực lớn chờ mong mà càng lớn chờ mong đổi lấy lại là càng lớn thất vọng như thế rất nhiều tu sĩ đối tiên đình tình cảm bây giờ trong chiến loạn tứ đại trí tôn thế lực tạo thành phạt thanh minh mặc dù bị thanh huyền mồn chỗ áp chế nhưng là lao giả áo bào trắng sắp mặt lại là treo nụ cười nhàn nhạt dù sao hắn mục đích chủ yếu là tiên đỉnh mà bây giờ rất nhiều tu sĩ tuyệt vọng đã dẫn đến tiên đỉnh chỉ cần tiên đỉnh không ra mặt ngăn cản chiến loạn như vậy rất nhiều tu sĩ đối tiên đỉnh tiếng mắng liền sẽ không có chút yếu bớt chúng sinh lực lượng tại nào đó chút thời gian vẫn là cực kỳ cường đại lao giả áo bào trắng nghe thương hoa vực không ngừng vang lên tiếng mắng ưu ám đã lâu tâm tình rốt cục sáng sủa bắt đầu ha ha những n à y sâu kiến ngược lại là thông minh vậy mà muốn tiên đình xuất thủ chỉ bất quá cấp độ quá thấp căn bản vốn không hiểu do lần này chiến loạn đẳng cấp tiên đình hắn dám ra tay sao lao giả áo bào trắng cười tự lẩm bẩm hiện tại rất nhiều tu sĩ đối tiên đình tiếng mắng cũng không phải là kế hoạch của hắn hắn cũng không biết lúc nào đột nhiên có người nghĩ đến tiên đình thậm chí trong thời gian c ự ngắn đem hô hào tiên đình xuất thủ ý nghĩ chuyển khắp toàn bộ thương hoa vực mà trong lúc đó hắn chỉ là hơi trợ giúp dưới nếu là cho hắn biết là người tu sĩ nào muốn ra như thế biện pháp hắn nhất định phải h i ể n thân tự mình ban thưởng một phen nghe rất nhiều đối tiên đình tiếng mắng lão giả áo b à o trắng cơ hồ đã quên mất tứ đại trí tôn thế lực đang tại dần dần bị thanh huyền môn áp chế mắng chửi đi mắng chửi đi mắng càng kịch liệt càng tốt tiên đình liền là một đám g a vẽ đạo mạo ngụy quân tử lão giả áo bảo trắng cười hắn lần nữa phái ra nhân thủ tiếp tục lấy trợ rút lần này hắn thế tất yếu đem tiên đ ỉ n h thanh danh đánh r ấ t đến thung lũng một chỗ khác hỗn độn tuyết thiểu khanh sắc mặt đ ạ m mạc đối thương hoa vực phát sinh hết thảy hắn tự nhiên là lòng dạ biết rõ rất nhiều tu sĩ đối tiên đ ỉ n h tiếng mắng hắn cũng là nghe được thanh thanh sờ sờ bất quá hắn lại là không có bất kỳ cái gì ngăn cản mặc cho từ rất nhiều tu sĩ tại trong tuyệt vọng phát tiết lấy tâm tình của mình ống không gian chung q a n h khe rút lên sau lưng tuyết t i ể u khanh hộ tuyết quân rất nhiều đệ tử chính là đến chỗ này tham kiến đế tôn rất nhiều đế t ô đều là cung kính hành lễ tại tuyết thiểu khanh trước mặt bọn hắn không dám có một chút chậm trễ lại không dám có bên ngoài loại kia thái độ bất cần đời tuyết thiểu khanh mở mắt ra chậm rãi đứng người lên quay người nhìn về phía đám người các ngươi làm không tệ tuyết thiểu khanh chậm rãi mở miệng rất nhiều đệ tử sắp mặt vui mừng đa tạ đế tôn khích lệ sau đó trong đó một vị đệ tử chính là ngầm đầu hơi nghi hoặc một chút hỏi đế tôn chúng ta vì cái gì muốn để cái này thương hoa vực tu sĩ như thế nhục mạ tiên đỉnh không sai hô hào tiên đình người xuất thủ chính là hồ tuyết quân có bọn hắn trợ giút hô hào tiên đình thanh â m rất nhanh chính là chuyển khắp toàn bộ thương hoa vực trong lúc đó càng là không biết vì cái gì lại còn có những người khác đang trợ giúp bọn hắn về phần về sau càng là không cần bọn hắn xuất thủ thương hoa vực rất nhiều tu sĩ chính là không biết bị người mang theo tiết tấu đối tiên đình bắt đầu thống mạng mà cái này cũng là nhiệm vụ của bọn hắn chỉ bất quá không chờ bọn hắn xuất thủ liền không hiểu thấu hoàn thành những này tạm thời không nói bọn hắn nghi ngờ nhất chính là vì cái gì tuyết thiểu khanh sẽ tuyên bố mệnh lệnh như vậy nghe được hỏi thăm tuyết t i ể u khanh xoay người nhìn về phía toàn bộ thương hoa vực trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt mắng chửi đi liền để bọn hắn mắng chửi đi mắng càng sảng khoái hơn đến lúc đó bọn hắn đôi tiên đình áy náy cũng càng sâu mà ấ y náy càng sâu bọn hắn liền sẽ đôi tiên đình càng thêm ủng hộ mà cái này chính là phổ thông bản tính của con người nếu là có thể đem bản tính của con người vận dụng tốt tại rất nhiều chuyện bên trên rất dễ dàng liền sẽ thành công nghe tuyết t h i ể u khanh đám người đều là như có điều suy nghĩ coi như nghe không hiểu cũng đều là không điểm đ ứ t đầu đế tôn anh minh rất nhiều đệ tử đều là bội phục mở miệng tiếp u tục h i u khanh m tại thương hoa vực hoạt động âm thầm đẩy động đến bọn hắn cảm xúc đồng thời cũng có thể cứu trợ một chút tu sĩ nhớ kỹ cứu trợ tu sĩ nhất định phải có một ít địa vị trừ cái đó ra cũng phải để bọn hắn nhớ kỹ dung mạo của các ngươi vâng hộ thuyết quân đám người đáp ứng một tiếng về sau chính là nhao nhao rời đi dựa theo t u y ế t t i ể u khanh phân phó tiếp tục tại thương hoa vực hành động mà cùng lúc đó thương hoa vực bên trong đối tiên đỉnh thống mạ thanh âm c à n g phát tăng vọt loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển hết u y lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương bốn trăm linh năm chiến loạn lần nữa thăng cấp không bị hiện văng vẻ trong khu vực bàn g bạc đại lục ở bên trên lực lượng c à n g phát dư giả t r u n g quanh từng sởi thiên địa linh lực đã chậm dài hướng phía đại lục vào tới trong đại lục ngưng tụ lực lượng cũng là cảng phát nồng đậm hoàng tiên cùng nhị cầu đám người đứng tại trong đại lục một tòa ngọn núi cao nhất phía trên nhìn xem đại lục ở bên trên từng vị trận đạo đại sư không ngừng bận lộn rốt cục nhanh phải hoàn thành hoàng thiên nhìn xem s ắ p bao phủ cả phiến đại lục trận pháp trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiếu dung đế tôn đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ rốt cục phải hoàn thành ở một bên nhị cầu thì là nhìn qua bên ngoài thương hoa vực rất nhiều tu sĩ từng mắng bọn hắn tự nhiên cũng đều là nghe vào trong thai bất quá bởi vì tuyết thiểu khanh mệnh lệnh bọn hắn đều không có vọng động ha ha bây giờ mắng hoan các loại lao tử đem tinh không tiên đình lộ ra đến đánh xương mặt của các ngươi nhị cầu cười lạnh nói bạch trệ trực tiếp nằm trên mặt đất s ờ lấy mình tròn v õ bụng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt đế tôn kế hoạch mà thôi không cần thiết sinh khí tối đa một tháng tinh không tiên đỉnh liền muốn triệt để hoàn thành đến lúc đó những n à y t i ế n g mắng lập tức sẽ biến mất hầu như không còn với lại bởi vì những n à y t i ế n g mắng bọn hắn còn biết đối với chúng ta tiên đ ỉ n h có cực hạ đầy náy thả ý g y ỉa cũng làm ở miệng hùng vương ôm m ậ t o n g vui vẻ nói ta chỉ nghe đế tôn ă n bài thương hoa vực chiến loạn càng ngày càng kịch liệt thanh huyền trong môn thiên la cùng cỗ tháp cùng thanh huyền môn môn chủ nằm trong tay đây hết thảy đế tôn truyền đến tin tức một tháng thời gian đem chiến loạn lại tăng cường một cái cấp bậc thiên la nói lại tăng cường thanh huyền môn môn chủ nhướng m ạ y nếu là lại tăng cường chúng ta thanh huyền môn tổn thất sẽ phải thêm rất nhiều tăng lớn liền tăng lớn đi hết thể nghe theo đế tôn ăn bài thiên la nói thanh huyền môn môn chủ thở dài một hơi nhẹ gật đầu như vậy đi ngoại trừ đệ tử trong môn phái bên ngoài trong môn rất nhiều thiền tiên t r ư ở n g lão cũng toàn bộ phái ra đi tận lực trong khoảng thời gian ngắn đem chiến loạn vén đến lớn nhất thời gian càng ngắn chúng ta tổn thất liền sẽ càng thiếu nghe vậy thiên la hơi trầm ngâm một cái gật đầu nói có thể cái kia thanh huyền môn môn chủ vừa nhìn về phía thiên la cùng cổ tháp hai người lao tổ các ngươi muốn đừng xuất thủ hai người chúng ta tạm thời không thể ra tay thiên la lắc đầu hai người chúng ta nếu là xuất thủ quả thật có thể nhắc lên lớn nhất chiến loạn chỉ là chiến loạn một khi nhắc lên chúng ta rất khó trong vòng một tháng đình chỉ chiến đấu đến lúc đó sợ rằng sẽ lầm đế tôn kế hoạch ngay vậy thanh huyền môn môn chủ cũng là nhẹ gật đầu đại la kim tiên chiến đấu một khi nhắc lên xác thực khó mà k h ô n g chế đến lúc đó vạn nhất lầm đế tôn kế hoạch tội kia qua nhưng lớn lắm đã như vậy vậy liền đem tiên tiên trưởng lão toàn bộ phái ra a thanh huyền môn môn chủ nói tiếp đó từng đạo mệnh lệnh chính là không ngừng hạ ra ngoài toàn bộ thanh huyền môn trước nay chưa có động viên lên không biết nhiều thiếu bàng bạc khí tức ẩm vang chấn động làm cho tứ đại trí tôn thế lực cũng đều là khẩn trương bắt đầu trận chiến này là ta thanh huyền môn lần thứ nhất phản công một tiếng quát lớn phía dưới vô số cơn ư giả mang theo bàng bạc lực lượng từ thanh huyền môn bắn ra bốn phía mà ra sau lưng bọn họ cũng là theo chân không biết nhiều thiếu đệ tử ngoại trừ hai vị kim tiên lão tổ bên ngoài liền ngay cả thanh huyền môn môn chủ cũng là gia nhập chiến đấu thanh huyền môn phụ cận còn dừng lại lấy vô số bảo thuyền đều là tứ đại trí tôn thế lực căn cứ mà một trận chiến này thanh huyền môn mục tiêu của mọi người chính là những bảo thuyền này giết tiếng la giết trước tiên v ă n g lên may mắn tứ đại trí tôn thế lực cũng là tại mấy năm trong chiến loạn quen thuộc loại này đột kích cũng là trước tiên tiến hành phản kích chỉ bất quá lần này thanh huyền môn đột kích lực lượng viễn siêu di vãng trong khoảng thời gian ngắn tứ đại trí tôn thế lực đệ tử liền la hoàn toàn rơi vào hạ phòng không biết nhiều thiếu cứng giả trong nháy mắt chết thảm trong đó không thiếu có ngày tiên cường giả nô sơn các ngươi muốn chết một tiếng nổi giận thanh âm từ trong hỗn độn vang vọng đây là thiên vân cung cung chủ cùng thanh huyền môn môn chủ nô sơn đồng dạng là nửa bước kim tiên cảnh giới mà hắn cũng là một mực chỉ huy chiến đấu người những ngày này tứ đại trí tôn thế lực bị thanh huyền môn đẻ lên đánh đã đủ bít i khuất không nghĩ tới ở thời điểm này thanh huyền môn lần nữa phát động đột kích với lại là toàn lực ứng phó đột kích nhìn xem vô số đệ tử trong nháy mắt chết thảm thiên vân cung cung chủ cũng là nổi giận mênh mông khí tức ẩm vang bộc phát ầm cung cung môn môn môn môn cung cung ầm một tiếng nổ đùng thanh huyền môn môn chủ lui nhanh mà ra bất quá hắn cởi ha ha một tiếng ngươi tới đã quá mượn ngô sơn người đang tìm cái chết nhìn xem chung quanh mấy vị thiên tiên cường giả trong thời gian thật ngắn bị ngô sơn chèm giết thiên vân cung cung chủ thần sắc nổi giận bàng bạc khí tức không ngừng quần quần lấy ha ha chiến liên chiến cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy vậy liên chiến thiên vân cung cung chủ trợ n quát một tiếng lan lộ lực lượng cũng không tiếp tục thêm thu liễm nửa bước kim tiên khí tức đã miễn cưỡng đã vượt ra thiên địa quy tắc song phương lực lượng cường đại trực tiếp ở trong h ư n đội ngắn ngủi tạo thành một mảnh tiểu không gian giang co cũng không có tiếp tục quá lâu nổi giận bên trong thiên vân cung cung chủ chính là dẫn đầu phát động thế công mà cùng lúc đó cái khác tam đại trí tôn thế lực thủ lĩnh cũng đều là nhận được tin tức ba đạo rơi bước kim tiên lực lượng từ tam đại trí tôn trong thế lực b ộ c phát ra sau đó ba đạo thân ảnh chính là hướng phía thanh huyền môn phương hướng bạo c ư ớ p mà đến chỉ bất quá cái này ba đạo bàng bạc khí tức cũng không có tiếp tục bao lâu chính là đột nhiên biến mất làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra chỉ có một chỗ không gian ẩn ẩn hiện ra ba động trong đó có từng sợi lực lượng không ngừng từ đó chẳng hẳn ra chỉ bất quá những lực lượng này bị một chương vô hình bàn tay lớn xóa đi ai cũng không có phát hiện trừ cái đó ra thương hoa vượt các nơi vô số thanh huyền môn đệ tử đều giống như đánh kê huyết đồng dạng không muốn mạng đại chiến vốn là thế cục hỗn loạn lần nữa thăng cấp nhất là lần này xuất hiện thiên tiên cường giả càng là nhiều nhất một lần cũng chính là bởi vậy mới khiến cho đến lần này chiến loạn mênh mông như vậy thương hoa vực các nơi đều tràn ngập tiếng la g i ế t cùng thê thảm t i ê u gen so với d i vãng lần này vẫn là cường giả cũng là chưa từng có nhiều mà thương hoa vực chú n g sinh càng là tuyệt vọng t i ê u gen thậm chí ngay cả thống mạ tiên đỉnh thời gian cũng không có bọn hán duy nhất có thể làm chính là bốn phía đào vong cầu nguyện vận mệnh loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển hết u y lộ tái diễn mời chư vị ghé qua chương bốn trăm linh sáu thinh không tiên đỉnh không bị h ệ toảnh một tiếng nổ đùng thiên vân cung cung chủ trực tiếp bị ngô sơn oanh ra mấy vạn giảm sắc mặt hắn có chút hoảng sợ ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy thiên vân cung cung chủ tại nửa bước kim tiên tri cảnh đã lắng động hơn mấy vạn năm mà ngô sơn nhiều nhất vừa đột phá mấy năm tại thương hoa vực mấy vị nửa bước kim tiên bên trong hắn hẳn là yếu nhất một cái chỉ là đại chiến mấy ngày ngô sơn thực lực viễn siêu thiên vân cung chủ dự kiến một mực đem hắn đệ lên đánh làm cho thiên vân cung cung chủ cơ hội không có cơ hội thở dốc nô sơn nhạt cười một tiếng hắn đột phá nửa b ư ớ c kim tiên thời gian xác thực ngắn một chút nhưng có tiên đình ủng hộ lại thêm đạo ma đan phụ trợ thời gian mấy năm hoàn toàn đủ để siêu việt thiên vân cung cung chủ đám người thiên vân cung cung chủ nhìn xem nô sơn ánh mắt có chút lấp lóe dư quang thỉnh thoảng nhìn về phía những phương hướng khác bây giờ đại chiến bắt đầu mấy ngày theo lý thuyết cái khắc tam đại trí tôn thế lực thủ lĩnh sớm hẳn là đến nhưng là ngoại trừ đại chiến vừa lúc bắt đầu cảm nhận được khí tức của bọn hắn cho tới hôm nay cũng không có nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn đừng đ ợ i bọn hắn sẽ không tới gặp thiên vân cung cung chủ như thế nô sơn cười ha ha nghe vậy thiên vân cung cung chủ ánh mắt n g ư ớ n g tụ nhìn chăm chú lên nô sơn các ngươi dợ trò quỷ dợ trò quỷ nô sơn không khỏi lắc đầu ta thanh huyền môn nhưng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy thiên vân cung cung chủ nhìn chằm chằm nô sơn một hồi lâu hắn lệnh hừ một tiếng giả thần giả quỷ nói xong hắn toàn thân lực lượng phun trào bàng bạc lực lượng mãnh liệt không ngừng khẽ quát một tiếng mang theo vô thượng tri uy ẩm vang lớp về phía n ô sơn đại chiến vẫn như cũ s ô i trào trong hỗn độn một mảnh trong sương mù có ba đạo thân ảnh lẫn nhau dựa chung một chỗ cảnh giác bốn phía du tẩu trong này lấy thực lực của bọn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể dò xét mấy mét bên trong khoảng cách thời gian dài bao lâu trong đó một người trung niên nam tử hỏi tại bên cạnh hắn là một thanh niên bộ dáng nam tử mái tóc màu đỏ rực màu đồng cổ làn g da cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách hắn lắc đầu nói không biết cái này mê v ụ không chỉ có trở ngại cảm giác của chúng ta thậm chí ngay cả thời gian lưu động đều khó mà cảm nhận được hôn trướng đây rốt cuộc là địa phương nào bên ngoài còn phát sinh đại chiến nếu là không có ba người chúng ta phát thanh minh sợ rằng sẽ hoàn toàn rơi vào hạ phong ba người này chính là tam đại trí tôn thế lực thủ lĩnh đang chiến đấu buộc phát trước tiên bọn hắn chính là lướt đi tô môn hướng phía thanh huyền môn mà đi chỉ bất quá ở nửa đường bên trên bọn hắn chính là gặp được mê vụ sau đó trong mê vụ trực tiếp lạc mất phương hướng về sau ba người bọn họ chính là riêng phần mình gặp được cùng một chỗ trong mê vụ dần dần thăm dò mê vụ bên ngoài một lớn một nhỏ hai bóng người đứng tại một chỗ đỉnh núi hai người này chính là nhạc nhạc cùng cổ đạo nhạc nhạc đứng ở phía trước khuôn mặt nhỏ ngưng trọng cánh tay thỉnh thoảng quơ ơ cùng lúc đó mê vụ cũng là chậm rãi dao động sau lưng hắn cổ đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ba vị nửa bước kim tiên vậy mà chỉ đơn giản như vậy bị nhạc nhạc đùa b ỡ n tại ở trong lòng bàn tay không thể không nói nhạc nhạc thực lực có chút vượt qua dự liệu của hắn bọn hắn mạnh hơn b ọ t lên đột nhiên nhạc nhạc mở miệng nói cổ đạo nhìn về phía trong sương mù ba người sắc mặt có chút ngưng tụ đế nữ còn có thể kiên trì sao không có vấn đề nhạc, nhạc nhẹ gật đầu n à n g nhỏ vung tay lên chỉ gặp mê vụ chấn động kịch liệt lên ngay sau đó cổ đạo chính là ngạc nhiên phát hiện từng đầu khổng lồ sinh linh từ mê vụ ngưng tụ mà thành mang theo bàng bạc uy thế hướng phía trong x ư ơ n g mù ba người dũng manh lao tới thứ gì hoa đô phủ phủ chủ giật mình tay h á o đột nhiên vung lên chính là trực tiếp đem một đầu mê vụ sinh linh chấn vỡ nhưng chỉ là số cái hô hấp bị chấn nát mê vụ sinh linh chính là một lần nữa ngưng tụ bắt đầu một bên khác long viêm điện, điện chủ cùng đường hồn tông tông chủ đồng dạng gặp mê vụ sinh linh những sinh linh này thực lực mặc dù không mạnh nhưng là sinh sôi không ngừng cổ ă n bản không là có để để đạo mở miệng nhạc ư nhạc nhẹ n gật đầu lúc đầu đây là cổ đạo nhiệm vụ chỉ bớt quá bị nhạc nhạc bật đi lúc đầu đối mặt ba vị nửa bước kim tiên cổ đạo còn lo lắng nhạc nhạc không nắm được không nghĩ tới nhạc nhạc vừa ra tay hiệu quả so cổ đạo đều mạnh hơn trong sương mù ba người sức đầu mẹ chán trong lòng càng là vô cùng lo lắng chỉ là liên tiếp ngoài ý mớn để bọn hắn khó mà xông ra mê vụ mà bọn hắn càng là không biết mê vụ p h ạ m vi kỳ thật cũng không lớn chỉ là bọn hắn một mực trong mê vụ xoay quanh hoặc là nói toàn bộ trong sương n g ù thời không đều bị nhạc nhạc cưỡng ép cải biến trừ phi thực lực tuyệt đối nếu không sẽ chỉ vĩnh viễn lâm vào mê vụ khó mà đáo thoát đương nhiên lấy nhạc nhạc thực lực hôm nay chế tạo trình độ như vậy mê vụ cũng không kiên trì được bao lâu bất quá một tháng thời gian khẳng định là hoàn toàn không có vấn đề tinh không tiên đình bây giờ cả trên phiến đại lục đều bao phủ một tầng thật mỏng lực lượng tầng này lực lượng nhìn như yếu kém nhưng dù là nhị cầu đám người toàn lực ứng phó cũng khó có thể đem đánh vỡ mà cái này hay là tại đại trận chưa từng hoàn toàn thành hình tình hồ dưới nhiều nhất nửa tháng nhiệm vụ của chúng ta liền phải hoàn thành hoàng thiên nhìn xem kiến tạo mà thành đại lục một mặt cảm thán nhị cầu đám người cũng đều là cảm thụ được tinh không tiên đình bên trong linh lực một hồi lâu nhị cầu mở miệng nói tinh không tiên đình linh lực mặc dù so với tiên đình có vẻ không bằng nhưng so với địa phương khác đã muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều với lại có đại trận tồn tại phụ cận linh lực cũng sẽ liên tục không ngừng vào tới có lẽ nơi này thật sẽ trở thành cái thứ hai tiên đ ỉ n h t h á i y k h ì đám người cũng đều là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý trận pháp tại nào đó chút thời gian đúng là có thể phát huy ra lực lượng cường đại mọi người ở đây đàm luận ở giữa trận đạo khư tránh lướt đi tới trên mặt có một vòng mỏn mệt bất quá trong mắt lại là lộ ra khó mà che giấu hưng phấn đại trận lập tức sẽ thành hình chỉ còn sau cùng kết thúc trận đạo khư nhìn xem đám người mở miệng nói quá tốt rồi hoàng thiên đ ắ n g người cũng đều là vui sướng lên hoàng thiên vô vô trận đạo khư bà vai cười nói những ngày này mệnh n ọ i n g ư ờ i trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một cái đi không cần trận đạo khư lắc đầu kết thúc công việc làm việc liền giao cho bọn hắn chỉ bất quá tại kết thúc công việc về sau còn cần ta đến triệt để kích hoạt đại trận đến lúc đó đại trận uy thế sợ rằng sẽ chấn động thương hoa vực khi đó còn cần các ngươi xuất thủ bảo đảm đại trận kích hoạt lúc không thể thụ đến bất kỳ quái d à nào chấn động chấn động chuyện gì mà hót leo top một của tháng thế này Chương t i chiến đấu n h kịch, càng càng kịch liệt như thế n g c i n kéo h n dài đến một tháng một ngày này ẩm ẩm trong hỗn độn đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn chuyển khắp toàn bộ thương hoa vực ngay sau đó một đạo kinh tiên quan g mang Bắn bốn ra phía mà ra, phía cho mà làm tại h hoa vực rất nhiều sĩ, đều là không khỏi nhìn ư ơ n g vực rất tu đều sĩ, là l Liên lại. chiến tại thời khỏi ngay bàng này, không khỏi ngừng cả bạc khắc đấu, đều mọi à này, cái cũng Tại vẹn vẹn bắt đầu. m người nhìn về phía cái t i ê u kinh thiên quang mang thời khắc một cỗ bàng bạc lực hấp dẫn từ trong vầng hào quang phun trào mà ra trong hỗn độn vô tận linh lực trong nháy mắt sôi trào bắt đầu hóa thành từng đạo linh lực trường hạ hướng phía trong vầng hào quang manh liệt mà đi nhìn xem một màn này tất cả mọi người đều là có chút ngạc nhiên đó là cái gì chẳng lẽ là cái gì mật địa đột nhiên h i thế như thế sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trực tiếp chấn động toàn bộ thương hoa vực nếu thật là mật địa nào sẽ là cái gì cấp bậc ta mơ hồ có loại cảm giác lại phải có đại chuyện phát sinh đi qua nhìn một chút rất nhiều tu sĩ nhao nhao đàm luận lên sau đó chính là hướng phía quan g mang buộc phát chi địa tránh lướt tới trong đó không thiếu có tứ đại trí tôn thế lực cùng thanh huyền môn đệ tử nô sơn cùng thiên vân cung c u n g chủ cũng là tạm thời ngưng chiến hai người đều là nhìn về phía cái kia năng lượng phun trào chi địa bàn bạc lực lượng ba động để hai người bọn họ đều hơi hơi tìm đập nhanh nô sơn ánh mắt có chút lõi lên sau đó nhìn về phía thiên vân cung c u n g chủ đồng thời thiên vân cung c u n g chủ cũng là hướng hắn xem ra tạm thời ngừng chiến hai người đồng thời mở miệng sau đó mênh ngông khí tức mãnh liệt phát ra từng đạo mệnh lệnh đồng thời đ ạ t ra ngoài về sau hai người chính là hướng phía quang mang k i a bộc phát tri địa tránh vút đi cùng lúc đó trong tinh không một đoàn mê vụ không ngừng ba động ở một bên nhạc nhạc cùng cổ đạo đứng tại đỉnh núi đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động hấp dẫn ánh mắt hai người cổ đạo sắc mặt vui mừng nhìn về phía nhạc nhạc nói đến nữ bọn hắn thành công nhạc nhạc nhẹ gật đầu tay nhỏ không ngừng quơ ở trước mặt nàng mê vụ cũng là dần dần làm nhạt chúng ta đi thôi nhạc nhạc hít sâu một hơi tại trước người nàng chính là xuất hiện một đạo vết nước không gian không chút do dự nhạc nhạc một đầu chui vào trong đó ở sau lưng nàng cổ đạo cũng là đi sát đằng sau hai người vừa mới rời đi vết nước không gian chính là chậm rãi chữa trị đồng thời mê vụ chấn động kịch liệt lên ngắn ngủi mấy hơi thở chính là biến mất hầu như không còn trong đó ba đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ trong x ư ơ n g ngủ hiện lộ ra đi ra ba người đều là xứng sở c hoa, hoa đô phủ phủ chủ nhún mày long viêm điện điện chủ cùng đường hồn tông tông chủ cũng là các mày cuối cùng ba người ánh mắt đều là nhìn về phía cái tia năng lượng phun trào chi địa đường hồn tông tông chủ mở miệng tới đó thử xem hoa đô phủ phủ chủ cùng long viêm điện điện chủ không có phản đối đồng thời nhẹ gật đầu sau đó chính là hướng phía cái k i a năng lượng phun trào chi địa tránh vút đi trong hỗn độn m ộ thương vị lao giả áo bào giả trắng, tại t hoa, hoa vực bên trong các nơi biên hóa hắn cơ hồ đều rõ ràng thậm chí một chút tận tàng mật địa hắn cũng là có hiểu biết mà cỗ này đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động hắn là thật không rõ ràng bất quá trong lúc mơ hồ hắn ở sâu trong nội tâm có một sợi bất an thương hoa vực bên trong càng ngày càng nhiều sự tình tại trung a khỏi h ương trận pháp trận đạo khư mặt mũi tràn đầy hưng phấn theo đại lục ở bên trên từng đạo trận văn không điểm đức sáng hắn có thể cảm giác được đạo này trận pháp lực lượng chỉ sợ đều siêu việt dự liệu của hắn hoàng tiên h cùng nhị cầu đám người cùng sớm liền ở đây chờ lệnh hộ tuyết quân tại thời khắc này đồng thời xuất hiện tại tinh không tiên đình b ố n phía v y thế cường đại phun trào mà ra đem bởi tới nơi đây rất nhiều tu sĩ toàn bộ bức ở bên ngoài có người a cái này lại là một phiến đại lục không đúng là đại lục ở bên trên trận pháp những n à y ba động tất cả đều là cái kia trận pháp đưa tới chơi ạ đến cùng là bực nào đại trận lại có thể dẫn phát như thế ba động hiện tại hẳn là h ỏ i là bố trí ra đại trận này rốt cuộc là ai bọn hắn lại muốn làm gì rất nhiều tu sĩ tại mênh mông lực lượng phía dưới chỉ có thể dừng ở tinh không tiên đỉnh bên ngoài mấy vạn dặm bọn hắn nhìn qua tinh không tiên đỉnh lại là nhao nhao đàm luận bắt đầu tinh không tiên đỉnh bàn g bạc lực lượng kéo dài đến ba ngày lúc này mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán mà bao phủ tinh không tiên đỉnh đại trợn cũng là tại thời khắc này triệt để thành hình theo năng lượng dần dần biến mất lúc này mới có thể thấy rõ tinh không tiên đỉnh nguyên trạng bất quá tại cường hãn uy thế bao phủ phía dưới bọn hắn vẫn như c ũ không dám có chỗ dị động mà tại lúc này n ô sơn cùng thiên vân cung công chủ cũng là rốt c u c đổi ở đây hai người nhìn xem tinh không tiên đỉnh thần xác khác nhau đứng tại bên ngoài mấy vạn giảm hai người cũng không có động tác khác bởi vì bọn hắn đều rõ ràng cảm nhận được tại trước mặt đại lục ở bên trên có một đạo so với bọn hắn càng muốn khí tức cường đại đó là đại la kim tiên tiên đình m à thiên vân cung cung chủ s ắ c mặt nghiêm túc nhẹ giọng tự nói lấy ngoại trừ tiên đình bên ngoài toàn bộ thương hoa vực hẳn không có lạ lâm kim tiên nghĩ như vậy hắn nhìn về phía một bên n ô sơn dù sao thanh huyền môn cùng tiên đình quan hệ thế nhưng là cực kỳ m ậ mờ đối với nơi này n ô sơn vô cùng có khả năng cảm kích chỉ bất quá n ô sơn mặt không biểu tình nhìn lên trước mắt đại lục không có bất kỳ cái gì biểu thị thiên vân cung cung chủ thu hồi ánh mắt không có nhiều lời chỉ là ở trong lòng âm thầm suy đoán tiên đình cử động lần này đến cùng có ý đồ gì ngay tại bàng bạc lực lượng cơ hồ hoàn toàn tiêu thối chi tế bao phủ tinh không tiên đình đại trận đột nhiên run lên một đạo kinh thiên còn mang phóng lên t ậ n trời ngay sau đó tại mọi người trận mắt hốc một ánh mắt bên trong bốn cái mênh g ô n g chữ lớn chiếu rọi tại toàn bộ thương hoa vực tinh không tiên đình chấn động chấn động chuyện gì mà hất leo top một của tháng thế này chương bốn trăm linh tám thu nạp thương sinh tinh không tiên đỉnh bốn cái mênh mông chữ lớn cho người ta vô tận u y áp tất cả mọi người nhìn qua trong hỗn độn tinh không tiên đỉnh đều là không khỏi c h ấ n kinh bắt đầu tinh không tiên đỉnh tiên đỉnh là tiên đỉnh đây hết thảy lại là tiên đỉnh đưa tới tiên đ ỉ n h làm đây hết thảy đến t ộ n cùng là vì cái gì mênh mông như vậy một phiến đại lục lại thêm cái này khổng lồ trận pháp tuyệt đối không là trong thời gian ngắn có thể sáng tạo mà ra tinh không tiên đỉnh tốt một tòa tinh không tiên đỉnh tiên đ ỉ n h đây làm lớn t r i để tiến quân tinh không sao tinh không tiên đỉnh hiện thế mà ra tính toán tất nhiên không nhỏ nhất là tại thời gian này thế nhưng là cực kỳ vi diệu đâu trận này chiến l o ạ n chẳng lẽ tiên đ ỉ n h cũng muốn xuất thủ sớm có chuyên môn tiên đ ỉ n h cùng thanh huyền môn kết làm liên minh chiến l o ạ n nhắc lên lâu như vậy tiên đ ỉ n h đều không có xuất thủ chẳng lẽ hiện tại hắn muốn nhúng tay nếu là tiên đ ỉ n h ngăn cản chiến l o ạ n còn tốt nhưng là nó nếu là gia nhập trong đó tương lai cuộc sống của chúng ta sợ rằng sẽ càng thêm khổ sở a ngăn cản chiến l o ạ n còn cần đến sáng tạo một tòa đại lục rất rõ ràng tiên đình cũng muốn n ú n g tay trận này loạt tượng có lẽ tại trận này trong chiến đoạn tiên đình sẽ trở thành người thắng cuối cùng ai thương hoa vực càng ngày càng luận a rất nhiều tu sĩ cảm xúc rõ ràng càng thêm bi quan nhất là lúc trước bọn hắn hô hào tiên đình ngăn cản chiến loạn tiên đình không có bất kỳ cái gì đáp lại về sau bọn hắn đôi tiên đình chờ mong rõ ràng là giảm bớt rất nhiều nô sơn cùng tiên vân cung c u n g chủ sớm liền hiểu trận này ba động là tiên đình dẫn dắt cho nên nhìn thấy tinh không tiên đình bốn chữ lớn ngược lại là không có cái gì ngoài ý mướn bất quá thiên vân cung công chủ sắp mặt lại là càng ngưng trọng thêm bắt đầu tiên đình c ũ n g dự định đ ú n g tay trận chiến này sao hắn nhìn về phía ngô sơn hỏi ngô sơn nhạt cười một tiếng tiên đình sự tỉnh ta như thế nào lại biết được nhìn hắn bộ dáng này thiên vân cung cung chủ lạnh hừ một tiếng ai chẳng biết hiểu các ngươi thanh huyền môn đã sớm cùng tiên đình liên minh động tác của bọn hắn ngươi sẽ không biết được liên minh ngô sơn cười ha ha đối xử lạnh nhạt nhìn về phía thiên vân cung chủ u n g c nếu thật liên minh vậy ngược lại tốt chúng ta thanh huyền môn cũng sẽ không tổn thất nhiều đệ tử như vậy chúng ta cùng tiên đình chỉ là bình thủy chi giao mà thôi ngay vậy thiên vân cung chủ cười lạnh một tiếng bốn người bọn họ uy thế rõ ràng so ngô sơn mạnh hơn chỉ bớt quá ở thời điểm này bọn hắn cũng không dám xuất thủ dù sao tại tinh không tiên đ ỉ n h bên trong còn có một vị đại la kim tiên đ âu bốn người tụ hợp về sau cũng là hiểu rõ đến song phương phát sinh hết thảy trong lúc nhất thời bốn người đều là cảm giác bọn hắn hết thảy tựa hồ từ vừa mới bắt đầu đều bị một t r ư ơ n g vô hình bàn tay lớn nắm trong tay lấy theo chạy tới tu sĩ càng ngày càng nhiều rốt cục v ớ i anh một đạo hùng vĩ uy thế từ tinh không tiên đ ỉ n h b ộ phát ra ngay sau đó hoàng thiên đạp không mà lên đại la kim tiên uy thế bao phủ tất cả mọi người sau lưng hắn nhị cậu đám người cùng hộ tuyết quân đám người cũng đều là hiện thân mà ra tại đại la kim tiên uy thế phía dưới tất cả mọi người đều hơi hơi khẩn trương không khỏi ngậm i ệ n g lại đàm luận với nhau thanh âm cũng đều là trong nháy mắt biến mất bản tọa tiên đình mặc ngọc tiên cung c u n g chủ hùng vĩ thanh âm chậm rãi vang lên đem chú ý của mọi người đều là hấp dẫn những năm gần đây thương hoa chiến loạn nổi lên bốn phía dân chúng lầm than ta tiên đình đế tôn từ trước đến nay lòng từ bi tại thương hoa vực chúng sinh đều rên bên trong đế tôn đại người ngày đêm khó ngủ chỉ là năm đại trí tôn thế lực chi chiến cho dù là đế tôn đại nhân cũng khó có thể ngăn cản thậm chí cùng lúc đó cũng là phái gia bản tọa xuất tiên đình đông đảo tinh anh tập mấy năm t h i lực hao phí vô tận tài nguyên tại cái này vô tận trong hữu nội ngưng luyện ra một tòa bàng bạc đại lục bị đế tôn đại nhân mệnh danh là tinh không tiên đình Mà t i n hoàng k tiên đỉnh tồn lời nói g h chuyến n h q khắp toàn bộ thương hoa vực vô số tu sĩ tại ngắn ngủi yên lặng về sau chính là sôi trào bắt đầu tiên đình nguyện ý che chở bảo vệ bọn họ đế tôn đại nhân càng là vì bọn hắn ngày đêm khó ngủ hao phí vô tận tài nguyên ngưng luyện một phiến đại lục làm vì bọn họ cư trú chỗ che chở thiên hạ thương sinh bọn hắn trách đoan tiên đỉnh từ hôm nay trở đi tinh không tiên đỉnh chính thức đối thương hoa chúng sinh mở ra chứ năm đại trí tôn thế lực bên ngoài thiên hạ thương sinh đều có thể đi vào quy tắc chỉ có một đầu tinh không tiên đỉnh bên trong không cho phép bất kỳ chiến đấu năm đại trí tôn thế lực người đều không thể bước vào tinh không tiên đỉnh n ử a bước nếu không ta tiên đỉnh nhất định đem coi là c ự địch dốc hết tất cả cũng đem để các ngươi trả giá đắt hy vọng năm đại trí tôn thế lực có trong h ể t lúc nhất thời toàn bộ thương hoa vực đều là sôi trào bắt đầu chúng ta trách van tiên đình tiên đ ỉ n h đế tôn đại nhân chúng ta kẻ ti tiện có thể nào để đế tôn đại nhân như thế lo thần chúng ta hổ thẹn a mấy ngày trước đây ta còn tại nhục mạ tiên đ ỉ n h ta thật sự là xúc sinh không bằng a làm sao có thể hoài nghi tiên đình hoài nghi đế tôn đại nhân đâu ha ha ta liền biết tiên đình sẽ không bứt bỏ chúng ta ta thế nhưng là đế tôn đại nhân trung thực người ủng hộ các ngươi ánh mắt thiện cận sao có thể hiểu được đế tôn đại nhân sầu lo hiện tại tốt đánh mặt đi ai hổ thẹn a đế tôn đại nhân chúng ta có tội a vô số tu sĩ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nhao nhao mở miệng bản thân kiểm điểm nhất là hoàng thiên từ đầu đến cuối đều không có đề cập việc này càng làm cho bọn hắn càng khái đế tôn đại nhân lòng dạ đồng thời nội tâm xấu hổ cũng là càng thêm nồng đồng chấn động chấn động chuyện gì mà h ậ t leo top một của tháng thế này chương bốn trăm linh chín thanh danh lịch i chuyển tinh không tiên đ ỉ n h xuất thế trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ thương hoa vực trong tuyệt vọng vô số tu sĩ tại thời khắc này lần thứ nhất thấy được hy vọng một tháng trước vô số tu sĩ khắp nơi trên đất giận mắng tiên đ ỉ n h trở thành bọn hắn chúa cứu thế tất cả mọi người mang theo h ổ thẹn hướng phía tinh không tiên đ ỉ n h mà đi là hắn ta gặp qua hắn tại một lần trong chiến đấu ta kém chút bị tác động đến đi vào liền là hắn đem ta cứu đi dung mạo của hắn ta cả một đời cũng sẽ không quên rất nhiều tu sĩ tại hộ tuyết quân duy chỉ dưới có thứ tự tiến vào tình không tiên đ ỉ n h trong đó một cái tu sĩ nhìn chằm chằm một vị hộ tuyết quân sắp mặt kích động nói nguyên lai hắn là tiên đ ỉ n h người à đế tôn đại nhân nguyên lai thật phái người một mực yên lặng bảo hộ lấy chúng ta hưởng ta lúc trước còn mắng qua tiên đ ỉ n h đâu ta thật mẹ nó không phải người vị này tu sĩ trực tiếp vung lên tay cầm rút mình một vả cái này là thật tâm ăn năn à mà vị kia cứu qua hắn hộ tuyết quân thì là lập tức đi vào bên cạnh hắn an ủi tâm tình của hắn đại nhân nhìn thấy hộ tuyết quân đệ tử người này hai mắt đấm lệ mông lung Kém cái h ú t t r kia vua ta đại cổ mệnh sau này sẽ là đế tôn đại nhân vương đại cầu tiếp tục nói hộ t u y ế t quân đệ tử không nói trực tiếp dẫn đầu vương đại cầu tiến vào tinh không tiên đỉnh trừ cái đó ra cảnh tượng như vậy không ngừng phát sinh rất nhiều bị hộ tuyết quân đã cứu người đều nhận ra bọn hắn ân nhân cứu mạng dưới sự kích động đều là lệ nóng danh trọng trực tiếp đem tiên đỉnh đem tuyết thiểu khanh làm vì mình tái sinh phụ mẫu mà sau đó đông đảo tu sĩ lại là nghe nói hộ tuyết quân là tuyết thiểu khanh tân vệ là phụ trách tuyết thiểu khanh an toàn nhưng vì thiên hạ thương sinh tuyết thiểu khanh dứt khoát đem bọn hắn phái ra đế tôn đại nhân thật sự là chúng ta tái sinh phụ mẫu a đúng vậy à đế tôn đại nhân tổn hại mình a nguy đem thân vệ toàn bộ phái ra cứu lấy chúng ta may mắn đế tôn đại nhân không có xảy ra chuyện nếu không chúng ta liền là tội nhân à. đế tôn đại nhân về sau ta lý nhị trắng lệnh liền là của ngài ngài để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây ngài để cho ta đuổi gà ta tuyệt không đánh chó từ nay về sau ta duy đế tôn đại nhân c h i lệnh l à tử lên núi đao xuống biển lửa ta cái mạng này sau này sẽ là đế tôn đại nhân vì chúng ta đế tôn đại nhân nỗ lực quá lớn mà chúng ta ai chúng ta hổ thẹn à, nghĩ đến một tháng trước ta thật muốn đánh chết mình đúng vậy à, chúng ta toàn đều hiểu lầm đế tôn đại nhân về sau ai nếu là còn dám mắng tiên đỉnh mang đế tôn đại nhân l ã o tử cái thứ nhất không đồng ý không đồng ý l ã o tử trực tiếp đánh chết hắn rất nhiều tu sĩ đối tuyết thiểu khanh gọi là một cái mạng ơn mà lúc này đây là bọn hắn kích động nhất thời điểm tuyết thiểu khanh coi như để bọn hắn trực tiếp trên chiến trường bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều do dự càng ngày càng nhiều tu sĩ đi vào tinh không tiên đỉnh đi qua hộ tuyết quân giỏ xét về sau chính là toàn bộ đặt vào trong đó ngắn ngủi một tháng thời gian tinh không tiên đỉnh bên trong chính là không biết tràn vào nhiều thiếu tu sĩ mà trong hỗn độn còn có vô số tu sĩ đang theo lấy tinh không tiên đỉnh chạy đến cũng may mắn hoàng tiên cùng nhị cầu đám người kiến tạo tinh không tiên đỉnh diện tích cũng đủ lớn hoàn toàn có thể dung nạp đám người với lại linh lực có chút nồng đậm so với ngoại giới muốn nồng đậm mấy lần thậm chí không thể so với tứ đại trí tôn thế lực kém cho nên đến chỗ này rất nhiều tu sĩ đều là cảm khái v ạ n p h ậ n không hổ là hao phí vô số tài nguyên lúc này mới kiến tạo mà ra đại lục linh lực nồng độ so trong hỗn độn mạnh hơn nhiều lắm nếu là có khả năng thật nghĩ một mực sống ở nơi này vì kiến tạo tinh không tiên đình đế tôn đại nhân cơ hồ dốc hết tiên đình chi lực mà hết thẻ này cũng là vì chúng ta à, chúng ta nhất định không thể cô phụ đế tôn đại nhân à. đúng vậy à, c h ỉ chúng ta muốn để đế tôn đại nhân cảm thấy hao phí nhiều như vậy tài nguyên cứu chúng ta không có b ư phí hy vọng chúng ta có thể vì đế tôn đại nhân sáng tạo ra càng nhiều lợi ích cũng làm cho đế tôn đại nhân vui mừng một chút thương hoa vực rất nhiều tu sĩ trong khoảng thời gian này đối tiên đình ấn tượng lần nữa phát sinh nặng chuyển biến lớn thậm chí so với di vãng thái độ đối với tiên đình đều muốn càng thêm cảm ơn cùng hướng tới một mảnh hỗn độn bên trong tuyết thiểu khanh xếp bằng ở đây ngắn ngủi một tháng hướng gió chuyển biến làm cho thương sinh chi lực trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều thậm chí đã siêu việt dĩ vãng nồng nặc nhất thời điểm tuyết thiểu khanh hơi lim dim con mắt thương hoa vực bên trong vô tận thương sinh chi lực không ngừng hướng phía hắn v ọ t tới mà khí tức của hắn cũng đang chậm rãi tăng cường theo rất nhiều thương sinh chi lực toàn bộ tràn vào tuyết thiểu khanh trong cơ thể khí tức có chút ba động một chút cuối cùng bình ổn xuống tới về sau tuyết thiểu khanh chính là mở mắt ra hô tuyết thiểu khanh phun ra một ngụm trọc khí ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe hắn xoể bàn tay ra có chút một nắm bàng bạc lực lượng thật giống như có thể áp sập thiên địa đ ồ n g dạng còn chưa đủ a tuyết thiểu khanh thở dài một hơi bây giờ cảnh giới của hắn đã đạt đến đại la kim tiên viên mãn mà cảnh giới kế tiếp chính là tiên vương c h i cảnh tiên vương liền là chân chính đã vượt ra hết thảy bất tử bất diệt t r ờ i khó diệt khó trong vùi cái kiếp các loại cảnh giới tại toàn bộ cựu thiên thập địa đều là ít ỏi tồn tại mà tuyết thiểu khanh chính là cắm ở cảnh giới này xem ra vẫn là cần thu phục toàn bộ thương hoa vực a tuyết t i ể u khanh tự lẩm Hắn chậm hai thả phía nhìn như đứng người lên, lòng vẫn náo động cũ dãi tay sau, qua vào ở bây ê n trong thương hoa vực, đôi mắt dần dần mắt t hoa h vực, đôi m t h ú bắt đầu. Bây đầu. giờ hơn phân nửa tu sĩ đối với hắn đều có lòng kính trọng cũng chính là bởi vậy thương sinh chi lực có chút nồng đ n g đem cảnh giới của hắn ngạnh sinh sinh đẩy lên đại la kim tiên viên mãn chỉ là như thế vẫn chưa đủ lại loạn mấy năm đi mấy năm về sau trận này chiến loạn cũng kém không nhiều nên kết thúc mà kết thúc về sau nói xong tuyết thiểu khanh đôi mắt nhìn về phía thương hoa vực một cái phương hướng nếp miệng lên một vòng tiếu dung ta rất chờ mong ngươi sau khi xuất quan bộ dáng cũng hy vọng ngươi có thế để cho thương hoa vực lần nữa nhắc lên một trận gió sóng cuối cùng tuyết thiểu khanh vừa nhìn về phía tinh không tiên đ ỉ n h không thể không nói hoàng tiên h cùng nhị cầu đám người khai sáng tinh không tiên đ ỉ n h để hắn đều có chút ngoài ý lớn bất quá hiệu quả cực kỳ tốt để lang bạt kỳ hồ tu sĩ tại tinh không tiên đ ỉ n h hưởng thụ như thế hoàn cảnh hơi dẫn đạo một cái liền để cho đám người đối tiên đ ỉ n h tắm kích khuyết trương giải đến lớn nhất mà hắn cũng là thu được tối đại hóa thương sinh chi lực chấn động chấn động chuyện gì mà hật leo tốt một của tháng thế này chương bốn trăm mười ta muốn ngươi đánh vỡ tinh không tiên đỉnh tiên đỉnh trong hỗn độn một phương tiểu thế giới bên trong bạo ngược khí tức r ũ n g động lao giả áo bào trắng sắc mặt tâm t r ầ m đáng sợ nắm đấm nắm chặt hoàn toàn không có trước đó đắc ý hắn không nghĩ tới ngắn ngủi một tháng thời gian thương hoa vực rất nhiều tu sĩ thái độ đối với tiên đ ỉ n h chính là lần nữa phát sinh nặng chuyển b i lớn thậm chí đối tiên đ ỉ n h sùng kính so với di vãng đều muốn càng thêm mánh liệt tinh không tiên đỉnh vậy mà tại bản tọa dưới mí mắt l ạ n yên không tiếng động kiến tạo một phương tinh không tiên đỉnh ha, ha. là một chút danh dự liền hao phí nhiều như vậy tài nguyên tiên đình ngươi thật đúng là là đại thủ n ư ta chỉ bất quá một chút danh dự thôi ở cái thế giới này thực lực mới là trường tồn căn bản lão g i ả áo bào trắng tự lẩm bẩm cũng tựa hồ tại an ổ i mình để tâm tình của mình dần dần bình tĩnh lại mặc dù hắn nói ra ngữ chưa chắc không có đạo lý chỉ là hắn không biết tại thương hoa vực t u y ế t thiểu khanh đã s ơ m c ó được thực lực tuyệt đối bây giờ hắn duy nhất có thể lấy làm chính là kiến tạo người thiết trở thành toàn bộ thương hoa vực chúa cứu thế làm cho cả thương hoa vực vô số con đều đối với mình tiến hành sùng kính lao giả áo bào trắng dần dần bình tĩnh lại toàn bộ bên trong tiểu thế giới cũng là khôi phục bình tĩnh của ngày xưa hắn hít sâu một hơi chân mày hơi nhữ lại bắt đầu phân tích bây giờ thương hoa v ư ợ thế t c ũ tinh không tiên đình xuất hiện làm cho thương hoa vực chiến loạn hơi hóa giải một chút mà bởi vì tuyết t h i ể u khanh cảnh cáo năm đại trí tôn thế lực cũng cũng không dám tiến về tinh không tiên đình làm cản vô số tu sĩ gia nhập tinh không tiên đình trong cũng rốt cục hưởng thụ yên tĩnh có được với lại tại tinh không tiên đình bên trong so sánh ngoại giới t r a n lệch rõ ràng làm cho rất nhiều tu sĩ đều là âm thầm may mắn đối tiên đỉnh đối tuyết thiểu khanh lòng cảm kích cũng là càng thêm nồng hậu dày đặc thậm chí liền ngay cả năm đại trí tôn thế lực đệ tử đối gia nhập tinh không tiên đ ỉ n h tu sĩ đều là không ngừng hâm mộ mà hoàng thiên nhị cầu c ù n g hộ tuyết quân đám người thì là sẽ ở tinh không tiên đỉnh thỉnh thoảng hiện thân mà ra mỗi một lần hiện thân bọn hắn đều sẽ như có như không đề cập tiên đ ỉ n h tuyết thiểu khanh đối đám người nỗ lực mỗi ngày mỗi đêm đều tại để rất nhiều tu sĩ tăng cường đối tiên đỉnh cùng tuyết t i ể u khanh cảm kích như thế cho đến một tháng sau bọn hắn mới chậm rãi kéo thời gian dài ba ngày làm sâu sắc một lần năm ngày làm sâu sắc một lần hoặc là mười ngày làm sâu sắc một lần để rất nhiều tu sĩ sẽ không ghét phiền tình hùng dưới cũng sẽ không quên tiên đình nhân tình cứ như vậy toàn bộ tinh không tiên đình mỗi đêm đều có vô số tu sĩ nói về đế tôn c h i tình đều là mang ơn tình thâm nghĩa nặng thậm chí không khỏi lã t r ả rơi lệ thiên vân cung trong vùng đất bí ẩn huyền thiên khí tức vẫn như cũng là khó nén suy yếu sắc mặt ngược lại là hơi hồng nhuận một chút mặt ngoài t h ư ơ n g thế cũng là cơ hồ khôi phục chỉ bất quá hơi động đậy chính là không cầm được ho khan toàn thân có vô số vết thương càng là không ngừng nứt ra tràn ra máu tươi khí tức ba động không ngừng chính hôm đó ra ngoài đã lâu thiên vân đột nhiên xuất hiện tại trong vùng đất bí ẩn sắc mặt có chút â m trầm ánh mắt lõe lên một cái chính là nhìn về phía nhắm mắt đ i ề u tức huyền thiên một hồi lâu huyền thiên mở mắt ra nhìn về phía thiên vân thế nào hắn hỏi ngay vậy thiên vân tầm mắt có chút một thấp mặc dù không có nói chuyện nhưng huyền thiên cũng là minh bạch thiên vân chuyến này khẳng định là không thuận lợi khe thở dài một tiếng huyền thiên sắc mặt cũng là mở đi một chút dù sao hắn cũng hy vọng mình có thể khôi phục toàn thịnh chỉ bất quá hiện tại xem ra cái này hy vọng rõ ràng là có chút hy vọng xa vời cũng được ổn định đại la kim tiên tu vi đối ta mà nói đã đủ rồi huyền tiên lắc đầu nói nhìn xem huyền thiên thiên vân trên mặt lộ ra một vòng do dự một hồi lâu hắn chậm rãi mở miệng nói tiên đình một tháng trước đột nhiên làm ra hành động ân huyền tiên chậm rãi n g n g đầu không rõ thiên vân ý tứ thiên vân tiếp tục nói một tháng trước một mảnh đại lục minh ngông đột nhiên xuất hiện tại thương hoa vực mà phiến đại lục này chính là tinh không tiên đình là t i ê n đ ỉ n h ở trong hỗn độn vô thanh vô tức kiến tạo một phương đại lục m à tinh không tiên đ ỉ n h hiện thế về sau chính là bản tiếng thu nạp thiên hạ thương sinh là thương hoa vực sinh linh cung cấp một chỗ tị nạn chỗ bây giờ ngắn ngủi một tháng thời gian toàn bộ thương hoa vực vô số sinh linh đối tiên đ ỉ n h đều là mang ơn không rõ chi tiết thiên vân là huyền thiên g i ả n g thuật đem hắn trọng thương về sau thương hoa vực phát sinh hết thảy toàn bộ g i ả n g thuật một lần cuối cùng thiên vân nhìn về phía huyền thiên thở dài một tiếng nói ta đi qua hỗn độn chỗ sâu tìm được vị đại nhân kia bản hy vọng hắn có thể xuất thủ chữa cho tốt thương thế của ngươi chỉ bất quá cái gì nhìn xem thiên vân huyền thiên trong lòng ẩn ẩn có chút bất an thấy thế thiên vân cười khổ một tiếng nói khẽ ngươi cũng rõ ràng ta sở dĩ đột phá đại la kim tiên trung kỳ liền là có vị đại nhân kia trợ giúp mà ta t r ỗ i trả ra đại giới chính là bị hắn có hạn chế cái này hạn chế mặc dù không lớn nhưng ở nào đó chút thời gian cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn lần này ta tiến đến tìm hắn vị đại nhân kia đáp ứng có thể vì ta giải trừ cái này hạn chế mà hắn yêu cầu duy nhất chính là nói đến đây thiên vân có chút dừng lại đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên huyền thiên trong mày sắc mặt â m tình bất định nhìn thấy thiên vân lần này biểu lộ hắn chính là minh bạch giải trừ hạn chế yêu cầu hẳn là cùng hắn có quan hệ dù sao hắn đã phế đi huyền tiên hít sâu một hơi nhìn về phía thiên vân nói ngươi nói thẳng a thiên vân quyền đầu có chút một nắm nhìn xem huyền thiên sắc mặt hắn thở dài một tiếng ta hạn chế bị sau khi giải trừ liền có cơ hội bắn g ọ t cảnh giới càng cao hơn đến lúc đó chưa hẳn không có sẽ vượt qua cơ hội của hắn đến lúc đó chúng ta thiên vân cùng sẽ triệt để trở thành thương hoa vực bá chủ cho nên ta minh bạch không chờ hắn nói xong huyền thiên chính là trực tiếp đánh gãy thấy thế thiên vân lắc đầu tay cầm có chút lật một cái một viên đen nhánh đan dược xuất hiện tại hắn lòng bàn tay viên đan dược kia là một viên viễn cổ cấm đan là vị đại nhân kia tại thương hoa vực bên ngoài tìm thấy có thể tạm thời áp chế thương thế của ngươi trong một tháng đủ để buộc phát ra toàn thịnh thời kỳ tám thành chiến lược mà về sau cảnh giới của ngươi có lẽ sẽ hoàn toàn rơi xuống khó đảm bảo đại la kim tiên tri cảnh một tháng huyền tiên tiếp nhận đan dược mà không biểu tình một tháng ngươi muốn ta làm cái gì t h ư ơ n g bốn trăm ộ mười không một, một h ngăn h u y cách hỗn độn trong hỗn độn chiến luận đã trở thành thường ngày tứ đại trí tôn thế lực cùng thanh huyền môn ở giữa đánh không nóng không lạnh song phương đều giống như làm nhiệm vụ một sau khi đánh xong chính là ai về nhà lấy cắt tìm các mẹ chiến đấu ở giữa cũng là hoàn toàn không có kết tình mà một ngày này đêm khuya thiên vân trong cung một bóng người thừa dịp bóng đêm lạng yên không tiếng động dung nhập vô tận trong hỗn độn hắn quay đầu nhìn thoáng qua thiên vân cung sau đó chính là hướng phía tinh không tiên đỉnh tránh vút đi thiên vân trong cung thiên vân nhìn qua đạo thân ả n h kia ánh mắt t r ụ c lạnh lùng lên hắn tự lẩm bẩm ngươi đã phế đi tác dụng duy nhất chính là vì chúng ta thiên vân cung làm tiếp một chút cống hiến trong hỗn độn huyền thiên ánh mắt ấm lãnh thân hình phiêu m i ể u thương thế tựa hồ i hoàn toàn khôi phục đồng dạng chỉ có trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt còn có thể nhìn ra thương thế của hắn cũng không có khôi phục tinh không tiên đình hắn tự mình lẩm bẩm đứng ở trong hỗn đ ộ t phun ra một ngụm trọc khí trong đôi mắt tấm lãnh dần dần hóa thành một vòng ngơ ngẩn một hồi lâu hắn lần nữa quay đầu có chút quyến luyến nhìn về phía thiên vân cung đây là hắn từ tiểu thành lớn lên địa phương từ một tên ăn mày nhỏ đến bị thiên vân cung một vị trưởng lão nhìn thấy lại về sau một đường nghiên ép chiến bại vô số thiên tiêu đạp trên đầy trời thi cốt đột phá đại la kim tiên tri cảnh trở thành thiên vân cung vị thứ hai đại la kim tiên trở thành lao tổ đồng dạng tồn tại cùng thiên vân cung người sáng lợi bình khởi bình t o ạ a chỉ là bây giờ h ồ i ức qua lại cho dù là hắn cũng là buồn vô cớ vô cùng một hồi lâu huyền thiên lấy lại tinh thần khẽ lắc đầu trên mặt cũng là lộ ra một vòng thoải mái t i ế u d u n g hắn tự lẩm bẩm sư tôn bất tài đ ệ tử cái này muốn tới tìm ngài nói xong hắn quay đầu nhìn về phía tinh không tiên đ ỉ n h trên mặt thoải mái cũng là chậm g ã i tán đi thay vào đó là cùng ngày thường hoàn toàn khác biệt lanh ý hít sâu một hơi huyền thiên thân hình chính là lướt tầm ẩm ra thật tình không biết trong bóng tối hai hai con mắt đã tập trung vào hà ắ n đến ữ thực lực của hắn mặc dù không tại toàn thịnh nhưng ngươi thật sự có n ắ m chắc cổ đạo nhìn về phía nhạc nhạc có chút bận tâm hỏi nhạc nhạc khoát tay á o không có vấn đề trong mắt nàng lóe ra không có gì sánh kịp hưng phấn một vị đại la kim tiên với lại cũng không phải là tiên đ ỉ n h đại la kim tiên càng quan trọng hơn là nàng sẽ cùng vị này đại la kim tiên đại chiến một trận gặp nhạc, nhạc bộ dáng như thế cổ đạo bất đắc dĩ điểm một cái to a tại hắn bảo hộ nhạc nhạc trước đó Tuyết t h i cổ đạo nhẹ liền ắ gật đầu mang theo nhạc nhạc xa xa đi theo huyền thiên ẩn nấp lấy khí tức rời đi thiên vân cung trọn vẹn đức vạn dặm huyền thiên lông mày đột nhiên nhữ một cái tựa hồ cảm nhận được cái gì đột nhiên ngừng thân hình chỉ là hắn vừa muốn quay người một nguồn sức mạnh mênh mông chính là mãnh liệt mà đến ngay sau đó huyền thiên hô hấp trì trệ toàn thân lực lượng đột nhiên bộc phát nhưng là để hắn kinh hãi là đại la kim tiên thực lực tại c ỗ lực lượng kia trước mặt vậy mà trong nháy mắt tan biến tại hư vô sau đó hắn chính là nhìn thấy c ỗ lực lượng kia đột nhiên bộc phát mặc qua thân thể của hắn bao phủ mấy ngàn vạn dằm phạm vi mà để hắn nghi ngờ là c ỗ lực lượng này vậy mà không có đối với hắn sinh ra bất cứ thương t ổ n gì đây là ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa hai bóng người lạc yên xuất hiện ở trước mặt hắn huyền thiên trong nháy mắt cảnh giắt lên trong lòng cũng là hơi hơi chầm xuống một cái một vị đại la kim tiên một vị thiên tiên đại viên mãn với lại vị này đại la kim tiên h ắ n t ừ trước tới nay chưa từng gặp qua các ngươi là ai huyền tiên h quát lạnh nói cổ đạo cười ha ha nói ngươi không biết chúng ta nhưng ta đối ngươi thế nhưng là rất quen thuộc đ ầ u huyền tiên h nhìn xem cổ đạo duy trì cảnh giác cổ đạo tiếp tục mở miệng ngươi lần này hành động chúng ta đã sớm biết được cho nên hành động lần này ngươi không có khả năng thành công các ngươi là tiên đình người huyền tiên hơi kinh hãi hắn lúc này mới vừa rời đi thiên vân cung tiên đình người Vậy mà l i ề nhạc tìm tới, với vì ta tiên đỉnh đế là một nhạc i ê n à. Cổ đ o ư ờ i thối lui ha ha, chút sau đó, đ có ế nhìn đằng sau, k ô n người nói đế nữ, Nhạc nhạc n g có đế thể xuất thủ. h xem b ố n phía đây là một cái khổng lồ bình t r ư ớ n g là tuyết thiểu khanh vận dụng đại thủ đoạn trực tiếp dùng bình t r ư ớ n g ngăn cách phương này tinh không cho dù là đại la kim tiên cường giả cũng khó có thể phá khai bình c h ư n g mà nhìn thấy cổ đạo đối nhạc nhạc thái độ huyền thiên trong lòng hơi kinh hãi một vị đại la kim tiên đều muốn cung kính như thế tiểu nữ hải này lại là bực nào thân phận nhạc, nhạc nhạc nhìn về phía huyền thiên nắm tay nhỏ có chút nắm lại sắc mặt cũng là hưng phấn lên trong mắt chiến ý giạt rào ngươi cùng ta đánh một trận toàn lực ứng phó ngươi nếu là có thể thắng ta ta liền thả ngươi đi nhạc nhạc nói huyền thiên nhìn chung quanh hắn đã sớm âm thầm đ ộ n g dùng sức mạnh muốn phá khai bình chướng thoát đi chỉ bất quá bình chướng cường độ viễn siêu dự liệu của hắn cổ đạo mỉm cười nói đừng nghĩ lấy thoát đi cái này lớp bình phong bao quát vị đại nhân kia mà hắn nếu là bị tiên đình đế tôn để mắt tới chỉ sợ thật không có có thể chạy thoát hắn ánh mắt có chút lấp lóe một hồi lâu ngẩng đầu nhìn về phía nhạc nhạc ngươi vừa mới nói nhưng là thật hiện tại hắn duy nhất đường sống có lẽ liền là tiểu nữ hài này đương nhiên nhạc nhạc nhẹ gật đầu điều kiện tiên quyết là người muốn toàn lực ứng phó huyền thiên hít sâu một hơi nhìn xem nhạc nhạc từ cổ đạo thái độ cùng xưng hô tiểu nữ hài này rất có thể là tiên đình đế tôn hải tử chỉ cần hắn có thể khống chế lại tiểu nữ hài này liền có có thể chạy thoát thậm chí hắn đều không cần đ à o thoát bởi vì khống chế lại tiểu nữ hài này s o phá hủy toàn bộ tinh không tiên đình đối tiên đình đã kích đều muốn càng lớn nhìn xem nhạc nhạc huyền thiên m i t miệng lên một vòng đường con đương nhiên ta sẽ dốc toàn lực ứng phó cái này là một cái cơ hội cổ đạo có chút lui ra phía sau sắc mặt cũng là dần dần ngưng trọng lên mở miệng nhắc nhở đến nữ nhất thiết phải cẩn thận nhạc nhạc nhẹ gật đầu ngược lại là không có để ý ánh mắt của nàng nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó lao cha đang nhìn nàng đâu còn cần nàng cẩn thận chuyện hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương bốn trăm mười hai khi dễ người lực lượng chậm rãi mãnh liệt mà ra nhạc nhạc cùng huyền tiên rằng co lẫn nhau lấy khí thế bằng bạc ẩm vang đụng vào nhau một vị thiên tiên đại viên mãn một vị đại la kim tiên sơ kỳ trong lúc nhất thời lại là c â nhưng sức năng tài. u nếu đều quá y vậy này ề n Tiên thân thể đột nhiên chấn động, nếu là trên thế, đều đẹ không ngã một cái thiên tiên, vậy hắn, cái này đại la kim tiên, thật là cũng n mặt một chút, thể đột thế, một thật hơi đổi cái cái đại kim sắc khí đẹ là la là ớ c h ư n mà vô luận huyền thiên như thế nào thôi động lực lượng hung hãn linh lực c h ấ n hỗn độn đều là luận chiến nhưng là nhạc nhạc vẫn như cũng là không chút hoang mang so với huyền thiên đều muốn nhẹ nhõm nhìn xem huyền thiên nhạc nhạc n h ữ n mày thầm nói đại la kim tiên đều là yếu như vậy sao thành âm tuy nhỏ nhưng huyền thiên cỡ nào thính lực hắn thanh thanh sở sở nghe đến lời này sắc mặt đều là đỏ lên, lên. hắn lại bị một cái thiên tiên rất khinh bỉ cái này nếu để cho cái khác đại la kim tiên biết còn không phải liên thủ đánh hắn một trận thật sự là cho đại la kim tiên mất mặt hừ lãnh hư một tiếng một đạo ba động trong nháy mắt phá vỡ cân bằng khí thế huyền thiên chủ động xuất thủ linh lực ngưng tụ thành một tòa thương sơn tựa như thiên kình đồng dạng uy thế b ằ n g bạc cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên toàn bộ hỗn độn đều là ẩm vang run lên cự như núi lực lượng cường hoành đánh tới hướng nhạc nhạc thấy thế nhạc nhạc sắc mặt không thay đổi tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên bàn chân đột nhiên đạp mạnh hư không đúng là hướng thẳng đến cự sơn vào tới đơn giản muốn chết huyền tiên h cười lạnh một tiếng nhưng sau một khắc cầm ẩm một tiếng bàng bạc q u a n h m ì n h nhạc nhạc nắm tay nhỏ bên trên ngưng tụ ra không có gì sánh kịp lực lượng một kích phía dưới toàn bộ cự sơn trong nháy mắt chính là c h e kín vết rách huyền tiên h sắc mặt cứng đở tại hắn ngạc nhiên dưới ánh mắt bàng bạc cự sơn ẩm vang nổ nát vụt hung hãn lực lượng tứ tán mà ra đem nhạc nhạc cùng huyền tiên h đều là bao phủ ở bên trong cổ đạo đứng ở một bên khẩn trương nhìn xem trong đó chiến đấu lực lượng trong sương ngủ không ngừng chuyển ra oanh minh từng đợt năng lượng ba động làm cho hắn đều là khó mà thấy rõ trong đó tình thế bất quá nhìn trong đó lực lượng ba động song phương cũng hẳn là thế lực n ă n g nhau không khỏi cổ đạo có chút cảm thán đến nữ lực lượng vậy mà thật sơ bộ bước vào đại la kim tiên bây giờ huyền tiên mặc dù không phải trạng thái toàn thịnh nhưng là đại la kim tiên cảnh giới cũng không phải thiên tiên có thể trêu trọc nhưng mà nhạc nhạc lại là có thể cùng đánh khó bỏ khó phân một bên khác huyền thiên đồng dạng không dễ chịu thương thế của hắn vốn chính là bị cưỡng ép áp chế thực lực không cách nào phát huy quá nhiều một trận đại chiến phía dưới hắn thương thế bên trong cơ thể liền lại bắt đầu ẩn ẩn phát tác tiếp tục đánh xuống hắn tất nhiên là càng đánh càng yếu mà nhạc nhạc nhìn hắn trạng thái rõ ràng so huyền thiên mạnh hơn rất nhiều huyền thiên nhìn c h ầ m c h ầ m nhạc nhạc cắn răng phun ra một ngụm trọc khí cưỡng ép điều động lực lượng trong cơ thể h á n tuyệt không thể bại bởi một cái thiên tiên lại đến nhạc nhạc tiểu quát một tiếng chiến ý bừng bừng chủ động xuất thủ bạo dũng mà lên hung hãn lực lượng làm cho huyền thiên sắc mặt trắng nhợt v ú n g nhạc nhạc hét lớn một tiếng nắm tay nhỏ vung v ẩ y mà ra hư không trong nháy mắt sụp đổ uy thế cường đại thẳng bước huyền thiên t ê u lên một tiếng đau đớn huyền thiên cũng không cam chịu yếu thế đồng dạng vung ra một quyền cường đại quyền phong u y ệ n như thiên thần chi lực đồng dạng ẩm vang đụng thẳng vào nhau ầm ầm m ộ、so、với n nổ g anh g tiếng thời oanh g n minh ê ổn n thân trong hình, lòng không ngừng cứng đôi cứng đục nhau lại là huyền tiên đã rơi vào hạ phong hắn chừng mắt mắt thở hồng hộc thiên tiên đây cũng không phải là thiên tiên nhạc nhạc thực lực thế này so với hắn toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ đều yếu không được nhiều thiếu rất vậy phần tuyết thiểu khanh cái kia thôi được rồi nhạc nhạc vẫn là có tự biết rõ đại la kim tiến khác nàng có thể đánh nhưng tự mình lao cha liền là một cái đồ biến thái gặp nhạc nhạc như thế dữ dội cổ đạo cũng là trận mắt h ố c mồm cái này thật sự có đại la kim tiên thực lực thậm chí liền ngay cả mình cũng không có năm chắc chiến thắng nhạc nhạc biến thái cổ đạo nói thầm một tiếng bất quá hắn cũng là yên tâm nhạc nhạc bản thân liền đủ mạnh mẽ lại thêm hắn bảo hộ cơ bản không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n tiếp tục huyền tiên h sắc mặt khó coi tại nhạc nhạc của n g n h loạn tạc phía dưới hắn lại có chút không k i ê n chỉ nổi cho tới hôm nay hắn đã là đã rơi vào hạ phong bị một cái thiên tiên áp chế hắn huyền tiên thật sự là cho đại la kim tiên mất hết mặt mũi a trật quát một tiếng huyền tiên uy thế đột nhiên chấn động khí tức buốc lên, lên bàng bạc lực lượng đem nhạc nhạc đều là áp chế xuống bất quá sắc mặt của hắn càng phát tái nhợt miệng khẩu là tràn ra máu tươi vận dụng nhiều như vậy lực lượng thân thể của hắn đã nhanh muốn không chịu nổi một k í c h vanh ra nhạc nhạc vội vàng n g n g đối đúng là bị c h ấ n bay ra ngoài nhạc nhạc ổn định thân hình khúc lắm điều một tiếng khoe miệng cũng là tràn ra một tiêu máu tươi nàng v ố t một cái khoe miệng trong mắt hưng phấn không dám chút nào mà một bên cổ đạo nhìn thấy nhạc nhạc vết máu ở khoe miệng lại là sắc mặt đại biến toàn thân khi thế ẩm v a n bộc phát không đợi nhạc nhạc nói cái gì hắm chính là đột nhiên phóng tới huyền t i ê n dám đả thương đế nữ người muốn chết hung hãn uy thế mang theo vô cùng cồn u g bạo trí lực tại h u y ề n thiên trận mắt hốc một ánh mắt bên trong ẩm v a n g hướng hắn đập tới và anh bất ngờ không đề phòng lại thêm thực lực vốn cũng không như cổ đạo một kích phía dưới ngực trực tiếp sập lún xuống dưới toàn thân máu tươi t u ấ â n ra hắn chừng to mắt nhìn chằm chằm cổ đạo trong đôi mắt tràn đầy bế khuất không chơi nổi có phải hay không không chơi nổi đã nói xong chỉ cần đánh bại các người đế nữ liền có thể thả ta rời đi nhưng bây giờ nhà người đế nữ chỉ là hơi thụ bị thương ngươi nha liền ngồi không yên thế thì chương ò n n đ á n h t h bốn trăm mười ba trong cơn giận dữ cổ đạo chiến lược vượt xa bình thường phát huy đem huyền tiên đánh gọi là một cái thê thảm thằng đến nhạc nhạc mở miệng cổ đạo lúc này mới dừng tay cuối cùng cổ đạo lạnh hừ một tiếng một bàn tay đem huyền thiên quất bay lúc này mới trở lại nhạc nhạc bên người khí tức hoàn toàn thu liễm có chút xoay người mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi đế nữ ngài không có sao chứ vui vui trợn trắng mắt không để ý đến hắn ngược lại nhìn về phía huyền thiên mở miệng nói còn có thể đánh sao huyền thiên toàn thân máu tươi thẳng trôi nghe được nhạc nhạc ra mặt không khỏi co lại đánh ngươi nhìn ta còn có thể đánh sao lại nói coi như có thể đánh ta cũng không dám đánh á phía sau ngươi cái kia mặt đen s ắ t h ầ n thế nhưng là đang theo dõi ta đây bộ dáng kia quá dòa người huyền tiên túi đầu trầm mặt không nói thích thế nào sao thế đi dù sao ta không đánh nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ nhữ một cái nhìn từ trên xuống dưới huyền thiên thầm nói thương thế quả thật có chút nặng nghe được lời này huyền thiên khỏe miệng lại là co lại còn cần ngươi nói vừa rồi đánh nặng như vậy ngươi không nhìn thấy nhạc nhạc hơi c h ầ m n g ầ m một hồi lật bàn tay một cái một viên trắng nuốt đan g ăn dược liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng không chút do dự trực tiếp ném cho huyền thiên đầy ăn nó đi tiếp tục cùng ta đánh đến nữ cái này sau lưng hắn cổ đạo có chút há mồm nhạc nhạc xuất ra đan dược tại tiên đình bên trong đều là cực kỳ chân quý liền ngay cả hắn cái này cận vệ đều chỉ lấy được qua một viên những người khác cũng chỉ nghe nói nhị cầu được ban thưởng một viên như thế mà có thể nhìn ra đan dược này chân quý nhưng bây giờ đến nữ cư như vậy thật đơn giản đem cái này vừa tới bảo ném cho địch nhân với lại vẫn là bị hắn đả thương địch nhân bất quá nhạc nhạc có thể không để ý tới cổ đạo huyền thiên thực lực đem nhạc nhạc hiếu chiến thừa số toàn bộ kích phát ra hiện tại còn không có đánh tan hương đâu sao có thể cứ như vậy kết thúc t ơ không chút nào để ý cổ đạo ngăn cản nhạc, nhạc trực tiếp đem đan dược vứt cho huyền thiên theo bản năng tiếp được đan dược huyền tiên hơi s ữ n g sở từng sợi đan hương c h à n lan bị hắn ngửi nhập thể nội đúng là để thương thế của hắn ẩn ẩn có chút khôi phục bao quát mấy năm trước thương thế cái này cầm đan dược huyền tiên có chút do dự dù sao là địch nhân cho ai biết đan dược này có hiệu quả gì mà cổ đạo không cách nào khuyên can nhạc nhạc liền đem hung tợn đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m huyền tiên chân quý như thế đan dược liền xem như cho cho ăn cũng không thể cho địch nhân ăn chú ý tới uy hiếp của hắn huyền tiên ánh mắt có chút l ó lên túi đầu nhìn về phía trong tay đan dược mà lúc này nhạc nhạc cũng là t h u ố c giục nói nhanh lên ăn ăn xong tiếp tục đánh n g ư ơ i dám ăn thử một chút mà cổ đạo thì là bí mật truyền âm thanh âm bên trong tràn đầy ý uy hiếp huyền tiên mầm đầu lường cổ đạo một chút nhớ tới hắn bây giờ tình trạng còn có đồ vật gì là hắn không dám ăn đây này dù sao hiện tại tình trạng đã tới điểm thấp nhất lạnh hư một tiếng huyền tiên mang theo chịu chết suy nghĩ cắn răng một cái nhắm mắt lại trực tiếp đem đ ă n g ăn dược nuốt vào trong bụng tiếp theo một cái t r ớ c mắt một cỗ ấm áp lực lượng bắt đầu từ trong cơ thể nợ rộ huyền tiên mở mắt ra trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc đan dược lực lượng chính đang không ngừng chữa trị thương thế của hắn ngắn ngủi mấy hơi thở thương thế của hắn lại nhưng đã khôi phục hơn phân nửa thật thần kỳ đan dược không chỉ có là mặt ngoài thương thế thậm chí trước đó phục d ụ n g đan dược di chứng tựa h ồ đều tại cổ dược lực này phía dưới chậm rãi bị thanh trừ có lẽ một tháng sau cảnh giới của hắn cũng sẽ không rớt xuống mà cái này lại là mình địch nhân cho hắn n g n g đầu vừa hay nhìn thấy cổ đạo cái kia giết người ánh mắt ăn hắn vậy mà thật dám ăn viên đan dược kia thế nhưng là đủ để sinh từ người mọc lại thịt từ xương a chỉ cần ngươi có một hơi đều có thể đem ngươi kéo trở về mà bây giờ lãng phí ở một cái trên người địch nhân cổ đạo toàn thân k h í tức không nhịn được cuộn cuộn hắn muốn một bàn tay trục chết trục chết huyền thiên theo dược lực chậm rãi phát huy huyền thiên thương thế cũng là khôi phục hơn phân nửa hắn khí tức t r ê n thân cũng là dần dần cường đại hơn nhiều lúc này mới có đại la kim tiên d á n g vẻ mà nhạc nhạc hài lòng nhẹ gật đầu nhỏ nắm tay chắt c h ẽ nắm chặt trọn vẹn một phút d ư ỡ n lực tác dụng dần dần yếu xuống dưới ngoại trừ khôi phục thương thế bên ngoài còn có rất nhiều dược lực đều dung nhập huyền thiên trong cơ thể chính đang không ngừng tiêu trừ, trước đó phục d ụ n g viên đan dược kia tác dụng phụ đến tiếp tục đánh nhạc nhạc thanh âm đem bừng tỉnh nhìn về phía nhạc nhạc huyền t i ê n trong thần xác hiện lên một vòng chần chờ như viên thuốc này cho dù là vị đại nhân kia chỉ sợ đều không bỏ ra nổi đến mà cô bé này chỉ là vì để hắn theo nàng đánh nhau liền tùy ý ném cho hắn thậm chí đều không có một chút đau lòng tự hồ đối nàng mà nói ném cho hắn liền làm một viên bánh kẹo hết ngồi đ ạ i giếng dùng cái này liền đó có thể thấy được thiên đình nội tỉnh cùng là cường đại cỡ nào hắn ánh mắt có chút lóe ra từ chiến loạn nhấc lên một cho tới hôm nay tiên đình nhìn như không có xuất thủ nhưng trên thực tế lại là một mực khống chế toàn cục trận này chiến loạn càng giống như là tiên đình một tay thôi động mà ra với lại tất cả đi hướng hoàn toàn đều đã bị hắn kế hoạch xong nghĩ tới những thứ này huyền thiên không khỏi hít sâu một hơi nếu thật sự là như thế như vậy tiên đình thật sự là quá kinh khủng trong lúc nhất thời huyền thiên cứ thế tại nguyên chỗ thực lực ngược lại là khôi phục rất nhiều nhưng nhưng cũng không dám xuất thủ huống chi người ta chữa cho ngươi tốt thương ngươi lại rót cắn một cái vậy coi như không giảng cứu mặc dù h ắ n huyền thiên cũng không phải cái gì giảng cứu người nhưng nên giảng cứu thời điểm vẫn là phải phải để ý một cái l i ê n giống bây giờ thương thế đã khôi phục hắn lần nữa thấy được hy vọng trước đó quyết tâm quyết tử cũng là hoàn toàn t á n đi lúc này hắn nếu là còn đối nhạc nhạc xuất thủ đây chẳng phải là m u ố n chết không được không thể xuất thủ nữa huyền thiên thẩm nghĩ trong lòng có hy vọng dù là đầu nhập vào tiên đ ỉ n h cái kia lại có quan hệ gì dù sao trời đất bao la mình lớn nhất mạ hắn huyền thiên muốn làm liền làm t i ngài h xảo tư t ư ở n ích cùng phần thiên kỷ. Về vân cùng, thiên vân thiên cùng, l các n g ư bất nghĩa trước nghĩa đều â y để cho ta tới chịu chết, hiện phản hợp ta tới tại, ta phản bội rất bội lý à, v phần sư tôn. Ai, ngài sư Ai, đ ề chết đã lâu như vậy đồ nhi vô luận làm cái gì ngài cũng không nhìn thấy sẽ không đả thương tâm sẽ không tức giận đồ nhi liền mặc kệ ngài nguyện ngài trên trời có linh thiêng có thể thật vui vẻ qua trong giây lát huyền thiên một hệ liệt tâm lý hoạt động chính là xác định kế hoạch của mình hắn đột nhiên ngầm đầu đôi mắt nhìn chằm chằm nhạc nhạc trầm mặc một hồi bàn chân bỗng nhiên đạm mạnh hư không hướng phía nhạc nhạc bắn tới Tới tốt lắm. n h ạ chương c nhỏ nắm chắc quả đấm, mặt quả đầy tràn mũi bốn trăm mười bốn huyền t i ê n thần phục cổ đạo nhìn xem một màn này cũng là hơi sửng sốt đường đường tiên vân cung láo tổ đại la kim tiên tri cảnh tồn tại vậy mà không biết xấu hầu như vậy trực tiếp quỳ xuống huyền t i ê n quỳ gối nhạc nhạc trước người mặt mũi tràn đầy thành khẩn ánh mắt bên trong mang theo vẻ ư ớ cao nhạc nhạc cứng m ẩ y lắc đầu ta không cần cấp dưới nhạc nhạc trực tiếp tự tuyệt nhưng huyền thiên lại phi thường kiên trì một mực quỳ trên mặt đất đến nữ đại nhân ngài không thu ta ta liền không dậy nổi đến nhạc nhạc trứng mắt ai nhà ta đi đồ thật ăn một viên thuốc làm sao còn đ ổ i tính vừa lúc gặp mặt còn c u ầ n ngạo không được mà bây giờ trong nháy mắt vậy mà biến thành một cái liêm chó cổ đạo đứng ở một bên cũng không lên tiếng lãng phí một viên thuốc thu phục một cái đại la kim tiên kỳ thật vẫn là rất đăng giá nhìn xem huyền thiên nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ dần dần chầm xuống nhỏ nắm tay chặt chẽ nắm lại sau đó với anh nàng trực tiếp đấm ra một q u y ề n trực tiếp đem huyền thiên đập ra ngoài không dậy nổi đến vậy liền đánh tới ngươi bắt đầu không phản kháng vậy liền đánh tới ngươi phản kháng nhạc nhạc không tin đánh chết huyền thiên hắn đều không phản kháng tại nhạc nhạc một q u y ề n phía dưới huyền thiên gào lên đau đớn một tiếng lại là cắn chặt h ẳ m r ă n g thậm chí khống chế linh lực của mình để nhạc nhạc lực lượng không giữ lại chút nào đánh trên người mình ừ thấy thế nhạc nhạc lệnh hừ một tiếng lấn người mà lên bàng bạc lực lượng không ngừng đập nện tại huyền thiên trên thân vừa mới khôi phục tương thế chỉ chốc lát sau chính là lần nữa máu me đầm địa cũng may mắn trước đó đan dược dự lực vẫn chưa hoàn toàn bị hắn hấp thu đi qua nhạc nhạc đánh ngược lại để dự lực hấp thu càng thêm sạch sẽ ước chừng một phút về sau huyền thiên co q u ắ p ngã xuống đất sắc mặt tái nhận da mặt không ngừng co q u ắ p đau đớn kịch liệt cũng làm cho hắn không ngừng hít vào cảm lãnh khí huyền thiên không phản kháng tựa như đánh bao cát để nhạc nhạc cảm giác cực kỳ không thú vị nàng dừng lại thế công đứng tại huyền thiên bên cạnh tao mày nghĩ một hồi nói ngươi cùng ta đánh một trận ta liền n huyền ậ n ngươi. lấy h tiên nặng g ầ đầu, m t r nặng nhẹ gật đầu thân phục với nhạc nhạc có lẽ là hắn sống sót duy nhất cơ hội huyền tiên đầu tiên là kéo dài khoảng cách hung mạnh lực lượng chính là tuân trào ra đừng nhìn bị nhạc nhạc đánh lâu như vậy nhưng là nhạc nhạc một mực khống chế lực lượng cũng không có đánh cho trọng thường với lại trước đó dược lực cũng là đang không ngừng giúp hắn khôi phục cho nên huyền thiên nhìn như chật vật nhưng trên thực tế ngoại trừ đau bên ngoài thương thế cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng chỉ ít hắn bây giờ khí thế so với trước đó đều cường đại hơn một chút đến ữ cẩn thận cảm nhận được như thế lực lượng cường đại nhạc nhạc rốt cuộc đã đến hào hứng toàn thân uy thế phun trào trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe ra hưng phấn nàng nhìn c h ầ m c h ầ m huyền thiên đã làm xong chiến đấu chuẩn bị tới đi nhạc nhạc tiểu quát một tiếng theo tiếng nói vừa ra huyền thiên cũng không chậm trễ mang theo mênh mông trí lực trước tiên phóng tới nhạc nhạc nhạc nhạc bàn chân đạp mạnh h ư không cũng là nổ bắn ra mà ra với anh mạnh mẽ lực lượng đụng vào nhau làm cho cuồng bạo uy thế trong nháy mắt sôi chào bắt đầu nhạc nhạc cùng huyền thiên giao phong cùng một chỗ chỉ chốc lát sau nhạc nhạc k h ẽ quát một tiếng lực lượng đột nhiên chấn động đem huyền thiên chấn bay ra ngoài nàng xem thấy huyền thiên khuôn mặt nhỏ n h ị chặt lấy n g ư ờ i không cần lưu thủ một trận chiến này huyền thiên h uy thế mặc dù cường han rất nhiều nhưng phát huy mã suất lực lượng còn không bằng trước đó cũng liền miễn cưỡng ứng phó nhạc nhạc thậm chí một mực rơi vào hạ phong ngay vậy huyền tiên h trong mắt lóe lên một vòng xoắn suýt hắn lực lượng bây giờ nếu là không nương tay đế nữ tuyệt đối sẽ t h ụ t h ư ơ n g đến lúc đó coi như mình thần phục với đế nữ chỉ sợ cũng không chịu nổi từ cổ đạo thái độ hắn liền có thể nhìn ra hết thảy nhưng là đế nữ thái độ hơi do dự trong chốc lát huyền tiên h hít sâu một hơi nhẹ gật đầu đã như vậy cái kia thuộc hạ liền toàn lực ứng phó đế nữ đại nhân phải cẩn thận thiên vân cung thiên vân ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên tinh không tiên đình phương hướng lấy huyền tiên tốc độ nhiều nhất một cái canh giờ mà có thể đến mà bây giờ hẳn là đến đi thiên vân tự nói một tiếng đến tinh không tiên đình về sau huyền thiên tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ tại tính mạng hắn bên trong trận chiến cuối cùng bên trong tách ra sau cùng hòa diễm làm hắn kết thúc đồng thời tinh không tiên đình cũng sẽ ở huyền thiên điên cùng bên trong triệt để hủy diệt một cái không có hy vọng đại la kim tiên có thể chế tạo ra tai nạn ai cũng không tưởng tượng nổi tinh không tiên đình ha ha cuối cùng sẽ là lãng phí thời giờ thiên vân cười lạnh nói hắn chậm rãi bước vào hỗn đ ộ t ánh mắt vượt qua ước vạn dặm nhìn qua tinh không tiên đình chờ đợi cái kia vừa ra trò hay bắt đầu chỉ là thời gian dần dần trôi qua tinh không tiên đ ỉ n h phương hướng một mực không có bất cứ động tinh gì là không tìm được thời cơ sao thiên vân n h u mày tự nói một tiếng tiếp tục chờ đợi ước chừng một canh giờ vẫn như c ũ không có bất cứ động tinh gì thiên vân sắp mặt dần dần chầm xuống trong lòng ẩn ẩn có chút bất an chẳng lẽ thất bại sẽ không thiên vân lắc đầu một cái hoàn toàn mất đi hy vọng điên cuồng đại la kim tiên liền xem như thất bại cũng không có khả năng không có bất cứ động tinh gì nhất định là huyền thiên tại tìm cơ hội động thủ thiên vân tự lẩm bẩm cũng là đang an ủi mình chỉ là thời gian từng giây từng phút trôi qua hắn mong đợi cho hay lại là một mực không thể trình diễn thiên văn tâm cũng là chìm đến đáy cốc có lẽ thật xảy ra chuyện thiên văn ngưng trọng nói hắn nhìn qua tinh không tiên đ ỉ n h ẩn ẩn phát giác nơi đó tựa hồ liền làm ộ t cái cự thú bất luận cái gì xâm nhập trong đó người đều sẽ bị đầu này cự thú nuốt vào trong bụng lật không nổi một kia b ọ n nước huyền thiên chính là như vậy nghĩ như vậy thiên văn phía sau lưng vậy mà nổi lên trận trận mồ hôi lạnh hắn nuốt nước miếng một cái hít sâu một hơi bình phục lại tâm tình cuối cùng nhìn một cái tinh không tiên đình sau đó chính là trở lại thiên vân cung hắn muốn lần nữa liên hệ vị đại n h â n kia bình chướng bên trong q u â n quận lực lượng dần dần bình tĩnh lại nhạc nhạc cùng huyền thiên thân ảnh cũng là hiện lộ ra hai người đều có chút chật vật nhạc nhạc khỏe miệng cũng là treo một vệt máu khi tức có chút ba động hiển nhiên trong chiến đấu nhạc nhạc cũng là gặp thương tích một bên khác huyền thiên so nhạc nhạc càng phải chật vật chí ít mặt ngoài càng thêm chật vật đến ữ một trận chiến này liền đến đây là kết thúc ca cổ đạo mở miệng lạnh lùng liếc qua huyền thiên sau đó nhìn về phía nhạc nhạc tiếp tục nói ngài thực lực hôm nay đã trải qua sơ bộ bước vào đại la kim tiên tri cảnh nhưng là so với chân chính đại la kim tiên còn muốn hơi yếu một ít các loại thực lực của ngài tiến thêm một bước lại để cho hắn đánh với ngài một trận chuyện hay tháng chín không thể bỏ qua ba chương bốn trăm mười lăm nên kết thúc tinh không tiên đỉnh đứng sững ở trong hỗn độn tựa như một tôn cự thú c h ấ n nhiếp ngoại địch đồng thời cũng tại thủ hộ một phương an bình xa xôi trong hỗn độn thiên vân đi vào một phương tiểu thế giới bên trong ở bên trong một vị l a o giả áo bào trắng đứng sững ở đỉnh núi toàn thân khi tức có chút p h o n trào áo quần không gió mà lay. Tiến vào tiểu thế giới, thiên i tiểu ế n vào t ế g ớ i i t h vân, vân ngầm đầu chính là bắt đầu leo núi mà lão giả áo bào trắng quy củ chính là nhất định phải đi bộ leo núi không có thể động dụng linh lực càng không thể đạp không mà lên trọn vẹn một canh giờ thiên vân rốt cục đi vào đỉnh núi Đại n hắn,、so、hắn, hắn, hắn cũng hơi nghi hoặc một chút thiên vân vừa rời đi không lâu chính là lần nữa tới tìm hắn tất nhiên là phát sinh một ít chuyện để thiên vân đều khó mà khống chế thiên vân nhìn về phía lao giả áo b à o trắng thần s ắ c trần c h ờ một chút lúc này mới lên tiếng nói đại nhân trước đó nhiệm vụ giống như thất bại thất bại lao giả áo b à o trắng nhứ ú mày nhìn c h ầ m c h ầ m thiên vân viên đan dự kia mặc dù không cách nào khôi phục huyền thiên toàn bộ tu vi nhưng tám thành tu vi cũng có thể để hắn phát huy ra đại la kim tiên lực lượng ôm quyết tâm quyết tử một vị đại la kim tiên tập kích tinh không tiên đỉnh làm sao lại thất bại lao giả áo b à o trắng chất vấn thiên vân có chút túi đầu xuống đợi đến lao giả áo bảo trắng nói xong lúc này mới lên tiếng huyền thiên thực lực đúng là khôi phục một chút nhưng dù sao cũng là cưỡng ép tháp chế thương thế một khi bị thương thương thế sẽ lập tức khó mà ức chế nói là khôi phục tám thành thực lực nhưng trên thực tế huyền thiên có thể chân chính phát huy ra có tối đa nhất định phong thời kỳ năm thành với lại quái dị nhất chính là nói đến đây thiên vân có chút dừng lại sau đó mới tiếp tục nói lấy huyền thiên thực lực coi như thất bại cũng sẽ có động tĩnh nhưng là từ khi huyền thiên rời đi thiên vân cung về sau ta chính là một mực chú ý tinh không tiên đỉnh nhưng mà lại là không có bất cứ động tĩnh gì tự hồ huyền thiên căn bản không có đi tinh không tiên đ ỉ n h đồng dạng lão giả áo b à o trắng ánh mắt lõi lên có chút chấm ngâm một hồi lâu hắn lần nữa nhìn về phía thiên vân h ỏ i có thể xác định huyền thiên chết sống sao mệnh của hắn lựa cũng không có dập tắt thiên vân nói không có dập tắt lão giả áo b à o trắng nhẹ gật đầu chấm mặc một hồi lúc này mới lên tiếng có khả năng hay không huyền thiên phản bội thiên vân cung ngay vậy thiên vân nhướng mày huyền thiên từ nhỏ sống ở thiên vân cung đối thiên vân cung có cực kỳ nồng hậu dày đặc tình cảm phản bội thiên vân cung khả năng này không lớn nhưng là ngươi để hắn đi chịu chết lao giả áo bào trắng một câu liền để cho thiên vân trầm mặc lại nếu là tình huống bình thường huyền thiên xác thực không sẽ phản bội thiên vân cung nhưng là mình để hắn đi chịu chết loại tình huống này huyền thiên thật còn biết đối thiên vân cung có cái gì lưu l ê n sao có lẽ hắn thật thiên vân tự lẩm bẩm có chút thất thần trong chốc lát thiên vân nhìn về phía lao giả áo bào trắng hít sâu một hơi hỏi vậy kế tiếp lại nên làm như thế nào tiếp xuống lao giả áo bào trắng xoay người hơi k h ẽ n nâng lên đầu nhìn về phía tiểu thế giới bên ngoài sâu kín hỗn một mảnh đen kịt làm cho lòng người bên trong nhịn không được sinh ra một cỗ cảm giác sợ hãi tiên đình muốn làm chúa cứu thế đã như vậy vậy liền đem trận này chiến l o ạ n đốt tới tiên đình trên thân ta ngược lại muốn xem xem tiên đình một khi gia nhập chiến trường còn thế nào khi hắn chúa cứu thế lao giả áo b à o trắng khỏe miệng nít lên nhàn nhạt mở miệng thiên vân khẽ c h o mày mở miệng nói thế nhưng lấy tiên đình thực lực nếu là gia nhập chiến trường chúng ta tứ đại trí tôn thế lực chỉ sợ cũng khó mà gánh vác nhất là chưa hề lộ diện tiên đình đế tôn càng là thâm bất khả chắc thậm chí tiên đình đế tôn thực lực rất có thể cũng không yếu tại đại nhân ngài lao giả áo b à o trắng nhàn nhạt lường thiên vân một chút ngươi yên tâm tiên đình đế tôn để ta đến đối phó đến cho các ngươi chỉ cần ứng phó tiên đình những cường giả khác liền tốt nghe vậy thiên vân lông mày lúc này mới có chút ra hắn ra có lao giả áo b à o trắng xuất thủ hắn ngược lại là hơi yên tâm một chút đã có đại nhân xuất thủ vậy chúng ta cũng yên lòng thiên vân nói lao giả áo b à o trắng lạnh h ừ một tiếng tiên đình cũng không có các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy dù là ta không xuất thủ ngươi cũng đủ để ứng đối nghe đến lời này thiên vân lại là trầm mặc lại riêng là một cái thanh huyền môn đều đã ép lấy bọn hắn đánh nếu là tăng thêm tiên đ ỉ n h bọn hắn thật đúng là ứng phó không được hắn nhìn lão giả áo bào trắng một chút cũng không dám nói thêm cái gì chỉ là nhẹ gật đầu đã ngươi coi ta là đồ đẩn vậy ta liền giả ngu tốt hai người trò chuyện với nhau một hồi lâu cuối cùng lão giả áo bào trắng phất phất tay thản nhiên nói tốt ngươi đi về trước đi nghỉ ngơi dưỡng sức các loại mệnh lệnh của ta chuẩn bị đem tiên đ ỉ n h cũng kéo vào chiến loạn tốt thiên vân nhẹ gật đầu chính là đi bộ xuống núi sau đó trực tiếp rời khỏi tiểu thế giới một chỗ khác bên trong tiểu thế giới tuyết t h i ể u khanh nhìn lên trước mặt màn ánh sáng phía trên chính là lão giả áo bào trắng cùng thiên vân nói chuyện với nhau hình tượng đợi đến thiên vân rời đi về sau tuyết t h i ể u khanh vung tay lên liền đem màn sáng tắn đi hắn có chút đứng dậy dỗi cái lưng mệt mỏi sau đó chậm rãi đi ra tiểu thế giới đi vào hỗn độn bên trong nhìn qua đã tàn phá rất nhiều thương hoa vực tuyết t h i ể u khanh trên mặt lộ ra một vòng t i ể u dung xem ra trận này chiến loạn cũng đến nên lúc kết thúc hắn tự lẩm bẩm về phần tứ đại trí tôn thế lực cũng không thể lãng phí đại la kim tiên vẫn là thật khó khăn bồi dưỡng bất quá tứ đại trí tôn trong thế lực cần một cái gà tới một cái rết gà dọa khỉ về sau bọn hắn mới sẽ trung thực một chút nói xong ánh mắt của hắn chính là quét về phía tứ đại trí tôn thế lực phương hướng đồng thời trong lòng âm thầm suy tư đến lúc đó nên đem cái nào một phương thế lực coi như gà làm thiện rồi một hồi lâu tuyết t h i ể u khanh lắc đầu tự nói lẩm bẩm nói được rồi đến lúc đó xem ai không vừa mắt liền trực tiếp làm thiệt ta nói xong tuyết t h i ể u khanh quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thế giới chính là lách mình rời đi mà thân ảnh của hắn thì là hướng phía tiên đình mà đi rời nhà đã lâu như vậy để ở nhà r ộ n đ ồ Hẳn là cũng là trong h hắn nhà, i ế đến u nước, cần hắn về nhà, đến dẫn nước về rộng, làm c h r ộ đồng càng t hỗn ê m p h độn thiên vân vận dụng đại thủ đoạn ngăn cách hết thảy ở một bên thì là hoa đô phủ long viêm điện cùng đường hồn tông tam đại trí tôn thế lực l a o tổ hết thảy bảy người tất cả đều là đại la kim tiên tri cảnh minh chủ triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì hoa đô phủ một vị lão tổ nhà n n h ạ t hỏi vừa dứt lời một vị long viêm điện lão tổ cũng là theo sát lấy nói lại phải khai chiến đại la kim tiên chiến đấu một khi khai chiến chúng ta cũng k h ô n g chế không nổi à với lại thời gian dài như vậy đi qua lần trước đại chiến bên trong cuối cùng xuất hiện hai nữ tử còn không có điều tra rõ thân phận của các nàng sao đường hồn tông một vị lão tổ nhìn xem thiên vân nói nghe được ba người thiên vân chỉ là hơi lường bọn hắn chính là mở miệng nói tạm thời không cần chúng ta tham chiến bất quá tiếp đó chúng ta muốn đem chiến trường é o hướng tiên đình đem tiên đình người kéo vào trận này trong chiến loạn. Cái gì? chiến Cái loạn. Đám người tất cả giật thiên cả cho mình. xem nhìn Bọn hắn vân, không é o tiên n đ ì gia Người chiến nhập loạn. h k có nói đùa người đừng quên tiên đình thực lực chỉ chúng ta trước mắt hiểu rõ đều đã siêu việt chúng ta năm đại chí tôn thế lực thậm chí âm thầm không biết còn ẩn giấu đi nhiều thiếu cừng giả tiên đình đơn giản liền là t h â m bất khả chắc đem tiên đình kéo vào chiến loạn chúng ta còn như thế nào đánh bây giờ chúng ta trong chiến đấu liền đã rơi vào hạ phòng nếu là tiên đình gia nhập chúng ta tứ đại chí tôn thế lực chỉ sợ muốn bị hoàn toàn áp chế đến lúc đó không biết sẽ tổn thất nhiều thiếu đệ từ đâu ta không tán thành tiên đình đã không có minh sát xuất thủ chúng ta liền không thể động tiên đình không sai tiên đình thực lực thâm bất khả chắc nhất là tiên đình đế tôn ai cũng không biết hắn là cảnh giới cỡ nào bây giờ hắn đã không có ý định xuất thủ chúng ta lại càng không có động lý do của hắn sáu vị đại la kim tiên nhao nhao mở miệng kéo tiên đình gia nhập chiến trường đề nghị này đều không ngoại lệ đều bị bọn hắn chỗ phản đối thiên vân sắc mặt vẫn như c ũ không có bất kỳ biến hóa nào hắn chỉ là thản nhiên nói đừng quên chúng ta ban đầu mục tiêu là tiên đình nghe vậy đám người đều là s ư n g sở sau đó chính là trầm m ặ t lại nhiều năm đại chiến một mực là cùng thanh huyền môn chiến đấu mà tiên đỉnh thì là tựa như ẩn thân đồng dạng để bọn hắn theo bản năng coi nhẹ cho tới bây giờ bọn hắn thậm chí đều quên ban đầu bọn hắn chế tài thanh huyền môn mục đích chính là vì áp chế tiên đỉnh danh tiếng chỉ là cho tới bây giờ mục đích này chẳng những không có đ ạ t thành ngược lại để bọn hắn tứ đại trí tôn thế lực làm cho chật vật không chịu nổi mà tiên đỉnh cùng thanh huyền môn vi danh thì là càng ngày càng cường đại mà bọn hắn cũng là từ từ hiệu do đến tiên đ ỉ n h thực lực đánh trong đáy lòng không muốn tiếp tục cùng tiên đ ỉ n h xung đột cho tới bọn hắn vô tình hay cố ý trực tiếp quên đi mình lúc đầu mục đích đem thanh huyền môn làm mục tiêu của bọn hắn với lại một trận chiến này nếu là có thể đánh xuống thanh huyền môn bọn hắn nhấc lên như thế chiến l o ạ n cũng sẽ không quá thua thiệt chỉ bất quá cho tới bây giờ đánh xuống thanh huyền môn đối bọn hắn mà nói cũng đã trở thành hy vọng xa vời thậm chí lúc này coi như muốn kết thúc chiến đấu cũng làm không được chiến đoạn phạm vi thật sự là quá lớn một lát liền ngay cả bọn hắn cũng khó có thể khống chế trên thực tế bây giờ chiến trường đã mất đi khống chế bọn hắn các loại mệnh lệnh cũng đều là xem chiến trường mà quyết định mà không phải lấy mệnh lệnh của bọn hắn đến khống chế chiến trường thấy mọi người châm mặc thiên văn dừng một chút liền tiếp tục nói với lại đem tiên đình kéo vào chiến trường cũng là cái k i a vị đại nhân ý tứ vị kia chúng người sắc mặt hơi đổi một chút sau đó bọn hắn nhữu mày chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã sớm không muốn đánh các loại mệnh lệnh truyền đạt cũng đều là bảo toàn lực lượng từng bước thu nhỏ vòng chiến đồng thời đem sinh lực rút về Hoa y đô phủ một vị l ã o tổ thanh âm trầm thấp nói ngay vậy cái khác năm vị đại la kim tiên ánh mắt đều hơi hơi loại lên ngay sau đó đám người cũng là liên tiếp mở miệng tiếp tục đánh xuống chúng ta chỉ sợ thật muốn không chịu nổi thúng chi còn muốn kéo lên tiên đình chúng ta một khi chiến bại trả ra đại giới quá mức khổng lồ trận này chiến loạn ta nhìn có thể dừng ở đây không cần thiết tiếp tục nữa không sai đánh đến bây giờ chúng ta đã nỗ lực nhiều lắm lại đánh hạ đến tổn thất còn biết càng lớn không bằng như vậy ngừng kịp thời dừng tổn hại tam đại trí tôn thế lực lão tổ nao h nhau biểu thị thái độ của mình lúc trước bọn hắn cũng chỉ là âm thầm rút về lực lượng cũng không có tại ngoài sáng bên trên công khai bọn hắn muốn ngừng chiến ý nghĩ bây giờ muốn bọn hắn lại đem tiên đình kéo vào chiến trường bọn hắn cũng thuận thế đem ý nghĩ của mình toàn bộ nói ra như vậy về sau bọn hắn liền có thể quang minh chính đại đem lực lượng rút về thiên vân cao mày ánh mắt cũng hơi hơi lạnh lẽo tại trận này trong chiến loạn tứ đại trí tôn trong thế lực tổn thất lớn nhất liền là bọn hắn thiên vân c u n g dù sao một vị đại la kim tiên cừng giả đều trực tiếp góp đi vào như thế tổn thất không thua gì muốn thiên vân cung nửa cái mạng cho nên đối thiên vân cung mà nói nếu là ở lúc này ngừng chiến tổn thất lớn như thế phía dưới thật là thua thiệt lớn mà thiên vân cũng sẽ không cam lòng chí ít cũng muốn để cái khác tam đại trí tôn thế lực đều tổn thất một tôn đại la kim tiên vị t i ê mệnh lệnh các ngươi cũng dám chống lại sao thiên vân lạnh lùng nói ngươi cho rằng bằng cho mượn thực lực của các ngươi có thể chống lại vị kia ngay vậy mọi người sắc mặt cũng đều là trầm xuống thiên vân đừng cầm vị kia ép chúng ta có bản lĩnh các ngươi thiên vân cùng mình đánh ông đây mặc kệ h ừ chúng ta tam đại trí tôn thế lực liên thủ liền xem như vị kia cũng không dám bắt chúng ta thế nào chúng ta đi phạt thanh minh chúng ta rời khỏi tam đại trí tôn thế lực đồng thời mở miệng chỉ là khi bọn hắn đứng lên đến vừa muốn rời khỏi nơi lấy lúc một đạo mênh ô n g khí tức bao phủ tới ngay sau đó đám người chính là nhìn thấy một vị lão giả áo bào trắng chậm rãi dậm chân đi tới sáu vị đại la kim tiên thần sắc đều hơi hơi x i ế t chặt thiên vân cũng là đứng người lên đại la kim tiên trùng kỳ lực lượng chậm rãi mãnh liệt mà ra trong mắt lạnh như băng chăm chú nhìn sáu người mấy hơi thở lão giả áo bào trắng chính là đi tới gần hắn nhìn qua sáu vị đại la kim tiên m ặ t không biểu tình một hồi lâu hắn ánh mắt lộ ra một vòng băng lãnh nhàn nhạt mở miệng các ngươi đều muốn cùng ta đối kháng một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương bốn trăm mười bảy chuẩn bị xuất trinh đi qua thân mật nói chuyện với nhau sáu vị đại la kim tiên cứng giả tất cả đều là mặt tâm trầm về tới tự mình tông môn ngày thứ hai tứ đại trí tôn thế lực chính là tựa như điên q u ồ n g đồng dạng vô số đệ tử nhao nhao từ bên trong cửa lướt đi không biết nhiều thiếu cứng giả cũng đều là mãnh liệt sôi trào trong lúc nhất thời lại là hoàn toàn áp chế thanh huyền môn mà thanh huyền môn cũng không có quá nhiều ngành kháng đối mặt tứ đại trí tôn thế lực của ngành loạn tạc đồng dạng thế công bọn hắn bên thì đánh nhau bên thì rút lui ngược lại là không có, có tổn thất nhiều thiếu mà tứ đại trí tôn thế lực lực lượng lại là dần dần ép hướng về phía tinh không tiên đình ước chừng một tháng sau quân bạo chiến loạn liền là xuất hiện ở tinh không tiên đình phụ cận tinh không tiên đình bên trong vô số tu sĩ tâm tình cũng đều là khẩn trương lên từ trận này chiến loạn thế cục đám người đều là nhìn ra tứ đại trí tôn thế lực rõ ràng là hướng phía tinh không tiên đình mà đến tứ đại trí tôn thế lực chỉ là muốn xâm chiếm tinh không tiên đình thương hoa vực duy nhất một mảnh tinh thổ chẳng lẽ cũng phải bị tứ đại trí tôn thế lực phá hủy sao tinh không tiên đình thế nhưng là đế tôn đại nhân hao phí vô số tinh lực vô số tài nguyên lúc này mới tu kiến mà thành mục đích đúng là vì cứu vớt chúng ta mà bây giờ tứ đại trí tôn thế lực lại muốn phá hủy nơi đây chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ h ừ thực lực của chúng ta đồng dạng không kém tứ đại trí tôn thế lực nếu là dám đem chiến loạn d ẫ n ở đây vậy chúng ta nhất định để bọn hắn trả giá đắt tứ đại trí tôn thế lực mới là ta thương hoa vực c ũ ác t i n h a vô số tu sĩ vừa mới hưởng thụ thanh tĩnh sinh hoạt còn cũng không lâu lắm tứ đại trí tôn thế lực chiến hỏa liền muốn đốt đi qua đ ắ n người tự nhiên là sinh lòng phất nộ lại thêm hoàng thiên đám người dẫn đạo trong lúc nhất thời vô số tu sĩ nhao nhao biểu thị bọn hắn đều sẽ bảo vệ tinh không tiên đỉnh bảo hộ thương hoa vực duy nhất một mảnh t ị n h thổ mà hoàng thiên cũng là tại một ngày này công khai tỏ thái độ tứ đại trí tôn thế lực muốn đem chiến hỏa dẫn tới chúng ta tinh không tiên đỉnh điểm này chúng ta không cách nào tránh khỏi nhưng là đế tôn đại nhân có lệnh chúng ta tất nhiên cùng t i n h không tiên đỉnh cùng tồn vong đám người nghe vậy cũng đều là sôi trào lên nhiệt huyết cuồn cuộn cùng lúc đó hoàng thiên đại la kim tiên n h thế mãnh liệt bộc phát bao phủ toàn bộ tinh không tiên đình đồng thời ư ớ nhưng g ngoại giới n đưa ra c ả cáo.、Yêu、cầu lực tức địch xá. Yêu tiên nếu tứ đại trí tôn thế lực, lập tức rút khỏi tinh giết đại đình đem định phạm khỏi không không, không bọn hắn nhận định là định nhân, n hết h lập là vì, bị mà tứ đại trí tôn thế lực cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị dù sao mục đích của bọn hắn liền đem tiên đình kéo vào chiến trường căn bản không sợ bọn họ xuất thủ mà một khi xuất thủ đến lúc đó tiên đình tịnh thổ tên tất nhiên không còn tồn tại đến lúc đó tứ đại trí tôn thế lực mặc dù sẽ gặp nhục mạ nhưng tiên đình cũng sẽ không còn có thánh danh với lại tứ đại trí tôn thế lực thanh danh Đã tại tứ đại trí tôn thế lực đem chiến loạn dần dần dẫn tới tinh không tiên đỉnh thời khắc tiên đình bên trong các đại tiên cung cũng đều là nhao nhao trình bị vô số cường giả đều là pha quan mà ra chỉ cần ra lệnh một tiếng bọn hắn liền có thể lập tức xuất chiến thần long tiên cung những năm này ở giữa thần long tiên cung phát triển là nhanh chóng nhất bây giờ đã trưởng thành là ngoại trừ chấp pháp tiên cung bên ngoài thực lực cường h ã n nhất tiên cung lúc này long ngạo thần đứng tại hoàng thành tháp cao bên trên sau lưng hắn tám tôn tiên tiên cường giả phân ra trái phải mà ngoại trừ cái này tám vị thiên tiên bên ngoài thần long tiên cung bên trong còn có mấy vị thiên tiên tại trong hoàng thành khắp nơi thiểm l ư ợ c lấy chỉ huy ngưng tụ mà lên bộ đội long ngạo thần nhìn xem một màn này trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt tưởng tượng mấy năm trước bọn hắn thần long hoàng triều chỉ có một vị thiên tiên mà thôi bây giờ ngắn ngủi mấy năm thần h Long, long o à sự thật chứng minh lựa chọn của hắn cũng không sai đầu nhập vào tiên đình để thần long tiên cung đạt được tấn manh phát triển so với di vãng cường hãn không biết nhiều ít với lại cái này vẹn vẹn bắt đầu mà thôi theo tiên đ ỉ n h càng ngày càng cường đại bọn hắn thần long tiên cung cũng sẽ theo cường đại thần long lão tổ cũng là đứng sau lưng long n ạ o thần thấy cảnh này trên mặt đồng dạng lộ ra một vòng cảm khái đây chính là bọn họ thần long hoàng triều a dĩ vãng nà mộng cũng nghĩ không ra trắng cảnh cứ như vậy xuất hiện tại hắn trước mắt đây hết thảy đều giống như giống như n ằ mơ m lần này làm việc lớn như vậy đế tôn đại nhân là chuẩn bị nhất thống thương hoa vực sao thần long lão tổ hỏi những cường giả khác cũng đều là nhìn về phía long n ạ o thần long n ạ o thần thực lực trong chúng nhân tính không được mạnh nhưng địa vị của hắn s ắ c thực so với bọn hắn cao hơn cùng đế tôn quan hệ càng so với bọn hắn hơn thân mật cho nên đối với long ngạo thần mệnh lệnh đám người cũng đều là không dám phản kháng long ngạo thần cười cười nói nhất t h ố n g thương hoa vực chỉ là chúng ta tiên đình bắt đầu thôi nói xong hắn long ngạo thần nhìn qua trong hoàng thành vô số h ù n g binh trong lòng cũng là dâng lên một cỗ hào khí một trận chiến này chúng ta tiên đình chúng ta thần long tiên cung chắc chắn đánh xuống ngập trời danh khí sau l ư n g hắn vô số cơn ư giả g cũng đều là nhao nhao gật đầu ánh mắt dần dần lửa nóng lên từng sợi chiến ý từ trong mắt bọn họ nở rộ cùng lúc đó hắc yên tiên cung đại yến tiên cung hồng trạch tiên cung thiên hoa tiên cung ninh trạch tiên cung vũ lạc tiên cung thiên t u ế tiên cung các loại cũng đều là ngưng tụ vô số cờ ư n giả g mỗi một tiên cung bên trong thiên tiên cờ ư n giả g đều là gần mười vị thậm chí hơn mười vị ở thời điểm này đều là phá quan mà ra chờ đợi đế tôn mệnh lệnh một khi hạ lệnh vô số cờ ư n giả g đem lập tức xuất trình là thiên đ ỉ n h càng quét toàn bộ thương hoa vực bầu không khí càng ngày càng lửa nóng rất nhiều tiên cung cung cơ vốn chuẩn bị hoàn tất mà trong huấn đột tứ đại trí tôn thế lực nhắc lên chiến hỏa cũng là càng ngày càng tiếp cận tinh không tiên đỉnh giờ khác này không biết bao nhiêu người đều là vô cùng khẩn trương tiên đ ỉ n h vị ương sơn tuyết t h i ể u khanh mặc quần áo thần sắc có chút m ỏ i m ệ n h mà sau l ư n g h ắ n bạch linh nhi các loại nữ đều là mang theo thỏa mãn chi ý dòng ra hai tháng cuối cùng là rót tốt ruộng đồng mà đại giới tự nhiên là tuyết t h i ể u khanh vô số tinh lực dỗi lưng một cái tuyết t h i ể u khanh đ u ố t vớt phần eo đứng tại vị ương sơn đỉnh mênh mông lực lượng dần dần mãnh liệt mà đi các đại tiệc cùng trong nháy mắt khẩn trương bắt đầu chỉ nghe một tiếng xuất trinh trong o à n tiên đỉnh, bộ t ngáy mắt dâng lên mắt vô số b ả o t h u y ề n lực lượng cứng hãn, sông t h chân ẳ n g tới t r ờ i c ả m nhận t ì n h t h ư ơ n g vĩ đ ạ i như núi của cha của tám tiên đ ỉ n h xuất thủ trong hỗn độn tinh không tiên đ ỉ n h phụ cận chiến l o ạ n bay lên tứ đại trí tôn thế lực không thiếu đ ệ tử đều là vô tình hay cố ý bắt đầu thăm dò tinh không tiên đ ỉ n h đại trận tinh không tiên đình bên trong tất cả tu sĩ thấy cảnh này đều là giận không kèm được thậm chí có mấy cái tính tình bạo đều muốn trực tiếp lướt đi tinh không tiên đình cùng tứ đại trí tôn thế lực đệ tử đại chiến cản. chúng chiến Con con mực cuối cùng, cũng nước. tôn trận. người ngăn、cản. Kinh người quá đáng.、Đế、tôn đại nhân nhân tử, vì chúng ta không muốn gia nhập chiến trường, nhưng không nó, này non, đang tinh không tiên đỉnh danh giới cuối cùng, bọn hắn liền là muốn đem tiên đỉnh cũng kéo xuống gia giới tứ trí thế tử một Bất tử, ta, một thăm đại đệ đại Đế đại đây đám đem phải khi phụ lý là mụ bị bị quá, quá kéo vì do. dò ừ sợ bọn họ không thành bọn hắn muốn đánh lao tử liền đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn hy vọng đế tôn đại nhân có thể không còn lẩn nhẫn tiếp tục như vậy quá hoan hưởng đúng vậy à lúc này đế tôn đại nhân chỉ sợ so với chúng ta càng bị khuất dù sao đế tôn đại nhân như thế cũng là vì chúng ta ai tinh không tiên đình bên trong vô số tu sĩ nhìn chăm chú lên phía ngoài chiến đấu cùng phụ cận tứ đại trí tôn thế lực cừng giả đều là nắm đấm nắm chặt đại có một trận chiến ý nghĩ chỉ là đế tôn vì bọn hắn một mực nhịn đến bây giờ bọn hắn cũng không thể vì nhất thời khí phách mà liên lụy đến tiên đình bọn hắn chỉ hy vọng đế tôn đại nhân có thể mau chóng hạ lệnh để bọn hắn cùng tứ đại trí tôn thế lực đệ tử thoải mái lâm ly đại chiến một trận phát tiết một chút trong lòng bị khuất tinh không tiên đình bên ngoài mấy vạn tứ đại trí tôn thế lực đệ tử trong đó hơn mười vị thiên tiên cường giả đều là tứ đại trí tôn thế lực trưởng lão không ngừng thử thăm dò tiên đình danh giới cuối cùng trong đó thiên vân cung một vị trưởng lão đi vào đại trận bên cạnh toàn thân khi tức chậm dài phun trào bàng bạc lực lượng xông thẳng tới chân trời hắn có chút nắm lại nắm đấm v ớ i a n h tại vô số người nhìn soi mói vậy mà một quyền đánh phía đại trận cùng lúc đó tinh không tiên đình bên trong vô số người trong nháy mắt đẳng không mà lên một tòa sơn mạch tri đỉnh hoàng tiên đột nhiên mở mắt ra trên mặt hiện lên một vòng ấm lãnh ánh mắt như điện nhìn c h ầ m c h ầ m vị kia thiên tiên cường giả hắn chậm dai đứng người lên nhìn thoáng qua trong tay thông tin thạch khoe miệng b ứ ớ c lên một vòng t à n nhẫn đường cong sau một khắc ầm ầm đại la kim tiên uy thế ẩm vang nở rộ toàn bộ tinh không tiên đình đều bị cỗ này u y thế bao phủ tinh không tiên đình bên ngoài thiên vân cung trưởng lao sắc mặt hơi đổi một chút bất quá hắn không có bất kỳ cái gì động tác thậm chí lần nữa nâng lên nằm đấm muốn công hướng đại trợt chỉ là tại hắn vung ra nằm đấm trước một cái trước mắt một cỗ lực lượng vô hình cường đại vô cùng trong nháy mắt đem bao phủ sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi còn đường đường c xuất thủ đại la kim tiên xuất thủ quả nhiên ý nghĩ này mới vừa từ trong lòng bọn họ dâng lên hoàng thiên bàng bạc thanh âm chính là vang lên tứ đại trí tôn thế lực tổn hại tiên đình cảnh cáo tùy ý khiêu khích ta tinh không tiên đình tiến đánh ta tinh không tiên đình đại trận là vì ta tiên đình tri địch hôm nay tiên đình đặt lệnh tứ đại trí tôn trong thế lực người giết không tha â m ầm vừa dứt lời tinh không tiên đình bên trong nhị cầu đám người hộ tuyết quân đám người bàng bạc khí tức toàn bộ nở rộ mà ra lực lượng cường đại rung động hỗn độn giết tràn ngập sát ý q u a n lớn vang vọng tinh không đám người trong nháy mắt tảng ra trọn vẹn hơn một trăm người toàn bộ đều là thiền tiên cấp bậc cừng giả trong nháy mắt chính là huyện hồ gặp bầy dê cùng lúc đó tinh không tiên đình đông đảo tu sĩ cũng là lập tức đi theo ra ngoài hung hãn lực lượng bước lên không ngừng trong đó không thiếu có ngày tiên cừng giả bọn hắn đi theo nhị cầu đám người sau lưng uy thế m ư ờ i phần qua trong giây lát cũng là xông vào chiến trường một trận nghiền ép thức chiến tranh tại ngắn ngủi một phút bên trong chính là tuyên bố kết thúc tứ đại trí tôn thế lực đệ tử không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị chém ở trong hỗn độn nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại tinh không tiên đỉnh tất cả tu sĩ tại thời khắc này cũng đều là biết rõ từ nay về sau tinh không tiên đỉnh cũng đem lâm vào chiến loạn khó mà tự kiềm chế nhị cầu đám người cũng là đứng ở trong hỗn độn thật lâu đám người thở dài một hơi thần xác tựa hồ có chút y u thương bọn hắn nhìn qua rất nhiều tu sĩ nhị cầu lắc đầu thanh âm thoáng có chút khẳng k h à n nói từ nay về sau tinh không tiên đỉnh cũng đem biến thành chiến tranh vòng xoáy nơi này không còn là dĩ vãng tỉnh thổ các ngươi muốn rời khỏi liền mau rời khỏi a không lâu sau đó tứ đại trí tôn thế lực tất nhiên sẽ phái binh đến đây đến lúc đó muốn đi đều khó khăn nói xong hắn chính là không tiếp tục để ý đám người một mặt cô đơn trở lại tinh không tiên đỉnh bạch trệ đám người ủng hộ t u y ế t quân đám người cũng đều là sắc mặt nặng nề không nói một lời về tới tinh không tiên đỉnh nhìn thấy đám người thần thái rất nhiều tu sĩ đều là hai mặt nhìn nhau cũng là từ trong hưng phấn lấy lại tinh thần trong lúc nhất thời đều hơi hơi t r ở m mặc chúng ta làm sao bây giờ có người mở miệng hỏi đám người hơi cúi đầu ngửi ngửi trong hỗn độn mùi máu tươi nhìn lại một chút sinh sống không lâu tinh không tiên đỉnh cũng đều là không biết nói cái gì một hồi lâu một đạo thanh n m rất nhỏ mở miệng nói đế tôn đại nhân đại chúng ta không tệ à lời vừa nói ra đám người cũng đều là yên lặng gật đầu đột nhiên một đạo tiếng c ư ờ i khẽ vang lên ha h a ta mặc kệ lao tử liền ở tại tinh không tiên đỉnh tứ đại trí tôn thế lực một tới lao tử liền đánh đế tôn đại nhân đối đãi chúng ta tốt như vậy chúng ta ha có thể phụ đế tôn đại nhân nói xong một bóng người chính là bắn về phía tinh không tiên đỉnh một người tỏ thái độ những người khác cũng đều là nhao nhao mở miệng dù sao lão tử vô thân vô cố đánh liền đánh sợ bọn họ không thành từ nhỏ đến lớn chỉ có tiên đ ỉ n h có thể làm cho ta cảm thấy một chút tấm áp lao tử cũng không đi làm người không thể không nghĩa đế tôn đại nhân vì chúng ta sáng tạo tinh không tiên đỉnh chịu đựng tứ đại trí tôn thế lực khiêu khích lúc này chúng ta nếu là rời đi cái kia còn tính là người sao thế nhưng tinh không tiên đỉnh tất nhiên sẽ trở thành chiến trường một cái phong bạo điểm đến lúc đó tinh không tiên đỉnh không biết muốn chết bao nhiêu người đâu chúng ta ai ta cũng sợ chết chỉ bất quá tiên đỉnh đối với chúng ta là thật tốt thôi thôi ta cũng không đi chết thì chết đi sống mấy v à n năm cũng sống đủ rồi theo đám người mở miệng lần lượt từng bóng người không ngừng trở lại tinh không tiên đỉnh đem tiên đỉnh trở thành nhà mình chuẩn bị tiếp xuống đại chiến trừ cái đó ra còn có một số vẫn như c ũ lưu ở trong hỗn độn do dự về phần rời đi cũng có nhưng chỉ là một phần nhỏ dâu ria đại bộ phận tu sĩ vẫn là lựa chọn lưu lại âm thầm một mực quan sát hoàng thiên đám người cũng đều là thở dài một hơi xem ra thủ đoạn của bọn hắn vẫn rất có hiệu cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại Trường Tinh không tiên đình phụ cận, tứ đại trí tôn thế lực đệ tử, toàn bộ bị cán quét thanh trừ, trong trong mắt bịt Bất quá, tiếp đó, bọn hắn tiếp, chính là tứ đại trí tôn thế lực, không có gì sánh kịp trả thù. ra Chiến loạn nổi. không đình cận, cán những ngày này, lòng cũng nháy không bọn hắn nên chính không sánh gì lực ác lực, có phụ khí, đại sai đại là lắm. là sắp ép kịp đệ đó, bộ bị quá, ở bàn g bạc lực lượng rung động thương hoa vực rộng rãi thanh âm ủ vang lên lần hành động này là vì cảnh cáo như tứ đại trí tôn thế lực chấp mê bất ngộ tiếp tục khiêu khích ta tiên đ ỉ n h chi uy vậy liền đừng trách ta tiên đ ỉ n h lấy chiến ngừng chiến là thương hoa vực thanh trừ các ngươi ư u át tính âm vang hữu lực thanh âm tuyên cáo tiên đ ỉ n h thái độ đồng thời cũng đem tiên đ ỉ n h uy thế cho đánh ra ngoài tiên đ ỉ n h không thích chiến loạn nhưng cũng sẽ không e ngại chiến loạn ngươi muốn đánh vậy ta cùng ngươi đem ngươi đánh tới không dám đánh cường ngạnh thái độ phía sau đại biểu cho thực lực mạnh mẽ tứ đại trí tôn thế lực tại tiên đình xuất thủ về sau cũng là trong nháy mắt trở nên yên lặng bọn hắn cũng không nghĩ tới tiên đình lần thứ nhất xuất thủ đã l à như thế thế xét đánh lôi đ ỉ n h trong nháy mắt đ n g thanh bọn hắn tại tinh không tiên đình phụ cận đệ tử lần này tổn thất đối bọn hắn mà nói vẫn là cực lớn tứ lại trí tôn thế lực lão tổ lúc này cũng đều ẩn nấp ở trong hỗn độn ngoại trừ thiên vân bên ngoài tất cả mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn dù sao đối phó tiên đình bọn hắn có thể đều có chút không dễ nhìn tiếp xuống làm sao bây giờ đám người nhìn về phía thiên vân m ặ t không thay đổi hỏi quét đám người một chút thiên vân hừ lạnh nói không cần bộ dáng này chúng ta thiên vân cùng đồng dạng tổn thất không nhỏ bất quá dẫn động tiên đình xuất thủ những tổn thất này đều là đáng giá về phần tiếp đó tự nhiên là đem tiên đình triệt để kéo vào chiến loạn nói xong h ắ n g cười lạnh một tiếng không phải muốn lấy chiến ngừng chiến thanh trừ chúng ta sao ta ngược lại muốn xem xem tiên đình thực lực có thể hay không làm đến mức độ như thế ngay vậy đám người mặc dù không tình nguyện nhưng làm sao địa thế còn mạnh hơn người lao giả áo b à o trắng cùng thiên vân hai người liên thủ xác thực không phải bọn hắn có thể ứng phó bất đắc dĩ đám người cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu chúng ta hoa đô phủ có thể phái ra mười vị thiên tiên long viêm điện đường hồn tông cũng có thể phái ra mười vị tam đại trí tôn thế lực lão tổ nhao nhao mở miệng nhưng mà thiên vân lông mày lại là những một cái đối xử lạnh nhạt quét đám người một chút thản nhiên nói các ngươi ba nhà mỗi nhà đều ra ba mươi vị thiên tiên trong đó chí ít có một vị thiên tiên đại viên mãn tam đại trí tôn thế lực lão tổ sắc mặt đều là biến đổi nhìn chằm chắm thiên vân đừng nhìn ta như vậy ba mươi vị thiên tiên cừng giả đối với các ngươi ba nhà mà nói tính không được cái gì nếu là vị đại nhân kia ở chỗ này các ngươi ba nhà cũng không chỉ muốn ra ba mươi vị thiên tiên cừng giả nghe đến lời này tam đại trí tôn thế lực lão tổ ánh mắt có chút l ó e lên nhìn xem thiên vân đạo mạc sắp mặt cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cắn răng một cái nói ba mươi vị liền ba mươi vị ba ngày sau ta hoa đô phủ ba mươi vị thiên tiên cừng giả sẽ chuẩn bị sẵn sàng hoa đô phủ lão tổ sau khi thỏa hiệp long viêm điện cùng đường hồn tông lão tổ cũng đều là lệnh hừ một tiếng mặc dù bất mãn nhưng cũng chỉ có thể nghe theo an bài trừ cái đó ra thiên vân mở miệng lần nữa nhìn xem tam đại trí tôn thế lực lão tổ thản nhiên nói các ngươi sáu người mỗi nhà đều ra một người hộ tống bộ đội tiến về tinh không tiên đình nếu là có cơ hội trực tiếp tinh tướng không tiên đình đánh cho tàn phế để tiên đình mất đi cái này trụ sở chúng ta cũng muốn xuất thủ đám người càng là bất mãn thiên vân nhẹ gật đầu đương nhiên tiên đình cũng không phải thế lực bình thường chỉ là một vài thiên tiên cừng giả sao có thể làm gì được bọn hắn vậy còn ngươi mọi người thấy thiên vân chúng ta ra ngoài chiến đấu ngươi lại muốn làm gì ta thiên vân cười lạnh một tiếng ta tự nhiên là tọa c h ấ n hậu phương phòng ngừa hết thể ngoài ý muốn phát sinh nghe vậy đám người đều là khí cười tọa c h ấ n hậu phương phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh nói ngược lại là e m thay nhưng nói cho cùng bất quá là vì bảo toàn lực lượng thôi nhìn đám người bộ dáng thiên vân tròng mắt hơi h í p âm thanh lạnh lùng nói làm sao các ngươi không nguyện ý thấy thế sáu vị đại la kim tiên trên mặt cũng đầy là sắc mặt giận dữ cuối cùng đám người lạnh hừ một tiếng vung lên áo bảo không nói một lời trực tiếp rời khỏi nơi đây nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn thiên vân trong đôi mắt lãnh ý càng thêm nồng đầm thiên vân cung tổn thất một vị đại la kim tiên cái kia cái k h á c tam đại trí tôn thế lực ít nhất cũng phải cùng hắn thiên vân cung hy vọng tiên đ ỉ n h có thể cho thêm chút sức a thiên vân nhìn qua tinh không tiên đ ỉ n h tự lẩm bẩm thanh huyền môn tại tứ đại trí tôn thế lực đối tiên đ ỉ n h nhắc lên chiến loạn thời điểm thanh huyền môn cũng là âm thầm bảo tồn lực lượng đem tứ đại trí tôn thế lực toàn bộ để vào tiên đình đã kích vọng cùng lúc đó thiên la cùng cổ tháp hai người cũng là chờ đợi mệnh lệnh thời khắc chuẩn bị nên đón chiến đấu sau cùng cái này thương hoa vực cuối cùng rồi sẽ muốn bị nhất thống thiên la thản nhiên nói tại bên cạnh hắn cổ tháp mặt không biểu tình nhìn qua tiên đình phương hướng cũng là mở miệng nói không biết đế tôn đại nhân sẽ sẽ không đích thân xuất thủ thiên la cười ha ha đối phó tứ đại trí tôn thế lực hẳn là không cần đến đế tôn đại nhân bất quá tứ đại trí tôn thế lực phía sau vị kia chỉ sợ thật muốn đế tôn đại nhân tự mình xuất thủ rất chờ mong vị kia nếu là kiến thức đến đế tôn đại nhân thực lực không biết sẽ là như thế nào một phen biểu lộ ha ha chắc hẳn rất đặc sắc、ca. hai người giữa lúc trò chuyện một môn môn môn môn trăm hai mươi tôn tiên tiên sách cái này tứ đại trí tôn thế lực thật đúng là dốc hết vốn liếng nữa nha thiên la chật chật thở dài cổ tháp thản nhiên nói chỉ dựa vào một trăm hai mươi tôn tiên tiên ngàn vạn đệ tử tinh anh tuyệt không phải tinh không tiên đ ỉ n h đối thủ âm thầm chỉ sợ còn có lực lượng cường đại hơn thanh huyền môn môn chủ nhẹ gật đầu hỏi chúng ta muốn đi qua sao thiên la cùng cổ tháp đều là lắc đầu không có đế tôn đại nhân mệnh lệnh chúng ta liền không nhúng vào tiếp tục xúc tích lực lượng bảo tồn thực lực chờ đợi đế tôn đại nhân chi lệnh đến lúc đó cũng tốt nhất cử đánh tứ đại trí tôn thế lực v ề phần tinh không tiên đ ỉ n h có hoàng thiên c h ấ n thủ sẽ không có vấn đề gì ngay vậy thanh huyền môn môn chủ nhẹ gật đầu đã như vậy, vậy chúng ta thanh huyền môn liền nhân cơ hội này đem trong hỗn độ lực lượng thu sạch lũng bắt đầu chờ đợi sau cùng đại chiến a một bộ truyện đồng nhân với vô số c á c thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ghe qua chương 420, nhị cầu dạy bảo t r u n g t r u n g điệp điệp c ư ờ n g giả không ngừng ở trong hỗn độn bay lượn hướng phía tinh không tiên đình mà đi ven đường cũng là lưu lại hiển hách thanh danh k ấ y nhiều không biết nhiều thiếu tu sĩ bàng bạc lực lượng làm cho tất cả mọi người cũng không dám cùng va chạm nao n h a o tránh né mũi nhọn thanh huyền môn đệ tử cũng đều là xa xa rút lui đối xử lạnh nhạt nhìn qua tứ đại trí tôn thế lực bộ đội có chút tại tiên đình dạo qua đệ tử n vẹn vẹn mà những t người này còn mưu toan dung chuyển tiên đình ghi danh thật sự là vô tri sâu kiến a tinh không tiên đình bên trong vô số tu sĩ đều là đạt được thứ đại trí tôn thế lực đột kích tin tức mặc dù bọn hắn sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng khi thật sự đứng trước một màn này bọn hắn trái tim vẫn như cũng nhịn không được hơi hồi hộp một chút tới đi loạn đã nhiều năm như vậy bây giờ còn muốn kéo lên cái này duy nhất t ỉ n h thổ chi địa tứ đại trí tôn thế lực đã không cho ta xuống đường cái kia láo tử chết cũng kéo lên các ngươi nhiều nhất năm ngày tứ đại trí tôn thế lực cừng giả liền đem đánh tới đến lúc đó tinh không tiên đ ỉ n h đem triệt để biến thành chiến trường các ngươi đều chuẩn bị xong chưa từ khi bọn hắn bắt đầu khiêu khích tiên đ ỉ n h ta liền ngờ tới có một ngày này bây giờ rốt cục muốn tới một trăm hai mươi tôn tiên tiên ngàn vạn đệ tử tinh anh tứ đại trí tôn thế lực là làm thật thật là bất kể tổn thất cũng muốn kéo lên tiên đ ỉ n h đệm lương a ai lớn như thế chiến phía dưới đế tôn đại nhân khai sáng tinh không tiên đ ỉ n h không biết có thể không có khả năng ủng hộ ở hao phí vô tận tài nguyên cùng tinh lực lúc này mới kiến tạo m à thành nếu là ở đại chiến bên trong bị tổn hại vậy liền tổn thất quá lớn tinh không tiên đ ỉ n h chỉ sợ khó mà bảo vệ tứ đ ạ i trí tôn thế lực mục tiêu chủ yếu hẳn là tinh không tiên đ ỉ n h mục đích của bọn hắn liền là muốn phá hủy tiên đình ở trong hỗn độn căn cứ cũng chính là tinh không tiên đình đáng hận a trải qua hơn trời tinh không tiên đình tu sĩ rời đi rất nhiều nhưng còn thừa lại hơn phân nửa đều là chuẩn bị tốt cùng tình không tiên đỉnh cộng đồng chiến đấu bây giờ tứ lại trí tôn thế lực đột kích bọn hắn những người này cũng đều là chuẩn bị kỹ càng một chỗ trên đỉnh núi hoàng thiên cùng nhị cầu đám người cùng hộ tuyết quân đám người đều là đứng sững ở đây nhìn qua xa xa hỗn độn trên mặt đều có một vòng vẻ hưng phấn bởi vì đám người đều rõ ràng một trận chiến này một khi khai hỏa như vậy tiếp đó liền sẽ là tiên đình thống nhất chi chiến toàn bộ thương hoa vực đem hoàn toàn đặt vào tiên đình thống trị cuối cùng cũng bắt đầu hoàng thiên tự lẩm bẩm cách vô tận hỗn độn hắn nhìn qua tứ đại trí tôn thế lực bộ đội khoe miệng có chút n ế t lên ba tôn đại la kim tiên một trăm hai mươi tôn thiên tiên ngàn vạn đệ tử tinh anh cái này tứ đại trí tôn thế lực thật đúng là xem thường chúng ta đây nhị cầu đám người cũng đều là mỉm cười đại la kim tiên liền giao cho ngươi một trăm hai mươi tôn thiên tiên giao cho chúng ta nhiều nhất một ngày toàn d i ệ t nói xong nhị cầu nhìn về phía hộ tuyết quân đám người cười nói các ngươi có lòng tin sao một ngày sao hộ tuyết quân đám người đều là lắc đầu nhị cầu trường lão ngài cũng quá xem thường chúng ta một trăm hai mươi tôn thiên tiên mà thôi nếu là một ngày thời gian mới có thể đem hắn hủy diệt vậy chúng ta có tư cách gì có thể mạo xưng làm đế tôn đại nhân thiếp thân thị vệ ha ha chúng ta nếu là nguyện ý một trăm hai mươi tôn tiên tiên một phút là đủ với lại chúng ta liên thủ đủ để phát huy ra đại la kim tiên chiến l ự c thực lực đại khái sẽ cùng hoàng thiên cung chủ tương đương một trăm hai mươi tôn tiên tiên liền giao cho chúng ta a hộ tuyết quân đám người nhao nhao mở miệng làm tuyết thiểu khanh thiếp thân thị vệ thủ đoạn của bọn hắn tự nhiên không ngừng mặt ngoài đơn giản như vậy mỗi một người bọn hắn đều có vượt cấp chiến đấu thực lực thậm chí lẫn nhau ở giữa cũng đều có liên k í c h chi pháp liên giới tay đám người thực lực cũng đều đem bạo tăng nghe được lời của mọi người nhị cầu ngượng ngùng cười một tiếng hắn đúng là theo bản năng không để ý đến hộ tuyết quân thân phận quên đi hộ tuyết quân đám người đều là tuyết thiểu khanh thiếp thân thị vệ trên thân có thể đều là mang theo có chút tài năng đâu khu khu nhị cầu vội ho một tiếng nói lần này chiến đấu cũng không cần nhanh như vậy kết thúc dù sao chúng ta là người bị hại không thể biểu hiện quá mức cường thế một ngày nhất ít các ngươi cũng cần kiên trì một ngày mới có thể đem tứ đại trí tôn thế lực thiên tiên cường giả hủy diện với lại mỗi người các ngươi cũng đều phải người người trọng thương đương nhiên diễn kỹ không tốt cũng không cần bị thương nặng thực lực của các ngươi tùy ý phát huy liền tốt các ngươi phải nhớ kỹ một trận chiến này mục đích của chúng ta chính là muốn đem thảm thiết bầu không khí p h ủ lên đến cực hạn đồng thời tinh không tiên đỉnh những tu sĩ này cũng cần tổn thất một chút chỉ có như thế mới có thể để cho bọn hắn cảm nhận được chiến tranh tàn khốc cùng đối tứ đại trí tôn thế lực hận ý rõ chưa hộ t u y ế t quân đám người nghe được nhị cầu đều là chừng mắt nhìn một hồi lâu đương nhiên cái này tiết tấu của chiến đấu cũng cần hào hào khống chế một cái ngay vậy hoàng thiên nhẹ gật đầu đã như vậy vậy liền giao cho ngươi không có vấn đề nhị cầu n ế thuyết miệng cười một tiếng đảm nhiệm nhiều việc loại chuyện này hắn làm nhiều hơn trong lòng có niềm tin tuyệt đối nói xong hắn chính là đi hướng hộ tuyết quân đám người hỏi các ngươi có thể hay không trọng thương hộ tuyết quân đám người l i ế n nhau đều là bắt đầu diễn luyện lên trong nháy mắt cơ hồ tất cả mọi người đều là hấp hối tựa hồ một hơi không kịp thở liền muốn nợ ra dám đ n g dạng khoa trương quá khoa trương nhị cầu lắc đầu nói chờ ta một hồi nói xong nhị cầu chính là rời đi ước chừng một phút về sau nhị cầu lần nữa trở lại đỉnh núi mà trong tay hắn còn đang nắm một bóng người vanh bành mạnh hộ tuyết quân đám người c h ỉ gặp nhị cầu một trận tấn công mạnh người kia chính là c ó quắp ngã xuống đất đều tới xem một chút hắn chính là các ngươi lao sư nhị cầu hô qua đám người để bọn hắn vây quanh cái kia đã trọng thương t h â n ảnh nhao n h a u bắt trước bắt đầu tiếp đó nhị cầu thỉnh thoảng rời đi chụp tới một số người đánh thành các loại trọng thương để hộ tuyết quân đám người bắt trước tại mấy ngày ngắn ngủi khẩn cấp trong khi huấn luyện hộ tuyết quân đám người cũng đều là thành thục rất nhiều nhìn xem đám người nhị cầu lộ ra nụ cười hài lòng không tệ không tệ một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích th h ã y ghe qua chương bốn trăm hai mươi mốt chiến lên năm ngày thời gian một mảnh đen nghị chiến t h u y ề n lơ lửng tại tinh không tiên đỉnh bên ngoài bàng bạc uy thế mạnh liệt sôi trào ngàn vạn tinh binh từng cái khuôn mặt trang nghiêm lạnh lùng khí tức tuần hướng tinh không tiên đỉnh y theo lệ cũ vô số bóng người bên trong một vị thiên tiên đại viên mãn cừng giả đạp không mà ra đi vào tinh không tiên đỉnh trước đó hắn nhìn qua tinh không tiên đỉnh lạnh lùng mở miệng tiên đỉnh tùy ý làm bậy tàn bạo á c độc vô duyên vô cớ tàn sát ta phạt thanh minh mấy vạn đệ tử hôm nay chúng ta đến đây vì ta phạt thanh minh mấy vạn v o n g hồn lấy một cái công đạo ù ù thanh âm vang vọng bàng bạc lực lượng cũng là m a n h liệt mà ra chỉ là sau một khắc một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hắn trước người ngay sau đó lăng lệ uy thế chính là c u ố n tới ầm ầm lực lượng cường đại bộc phát cả mảnh hỗn độn tựa như nổ tung đồng dạng tứ đại trí tôn thế lực vị kia thiên tiên đại viên mãn trong nháy mắt bay ngược mà ra máu tươi vẩy ra tại chỗ nhị cẩu vỗ tay một cái một mặt k i n h thường muốn đánh liền đánh nói lời vô dụng làm gì tiên đình có thể không phải là các ngươi có thể vũ n h thanh âm nhàn lại là cực kỳ ba khí lại thêm vừa rồi c u ồ n g bạo xuất thủ cùng trong hỗn độn còn lưu lại từng sợi huyết tinh làm cho tinh không tiên đình đám người lập tức hưng phấn bắt đầu mà này thiên tiên đại viên mãn cường giả cho đến có người đem hắn chống đỡ cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình vừa mới đứng vững lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài tinh lực quần quận không ngừng sắc mặt cũng là hơi tái nhợt hít sâu vài khẩu khí hắn nhìn về phía nhị cầu ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận ngươi làm đánh lén đánh lén nhị cầu nết miệng có bản lĩnh ngươi cũng đánh lén a cho cười đánh lén đây chính là cầu g a ta bản lĩnh giữ nhà mặc dù bị hổ tôn học không ít nhưng so với chính mình cái này sư phó hổ tôn có thể là kém xa tic tac hắn nhị cầu là đánh l é n thủy tổ nghe vậy này thiên tiên cừng dạ khí toàn thân thẳng run khỏe miệng máu tơi ư lại là tràn ra căm tức nhìn nhị cầu nắm tay chặt chẽ nắm lên sau đó hắn đ ỗ n g nhiên vung tay lên bạo quát giết cho ta đánh vỡ tinh không tiên đỉnh vừa dứt lời vô số chiến thuyền bên trên lần lượt từng bóng người nhao nhao bay lên mà lên lực lượng mãnh liệt trong nháy mắt đem phụ cận hỗn nộn ẩm vang nổ tung từng đạo lô đen xuất hiện ở trong hỗn độn một chút cũng làm người ta khó mà tự kiềm chế vô số bóng người đều là phóng tới tinh không tiên đình cùng b ạ o tiếng la diết càng là rung động b ắ t phương tinh không tiên đình bên ngoài nhị cầu sắc mặt ngưng tụ tại thời khắc này nửa bước kim tiên uy thế ẩm vang n ở rộ hùng vĩ thanh â m trong nháy mắt vang vọng xâm phạm tiên đình người chết ầm ầm bàng bạc lực lượng ngưng tụ thành quần c u ộ n dòng lũ ngăn tại đông đảo tu sĩ trước người sau đó rung động lực lượng đem vô số người đều là hất bay ra ngoài hừ cùng lúc đó một tiếng hừ lạnh âm thanh từ vô số tu sĩ bên trong vang lên chỉ gặp một bóng người đạp không mà ra một trưởng vung ra chính là san bằng linh lực dòng lũ hắn nhìn về phía nhị cầu âm thanh lạnh lùng nói bản t ọ a đánh với người một trận chiến l i ê n chiến nhị cầu cũng không chậm trễ trong nháy mắt phi thân mà lên hung hãn lực lượng bay thẳng hỗn độn cùng lúc đó tinh không tiên đình bên trong lần lượn từng bóng người mang theo bàng bạc lực lượng nhao nhao lướt tầm ầm ra đối mặt v ọ t tới tứ đại trí tôn thế lực đệ tử trong mắt bọn họ tràn đầy hận ý liền là những người này để bọn hắn không nhà để về thật vất vả tìm tới nhà cảm giác những người này vậy mà lại tới phá hư Vô số tu sĩ, tu trong lòng ẩn chiến ứ nhao nhao a đấu ở giữa đám người ghi nhớ nhị cầu dạy bảo làm cho một trận chiến này đánh cực kỳ gian nan tinh không tiên đình cùng tứ đại trí tôn thế lực đều là có đếm không hết đệ tử không ngừng vẫn lặt lấy chiến trường tựa như là cối say thịt đem vô số tu sĩ quáy vỡ nát hộ t u y ế t quân đám người đều là không ngừng giống giận gào thét so với tứ đại trí tôn thế lực bọn hắn rõ ràng muốn chật vật rất nhiều bất quá bọn hắn đấu pháp hung ác dù là toàn thân máu tươi vẩy r a vẫn không có bất kỳ thay đổi nào cả đám đều tựa như máy móc chiến đấu đồng dạng đám người chật vật cũng là bị tinh không tiên đình rất nhiều tu sĩ nhìn ở trong mắt không ít người cũng đều là bị sự kiên trì của bọn họ chỗ đả động không còn bó tay bó chân ngược lại học tập bọn hắn không muốn m ạ n đấu pháp mà chính là bởi vậy làm cho trận chiến tranh này càng thêm kịch liệt vô số tu sĩ vẫn l ạ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh âm thầm t a một đ ạ tôn thế lực ba vị đại la kim tiên thản g nhiên nói hai người khác đều là lắc đầu không thể coi thường tiên đình với lại trận chiến tranh này ta luôn cảm giác có chút quái dị ha ha là ngươi suy nghĩ nhiều ai chúng ta phổ thông đệ tử mặc dù bị áp chế nhưng ở trên trời tiên cấp bậc trong chiến đấu chúng ta rõ ràng chiếm cứ thờ phòng mà thiên tiên cấp bậc chiến đấu mới là thủ thắng mấu chốt một trận chiến này có lẽ có thể đánh phá thiên đình ghi danh vị tiêu đại la kim tiên tiếp tục mở miệng ba người nhìn chăm chú lên chiến trường ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía tinh không tiên đình muốn muốn tìm thời cơ đem chọn cái tinh không tiên đình triệt để đánh nát chúng ta xuất thủ sao long viêm điện lao tổ mở miệng hỏi hoa đô phủ cùng đường hồn tông lao tổ hơi trầm n g â m một hồi bọn hắn nhìn xem tinh không tiên đình có thể cảm nhận được một đạo bàng bạc lực l ư ợ n so với bọn hắn đều muốn mạnh mẽ một chút nếu là xuất thủ đến lúc đó tránh không được một trận át chiến có thể không xuất thủ liền tận lực đường xuất thủ hoa đô phủ lão tổ mở miệng đường hồn tông lão tổ cũng là nhẹ gật đầu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem tinh không tiên đình tinh không tiên đình bên trong ẩn nút vị tia đại la kim tiên thực lực so ba người chúng ta đều muốn mạnh mẽ một chút không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không nên t r e o chọc hắn cho thỏa đáng cái kia thiên vân mệnh lệnh nên làm cái gì long viêm điện lao tổ hỏi ngay vậy hoa đô phủ lão tổ cùng đường hồn tông lão tổ nhìn hắn một cái nhàn nhạt, nhạt mở miệng thiên vân hắn tính là thứ gì hắn để cho chúng ta đến đây tinh không tiên đỉnh trong lòng thế nhưng là không có an hảo ý sơ ý một chút ba người chúng ta cũng có thể đem mình góp đi vào cho nên không đến bất đắc dĩ ba người chúng ta đều đừng xuất thủ bọn hắn đều không phải người ngu thiên vân ý nghĩ trong bọn họ tâm đồng dạng có suy đoán mặc dù bên ngoài bọn hắn không dám nói gì nhưng lá mặt lá trái sự tình tại bọn hắn khi yêu ớt đã làm qua không biết nhiều thiếu như thế tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen chương bốn trăm hai mươi hai kim tiên xuất thủ tinh không tiên đỉnh bên trong hoàng thiên đứng tại đỉnh núi đối trên chiến trường hết thảy không có bất kỳ cái gì chú ý hắn tin tưởng nhị cầu đám người c ù n g hộ tuyết quân đám người có thể làm tốt đây hết thảy mà hắn chỉ cần chằm chằm tốt trong hỗn độn ẩn tàng cái kêu ba đầu côn trùng ba cái đại la kim tiên thu phục vẫn là trực tiếp g i ế t hoàng tiên tự lẩm bẩm ánh mắt cũng hơi hơi lấp l ó hắn hơi cúi đầu nghĩ một hồi thầm nói thương hoa vực tình thế cơ bản đã bị đế tôn nắm trong tay chắc hẳn không được bao lâu toàn bộ thương hoa vực đều tướng thần phục tại tiên đình dưới trướng đến lúc đó đế tôn sợ rằng cũng phải đem ta chạy về mặt ngọc tiên mặc ngọc t i ê n thực lực cũng không phải thương hoa vực có thể so sánh nếu là ta mình chỉ sợ khó mà nhắc lên cái gì bằng nước nhưng lại thêm mấy cái đại la kim tiên cũng sẽ nhẹ lòng một ít nói xong hắn nhìn về phía trong hữu nội ẩn tàng ba vị đại la kim tiên đôi mắt lóe lên đã như vậy cái kêu ba người này liền tạm thời lưu các ngươi một mạng cứ như vậy hoàng thiên mấy cái nghĩ lại ở giữa chính là bảo vệ ba vị đại la kim tiên tính mệnh nhưng cùng lúc cũng quyết định ba vận mệnh con người đương nhiên đây đối với ba người mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu thậm chí vẫn là một trận cơ duyên tinh không tiên đình bên ngoài chiến tranh càng ngày càng kịch liệt vẫn là tu sĩ đã từ lâu không thể tính toán ở thời điểm này vô luận là tình không tiên đình đông đảo tu sĩ vẫn là tứ đại trí tôn thế lực đệ tử đều đã giết đỏ cả mắt bàng bạc lực lượng tùy ý phát huy thậm chí tại trong chiến loạn dù là là người một nhà đều có thể bị tác động đến như thế quy mô chiến trường thật sự là khó mà khống chế lực lượng thời gian không sai biệt lắm hộ t u y ế t quân đám người đều đang âm thầm kế tính toán thời gian bọn hắn thân hình chật vật toàn thân đều lây dính màu tươi nhưng ánh mắt vô cùng sáng tỏ khí tức lộn xộn bên trong lại dẫn sự v ữ n vàng không thiếu hộ t u y ế t quân đệ tử đều là liếc mắt nhìn nhau âm thầm g ậ t đầu đồng thời không ngừng càng cường lực lượng đem lúc đầu xu hướng suy tàn dần dần n g h i chuyển nhưng bọn hắn vẫn như c ũ không ngừng giống giận gào thét đấu pháp càng ngày càng hung tàn toàn thân thương thế cũng là càng ngày càng nặng dần dần một ngày thời gian chậm rãi trôi qua lao tặc xâm phạm ta tiên đình lao tử cho dù chết cũng phải kéo ngươi theo hộ t u y ế t quân bên trong một tiếng bi phẫn bạo giống đột nhiên vang vọng ầm ầm ngay sau đó một tiếng bàng bạc tiếng oanh minh đột nhiên ở trong hỗn độn nổ vang trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người chỉ gặp cái k i a hộ tuyết quân đệ tử t r i cứng lấy ba vị thiên tiên cường giả thế công vọt thẳng đến ba người bên cạnh toàn thân linh lực tùy ý phát ra cường hãn lực lượng của bạo trực tiếp đem ba vị thiên tiên cường giả trọng thương mà cái k i a hộ tuyết quân đệ tử cũng là miệng phun màu tươi con mắt t r ừ n g lớn như bẻ gãy cánh chim nhỏ đồng dạng từ trong h ố n độn rơi xuống cuối cùng tinh không tiên đỉnh bên trong lướt đi một đạo con mang đem bao phủ trong nháy mắt đem đặt vào tinh không tiên đỉnh lão lục hộ tuyết quân những người khác nhìn thấy một mặt này cũng đều là bạo giống lên tiếng cảm xúc kích động thậm chí là lệ nóng doanh、trọng. hùng bạo khí tức cũng là quần quận không ngừng dám đả thương huynh đệ của ta các ngươi muốn chết huynh đệ a ta đến giúp ngươi lão lục a chờ lấy ca ca ca ca báo thủ cho ngươi À, huynh đệ a hộ tuyết quân đám người đều là gào thét một tiếng nhìn lấy mình trước mắt tứ đại trí tôn thế kẻ lực mạnh đôi mắt huyết hồng ta muốn các ngươi chết các ngươi đều phải chết tràn ngập sát ý thanh âm làm cho tứ đại trí tôn thế lực tất cả thiên tiên c ứ n g giả sắc mặt đều là hơi đổi trong lòng không khỏi dâng lên một vòng bất an sau một khắc hộ tuyết quân các đệ tử đều là lấy mạng đổi mạng hoàn toàn không thấy tứ đại trí tôn thế kẻ lực mạnh thế công giết thanh â m vừa mới rơi xuống mênh mông lực lượng bắt đầu từ hộ tuyết quân trên thân mọi người phát ra tại thời khắc này tất cả mọi người tất cả giật mình không thích hợp trong hỗn độn ba vị đại la kim tiên sắc mặt đều hơi hơi ngưng tụ hộ tuyết quân uy thế để bọn họ đều là có chút kinh hãi chỉ là còn không đái bọn hắn phản ứng hộ tuyết quân tất cả mọi người đồng thời bạo giống một tiếng trọn vẹn hơn một trăm người tại thời khắc này tựa như một người đồng dạng ngưng tụ mà lên lực lượng hội tụ thành một cái khổng lồ quyền ảnh quyền ảnh phía trên Gì lực lượng? Ra tay, không, không tứ ả n không sánh lượng, ra gì được đem lực t đại trí tôn thế lực thiên tiên cương giả sắc mặt biến đổi lớn tại lực lượng trùng kích phía dưới thậm chí khó mà đứng vững bọn hắn sắc mặt hơi tái nhợt cắn chặt hằm rằng lực lượng cường hãn mãnh liệt mà ra chỉ là so với hộ tuyết quân đám người lực lượng của bọn hắn lộ ra đến vô cùng nhỏ bé trong hỗn độn ba vị đại la kim tiên tại quyền ảnh xuất hiện m ấ y mắt sắc mặt đều là đột nhiên biến đổi cố lực lượng này vậy mà bước vào đại la kim tiên không tốt bọn hắn một mực đang ẩn tàng lực lượng làm sao lại thiên tiên cấp bậc làm sao có thể phát huy ra đại la kim tiên lực lượng ba vị đại la kim tiên sắc mặt ngạc nhiên quyền ảnh dần dần rơi xuống ba vị đại la kim tiên cũng không kịp nói thêm cái gì linh lực đột nhiên phun trào chính là hiện thân cứu người đại la kim tiên lực lượng không giống với thiên tiên cấp bậc đẳng cấp này đã không phải là số lượng có thể bù đắp dù là tất cả thiên tiên liên thủ chỉ sợ cũng khó mà chống cự một cách này chỉ là chư vị muốn đi đâu a ngay tại ba người muốn muốn xuất thủ lúc một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt đột nhiên từ phía sau bọn họ văng lên ba người hơi kinh hãi liền vội vàng xoay người nhìn lại khi thấy sau lưng người kia ba người đều là nhịn không được xứng sở huyền thiên ba người kinh hô một tiếng cái này mở miệng người lại là thiên vân cung huyền thiên hắn không phải trọng thương bế quan sao làm sao lại xuất hiện ở đây với lại nhìn hình dạng của hắn nào có trọng thương b ộ dáng ngươi tại sao lại ở chỗ này ba người kinh nghi nhìn xem huyền thiên sắc mặt có chút cảnh giác theo bọn hắn nghĩ thiên vân cung cùng tiên đình đều không phải là vật gì tốt huyền tiên mỉm cười nói ta một mực đều ở nơi này một mực đều tại ba người nhún mày bất an trong lòng càng n ồ n g đậm bọn hắn nhịn không được quát l ệ n h một tiếng huyền tiên các ngươi thiên vân cung đến cùng đang dở trò quỷ gì thiên vân cung huyền tiên cười ha ha thiên vân cung làm cái gì ta không biết bởi vì nói xong huyền tiên có chút dừng lại nhìn b ộ n phía vô thanh vô tức ở giữa một đạo bình chướng vô hình đã đem đám người bao phủ trong đó bởi vì hiện tại ta đã là tiên đình người lời này vừa nói ra ba người đều là xứng sở chương ò n k ô n g đái bốn trăm hai mươi ba nên kết thúc khổng lồ q u y ề n ảnh tốc độ mặc dù không vui nhưng cường hãn uy thế lại là làm cho tứ đại trí tôn thế lực thiên tiên cứng giả khó mà đào thoát q u y ề n ảnh đã đem bọn hắn khóa chặt xuất thủ tứ đại trí tôn trong thế lực rất nhiều thiên tiên cứng giả đồng thời trợn quát một tiếng mạnh mẽ lực l ư ợ n tựa như kinh long đồng dạng bay lên mà lên mọi người tại ngàn vạn dắm bên ngoài ổn định thân hình nhìn xem tinh không tiên đình bên ngoài cái tia mênh mông năng lượng quang cầu ánh mắt đều hơi hơi hoảng sợ chỉ bất quá tại ngắn ngủi mấy hơi thở về sau cái tia năng lượng khổng lồ quang cầu bên trong chính là xuất hiện một đạo quyền ảnh mà theo quyền ảnh càng ngày càng rõ ràng cái tia năng lượng quang cầu lạc yên không tiếng động trôn vùi trong đó làm sao lại tứ đại trí tôn thế lực hơn trăm thiên tiên tiên c ự n giả g trong nháy mắt chừng tóm ắ t sắp mặt đột nhiên tái đi bọn hắn liên thủ một k í c h vậy mà liền như thế bị hủy diệt mà lực lượng của đối phương không tốt chạy mau không được chạy không thoát cái này đạo lực lượng đem chúng ta hoàn toàn khó a c h t phản kích có lẽ có một chút hy vọng sống đúng không thể chạy chạy hẳn phải chết hết, chỉ có tử chiến đến cùng đối mặt tử vong nguy cơ tứ đại trí tôn thế lực thiên tiên cực giả ép buộc mình tỉnh táo lại toàn thân linh lực b ư c lên toàn bộ xuất ra lá bài tẩy của mình cường han thế công không ngừng hướng phía quyền ảnh mà đi chỉ là đối quyền ảnh uy hiếp cực kỳ b é nhỏ đều mẹ nó muốn chết phải không ở thời điểm này còn lưu thủ cho hết lao tử xuất thủ toàn lực ứng phó ai mẹ nó lưu thủ lao tử hiện tại liền chém hắn tất cả thiên tiên cường giả đều là thấy nôn nóng không ngừng cầm thét rốt cục tại quyền ảnh rơi xuống thời khắc tứ lại trí tôn thế lực tất cả thiên tiên cường giả đồng thời bạo giống một tiếng tại thời khắc này lại không ai dám lưu thủ phá hoa anh toàn bộ hỗn độn trong nháy mắt nổ tùng lực lượng cùng bạo đem tinh ấ t t cả h ê tiên cứng, giả, đều là bao p ủ trong đó. Tinh đó. không tiên đình rất nhiều tu sĩ cùng tứ đại trí tôn thế lực đệ tử đều là khó mà thấy rõ trong đó cảnh tượng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy lực lượng của bạo có chút rúng động bên trong tựa hồ còn có chiến đấu bộc phát mãnh liệt năng lượng kéo dài đến nửa c a n h giờ chỉ gặp lần lượt từng bóng người từ năng lượng bên trong lui nhanh mà ra, mỗi một bóng người đều là hấp hối chật vật không chịu nổi mà những này thân ảnh đều là tiên đình hộ tuyết quân nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn tinh không tiên đình đông đảo tu sĩ trong lòng đều hơi hơi trầm xuống b ạ i sao bọn hắn sắc mặt nặng nề nhìn xem lần lượt từng bóng người từ hỗn độn rơi xuống bọn hắn cũng đều là xông lên nao nhao tiếp được hộ tuyết quần đám người nhìn lấy trên người bọn họ t ừ n g đạo giữ tợn vết thương trong lòng bọn họ đều là nhịn không được rung động như thế thương thế nghiêm trọng dù là bất tử chỉ sợ cũng khó mà khỏi hẳn đi mà hết thể này đều là bởi vì bọn hắn mà lên a bất quá tiếp đó kết quả của bọn hắn chỉ sợ cũng khó mà thiện một bên khác tứ đại trí tôn thế lực đệ tử sắc mặt vui sướng mọi người thấy cái kia quần quẫn năng lượng theo năng lượng dần dần tán đi tình cảnh bên trong cũng là x u ấ tinh h ệ ở trước mắt t người. mọi i n không tiên đình rất nhiều tu sĩ đã cùng h u tứ đại trí tôn thế lực đệ tử đều là ngây ngẩn cả người bọn hắn nhìn qua trống rông hỗn độn trong lúc nhất thời mê mang bắt đầu tứ đại trí tôn thế lực thiên tiên cương giả vậy mà đều biến mất mọi người ở đây trong lúc suy tư hư không đột nhiên vỡ ra hấp dẫn ánh mắt của mọi người đám người vội vàng nhìn lại chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn ngay sau đó một bóng người bắt đầu từ trong đó té ra ngoài thái thượng trưởng lão thiên vân cung rất nhiều đệ tử nhìn thấy đạo nhân ảnh này đều là kinh hô một tiếng người này chính là thiên vân cung thái thượng trưởng lão cũng là ngay từ đầu cùng nhị cầu đại chiến cường giả là một vị thiên tiên đại viên mãn chỉ bất quá lúc này huyện giống như chó chết nằm ở trong hỗn độn không ngừng thở hồn hện sau đó đám người chính là nhìn thấy lại là một bóng người từ hư không đi ra t o à A tiếng h n uy bạo kêu thấy thảm c trong n h a y mắt vang vọng hỗn độn nhị cầu đứng tại thiên vân cung thái thượng trưởng lao trên thân quét mắt một chút b ụ n phía thản nhiên nói chiến đấu kết thúc rồi à sau đó hắn nhìn về phía hộ tuyết quân đám người ra mặt nhịn không được lắp một cái những người này t h ẳ n g có chút quá khoa trường cái này liếc nhìn lại liền cùng chết bất quá hắn có thể cảm nhận được hộ tuyết quân chúng trong thân thể cái kia bàng bạc lực lượng nhị cầu phất phất tay các ngươi dẫn bọn hắn trở về đi đại nhân vậy ngài đâu đám người hỏi nhị cầu khỏe miệng có chút nhất câu nhìn về phía tứ đại trí tôn thế lực đệ tử nhặt cười một tiếng ta ta đến kết thúc trận chiến đấu này thanh â m nhàn nhạt, nhạt không có một tia tình cảm lại là có một vòng lệnh ý làm cho đám người nhịn không được lắc một cái t ố t đều trở về đi nhị cầu khoát tay á o thấy thế đám người cũng không dám thất lễ liếc mắt nhìn nhau mang theo hộ tuyết quân đám người hướng phía tinh không tiên đình lao đi theo đám người rời đi nhị cầu chậm rãi cúi đầu nhìn qua thiên vân cung thái thượng trưởng lão thản nhiên nói chiến đấu kết thúc liền từ ngươi bắt đầu đi lời còn chưa dứt một cỗ nồng hậu dày đặc lực lượng từ lòng b à n chân hắn nở rộ lực lượng cường đại trong nháy mắt bao phủ thiên vân cung thái thượng trưởng lão không cần thiên vân cung thái thượng trưởng lão đồng tử có chút co r i t lại chỉ là hắn chỉ tới kịp nói câu nào chính là bị hung mạnh lực lượng đột nhiên xé nát từng đạo máu tươi vẩy ra hướng bột phía chỉ có nhị cầu trên thân vẫn như cũng là không nhiễm trần thế hắn vỗ nhìn về phía tứ đại trí tôn thế lực đệ tử ánh mắt bên trong không có một tia gần sóng nhất cử nhất động ngược lại là rất có tuyết thiểu khanh thần vận tứ lại trí tôn thế lực đệ tử đôi mắt cảnh giác nhìn xem nhị cầu toàn thân linh lực mánh liệt thời khắc chuẩn bị nên đón nhị cầu thế công chỉ là ở trong mắt nhị cầu những tu sĩ này liền tựa như em bé đồng dạng hắn cười nhạt một tiếng rốt cục di chuyển bước chân bước ra một bước chính là mấy trăm vạn dặm qua trong giây lát nhị cầu chính là đi vào đám người quét mắt một chút rất nhiều tu sĩ nhị cầu chậm rãi giơ bàn tay lên thương h u n h đệ của ta các nguyên nên trả giá thật lớn nhị cầu đôi mắt trong nháy mắt lạnh xuống lòng bàn tay chậm rã ép xuống bàng bạc lực lượng nở rộ mà ra tùy theo trong hỗn độn vô tận máu tươi vẩy xuống